truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một lưu manh thánh tăng thỉnh kinh ha ha lấy cái bữa t r ả i qua một cái hòa thượng khỏe miệng phát ra khinh thường thanh âm một thân cà xa trường rất là trắng nón bất luận kẻ nào nhìn một cái này chính là một cái đắc đạo cao tăng chỉ là được coi thường bây giờ hắn động tác hắn đứng ở ven đường đi ỵ đâu rồi trong miệng còn ngậm một điếu thuốc bị đến con mắt thôn vân thổ vụ vẻ mặt hưởng thụ bên cạnh còn có một thất bạch mã buộc ở rồi trên cây thỉnh kinh bạch mã thân phận của hắn miêu tả sinh động không sai đại danh đỉnh đỉnh cao tăng đường tam tạng chỉ là đường tam tạng mới vừa đi ra đại đường biên giới gặp phải một cái đại não phủ đại não phủ ô gào một tiếng liền cho hắn hụ chết mà hắn gọi đường ngũ may mắn thế nào hắn xuyên việt rồi tới vốn là hắn là như vậy một cái tây du mê đủ loại liên quan tới tây du nhìn rất nhiều ở nhà nằm ở trên giường thổi máy điều hòa không khí an kem ly nhìn thẳng đâu rồi nhưng khi nhìn đến đường tam tạng bọn họ thành phận mà tây du chẳng qua chỉ là một trận cho lựa bịp một trận phật đạo kiếm khí vận thủ đoạn tức hắn tức miệng mắng to điện thoại di động quăng xuống đất hết nhưng hắn không chú ý điện thoại di động còn liên tiếp c ụ sạc đâu rồi không biết rõ trách c h ỉ n h do địa rồi trực tiếp cho liên quan đến hắn tới chờ hắn ở tỉnh lại phát hiện mình đã biến thành đường t ă n g t ạ n nhân tiện một cái cầu b hệ thống yêu cầu từ phật đạo trong tay tới cướp đoạt khí vận từ đó tới h ô i đoái đủ loại thứ tốt cái này hệ thống nhưng là một cái bà bối đủ loại linh đan d i ệ u dược phát bảo công pháp thậm chí bao gồm hồng mông tử khí đều có đây chính là quan vu thành, thành thứ tốt nha đương nhiên bây giờ chỉ là muốn suy nghĩ một chút bởi vì hắn bây giờ nghèo căn bản không có nhiều như vậy khí vận giá trị b ấ t quá hệ thống vẫn là rất nhân tính hóa cho hắn một cái tân thủ gói quá lớn cũng chính là mười ngàn khí vận giá trị đ o á n chừng là sợ h ạ i hắn chết đói trong tay hắn yên chính là dùng ngũ bách khí vận giá trị hối đoái người này chuyển kiếp tới rồi nghiện thuốc lá đi theo c ũ n g tới thuốc lá đầu ném ở một bên hắn tâm lý nguyền rủa m a n g lên c ầ u tiền thế giới liền giấy vệ sinh cũng không có thực ra hắn có thể từ hệ thống hối đoái nhưng là nhìn một cái giá cả hay lại là kéo đến đi khoảng thời gian này hối đoái yên một y tan hắn tiền đã còn dư lại không nhiều lắm nhặt lên hai cái tiểu cây gậy cắn răng hướng về phía cái mông một hồi t r ợ chân Thở dài, trước mặt thống Tu trị, tam. hệ chủ, Khí dài, diện. nổi giao vi. giá đường lên vận Ký vũ. phía á Pháp p bảo. h k h trước cách đó không xa một tòa cao vút trong mây đại sơn đập vào mi mắt ở trên núi còn có một cái phật g á n sợ rằng đây chính là ngũ chỉ sơn rồi hắn đại đồ đệ tôn nộ không đã đi xuống mặt đè chờ hắn đi cứu chỉ là trên người hắn c o n tiêu cực với một cướp đoạt khí vận hệ thống cứu kéo đến đi đại ca ngươi chính là ở phía dưới đ ạ đi đường vũ đ i ề u một cái đầu chuẩn bị đi vòng qua thấy đường vũ lại quay đầu đi phụ trách trông chừng tôn nộ g không ngũ phương nhất đế cũng ngậu ép đây là chuyện gì thế nào quay đầu nữa nha tôn nộ g không thật xa liền thấy người đi lấy kinh rồi bồ tát nói cho hắn biết sẽ có người đi lấy kinh nơi này đi ngang qua cứu hắn rời núi hơn nữa còn để cho hắn hộ tống hắn một đường tây hành nhưng là người này chạy chẳng lẽ mình còn phải ở phía dưới đ ạ sao sư phó sư phó tôn nộ g không nóng này quát to lên vốn là ngũ phương nhất đế còn có chút bận tâm đâu rồi thấy con khỉ chính mình quát to lên bọn họ cũng yên lòng âm thanh như vậy không tin đường tam tạng không nghe được nhưng là tây du đường đã sớm sắp xếp xong xuôi làm sao sẽ phát sinh sự tình như thế đây này để cho bọn họ cũng mộng bức mà bắt đầu liên quan tới tôn nộ g không tiếng tê đường vũ dĩ nhiên là nghe được bất quá hắn làm bộ môi giới không nghe được liền đầu cũng không quay lại còn thúc giục bạch mã tăng thêm tốc độ keng ký chủ cũng không giải cứu tôn nộ không từ đó từ phật môn cấp đoạt chút ít khí vận khen thưởng một trăm ngàn khí vận giá trị Khắc, đây là ký chủ lần đầu hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng nhân tiên tu vi thẻ một tấm nhắc nhở sử dụng có thể một bước bước vào nhân tiên cảnh giới đường vũ đắc ý nợ nụ cười thiên tài mình chính là một cái thiên tài n h a không nghĩ tới đơn giản như vậy dĩ nhiên cũng làm kiếm lấy một trăm ngàn khí vận giá trị còn có một t r ư ờ n g nhân tiên tu vi thẻ thứ tốt thứ tốt n h a bất quá ngược lại suy nghĩ một chút hắn cũng hiểu tới tôn nộ g không là phật môn ăn bài thỉnh kinh trên đường không thể thiếu một cái hầu thậm chí nói là trọng yếu nhất nguyên vốn phải là do chính minh cứu hắn đây quay đầu liền đi thay đổi vốn là tây du đại thế từ đó cũng ảnh hưởng đến phật môn khí vợ cho nên thuộc về âm sai dương thác bên dưới hoàn thành nhiệm vụ thánh tăng thánh tăng một cái chống gậy côn lão đầu xuất hiện ở trước mắt ngăn cản hắn đi đường nhìn hắn đường vũ tựa hồ biết cái gì nhất định là phật môn những thứ kia biết độc tử gây sự t ì n h đây là nhìn chính mình không đi cứu tôn nộ g không phái một người tới làm cho mình đi cứu ngươi là ai làm gì đường vũ cứng rắn nói còn nữa ngươi nhìn ta xong rồi cái gì lao ra hỏa lại nhìn ta gọi ngươi hắn vừa nói còn nắm chặt trong tay thiền trượng tựa hồ thật chuẩn bị một thiền trượng luân quá đi. đi không kịp không chờ đợi để cho thổ địa đổi tới. Phải mau đem hắn giải cứu ra đi nha, hắn chỉ hạ thật thấy hy vọng làm sao có thể bùng thà cho chứ. Cái này thanh、tăng. Thổ chính cũng muốn ngũ sơn vọng bùng này tăng! nói lắp ba nói, nơi giải địa địa tiếp ép, dập lắp cứu tục có Cái đợi để đổi đem đi để đầu đây tới. sao vất mau ra ba vả làm ở đ ư ờ n g vũ trực tiếp c ắ t dứt lời nói của hắn ta còn không biết là ngũ chỉ sơn cũng là bởi vì là ngũ chỉ sơn ta mới lựa chọn đường vòng đây bất quá bây giờ nhìn cái tình huống này chính mình tự hồ là không vòng qua được đi dù sao tây du là bọn hắn an bài xong đường đi chín mươi chín tám mươi mốt nạ thiếu một khó khăn cũng không được mà tôn nộ g không chư bắt rời đám người hay lại là tây du nhân vật trọng yếu hắn đây đem con khỉ còn đang này quay đầu liền đi rõ ràng là không có khả năng thổ địa bị nẹn có chút lên không nổi tức này đường tam tạng sao không một chút nào giống như là một người xuất ra đâu rồi bất quá chỉ cần mình đem hắn mang về chuyện tình k h á c cùng hắn cũng không có quan hệ cái này thánh tăng nơi đây ngũ chỉ sơn ở dưới chân núi đ ẹ p một cái thạch hầu này hầu thần thông rộng lớn chính là năm trăm năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh bởi vì phạm vào giới luật của trời bị như lai phật tổ ép ở dưới chân núi đã có năm trăm năm rồi thánh tăng thử đi tây thiên đường xá xa xôi một đường gian nan hiểm trở bồ tát tỏ ý đem này hầu thu làm đồ đệ do hắn một đường hộ tống ngươi tây hành t h ầ điệu một hơi thở đem sự tình nói ra còn nói là bồ tát bảy mưu đặc kế chắc hẳn này đường tam tạng khẳng định phải trở về nhưng là đường tam tạng động cũng không động liền nhìn như vậy hắn thánh tăng vì sao nhìn tiểu lão nhi mỗi ngày cố gắng út một trăm c trở lên mọi n ờ dê đọc giải trí đừng căng thẳng nha cười mịn mong được ủng hộ chương hai sống chết không muốn đ ổ đệ tiểu lão nhi xưng hô này thật có ý tứ đường vũ rất là bất đắc dĩ thở dài lao già kia ngươi nói hết rồi nhân ra là năm trăm năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh liền thiên cung cũng dám náo nhất định là phi thường lợi hại mệnh sức ta tay trói gà không chặt một cái chọc giận hắn không vui giết chết ta chắc chỉnh hắn là quyết tâm tôn nộ không liền không thu bây giờ mình có rồi một cái nhân tiên tu vi thẻ tùy thời có thể bước vào nhân tiên hắn tin tưởng chỉ cần mình không ngừng cấp đoạt khí vận thứ tốt càng ngày càng nhiều ghê gớm chính mình đánh yêu q u á chứ hoặc là thu phục bọn họ này cũng không phải là khí vận sao đường vũ biết rõ cái gọi là tây du chính là phật đạo tranh với nhau tới cấp đoạt khí vận về phần thỉnh kinh hoàn toàn là một chuyện thiếu lâm đại đường không thiếu này mấy bản kinh thư mà phật môn bất quá chỉ là dùng hắn để hoàn thành tây du lựa tiếp tranh đoạt khí vận đến sứ giả phật môn đại hưng Thổ đại ị bị a nẹn hết ý n hồi lô â u cũng k h n nói g g âm đường tự a m tạng n g đã cưới trong kính huyền quang hiện ra đường vũ bóng người toàn bộ phật môn đều ngần ra này đường tam tạng sao kỳ quái như thế đây phật tổ chuyện này quan âm bồ t ắ t trận mắt hốc mồm nhìn hắn đường vũ phong sao bóng lưng nghe được trong miệng hắn ca hát cả người hô hấp vì đó mà ngừng lại như lai phật tổ vội vàng bấm ngón tay suy tính một phen hắn vẫn hay lại là kim tiền tử có thể là một thân một mình tới gặp một phen k ế t nạn bị một ít tinh thần kích thích đi l i ê n miệng hắn tức đều có chút không xác định mà bắt đầu bị tinh thần kích thích cái này cần cái gì kích thích có thể đem người kích thích thành cái này đ ứ hạnh nhìn hắn cái kêu phong sao bóng lưng cưỡi ngựa lắc một cái lắc một cái trong miệng thập bát sờ liền không nếu như không phải thôi toán ra hắn lại là kim thiên tử liền phật tổ cũng phải hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không là đường tam t ạ n g rồi ba mươi ba trọng trên trời cả ngươi quần áo s á m trường sam l á o giả nhìn chăm chú lên trước mặt một tảng đá chào mày đây là chuyện gì xảy ra thêm mấy ngày thiên đạo thạch lại như kỳ tích xuất hiện một k i a vết rách mà mấy ngày nay lại hoàn hảo không chút tổn hại rồi thái thượng lão quân bấm ngón tay suy tính đứng lên nhưng là lại chẳng có cái gì cả suy tính ra điều này thật sự là quá kỳ quái muốn trước mặt biết rõ khối này thiên đạo thạch nhưng là chúng sinh khí vẫn cũng bao hàm trong đó biến số con mắt của thái thượng lao quân sáng lên trường sam vung lên đường vũ bóng lưng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt cùng lúc đó ngón tay không ngừng t h ô i toán đây thiên đạo thạch phát ra một tiếng nhỏ nhẹ âm thanh xuất hiện lần nữa một tia tiểu tiểu vết rách thái thượng lao quân vội vàng dừng lại không dám ở tiếp tục suy tính rồi biến số lại xuất hiện biến số ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m thiên đạo thạch nhưng là biến số đến từ đ â u đây trước mặt thiên đạo thạch c h ầ m rãi lần nữa khôi phục nguyên dạng chỉ là hắn lại biết rõ xuất hiện biến số là hắn thôi toán không tới biến số cũng không biết rõ biến số tốt hay xấu sẽ cho đại thế mang đến như thế nào thay đổi đường vũ sống chết chính là không đi trở về không thu học trò thổ địa thật sự là bất đắc dĩ cuối cùng kim đầu yết đế tự mình ra mặt tràn đầy uy nghiêm nhìn hắn đường t a m tạng ngươi cắt cái gì đi nghe ngu si câu hỏi đường vũ không để ý tí nào hắn dùng l i ế c s i ánh mắt nhìn hắn Ngạch. kim đầu yết đế ngạch một cái âm thanh hắn cảm giác đường tam tạng sao như vậy cần ăn đòn đâu rồi nhất là cái ánh mắt này thật là l i ế c s i như thế đường t ă n tạng ngươi cắt cái gì đi hắn lần nữa hỏi qua một lần ta đánh mặt trực đi chơi đánh bài đi cắt cái gì cắt cái gì ta đi cắt cái gì ngươi không biết rõ thế nào ngươi biết rõ vậy ngươi còn hỏi mãi mãi của ngươi c á i bữa đường vũ trực tiếp đ ố i tới đây quả thực là một người ngu ngốc chính mình cắt cái gì đi bọn họ không biết rõ thế nào biết rõ còn hỏi lại chỉnh nhiều chút ngu si vấn đề kim đầu yết đế cả người ngây ngẩn sao cũng không nghĩ tới đường tam tạng lại sẽ cùng mình nói như vậy hắn thân thể khe run một chút đây là tức hận không được cho hắn một cái miệng r ộ n g tử mặc dù không biết rõ đánh mặt trượt chơi đánh b à i ý gì nhưng là nghĩ đến hẳn không phải lời khen ta thỉnh kinh đi, đi ta còn có thể làm gì có cần hay không nếu như không cần bây giờ ta quay đầu trở về hồi trường an rồi đường vũ nghiêng đến con mắt nhìn hắn tay nắm chặt rồi thiền trượng nếu như không phải không làm hơn hắn phòng chừng cũng phải một thiền trượng luôn tới h í t một hơi thật sâu vội vàng mặc niệm mấy câu phật hiệu a di đà phật a di đà phật này đường tam tạng sao như vậy b ự c người đây hơn nữa nhìn hắn cái này đức hạnh nghiêng đến con mắt cảnh đến cái cổ đơn giản là trong truyền thuyết nên m a n g nha kim đầu n h ế t đế tâm tình chậm lại mới lên tiếng nơi này đẻ thạch hầu yêu cầu ngươi đi giải cứu là ngươi đồ đệ đây là phật tổ chỉ ý đây là không tránh thoát phật tổ cũng rời ra ngoài thực ra đường vũ đã sớm đ o á n được chính mình khẳng định tránh không thoát phật môn những thứ này q u á t độc t ử an xếp hàng đồ vật thế nào có thể làm cho mình dễ như t r ở bàn tay đi vòng qua đây còn không chờ đi tới gần đâu rồi liền nghe cái k ê u tử con khỉ sư phó sư phó kêu lên so với thấy cha ruột cũng thân thiết đường vũ đi tới phụ cận cẩn thận nhìn một chút tôn nộ g không sư phó ta đây lão tôn được quan â m chỉ ý hộ tống ngươi đi tây thiên thủ kinh hy vọng sư phó cứu ta rời núi tôn nộ không kích động vừa nói trông mong tinh, tinh nhìn trăng sáng có thể tính đưa cái này con l ự a chọc cho trông sao cứu đường vũ đây chính là biết con hỏi ở kiếp trước hắn b ả n chính là một cái tây du mê tây du ký tivi đều thấy bao nhiêu lần tự nhiên biết rõ chỉ cần đọc lên phật g i á n lên tự tôn ngộ không liền có thể đi ra chỉ cần sư phó đọc lên phật g i á n lên mấy chữ ta đây lão tôn liền có thể đi ra Ngạch. đường vũ ngạch một cái âm thanh rất là ngượng ngùng hỏi mấy chữ này đọc cái gì phía trên ngũ phương yết đế nghe nói như vậy cũng thiếu chút nữa không có một ngã n à o ngã xuống tôn ngộ không cúng đạo cặp mắt trắng g ã cũng muốn khóc đại ca không phải đâu ngươi cũng đừng chơi đùa ta sư phó ta đây bị đ ẹ đâu rồi ta đây l á o tôn cũng không thấy do viết cái gì nha đường vũ rất là tiếc m ố i thở dài ngươi xem này không phải ta không cứu ngươi là ta không cứu được ngươi thì sao lại nói t h í chủ ngươi phạm vào sai lầm lớn hay là ở dưới núi tiếp tục tỉnh lại đi a di đạp phật cáo tử cáo tử không cần đưa tiễn hắn một chút do dự không có xoay người rời đi nhìn hắn thao tác tôn ngộ không ngũ phương nhất đế này một ít nhân toàn bộ đều trận mắt hốc mồm nhưng là cũng không thể nhìn hắn đi nha ngũ p ư ơ n g nhất đế liếc nhau một cái kim đầu h ế t đế đọc vang lên phật gián phật gián bay đến trong tay hắn tôn nộ không nhất thời cảm giác trên người nhẹ một chút ha ha c ư ờ i to ta đây lão tôn muốn đi ra chương ba thánh tăng muốn ăn gà một tiếng ẩm vang tựa như thiên băng địa liệt một dạng ngũ chỉ sơn nổ tung một cái nước sơn hắc hầu tự ngã lộn n h à o từ bên trong bật đi ra ai người lại ra bị dọa sợ đến đường vũ thiếu chút nữa ngã nào h một cái ngã xuống tâm lý mắng một tiếng tôn nộ không ngã nào h kỹ năng hướng hắn chạy tới trong miệng còn đang không ngừng lớn tiếng la lên sư phó sư phó hắn quỳ dạm xuống trước mặt đường vũ bài sư. Việc đã đ ế nhưng nước này, đường vũ cũng vũ k ô n năng đang trốn tránh、rồi. Ngũ g khả rồi. ơ yết đế đều đã trông trừng rồi tôn đều đã chuẩn rồi rồi, không ngộ năm giờ hồi bây bị là i n sơn mệnh. Nhưng h phục l đường vũ gọi bọn hắn lại đợi lát nữa vài người không khỏi dừng bước ở bán không nhìn hắn đường vũ hướng của bọn hắn trách móc cười một tiếng không biết rõ tại sao một cổ dự cảm không tốt ở mấy người bọn hắn trong lòng nhất thời tự nhiên nảy sinh chỉ nghe đường vũ hướng về phía tôn nộ không nói nộ không nhà ngươi đã làm mấy người bọn hắn không ta đây lão tôn chính là năm trăm n ă m trước đại náo thiên cung t h thiên đại thánh đối trả mấy người bọn hắn tiểu tiểu nhất đế dĩ nhiên là bắt vào tay tôn nộ g không lời nói mang theo kiêu ngạo há như vậy nha đường vũ rất là vui vẻ đ i ê n tâm gật đầu một cái hắn vung tay lên gọn bọn họ chiếu đầu gọn cho ta hướng chết cho ta gọn tôn nộ g không cùng phía trên ngũ phương nhất đế cũng trận mắt hốc mồm nhìn đường vũ nhất là tôn nộ g không còn khấu trừ trừ l ỗ t hai tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm ngũ phương nhất đế hừ một tiếng tăng thêm tốc độ rời đi bọn họ trông chừng rồi tôn nộ không năm trăm năm con khỉ kia đối với bọn họ đã sớm bất mãn nay vạn nhất đuột bọn họ thật đúng là không làm hơn hắn muốn biết rõ con khỉ này đã là đại la kim tiên sơ cấp tu vi mà mấy người bọn hắn chẳng qua chỉ là thái ớt kim tiên thu thập bọn họ mấy cái hay lại là dễ như trở bàn tay đường vũ âm thầm trận mắt nhìn tôn nộ g không l i ế mắt con khỉ này cái gì cũng không phải sao không động thủ đâu rồi lần này được rồi nhân chạy muốn g ọ t cũng g ọ t không tới nếu như vậy nộ g không chúng ta đây liền lên đường đi đường vũ lên ngựa thúc r i ụ mấy cái tự không phải là không nhận biết kiếp trước hắn là cái tây d u mê thậm chí còn xem qua một ít phật kinh đây còn nữa hắn và đường tam tạng trí nhớ dung hợp tự nhiên cũng là nhận biết chẳng qua là cố ý không đi cứu bởi vì vừa mới cấp đoạt một trăm ngàn khí vận giá trị vạn nhất chính mình đưa cái này con khỉ cứu ra hệ thống nhìn chính mình chưa hoàn thành nhiệm vụ ở thu hồi hay làm ngược lại bây giờ không phải hắn cứu là kim đầu yết để cứu hắn cũng không nói thu làm đồ đệ tôn nộ g không trực tiếp q u ỷ mọc cơ chí quá cơ chí đường vũ không nhịn được vì chính mình thao tác điểm rồi một cái đại đại đáng khen về phía trước nhìn một chút như quả không ngoài sở liệu trạm kế tiếp đã đến cách đó không xa một nhà n ô g ra Mà một đào là nông còn con ăn、đây. Căn cứ kiếp trước nhìn tây du Ký, đường vũ rất nhanh nghĩ tới người kế tiếp kiếp nạn là cái gì? ra trả trước lao có cái cho cứ cái Tây rất tới tiếp khi lại kiếp kiếp đầu, đây. Du khỉ Ký, kế bẽ vũ sư phó ta đây lão tôn cũng nghĩ như vậy sớm một chút đến tây thiên lấy được chân kinh có thể ta đây lão tôn cũng có thể lăn lộn cái phật cái gì là một m làm tôn nộ không r ắ c ngựa một bộ rất mong chờ dáng vẻ con khỉ này tâm tính khi nào thay đổi lớn như vậy chẳng lẽ là ở dưới chân núi ép ép choáng lại còn suy nghĩ thành phật cái này không thể được như vậy tư tưởng là không được phải thay đổi hắn để cho hắn khi ám đ ầ u minh trở về chính đạo ngộ không tại sao ngươi cũng muốn thành phật nha muốn biết rõ thành phật không có gì được vẫn không thể ăn t h ì uống rượu làm lớn chăm sóc sức khỏe đây là rất khô k h ă n đường vũ ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói nhất là đại chăm sóc sức khỏe thời gian dài không làm rất dễ dàng thân thể xảy ra vấn đề có phật kinh viết nam là dương nữ là âm âm dương điều sau càn k h ô n vô cực với nhau thủy nhũ giao d u n g cực điểm thăng hoa mới có thể hưởng thụ phật môn đại đạo nha tôn nộ không ngạc nhiên nhìn hắn thế nào cũng không nghĩ ra từ chính mình sư phụ trong miệng sẽ nói ra lời như vậy hắn chính là đi đến tây thiên thủ kinh nhân dĩ nhiên là lấy được cao tăng rồi nhưng bây giờ tôn nộ g không không nghĩ như vậy nghiêm trọng hoài nghi lên chính hắn một sư phó hình như là nghiêm trang đạo mạo h ạ n g người còn nữa âm dương điều hòa càn khôn vô cực này nghe hình như là đạo giáo chứ rất nhanh xuất hiện trước mặt một tòa kiếm được đồ lậu nhà tranh trong sân còn có mấy con gà ở ồn ào tờ đi vòng qua nhưng là cây thật mập đường vũ cụ một cái nhìn chằm chằm trong sân cây âm thầm nuốt nước miếng một cái nộ không chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi chỉnh điểm thức ăn cái gì đúng sư phụ t ô n ngộ không cho hắn đỡ xuống mã sau đó đi gõ cửa một cái lao đầu khai môn thấy một cái mặt mèo lôi công miệng con khỉ trực tiếp kêu lên sợ hãi yêu quá n h a vừa nói ba một tiếng liền đóng cửa lại ai người này lao đầu ngộ không để cho vi sư tới đường vũ ngông nên đi tới một nơi gõ một cái lao đầu khai môn nha ta là gì đó thỉnh kinh hòa thượng hôm nay sắc trời đã tối muốn ở chỗ này ở nhờ một đêm thuận tiện cả thanh thức ăn ma đ à n nếu không mở cửa ta để cho ngộ không cho ngươi ra sân bằng nhau lao đầu cửa mở ra một cái vá len lén hướng ra phía ngoài đánh giá chỉ là nhìn tôn nộ g không vẫn còn lộ ra sợ hãi ai ngươi này lao đầu ngươi này sợ cái gì nha ta nhưng là nhận biết ngươi tôn nộ g không nhảy đến bên cạnh cười nói ta đây chính là đại náo không trung tề thiên đại thánh sau đó bị đặt ở ngũ chỉ sơn hạ ngươi khi còn bé lên núi trăn trâu còn cấp qua ta đây đào đây ngay vậy lao đầu sắc mặt cũng hòa h o a n lại cẩn thận nhìn một chút tôn nộ g không xác nhận qua ánh mắt ngươi là đối h ậ u nguyên lai là lão nhân gia nha lao đầu thần sắc hòa hoãn cười nói ta nhớ ra rồi m o n mời m o n m ờ i thánh tăng m o n mời đường vũ cùng tôn ngộ không hai người đi tới trong phòng rất là đơn sơ nhà rất nhanh lão đầu liền chuẩn bị đi một tí cơm chay nhìn làm một chút mỡ cũng không có thức ăn đường vũ n h u mày một cái đây là nhân ăn đồ chơi thật không biết rõ những thứ k i a con lửa chọc những vật này là thế nào ngày ngày ăn vào đi cũng không sợ dinh dưỡng không đầy đủ bất quá rất nhiều hòa thượng nhìn đều là đầu mập t a i to chỉ sợ cũng cũng đang len lén ăn bằng không ngày ngày ăn chay một chút mỡ dinh dưỡng cũng không có gầy ngươi nhà lão trượng nhà ngươi kê thật mập nhỉ đường vũ thoáng gợi ý xuống hắn muốn ăn gà không muốn ăn những đồ chơi này trong nhà một người giữa mấy con gà cũng coi là làm một cái bạn lao đầu cười ha ha đường vũ ngần ra này lao đầu không lên đường nha không phải nhân ra không lên đường mà là ai có thể nghĩ tới một người xuất gia hơn nữa còn là đại đường thanh tăng lại muốn ăn gà vạn bất đắc dĩ đường vũ nhắc nhở lần nữa nói lao trượng thức ăn này có chút làm nhỉ lao đầu không hiểu nhìn hắn người xuất gia không nên ăn chay sao nhìn n g ư ờ i r a này kê thật nhiều cũng không có người ăn đi lao đầu thoáng cái liền hiểu rõ ra trận mắt ố c mồm nhìn đường vũ n ộ không muốn ăn gà không tôn nộ g không gật đầu một cái tự nhiên muốn ăn ở dưới chân núi để ép năm trăm năm thiên thiên thiết đản đồng dịch sớm đã quên đi rồi thức ăn mặn là cái gì tư vị giờ phút này nghe đường vũ nhắc tới không khỏi cũng động lòng chương bốn nộ hố g i ế t chết hắn đồ đ ệ của ta muốn ăn lao trượng người xem có thể hay không tạo thuận lợi đường vũ chỉ một cái tôn nộ g không ý kia rất rõ ràng này không phải hắn muốn ăn là tôn nộ g không muốn ăn lao đầu bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cầm đao đi ra ngoài g i ế t gà liền nuôi như vậy hai cái kê chính mình cũng không nỡ bỏ ăn tiện nghi người khác bất quá hòa thượng ăn thịt cái này còn là lần đầu tiên thấy a di đà phật lao trượng ngươi là đại thiện nha đường vũ đến một câu phật hiệu ngũ vương biết đế trở lại linh sơn phục mệnh bọn họ cảm giác đường tam tạng rất là kỳ quái không một chút nào giống như là một người xuất gia bọn họ đều đã trông chừng rồi tôn nộ g không năm trăm năm rồi con khỉ kia ở phía dưới đẻ chịu tội bọn họ còn phải phụ c bồi đây chính là người xuất gia tứ đại giai không nếu như đổi những người khác đến này năm trăm năm sợ rằng cũng phải điên kim đầu biết đ ế nói phật tổ Tốt Tam Tạng trước Tây. thế tốt、lắm. Phật tổ Tây theo nộ không đường con đường về hướng Như mừng hành lượng cần bọn kiếp, phía chỉ họ giải giờ đã đã bị bây ra, dựa lắm. cứu rỡ. về quan âm bồ tát nghiêng đầu đi nhắc nhở một câu phật tổ ngươi chính là nhìn một chút đường tam tạng đang làm gì chứ phật tổ không hiểu quan âm bồ tát tại sao nói như vậy nhưng vẫn là theo lời phẩy tay trong kính huyền quang mặt rõ ràng xuất hiện đường vũ bóng người giờ phút này hắn chính ăn gà đâu rồi ăn miệng đầy dầu mỡ toàn bộ linh sơn đều ngẩn ra người đi lấy kinh lại ăn thịt a n chay chuyện này ta trời ơi ta nhìn thấy gì người đi lấy kinh ăn thịt cái này nhất định không phải người đi lấy kinh ta nhất định là nhìn lầm rồi phật tổ nhìn một chút huyền quang kính cũng mộng bức mà bắt đầu chẳng lẽ mình pháp lực sai lầm đưa đến hỗn loạn xuất hiện một ít đặc biệt hình ảnh hắn vung tay lên huyền quang kính biến mất ngay sau đó lần nữa làm phép huyền quang kính hiện lên không sai lấy hắn pháp lực tuyệt đối không có bị lỗi linh sơn bên trên chúng phật cũng không có nhìn lầm đường tam tạng xác xác thật thật là đang ở ăn gà phật tổ nhất thời mặt đen lại hắn có một loại đánh chết đường tam tạng xung đậu phật tổ chuyện này an đi như lai phật tổ trầm ngâm một chút nói chỉ cần hắn dựa theo thiết lập ngoan ngoan đi tới linh sơn hoàn thành tây du l ư ợ n g kiếp là được trong lúc không cần hỏi tới cái gì về phần những thứ này sau này chờ hắn đến linh sơn có lúc biện pháp trừng phạt hắn bây giờ không nhúc nhích được hắn đợi đường tam tạng hoàn thành tây du l ư ợ n g kiếp còn không phải mình nghĩ thế nào bóp hắn liền bóp hắn chỉ là sợ rằng toàn bộ phật muôn mặt cũng bởi vì này một con gà mất hết theo tây du chuyến đi bắt đầu chú ý đường tam tạng đoàn người không phải số ít thiên đình ngọc đế nhìn trong kính huyền quang đường vũ bóng người trong mắt cũng mang theo không hiểu mười lời tu hành mười lời người tốt có thể giờ phút này là lại phá giới rồi t i ê u kê ăn miệng to sỏ gào khóc hương ngọc đế này đường tam tạng thái bạch kim tinh một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ ngọc đế thoáng trầm tư một chút nợ nụ cười không sao tây du l ư ợ n g kiếp phật giáo muốn dùng này chàng kiếp nạn tới lấy chính thức khí vận xử phật môn đại hưng nhưng là hắn ngọc đế cũng không phải ăn chay tây du lượm kiếp không ngăn cản được cho nên cùng phật môn sớm đã có chút hợp tác thậm chí từ kim thiền tử bị giáng trước hạ phàm lịch tiếp sau đó tôn ngộ không xuất thế đại nào không trùng đẻ ở ngũ hành sơn hạ mỗi một bước cũng ở tại bọn hắn nằm trong kế hoạch của nếu như có thể ngọc đế dĩ nhiên cũng không hy vọng phật môn đại hưng rồi có thể ở nơi này chàng bố trí bên trong phía sau còn có này không chọc nổi thành nhân chớ nhìn hắn tạm thời cùng phật môn có hợp tác kia đơn giản cũng là cân nhắc cho mình vì thiên đình cân nhắc phật môn đại hưng hắn cũng sẽ vô duyên vô cớ lấy được không ít khí vật dù là phật môn suy bại cũng sẽ không ảnh hưởng hắn cái gì tây du lượt tiếp vô luận cuối cùng thế nào là hoàn thành hay lại là không làm được với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì thậm chí còn có thể được không ít chỗ tốt đây chính là đế vương tâm thuật ngọc đế sớm đã đem trong đó lợi ích quan hệ nhìn rõ ràng về phần đường tam tạng chỉ cần hắn không làm quá mức không có ai sẽ đối với hắn làm gì nếu như có nguy hiểm còn phải âm thầm bảo vệ hắn đây đương nhiên tây h du kiếp khó khăn đã sớm an bài xong nguy hiểm căn bản không tồn tại đường tam tạng lau miệng từ trong quần áo xuất ra thứ gì tha ở ngoài miệng điểm sân hỏa hút một hơi vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng nhìn lao đầu g ư ơ n g mắt nhìn hắn hắn tựa hồ cảm giác có chút ngượng ngủng dù sao ăn nhân một con gà ngay sau đó móc ra một cây đưa tới lao trượng tới căn hoa tử lao đầu khoát tay lia lịa tựa hồ đối với cái này bốc khói đồ vật có chút sợ hãi ngộ không chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một đêm chứ ngày mai tỉnh ngủ đang nói đường vũ hướng trong sân mấy con gà nhìn một cái liếm môi một cái một bộ chưa thỏa mãn dáng vẻ sư phó ta đây l á o tôn nghe ngươi ở một bên l á o đầu tâm có chút run run một cái nhìn t h ấ y trò hai người rõ ràng cho thấy đem chú ý đánh vào hắn trên người cây rồi đáng chết đây rốt cuộc là cái gì người xuất ra đường vũ nằm ở trên giường c h ầ m tư bây giờ kiếm lấy khí vận giá trị này mới là vương đạo nha trong tay mình bây giờ có một tấm nhân tiên thẻ tùy thời có thể bước vào nhân tiên cảnh giới nhưng là hắn không dám bởi vì đường vũ rất rõ ràng ở nơi này tràng tây du l ư ợ n g kiếp trung chú ý người một nhà không phải số ít thậm chí còn có một ít đại năng cái gì nếu như mình tùy tiện bước vào nhân tiên cảnh giới nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện c h ầ m tư chốc lát đường vũ tạm thời bông tha sử dụng nhân tiên thẻ dự định dù sao mình thì sẽ không có nguy hiểm gì bởi vì phật môn những thứ kêu biết độc tử cũng không khả năng nhìn mình chết về phần những thứ này ngổn ngang kiếp nạn bất quá chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu còn có cái gì ăn đường tăng thịt trường sinh bất lão chó má những thứ kia yêu tinh cũng tu luyện thành người còn đi quan tâm cái này đang nói còn rất nhiều đều là một ít bồ tát thần tiên tọa kỳ đây bọn họ làm sao sẽ tử bất tử cũng nghĩ biện pháp để cho bọn họ tử để cho bọn họ hạ giới đ ư ờ n g nước liền quyết định như vậy đạo môn có thể nâng tay về phần phật môn vào chỗ chết trình ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm bên ngoài một trận sốc xếp vội vàng hồi suy nghĩ một chút nội dung cốt truyện hẳn là một đám sơn tặc quả nhiên không ra hàn đoán một đám sơn tặc nắm sáng lóng đau vọt vào một bộ khí thế hung hăng d á n g vẻ ha ha lao đầu trong nhà đáng tiền cũng cho mẹ sức lấy ra bằng không giết chết người nhà sơn tặc thủ lĩnh nhìn lao đầu mắt lộ ra hồng quang đường vũ đang suy nghĩ phía dưới nội dung cốt truyện đi như thế nào đây làm sao tới kiếm lấy khí vận giá trị cái gì đột nhiên này bị người quấy dày không khỏi có chút tức giận đường vũ rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng người cái này con lựa chọc ngươi nhìn cái gì vậy có cái gì không đáng tiền lấy ra sơn tặc thủ lĩnh phát hiện đường vũ hướng về phía hắn phẩy tay bên trong đao trong đó uy hiếp hàm nghĩa không cần nói cũng biết tây số cho ngươi mặt mũi rồi có phải hay không là têu i người nào còn lửa chọc đây đường vũ hướng về phía tôn nộ không vung tay lên nộ hố giết chết nói xong hắn không thèm để ý chút nào nằm ở trên giường một bộ mạc không quan tâm dáng vẻ t r ư ơ n g năm người xuất ra lòng dạ từ bi tôn nộ không đã sớm bất mãn nếu như đường vũ không nói hắn cũng sẽ một gậy luân đi xuống giờ phút này lại nghe đường vũ nói giết chết bọn họ đương nhiên sẽ không k h á c h khí loảng xoảng một tiếng thổ phỉ thủ lĩnh trực tiếp bị kim cô đ ổ n g đánh thành thịt băm thầy thiên đại lôi l o n tự chúng phật toàn bộ đều nhìn về phật tổ đây cũng là một người trong đó kiếp nạn nhưng là hẳn là tôn ngộ không chủ động động thủ đánh chết thổ phỉ sau đó bị đường tam tạng khiển trách đôi câu trong cơn tức giận tạm thời rời đi nhưng là bây giờ này sao lại thế này đường tam tạng lại chủ động để cho tôn ngộ không giết chết bọn họ giờ phút này phật tổ càng phát ra cảm thấy đường tam tạng quỷ dị nhưng là tại hắn tôi toán hạng lại không có phát hiện tại tại sao vấn đề chẳng lẽ là khác biệt thánh nhân nhúng tay phật tổ đột nhiên m ặ t sắc nghiêm trọng nói quan â m tôn giả sau này vẫn còn cần ngươi tìm một cơ hội đem kim cô chú giao cho đường tam tạng vô luận như thế nào cũng phải để cho hắn cho tôn nộ g không đ e o lên chỉ cần đeo lên kim cô chú như vậy tôn nộ g không liền không chạy khỏi hoàn toàn trở thành phật một người người khác tôn nộ g không chỉ là đại la kim tiên tu vi nhưng là hắn chính là nữ hoa b ổ thiên hậu còn xuất lại ngũ thải thạch tiềm lực bất khả hà lượng như vậy hầu phải kéo đến trong nhà phật đến cũng coi là phật môn c h ó t đỉnh lực lượng tôn phật chỉ chỉ là quan âm bồ tát tâm lý lại làm khó đứng lên hiện ở nơi này đường t â m tạng nàng thế nào cảm giác kỳ quái như thế đâu rồi hoàn toàn không theo bộ sách võ thuật xuất bài tốt hảo kế hoạch hết thảy đều an bài song t i ế t nạn tựa hồ cũng rối loạn lên một gậy đem thổ phỉ thủ lĩnh đánh thành thịt băm còn lại những thứ kia thổ phỉ toàn bộ đều không dám đ ộ n g d ừ n g tay nộ hố đường vũ ngăn cản còn phải tiếp tục kén tốt con cháu nộ không chắp hai tay nói một câu phật hiệu a di đ ạ phật tội quá tội quá tại chỗ nhân khỏe miệng cũng co quắp một cái n g ư ơ i nhà còn biết do tội quá nhỉ ngươi người xuất gia này lại nung ô chiều người khác sát sinh ngươi chờ đó sau khi chết xuống địa ngục đi chỉ là thấy bên trên kia than thị băm những thứ kia thổ phỉ chân toàn bộ đều r u lên không khỏi quỳ xuống tha mạng tha mạng nhà thánh tăng a di đ à phật người nhà họ sở lòng dạ từ bi tội quá tội quá đường vũ dáng vẻ nhất định chính là một cái đắc đạo cao tăng vẻ mặt trách trời thương dân từ bi nộ hố chúng ta là người xuất gia theo lý lòng dạ từ bi tốt nộ không đĩu môi ngươi vừa mới để cho ta đây lão tôn động thử sau đó có thể không phải nói như vậy bây giờ giả b ộ người tốt lành gì giả trang cái gì lao sói vây bôi a di đạp h ậ t người xuất ra lòng dạ từ bi các ngươi cũng đi thôi đường vũ rất là số lớn vung tay lên nhưng mà lời nói của hắn lại để cho những thứ kia thổ phỉ ngần người không biết do hắn nói là thật hay giả một người trong đó nhân lớn gan lui về phía sau hai bước nhìn thường vũ vốn không có để ý lúc này mới bước nhanh chạy quá đáng sợ quá đáng sợ về nhà chồng ruộng đi không thích đáng thổ phỉ một đám thổ phỉ nhất thời giải tán lập tức mà đường vũ lần nữa nằm ở trên giường một bộ chẳng có cái gì cả phát sinh dáng vẻ sáng sớ ngày thứ hai để cho lao đầu lần nữa giết một con gà ăn uống no đủ lúc này mới cùng tôn nộ g không tiếp tục lên đường chín mươi chín tám mươi mốt nạn nha này vừa mới bắt đầu bất quá nghĩ đến ở cách đó không xa chắc là ưng sầu giản rồi cũng chính là tiểu bạch long lá bài tẩy nói đến đường vũ đối tiểu bạch long vẫn đủ đồng tình tân hôn giữa bị người xanh biếc trong cơn tức giận đánh nát dạ minh châu liền bị cách chức đến ưng sầu giản tới chịu khổ thực ra nói đến còn không đều là phật môn những thứ kia con lửa trọc gâm như sao vì chính là hoàn thành tây du l ự a kiếp đường vũ thở dài sau đó suy tư hệ thống có hay không cái loại này ăn sẽ để cho tiểu bạch long vọt hy dược tốt nhất để cho h ắ n kéo một ba năm dưới thông qua không thu tôn nộ g không làm đồ đệ không khỏi đắc đạo một trăm ngàn khí vận giá trị mơ hồ để cho đường vũ tìm được lấy được khí vận giá trị biện pháp cho nên muốn lập lại chiêu cũ tiểu bạch long cũng sẽ không thu không có hệ thống có chút không nói gì đây là cái dạng gì suy nghĩ có thể nghĩ ra làm như vậy pháp vọt hy vẫn không tính là còn để cho vọt cái ba năm dưới kia sợ sẽ là tiểu bạch long là long cũng không chịu nổi nha a đường vũ có chút t i ế c t u ố i đầu chuyển một cái tiếp tục hỏi có cái gì không loại thuốc kia ăn cái loại này có thể đứng thẳng cái ba năm dưới nếu như thời gian quảng n ắ n tiểu bạch long căn bản ở khỏi h ắ n sau đó còn phải đi theo nay trực tiếp để cho hắn ba năm dưới ai cũng không chiêu mỹ linh đan thời hạn có hiệu lực ba tháng hồi đoái ba chục ngàn khí vận giá trị đường vũ một trách móc chính mình thật vất vả mới vừa góp đủ một trăm ngàn lần này liền phải xuất ra đi ba chục ngàn sao nhưng là ngược lại suy nghĩ một chút chỉ cần mình không thu tiểu bạch long còn sẽ có được một trăm ngàn khí vận giá trị trung quy mà nói hay lại là kiếm hắn cắn r ă n g một cái đổi sau đó chính là làm như thế nào để cho tiểu bạch long đưa cái này dựa cắn hết đây mới là mấu chốt nhìn dưới người bạch mã đường vũ ở tâm lý cười hắc hắc có biện pháp đi ngang qua một nơi rừng tây nhỏ đường vũ tung người xuống ngựa tìm tới một tảng đá lớn đặt mông ngồi xuống nộ hố cho vi sư chỉnh điểm món ăn thôn quê tới đúng sư phụ tôn nộ không đáp một tiếng hóa thành một vệ sáng biến mất không thấy gì nữa quan âm bồ tát đi theo bọn họ một đường sẽ chờ hắn đem tôn nộ g không đầy ra đây giờ k h ắ c này nàng hóa thành một cái t h ô n cô nắm đơn giản một chút cơm chay đi tới chỉ là thấy đường vũ dáng vẻ nàng cả người cũng không tốt đường vũ nằm ở trên tảng đá lớn hai chân đ ô n g đưa còn một lay một cái một cánh tay tựa vào đầu cả s a còn mở phân nữa cái bộ dáng này thỏa thỏa một gã lưu manh hòa thượng nhưng là thật vất vả tôn nộ không đi cũng không do nàng do dự quan âm bồ tát đi lên đi này hoàng sơn dã lĩnh thế nào trưởng lão một người tới Đường cười như chưa người cưới nở nụ cười gắn, hắn liền biết rõ có thể như vậy. Lắc lắc hai chân, nhìn cũng chưa từng nhìn người vừa tới, bần tăng cũng muốn hoàn nàng vũ vậy. vừa ở tâm biết thể tới, tụ một dâu. lý Lắc lắc có hai rõ quan âm bồ tát chỉ cảm thấy một đám ô nha từ đỉnh đầu bay qua lời này không biết rõ làm sao nhận trường lão nói đùa trường lão là người xuất gia theo lý tứ đại giai không mời đúng nghe vậy đường vũ cười hắc hắc ngồi dậy c ả xa một bước, để lộ ra một lông chân thấy hắn cái này đức hạnh khóe miệng của quan âm bồ tát kéo ra xuất ra hoa từ đốt hút một hơi đường vũ rồi mới lên tiếng ồ dám hỏi nữ thí chủ như thiên hạ đều là người xuất r a tứ đ ạ i dai không nhân loại lại đem đến từ đâu quan âm bồ tát xứng sở cả người không trả lời được rồi ở bần tăng xem ra lấy vợ sinh con chính là nhân luân thiên đạo quy luật đường vũ cười hắc hắc a di đà phật quan âm bồ tát mặc niệm một câu phật hiệu không muốn cùng hắn nói nhảm trực tiếp hiện ra chân thân đứng thẳng với bán không trên nhìn đường vũ có thể nhường cho nàng kỳ quái là đường tam tạng lại không có bất kỳ một chút ngoài ý mớn thần sắc bình tĩnh như cũ đường tam tạng thấy bổn tọa tại sao không quỳ quan âm bồ tát chất vấn một tiếng chương sáu quần bạo tiểu bạch long sách hay đề cử cương t r i ề u thành nhận mở đầu đánh dấu tiên nhân tiểu trọng sinh từ sắp xếp hàng v ĩ a hè đến nhà giàu nhất ta chơi đùa khóc triệu ma thần mặt nạ kỵ sĩ sản người đang ngục diệp ám bộ cha hỏi nhị ra mười năm để cho ma pháp giới lần nữa vĩ đ ạ i vương giả hệ thống từ điêu thuyền bắt đầu tú đứng lên đường vũ bĩu môi cười một tiếng kích một hơi thuốc lá tràn đầy khinh thường nhìn nàng vì sao phải quỳ cây số ngựa cổ xem người quả thật thật mệt、mỏi. hắn một cái xoay mình lần nữa bình nằm ở trên tảng đá lớn ân nhìn như vậy nàng sẽ không cảm thấy mệt mỏi rồi quan âm bồ t á t thân hình khẽ run lên như vậy có thể thấy bị đường vũ tức không nhẹ người xuất gia tứ đại giai không đã sớm tâm lý bản không có gì rồi nàng đều đã quên có bao nhiêu năm trên tâm cảnh chưa từng xuất hiện loại b a động này rồi nếu như đường tam tạng không phải dự định người đi lấy kinh nàng thật muốn ra tay g i ế t chết nhà đường tam tạng con đường về hướng tây đường xá xa xôi mong rằng mau sớm lên đường tôn tìm bản tâm mới được quan âm bồ t á t nhắc n h ỏ nói nàng ý là ngươi đừng đem chuyện mình quên mất làm chê mãi thỉnh kinh đại nghiệp rồi nhưng mà đường vũ nghe một chút tôn tìm bản tâm nhất thời con mắt sáng lên ta bản tâm ta bản tâm chính là ta không muốn đi a di đà phật quan â m bồ t ắ t mặc niệm một câu phật hiệu cố nén chỉnh chết hắn xung động tay vung lên nhất định kim sắc cái mũ rơi vào đường vũ trong tay đây là kim cô chú tôn nộ g không trời sinh tính bất hảo yêu khí không giảm chỉ cần đem vật này đeo vào trên đầu của hắn hắn liền cũng không dám nữa phản bác ngươi không nghe ra lệnh trong lòng đường vũ cười l ạ n h đây rõ ràng là các ngươi muốn khống chế con khỉ một loại thủ đoạn hoàn mỹ kỷ danh viết trời sinh tính bất hảo yêu khí không giảm ta xem các ngươi những người này thật là không biết xấu hổ không nghe lời ta cho là ngộ hố rất nghe lời nha nói thí dụ như ta tối ngày hôm qua gặp phải thổ phỉ ta để cho hắn giết chết một gậy liền làm tiếp một chút cũng không chần c h ở phi thường nghe lời đường tam tạng quan âm bồ tát bạo quát một tiếng t h a n h â m này chấn đường vũ đầu người sai vặn vo ve mắt bốc kim tinh tây số không nói lại chính mình muốn dùng vũ lực tới dọa vội vã chính mình sao đừng quên ngươi là một người xuất gia người xuất gia theo lý lòng dạ từ bi nhìn một chút ngươi kia một chút giống như là một người xuất gia quan âm bồ tát hít một hơi thật sâu lúc này mới bình tĩnh nói kim cô chú giao cho ngươi ta đang dạy ngươi một phần chú ngữ đường vũ phảng phất còn không có từ trong mở mị tỉnh hồn lại lại như kỳ tích đem những chuyện này đồng ý chờ hắn tinh thần phục hồi lại thời điểm quan âm bồ tát sớm đã đi rồi hắn tức cắn răng miến lợi đáng chết ngươi chờ đó không phải là khi dễ ta không có pháp lực sao một ngày nào đó ta gọn ngươi một hồi đường vũ âm thầm thể nhìn lấy trong tay kim sắc cái mũ hắn cười lạnh một tiếng cho tôn nộ không neo lên kia là không có khả năng bây giờ mình tranh đoạt khí vận bọn họ sớm muộn cũng sẽ phát hiện một khi lợi dụng được tôn nộ g không rất có thể là chính mình trợ lực nếu như đồ chơi này một đeo lên như vậy tôn nộ g không thuộc về phật môn vậy thì không chạy mặc dù quan â m bồ tát nói cho chính mình chú ngữ nhưng là ai biết rõ này chú ngữ có thể hay không đổi n h ị nếu quả thật lợi dụng đồ chơi này tới k h ô n g chế tôn nộ g không vậy hắn thật sự trúng độc rồi đem kim cô chú thu vào về phần xử trí như thế nào hắn vẫn chưa nghĩ ra ngược lại là không có khả năng cho tôn nộ g không đeo lên trong chốc lát tôn nộ không cầm trong tay hai con thỏ hoang trở lại đặt ở núi lửa nương chín ăn uống no đủ lần nữa lên đường phía trước cách đó không xa ư ơ n g sầu giản rồi giờ phút này đường vũ lại đang mong đợi tiểu bạch long mau mau hiện thân đột nhiên tôn nộ g không một tiếng kêu sợ hãi kéo một cái hắn bay ra cách xa mấy mét sư phó cẩn thận một đầu dài ước mấy chục thước bạch long từ trong nước càng ra nầy nợ miệng to một cái liền đem bạch mãn ướt đây là đường vũ lần đầu tiên thấy được long đâu rồi không khỏi tò mò đưa hắn đặt ở an toàn phương tôn nộ không giận dữ yêu quái đi ra đưa ta ngựa nay yêu quái thật đúng là thần thông còn đại lại ngay trước mặt hắn liền ăn bạch mã yêu quái đi ra đưa ta bạch mã tôn nộ g không tay cầm k i m cô bổng kêu uống tiểu bạch long tựa hồ cảm thấy tôn nộ g không cường đại mà hắn gọi thế nào kêu chính là không ra kêu trong chốc lát tôn nộ g không tựa hồ cũng nộp trí đừng xem tôn nộ g không cũng rất là cường đại nhưng là ở trong nước thực lực của hắn căn bản phát huy không được đi ra bao nhiêu cho nên để cho hắn trời mưa cùng tiểu bạch long đánh một trận hắn vẫn có chút suy nhược nộ g hố xảy ra chuyện gì đường vũ hỏi thăm nhưng mà tâm lý lại âm thầm nợ nụ cười sư phó là một cái nghịch long ăn bạch mã tôn nộ g không nói này yêu quái thật là già hoạt mặc cho ta đây lão tôn gọi thế nào kêu chính là không ra n à y không có bạch mã này tây thiên có thể là như thế nào đi đường vũ vẻ mặt bi ai nói đi cái rắm nếu như có thể hắn hận không được lập tức quay đầu trở về đáng tiếc nha hắn là trong bàn cờ trọng yếu nhất một viên quân cờ căn bản là thân bất gió kỷ còn nữa hắn còn cần từ trong tới c ư ớ p lấy khí vật đây không nói hắn bây giờ mình lui không được ngay cả phật môn những thứ kia biết độc tử cũng sẽ không khiến hắn rút lui a di đ ạ phật trên bầu trời quan âm b ồ t á t lần nữa hiện lên nàng vẫn luôn tại âm thầm đi theo đường tam tạng vì chính là chỗ này một kiếp nạn b ồ t á t tiêng u h i ệ t long ăn bạch mã ta đây lão tôn cũng không thể tránh được tôn nộ không tiến lên trực tiếp nói hầu nhi chớ vội tiêng u h i ệ t long vốn là tây hải long vương con nhân phạm vào giới luật của trời bị giáng chức hạ giới lần nữa chịu khổ ta nguyên bùn chính là để cho hắn hóa thân bạch mã hướng cái cất lực đến lúc tây thiên phần thưởng hắn cái phật vị đối đãi với ta đưa hắn triệu hắn đi lên quan âm bù tắt hướng về phía phía dưới la lên một tiếng tiểu bạch long nhưng là phía dưới một chút động tĩnh cũng không có ngay cả một nước đều không dâng lên không quen biết phía dưới tiểu bạch long giờ phút này đang ở chịu đựng đau khổ t ừ ứ ăn bạch mã hắn cũng cảm giác cả người từng trận nóng gian mặc hắn như thế nào v ẫ n dùng pháp lực muốn đẻ xuống cũng không đẻ ép được tiểu bạch long quan âm bồ tát lần nữa hô kêu một tiếng nước sông tựa như chảy xuôi hào không dao động quan âm bồ tát không khỏi có chút tức giận trực tiếp lấy pháp lực đem tiểu bạch long câu tới giờ phút này tiểu bạch long dược tính còn không có chiếm cứ lý tính chỉ là nhìn hắn cái bộ dáng này chỉ c được bao lâu. Không được, nếu không không chế được.、Tiểu、bạch long, còn chưa của Bạch chốc bạch giữ vững không Không không không Long, ngươi. tiếng, vung Long trong Tiểu đi, bái kiến Tiểu biến nếu Quan lên, thành khẽ phụ phút thất h sư bao bồ tay lâu. âm quát tát một một mã.、Chỉ、giờ phút này là bạch mã cả người khí huyết lưu thông mạch máu có thể thấy rõ ràng nhìn còn có chút nóng n ả y không ngừng tê văng lên đường vũ hơi kinh ngạc dược liệu mạnh như vậy sao hướng tiểu bạch long nhìn chỉ thấy hơi dọa người giờ phút này tiểu bạch long cảm giác mình muốn không chế trụ được rồi không ngừng âu nga âu k ê gào đến trong miệng phát ra sói chu một loại thanh âm bạch bạch bạch đạo bạch m ã ở trước mặt mọi người chạy qua chạy bên cạnh thụ phải đi l o à n g xoảng đại thụ trực tiếp ngã xuống không được thu quá nhỏ giờ khắc này tiểu bạch long hoàn toàn mất đi lý trí cặp mắt đỏ bừng như điên như ma l o à n g xoảng cây tôi không ngừng ngã xuống t r ư ơ n g bảy ngũ thải thạch sách hay đề cử cương t r i ề u thành nhận mở đầu đánh dấu tiên nhân tiểu trọng sinh từ sắp xếp hàng vỉa hè đến nhà giàu nhất ta chơi đùa khóc triệu ma thần mặt nạ kỵ sĩ sản người đang m ụ c diệp ám bộ cha hỏi n h ị ra mười năm để cho ma pháp giới lần nữa vĩ đại vương giả hệ thống từ điêu thuyền bắt đầu tú đứng lên tiểu bạch long chỗ đi qua cây cối đùng đùng ngã xuống hướng về phía đại thụ chính là đ u ổ i đường vũ trận mắt hốc mồm thuốc này hiệu quả mạnh như vậy sao nhìn tiểu bạch long dáng vẻ rõ ràng cho thấy hoàn toàn mất đi lý trí ấu ngao ô gào thét lên cả n g ư ờ i khí huyết lưu thông nhìn hơi dọa người n quan âm b ù t ắ t cũng vẻ mặt một bức đây là chuyện gì xảy ra vội vang bóp tính một chút nhất thời mặt liền xanh biết đây là chuyện gì xảy ra tôn nộ không gãi đầu một cái một bộ không hiểu dáng vẻ mã điên, điên. nhưng là lao tôn chỉ nghe qua dương điền phong nhỉ khóe miệng của đường vũ có chút co quắc một cái nín cười nói b ồ tát con ngựa này thật giống như là có chút cái kia phát tỉnh khụ bằng không tìm một con ngựa mẹ cho phối cái loại chính là phối cái loại cũng không phải nhất thời bán hội có thể xong chuyện hệ thống nhiều lời dược liệu được ba tháng đây nếu như nếu như người bình thường phòng chứng nha khẳng định không dùng được mấy ngày thì phải chết bất quá tiểu bạch long là long hẳn không có vấn đề gì a di đà phật tội quá tội quá nha đường vũ không có chút nào hối hận Ở tâm một Phật Tiểu câu nhân mặc niệm mã lý loại.、Nhưng、là nhân gia tiểu bạch Long, là Long, cái Bạch cũng Nhưng không phải mã nhỉ. hiệu. Phối gia phải quan â m bồ tát sắc mặt đen nhánh vung tay lên m u ố n tiểu bạch long hiện ra bản tôn đến nhưng là tại này cổ dược liệu bên dưới tựa hồ khôi phục bản tôn cũng không khôi phục được rồi không có cách nào nàng không thể làm gì khác hơn là thi triển một cái định thân thuật đem tiểu bạch long đỉnh trước ở a di đà phật quan â m bồ tát đọc một câu phật hiệu các ngươi ở chỗ này chờ chốc lát đối lại với ta hồi linh sơn thông báo phật tổ một tiếng thực ra không cần nàng thông báo bởi vì như lai phật tổ đã biết rõ chuyện gì xảy ra chỉ là hắn lại không có cách nào suy tính ra giống như là từ nơi sâu xa bị che mắt thiên c ơ như thế lại vừa là biến số dở trò q u ỷ sao phật tổ nhỉ non một cái câu là biến số vẫn có thánh nhân nhúng tay đây vô luận kia một loại hắn đều cần cùng sau l ư n g thánh nhân hồi báo một chút bởi vì bây giờ đã xuất hiện đối tây d u lượng tiếp cục diện bất lợi nhất định phải nghĩ biện pháp kịp thời ngăn cản phật tổ quan âm bồ tát trở lại như lai phật tổ nói không cần nhiều lời ta đã biết được hết thảy thoáng trầm phật tổ tiếp tục nói quan âm t ô n giả còn phải làm phiên ngươi đi tranh thiên đ ỉ n h tạm thời đem trường quả lão lửa mượn dùng đến tuyệt đối không thể trễ mãi thỉnh kinh đại nghiệp chuyện bây giờ phát sinh càng ngày càng ra nhân dự liệu thật tốt một trận tây du l ự a k i ế p tựa hồ đang vô hình t r u n g bị người can thiệp quan âm bồ tát đi đến rồi thiên đ ỉ n h mà như lai là đi tới hồng h o a n g một nơi tham kiến thánh nhân không cần nhiều lời ta đã biết được hết thảy chuẩn đế nói tây du xuất hiện biến số yêu cầu ngươi nhiều phí tâm dám hỏi thánh nhân này biến số là nhân hay lại là nhân quả biến số không biết chuẩn đề không ngừng bấm đốt ngón tay đến chúng ta cũng không tính ra đến nhưng rất có thể là người làm ba mươi ba trọng trên trời thái thượng lao quân nhìn chăm chú lên trước mặt thiên đạo thạch không ngừng bấm đốt ngón tay đến một lát sau hắn lẩm bẩm nói lại vừa là biến số sao nhìn chằm chằm thiên đạo thạch hắn mắt sáng như đuốc không cách nào bấm đốt ngón tay không tính ra hết thầy phảng phất đều bị cháy mắt ngầm đầu nhìn về phía đường vũ đám người bọn họ thái thượng lao quân thoáng do dự một chút một bước dầm chân giờ phút này chỉ có đường vũ một người còn có một thất bị định trụ bật mã về phần tôn ngộ không lại đi ra ngoài tìm món ăn thôn quê đi khoảng thời gian này đi theo đường vũ ăn uống sảng khoái con khỉ cũng mập t r ừ n g mấy cân ừ tựa như có cảm giác một dạng đường vũ hướng bên cạnh nhìn lại chỉ thấy không biết rõ lúc nào xuất hiện một cái một thân ông láo mặc áo xanh ánh mắt của hắn thâm thúy như có hỗn độn lưu truyền giờ phút này hắn chính nhìn chăm chú đường vũ đây thái thượng lao quân đường tam tạng b à i kiến thánh nhân đường vũ vội vàng thi lễ giờ phút này hắn tâm lý không khỏi lo lắng chẳng lẽ mình bại lộ nếu như nếu như như vậy cái này thật đúng là là một cái phiền phức sự tình thực ra cẩn thận suy nghĩ một chút quả thật làm có chút quá phận sợ rằng bất luận kẻ nào cũng phải hoài nghi mình bất quá hắn sở dĩ dám như vậy tứ vô kỵ đạn cũng là bởi vì biết do phật môn những thứ kia biết độc tử không dám đối với chính mình làm những gì nhưng là thái thượng lão quân xuất hiện để cho hắn tâm lý có dự cảm không tốt trầm ngâm chốc lát đường vũ cắn răng một cái trực tiếp có nên nói hay không nói dám hỏi t h á n h nhân tây du đại thế có hay không không thể đổi thái thượng lão quân hai mắt lập tức đọc lại ngay sau đó khẽ n ở nụ cười đại thế không thể đổi kia tiểu thế đây có thể thái thượng lão quân nhìn chằm chằm đường vũ nói quả nhiên là ngươi ngươi cái này định số lại biến thành b i ế n số hắn đột nhiên phá lên cười có ý tứ có ý tứ n g ư ơ i thân là phật môn trọng yếu nhất một vòng dù là có một ngày bọn họ biết rõ ngươi là b i ế n số cũng như c ũ không thể làm gì có ý tứ nếu như có thể ta cũng không muốn như vậy chỉ là người trong cuộc khó mà chính mình đường vũ cười khổ một cái ai nguyện ý lấy tây kinh làm hòa thượng n h à một đường trèo đèo lội suối nếu như muốn đây là tạo phúc thiên hạ mình cũng thì nhịn nhưng là hết lần này tới lần khác này bất quá chỉ là một loại thủ đoạn phật đạo tranh nhau một loại thủ đoạn cho hắn chỉnh tiến vào không lui lực rồi tam tạng đã người trong cuộc muốn nhảy ra ngoài vẫn còn cần chính mình nha thái thượng lão quân một tay con thả lòng phía sau có chút thật đáng buồn nói ngươi tôn nộ g không thiên b ồ n g nguyên soái quyền liêm đại tướng ai không phải ai ở người trong cuộc đây hắn hướng bên cạnh bị định trụ tiểu bạch long nhìn một cái vốn là hắn là như vậy chỉ giờ phút này là hắn tựa như có lẽ đã nhảy ra ngoài ngay từ đầu ta cho là tôn nộ g không là tối có cơ hội nhảy ra người trong cuộc có thể giờ phút này là lại xuất hiện ngươi thái thượng lao quân âm âm ú ú nói áo xanh tung bay nghe vậy đường vũ có chút sửng sốt một chút năm đó tôn ngộ không đại náo thiên c u n g ở thái thượng lao quân bắt q u á i lô trung nung rồi bảy mươi bảy bốn mươi chín nhật ngược lại mà không có đốt chết còn để cho hắn luyện thành rồi hỏa nhãn kim tinh bây giờ đường vũ phảng phất biết cái gì rất có thể là thái thượng lao quân cố ý dù cho tôn ngộ không là trời sinh thạch hầu nhưng là ở thánh nhân bên d ư ớ i như cũ con kiến hôi một loại tồn tại làm sao có thể rết có chết đây ở trận này tây du lượng kiếp bên trong xem ra một ít thánh nhân cũng sớm đã ở sau lưng bồ trí thái thượng lao quân tay vung lên một khối lóe lên q u a n g mang ngũ sắt thạch đầu xuất hiện ở đường vũ trong tay đây là đường vũ không hiểu ngũ thải thạch nhưng năm đó nữ hoa bộ tiên không phải chỉ còn x u ấ t lại một khối ngũ thải thạch sao đường vũ hỏi đây là mọi người đều biết thời điểm năm đó nữ hoa bộ tiên rơi xuống một cái khối ngũ thải thạch cũng chính là tôn nộ g không thái thượng lao quân cười một tiếng thất lạc mảnh vụn không ít chỉ là tôn nộ g không lại trở thành dị số tảng đá này ngươi hảo hảo đem tới đối với ngươi cùng tôn nộ không có tác dụng lớn nghe thái thượng ý tứ rơi xuống ngũ thải thạch rất nhiều nhưng chỉ có tôn nộ g không tu luyện thành người hắn há miệng muốn phải hỏi một chút chỉ nghe thái thượng nói đây là trước đây thật lâu chuyện không nói cũng được sau này có thể ngươi sẽ biết rõ chương tám ta là cha ngươi nha sách hay đề cử cương t r i ề u thành nhận mở đầu đánh dấu tiên nhân k i ể u trọng sinh từ sắp xếp hàng vía hè đến nhà giàu nhất ta chơi đùa khóc triệu ma thần mặt nạ kỵ sĩ sản người đang m ụ c diệp ám bộ cha hỏi n h ị r a mười năm để cho ma pháp giới lần nữa vĩ đại vương giả hệ thống từ điêu thuyền bắt đầu tú đứng lên hắn nói là có thể ý kiến là rất rõ hiển được đường vũ nhảy ra trong cuộc sau mới sẽ biết rõ mình muốn biết rõ hết thảy đa tạ thánh nhân đường tam tạng thu hồi ngũ thải thạch thái thượng lao quân thật sâu nhìn đường vũ lướt mắt cười dài một tiếng ha ha có ý tứ có ý tứ định số thay đổi biển số vừa nói hắn biến mất không thấy lúc này cũng thấy tôn nộ g không đánh món ăn thôn quê trở lại tôn nộ g không có chút kỳ quái hắn thấy cái kia tên chọc chết tiệt rõ ràng ở nơi này có thể là thế nào cũng không tìm được không cảm giác được hẳn khí cơ rồi hắn nơi nào biết rõ thái thượng lao quân sau khi đi tới nơi này liền phong tỏa này nhất phương thiên đ i ệ m bây giờ thái thượng lao quân rời đi tự nhiên cũng không cần ở che đậy thiên cơ hắn tự nhiên liếc mắt liền phát hiện đường vũ chỉ là đường vũ lại lo lắng mà bắt đầu sở dĩ dám đối với thái thượng lao quân trực tiếp tỏ rõ thân phận là cho là hắn biết rõ đạo môn nhân không thể nào hy vọng thấy phật môn đại hưng như vậy nói cho hắn biết mình là biến số không nói trước xa cách không thể thiếu âm thầm tương trợ một phen mà sau đó nói chuyện mặc dù không có rõ ràng nói rõ một điểm này nhưng nhìn thái thượng lão quân ý tứ đã là rất rõ ràng rồi hắn cũng ở sau lưng nhu đồ nhằm vào tây du lựa k i ế p quá gian nan bất quá cũng may mình là đường tam tạng cái thân phận này cũng coi là có miễn tử phủ đường vũ thở dài liền như vậy bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy không có dùng đi một bước nhìn một bước đi thiên đ ỉ n h quan âm bồ tát nói rõ ý đồ không bao lâu trường quả lão dắt chính mình lừa đi ra giao cho quan âm bồ tát mượn được rồi lựa quan âm bồ tát rất nhanh táo tử bởi vì đường tam tạng còn đang chờ nàng đây ngọc đế nhìn nàng bóng lưng âm thầm cười một tiếng hắn nơi nào không biết rõ xuất hiện biên số xem ra có người âm thầm nhằm vào rồi phật môn chỉ là không biết rõ có phải hay không là phía sau kia mấy tôn t h á n h nhân dắt lửa rất mau trở lại đến lưng sầu giản chỉ là thấy đường vũ cùng tôn nộ không động tác nàng thiếu chút nữa không có một ngãi nào từ trên tầng mây trồng lăng đi xuống đường vũ cầm trong tay một con gà miệng đầy dầu mỡ gặm chính hương đây đường tam tạng quan âm b ù tát quát khẽ một tiếng đường vũ d ư ơ n g mắt hướng nàng nhìn một chút phất phất tay ăn chút nhỉ quan âm bồ tát hít một hơi thật sâu vội vàng mặc niệm đôi câu phật hiệu không chế được chính mình phải ra tay giết chết đường vũ xung đậu vung tay lên c h ơ n g quả lão con lửa kia liền rơi xuống còn không chờ quan âm nói chuyện đâu rồi đường vũ liền mặt mày hớn hở nở nụ cười đa tạ bồ tát trên trời thịt rồng dưới đất thịt lửa b ầ n t ă n g còn chưa từng ă n qua đâu rồi a di đà phật nộ g hố chết nổi đen lửa run run một cái nhìn đường vũ cái bộ rắn này rõ ràng cho thấy muốn ăn chính mình nha nó tội nghiệp hướng quan âm bồ tát kêu qua còn đang không ngừng kêu ý kia rất rõ ràng vội vàng cứu nó nha không thấy tôn nộ không đều đã thay đổi một cây đao đi ra không đây là muốn làm thì nó ă n t h ị t nha đường tam tạng t ù y ý người xuất ra ở như thế nào tốt tâm tính giờ phút này quan â m bù tắt cũng bị tức chỉ run run nàng không chế mình một chút tâm tình nói đây là t r ư ơ n g quả l ã o l ử a tạm thời mang cho người cái tức lực nói xong vung tay lên quấn lên tiểu bạch long rời đi nàng làm một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại đáng chết chính mình tâm tính lúc nào trở nên kém như vậy một chút chuyện cũng có thể nhiễu loạn chính mình tâm tính như vậy có thể không phải là chuyện tốt nếu như ở nhiều tới mấy lần tâm tính xuất hiện vết rách sau này cảnh giới tu hành đều khó đột phá bất quá này đường tam tạng cũng là quá khinh người ánh mắt của đường vũ lấp lánh nhìn đen lửa thì ra không phải cho mình ăn hắn liền nói sao phật môn khi nào tốt bụng như vậy còn chủ động cho mình chỉnh con lửa tới ăn hắn vô một cái lửa cái mông cưới đi lên tâm lý có chút buồn cười phật môn lại cho mình chỉnh một con lửa tới cưới bất quá như vậy có thể thấy ở trong lòng phật môn giờ phút này thỉnh kinh đại nghiệp mới đại sự hàng đầu nha nộ i hố chúng ta lên đường đi đường vũ cưới đường chuẩn bị tiếp tục lên đường chỉ là đầu này lửa lại là kẻ đi ừ đây là chuyện gì xảy ra trương quả lão đảo cưỡi lửa nha biết vốn là hắn còn tưởng rằng trương quả lão đảo cưỡi lửa là đụng vách tường đ â u rồi hắn hiện tại phát hiện đầu này lửa là té đi thì ra là như vậy không biết rõ mình chính này cưỡi lửa té đi có thể hay không đổ về trường an hắn đảo một cái thân đảo cưỡi ở bên trên chỉ là đầu này lửa được thấy thế nào đường đây dùng cái mông sao k e n chúc mừng ký chủ thay đổi tây du đại thế từ phật môn tranh đoạt khí vận khen thưởng một trăm ngàn khí vận giá trị k e n chúc mừng ký chủ thay đổi tây du đại thế từ đạo môn tranh đoạt khí vận khen thưởng một trăm ngàn khí vận giá trị vậy làm sao nhiều như vậy rất nhanh thì đường vũ hiểu được chính mình đem tiểu bạch long trình phế từ đó c ơ i rồi t r ư ờ n g quả lão lửa t ừ phật môn đạo ra mỗi người tranh đoạt một ít khí vận giá trị nhìn mình khí vận giá trị biến thành hơn ba mươi vạn đường vũ đắc ý nợ nụ cười cầu bê hệ thống c ú t ra đây đường vũ suy nghĩ một chút nói có hay không cái loại này có thể che đậy thiên cơ đồ vật chính là để cho người khác không nhìn ra trên người của ta tu vi che đậy thiên cơ trận hồi nói năm mươi ngàn khí vận giá trị yêu có muốn hay không không muốn là xong nay hệ thống tính khí thật lớn nha có thể đường vũ hay lại là đổi che đậy thiên cơ trận hắn biết rõ mình sớm muộn được bộc lộ ra đi bất quá có thể tràn đầy nhất thời là nhất thời chủ yếu nhất là hắn muốn đột phá nhân tiên cảnh giới rồi quan âm bồ tát mang theo tiểu bạch long trở lại tây thiên thấy tiểu bạch long quái dạng chúng phật cũng không còn gì để nói như lai suy nghĩ một chút để cho quan âm cho tiểu bạch long trước đưa hồi tây hải giao cho phụ thân hắn đi bọn họ yêu giải quyết như thế nào liền giải quyết như thế nào đi không có quan hệ gì với hắn rồi ngược lại bây giờ đường tam tạng đã lên đường mặc dù c ớ i lửa có chút bất nhã nhưng là chỉ phải hoàn thành tây du lựa ư kiếp kia sợ sẽ là hắn cưỡi cái rùa đi tới tây thiên cũng không đáng kể tây hải long vương nhìn con mình lại biến thành cái bộ dáng này không đau lòng đó là giả vội vàng tìm tới hai cái mẫu long có thể giờ phút này là tiểu bạch long là một thất bạch mã liền bản tôn không khôi phục được rồi long cùng mã với nhau cũng không đối lập càng không xứng đôi nha tây hải long vương vội vàng phái người đi phạm trần tìm đi một tí con ngựa mẹ k é o xuống âu nga âu gạo có tiểu bạch long tiếng tê ờ cũng có con ngựa mẹ tiếng tê ờ con ngựa mẹ chết đổi m ộ đầu không được cái này cũng đã chết tiếp tục đổi không có một trăm đầu mẫu ngựa cũng không có cho ta tiếp tục đi ra ngoài tìm đừng để ý con ngựa mẹ rồi ngựa được cũng tìm cho ta tới n g h i u lựa chỉ cần hầu như đều tìm cho ta tới kết quả là phụ cận tây hải chu vi mấy trăm dặm p h n g trần mã n g ư u lựa cũng không có con trai ta là cha ngươi nha tây hải long vương đau buồn nói chỉ giờ phút này là tiểu bạch long về dược hiệu đầu ai cũng không nhận ra chính là âu nga âu kêu gào đến bạch mã gào thét vó ngựa trùng thiên chương chín trước h h ô n tin n g cầu thả đến cứ như vậy trong lúc miên man suy nghĩ phía trước xuất hiện một tọa tự miếu tự miếu sửa sang rất là phốn hoa kim bích huy hoàng nhất là trên tấm bảng quan âm thiền viện này bốn chữ lớn nhìn một cái chính là vàng dòng chế tạo lại đi tới quan âm thiền viện suy nghĩ một chút dựa theo nội dung cốt truyện mà nói quả thật cũng nên như vậy trong này con lửa già ngốc chấm mút hắn cả xa sau đó còn phóng hỏa ha ha đường vũ cười lạnh một tiếng ngươi tối thật là thành thật điểm bằng không mệ sức đem kim cô chú bộ trên đầu ngươi đau chết ngươi nha chỉ là nghĩ như vậy suy nghĩ một chút đối phó một cái như vậy con lửa già ngốc đều dùng kim cô chú có chút đại tài tiểu dụng ngộ hố chúng ta ở nơi này tá túc một đêm đi đường vũ xoay mình xuống lửa Tôn một tăng một tiếng, yêu cả nhà. Ngay sau đó, môn phanh một tiếng không môn nộ vàng người nhân, nhà. Ngay phanh vội gó đi đại đó cửa, cửa cả ra, sau mở kêu yêu lời i lại. Lui ra, để cho vi sư tới. ề n đóng bị để đ ra, cho sư ư n ngên ngang g vũ cửa, mệt sức mệt p h ả đi i Tây t h ê này đi Đi đi cái Thiên Lời bộ bộ tăng nhân, mở cái cửa. Đi Tây Thiên đi bộ tăng nhân, nhân. n mở cửa. trong chùa miếu một số người nghe thế nào như vậy quái gì đây lão phương trượng a di đà phật một cái âm thanh hỏi thăm một chút đệ tử chuyện gì xảy ra ngay sau đó mở cửa a di đà phật lao nạp là quan âm tiền viện chủ trì kim chỉ mong mời mong mời tâm lý cảm giác có chút quái dị này rốt cuộc có phải hay không là hòa thượng một cái mặt lông lôi công miệng con chó còn có một con lửa liền gõ cửa cái này bạch bạch tịnh tịnh hòa thượng nhìn thuận mắt một ít bất quá từ trên người hắn không chút nào không thấy được người xuất r a d á n g vẻ rất tốt đường vũ vô một cái b ả vai hắn cho ta chỉnh ăn chút gì đó thịt sau này ta cho ngươi một món thứ tốt hắn chuẩn bị đem cả xa trực tiếp đưa đi không cần thứ đồ hư ơ n g hắn giữ lại cũng vô dụng dùng đồ chơi này để đổi một hồi mỹ thực thế nào không làm đây ăn cái gì muốn ăn thịt kim chỉ thánh tăng cùng phía dưới chúng tăng cũng hoài nghi mình nghe lầm không n ú p ních xem bọn hắn không n ú p ních đường vũ trực tiếp đem cả xa lấy ra nhất thời kim chỉ trưởng lao ánh mắt sáng lên hắn cũng có chừng mấy cái quý giá cả xa nhưng là cùng đường vũ trong tay cái này vừa so sánh với nhất định chính là thiên địa khác biệt nha thánh tăng chuyện này chuyện này kim chỉ t r ư ở n g lao thanh â m cũng nói l ắ p rồi đây là ta đường vũ thu vào muốn không cho ta chỉnh ăn chút gì đó ta liền cho ngươi chỉnh chút thịt t u ổ i trọ kê cái gì đi lên mừng kim chỉ trưởng lao động cũng không động hắn có chút hoài nghi một bữa cơm cả s a liền cho mình suy nghĩ một chút cắn răng một cái phân phó đệ tử đi dưới núi mua ăn thầy thiên đại lôi âm tự chúng phật đều bị đường vũ giả bộ sợ ngây người trong đó cũng bao gồm phật tổ dựa theo bọn họ kế hoạch là kim chỉ thấy thèm đường vũ cả s a sau đó l ử a đốt quan âm tiền viện này một khó khăn liền hoàn thành nhưng là chẳng ai nghĩ tới đường vũ lại chủ động đem cả s a lấy ra chỉ vì đổi một hồi thức ăn mặn như vậy xem ra này một khó khăn muốn chúng đ ư c rồi thật giống như cũng không riêng này một khó khăn phía sau cũng xuất hiện vấn đề đây là phản ứng dây chuyền trực tiếp đem cả s a giao ra phía sau phật y đại hội thật giống như cũng tiến hành không nổi nữa n à y mẹ hắn chuyện gì như lai、like、quát to một tiếng ngay sau đó cảm giác mình lời nói không đúng làm sao có thể nói thô tục đây vội vàng mặc nghiệm đôi câu phật hiệu a di đà phật a di đà phật hắn đây là hỏi ai đây chúng phật tập thể cũng m ộ c ép hắn là phật tổ hắn cũng không biết rõ vấn đề húng chi phía dưới này nhiều chút tiểu đệ quan âm bồ t ắ t thân thể k h ẽ r u n cũng không cần nhìn huyền q u a n kính chỉ cần nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền biết rõ đường vũ đang làm gì vậy đây dù sao quan âm thiền viện đó là thuộc về nàng tự miếu tự nhiên cảm giác được rõ ràng rồi phát sinh hết thảy giờ phút này kim chỉ đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn tất cả đều là thịt hắn đại thái dám như thế đứng ở bên cạnh hầu hạ nhìn hắn cái kia hầu gấp d á n g vẻ đường vũ trực tiếp đem cà sa cho hắn thảy qua lấy đi lấy đi kim chỉ vẻ mặt không dám tin bữa cơm này thật đổi tới quý giá như vậy cà sa sờ lấy trong tay quý báu cà sa hắn rất sợ đường vũ đổi ý bước nhanh ra ngoài trở lại chính mình thiệt phỏng thử mặc vào đủ loại được nước quan âm bù t á t thân thể có khe run một chút chính mình cho hắn quý báo ca xa cứ như vậy bị hắn vứt bỏ đổi lấy một hồi thức ă n mặn phật tổ đánh chết người đi lấy kinh lần nữa trở lại có thể Tát ta tam tạng nghiêm trọng hay không? nghị nghiêm Quan này nói, đường giác âm cảm Bồ cái đề có vấn đề như lai、like、cho nàng một cái lên mắt giờ phút này tây du lượng kiếp đã bắt đầu rồi hơn nữa còn là cuối cùng một đời đánh chết đường tam tạng chớ có nói lừa bây giờ người đó chết đều không thể để hắn chết rồi về phần quan âm bù tắt nói đường tam tạng có vấn đề hắn cũng phát hiện chẳng lẽ nói biến số là đường tam tạng không thể nào nếu như là biến số nhất định sẽ che giấu mình không thể như vậy giống chống thua chiêng xem ra biến số còn ẩn giấu ở sau lưng về phần đường tam tạng vấn đề rất rõ ràng là biến số thay đổi hắn dĩ nhiên cũng có thể chủ động cho hắn đề ra để cho mọi người lầm tưởng hắn là biến số như lai phật tổ nghĩ như vậy cho là mình rất cơ t r í rất có thể chính là như vậy cũng còn khá đường vu không biết do ý tưởng của hắn và không khẳng định được ha ha cười to không hổ là tây thiên giang bà tử trực tiếp đem mục tiêu liền loại bỏ nhưng là phật tổ theo l ử a đốt quan âm thiền viện cùng phật y đại hội kiếp nạn nên như hà tiến đi quan â m hỏi này đường tam tạm trực tiếp đem cả xa cho kim Trì rồi kim Trì hẳn không rảnh rỗi như vậy tự mình tiến tới đốt chính mình thiền viện chứ chuyện này cái này làm cho phật tổ làm khó đứng lên chấm ngâm một chút cuối cùng phật tổ nói này kiếp nạn có thể tiến hành tiếp tốt nhất nếu như không thể từ phía sau bù lại đi phía sau nhiều như vậy kiếp nạn đây đến thời điểm khi theo liền tăng thêm một khó khăn cũng liền bù lại cho nên chút chuyện nhỏ này không tính là vấn đề về phần phía sau phật y đại hội Cứ lúc này chúng phật ngẩng đầu lên hướng huyền quang kính nhìn nay có thức ăn làm sao có thể không có rượu đây đường vũ dùng năm mươi khí vận giá trị cùng hệ thống đổi một chai rượu vì vậy tất cả mọi người đều thấy được hắn lấy ra một cái bình thủy tinh bên trong chứa đầy chất lỏng ở chai bên trên còn có này nằm cái dễ thấy chữ to hồng tinh nhị hoa đầu truy cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chữ người người đi lấy kinh treo không chỉ tây thiên t r u n g phật đang chú ý đường vũ đám người bọn họ ngay cả thiên đình ngọc đế thậm chí là một ít thánh nhân đều chú ý tới lại từ người mang ý xấu riêng có người hy vọng tây du l ư ợ n g tiếp hết sắp hoàn thành mà có người lại hy vọng không làm được đó mới là tốt nhất đây cho nên nói đây là một trận âm mưu phật đạo tranh nhau âm mưu phía sau thậm chí còn có thánh nhân đang đánh cờ hồng hoang sâu bên trong thông tin ha ha cười to cái này đường tam tạng có chút ý tứ ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm nhất như vậy ngón tay xúc động bấm đốt ngón tay mà bắt đầu đáng tiếc nha vô luận như thế nào bấm đốt ngón tay cũng không tính ra hắn tự nhiên cũng biết rõ tây du xuất hiện biến số xem ra ở nơi này c h à n g tây du lượng kiếp trung rất có thể cũng có người khác nhúng tay từ phong thần l ư ợ n g kiếp thiệt giáo chiến bại môn hạ đệ tử cũng vô số tử thường thông tin trong cơn tức giận bổ hạ chu tiên kiếm t r ợ độc vác bốn đại thánh nhân đáng tiếc cuối cùng hồng quân n h ú n tay đưa đến chiến bại hơn nữa nhắc nhở hắn không cho xuất hiện ở h ư n g hoang tới làm môn hạ những đệ tử kia đại đa số đều bị phật giáo phổ độ rồi kia sợ ngay tại lúc này như lai phật tổ đều là hắn ngồi xuống đại đệ tử đa bảo nếu như nói thánh nhân trung ai tối hy vọng phật môn diệt môn như vậy không nghi ngờ chút nào là thuộc về hắn thông thiến rồi đáng tiếc nha hắn không cách nào đi ra h ư n g hoang bằng không không thể thiếu muốn tương trợ đường vũ một phen quan âm bồ tát hướng hạ giới đi suy nghĩ thế nào để cho phật y đại hội tiến hành tiếp đường vũ phen này tao thao tác trực tiếp đem bọn họ thắt lưng cũng nhanh chóng rồi nàng thật có đánh chết đường vũ dự định nhưng là nàng biết rõ đây chẳng qua là suy nghĩ một chút thôi bây giờ ai cũng có thể chết liền đường tam tạng không thể chết được trước cựu thế căn bản cũng không có chú ý không có để ý cho nên đưa đến đường tam tạng mới vừa đi tới lưu sa hà liền bị xà tăng khoanh tròn g õ chết ăn ngay cả đầu khô lâu cũng xuyên thành rồi vòng cổ đeo ở cổ mình trước bọn họ tất cả kế hoạch tính toán đều ở đây một đời nếu như đường tam tạng chết như vậy sở hữu cố gắng cũng v ô n phí đi tới hát hùng tinh đậu phụ quan âm bồ tắt thoáng do dự một chút biến thành xả tinh cái này xà tinh cùng hắc hùng tinh giao hảo hai người càng là lấy gọi nhau huynh đệ hắc hùng đại ca tiểu đệ mạo nội t r ư ớ c tới thăm không bao lâu trong động phủ truyền đến ngu ngơ tiếng cười lớn lão đệ đến chỗ này thật là vẻ vang cho kẻ hèn này để cho lão ca này cảm giác vinh hạnh nha quan âm tiền h viện đường vũ đã ăn uống trả lại cho tôn nộ g không rót một ly nhị hoa đầu uống một hớp tôn nộ g không m ặ t khỉ đỏ bừng lẻ lưỡi này cắp đ ê ực nộ hố nha ngươi không trả nổi giải đồ chơi này này có thể là đồ tốt nha đường vũ uống một hớp mỹ đến con mắt một bộ rất là hưởng thụ dáng vẻ uống uống nhiều rồi không nhớ nhà đến nộ hố vi sư kính ngươi một ly. sư phó ta đây lão tôn là thật sự uống không quen đồ chơi này nha tôn nộ không lơ đãng hỏi sư phó ngài là đại đường tới thánh tăng càng là người mang t ỉ n h kinh nhiệm vụ lớn sao có thể như vậy ăn ăn uống uống hắn sớm liền phát hiện một ít chuyện không đúng chỉ là không có cơ hội hỏi đường vũ vung tay lên che đậy thiên cơ trận đem nơi này phong tỏa nộ hố vi sư hỏi ngươi cái gì là phật đường vũ quyết định thừa cơ hội này cùng tôn nộ không tới một công bằng nói chuyện con khỉ này còn không biết rõ mình đã bước vào trong ván cờ đây ai nhân đều nói hầu tinh hầu tinh hắn làm sao lại không nhìn ra đây ở cách đó không xa cao lão trang còn có một cái hai ngốc tử đang chờ hắn đây lưu x a hà còn có một cái tam l ỗ mãng nộ hố hai ngốc tử tam l ỗ mãng này có chút không di chuyển được một cái vương giả cũng không di chuyển được ba cái thanh đồng nha tôn nộ không gãi đầu một cái sư phó ta đây lão tôn không hiểu những thứ này cũng vậy ngươi chính là một cái hố hàng đường vũ lẩm bẩm một câu kia vi sư đang hỏi ngươi năm đó ngươi hảo vô pháp lực tại sao có thể viễn độ đông hải đi tới tam thanh sơn tìm tới bồ đề tổ sư đây cái này làm cho tôn nộ g không mê mang đứng lên hắn rõ ràng nhớ ở hay lại là một cái nhỏ con khỉ viễn độ đông hải còn mấy lần chính mình cũng cho là đã chết nhưng là mỗi lần lại cũng không có chết bắt trước phật minh minh trung tự có thiên ý an bài để cho hắn đi tới tam thanh sơn tìm được tam thanh động cũng bại bồ đề lao tổ vi sư còn ngươi nữa đại náo thiên cung thời điểm thật cho là ngọc đế không có cách nào sao đường vũ tiếp tục nói ngươi ăn trộm thái thượng lao quân những thứ kia tiên đan có bao nhiêu là cực phẩm nghe đường vũ vừa nói như thế tôn nộ g không cũng cảm thấy kỳ quái những thứ kia tiên đan hình như là chuẩn bị tốt cho chính mình ăn về phần cao đẳng tiên đan cái gì cựu chuyển hoàn hồn kim đan vô cực tạo hóa đan cái gì hoàn toàn không có nhìn tôn nộ g không trầm tư sắc mặt đường vũ âm thầm cười một tiếng có vài thứ nói quá nhiều ngược lại không được để cho chính hắn suy nghĩ mạn mạn biết rõ là tốt còn có cái này cái này kêu kim cô chú đường vũ lấy ra kim cô chú đây là bồ tắt để cho ta đeo lên cho ngươi kim cô chú vào thịt mọc rễ chỉ cần đeo lên ngươi lời này cũng hái không tới một khi mặc niệm chú ngữ ngươi sẽ nhức đầu sắp nước sống không bằng chết tôn nộ không hướng kim cô chú nhìn lại sư phó ta đây lão tôn không phải rất hiểu sau này ngươi liền hiểu đường vũ cầm ly rượu lên uống rượu uống rượu uống nhiều rồi không nhớ nhà n h à tôn nộ không mở mịt cầm ly rượu lên phụng bồi hắn uống một ly rượu bất chi bất giác uống tiến vào đột nhiên tôn nộ không ngao ô một tiếng cả người khí tức nóng n ả y hắn mặt khỉ đỏ bừng cặp mắt mê ly lại phảng phất có mang theo từng tia đ i n cuồng kim cô bồng xuất hiện ở trong tay hắn tại hắn uy thế hạ một tiếng ầm vang quan âm thiền viện sụp đổ thành một vùng phế tích cũng còn khá quan âm thiền viện tăng nhân cách đang ở chủ điện đánh quản lý vật cách dù sao xa cho nên chạy ra ngoài xảy ra chuyện gì tại sao có thể như vậy địa chấn sao kim chỉ trưởng lao chính tại chính mình thiện phòng thử cả xa đâu rồi n à y một tiếng ầm vang trực tiếp cho hắn trôn ở bên trong chúng đệ tử phát hiện vội vàng đi trước cứu chờ đem hắn từ trong phế tích điêu đi ra thời điểm đã hít vào nhiều thở ra ý rồi trận trắng mắt không ngừng ho khan một bộ tùy thời có thể viên tịch dáng vẻ v â phân đường n ũ đứng núi chịu xào chính là hắn nộ hố t ố c tàu ngươi lại lời con chưa nói hết đường vũ liền bị trôn ở phía dưới con khỉ này uống nhiều rồi tiểu lượng không lớn địa nha hắn nơi nào biết rõ đại đường rượu bất quá chỉ là vài lần thậm chí ngay cả hiện đại bia cũng không bằng mà hồng tinh nhị hoa đầu nhưng là năm mươi hai độ thầy thiên chúng phật toàn bộ đều chừng lớn con mắt không dám tin nhìn một màn này hồi lâu sau mới tỉnh cơn mơ ta trời ơi ta nhìn thấy gì người đi lấy kinh treo chúng phật toàn bộ đều nhìn về phía như lai giờ phút này như lai cũng vẫn còn ở mẫu bức chính giữa ba mươi ba trọng trên trời thái thượng lao quân đập chắt lưỡi này chơi đùa có chút đoan cho mình cũng chơi đùa chết rồi bất quá hắn biết rõ phật môn là không có khả năng để cho đường vũ tử nhất định sẽ tới nơi này hắn đổi lấy đ a n dược xem ra có thể từ trong nhà phật bắt chẹt vừa so sánh với rồi chương mười một sống lại tất cả mọi người nhìn bị phế khư trôn ở phía dưới đường tam tạng toàn bộ đều hết ý kiến cái này cùng tôn nộ g không uống rượu cho tôn nộ g không uống nhiều rồi sau đó cho mình trôn tây thiên chúng phật rất nhiều người cũng hoài nghi đường vũ chính là biến số rồi chỉ giờ phút này là này đường vũ cho mình chơi đùa chết rồi hoàn toàn rửa sạch rồi hiềm nghi bởi vì kia sợ sẽ là biến số cũng không thể dùng mạng tới chơi đi phật tổ chuyện này phổ hiền khóe miệng của bồ tát co quắp một cái phải làm sao mới ở đây thỉnh kinh người chết rồi cái này còn lấy cái búa chạy qua rồi như lai trầm ngâm một chút phổ hiền ngươi đi phật môn bảo khố chọn nhiều chút bà bối đi lão quân nơi nào đổi lấy hai quả cựu chuyện kim đan sau đó làm phiền ngươi đem đường tam tạng sống lại cái này ở không sống lại một hồi cũng hồn vào địa phủ đương nhiên chỉ cần muốn sống lại kia sợ sẽ là hắn đầu thai cũng có thể cho hắn kéo trở lại nay quá h í kịch tính thỉnh kinh đại nghiệp tám mươi mốt khó khăn cái này còn không thế nào đâu rồi liền cho mình chỉnh treo đúng tôn phát chỉ phổ hiên đồng ý vội vàng hướng thiên cung bay đi liên quan tới đường vũ phát sinh hết thảy quan âm bổ tắt trước tiên liền biết nàng tâm lý còn có một chút mừng thầm như vậy có thể thấy nàng bị đường vũ tức thật không nhẹ nha bất quá này chết cũng xứng đáng kim cô chú là để cho hắn tới giam cầm con khỉ kia hắn lệnh trời không có làm như vậy này không phải tìm đường chết sao bây giờ này con khỉ n ổ i điên cho hắn giết chết đi tới quan âm t h i ề n viện nhìn côn bạo tôn nộ không quan âm bù t á t đọc một câu phật hiệu a di đạp h ậ n nộ không còn không ngừng tay không có kim cô chú nàng đối phó con khỉ này vẫn còn có chút cố hết sức giờ phút này tôn nộ không cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào t hận không được xông lên tây thiên cùng như lai làm một trận để báo 500 năm trăm năm chức thủ sự thật chứng minh rượu thật không có thể uống nhiều nhân uống nhiều rồi dễ dàng đùa bỡn rượu điên con khỉ này uống nhiều rồi muốn làm như lai thấy con âm h á n đại kêu một tiếng q u a n âm an ta đây lão tôn một vậy vừa nói cầm kim c u bổng ngay đầu mang đến quan âm xứng sở không nghĩ tới này con khỉ lại dám trực tiếp đ ộ n g thủ ở giữa không trung nàng bóng người liên tục né tránh tôn nộ không nàng q u á t khẽ một tiếng ngọc tịnh bình tản mát ra một đạo phật quang đem tôn nộ không chặt lại vốn là quan âm thiền viện còn dư lại như vậy một l ư ợ n gian g giờ phút này hoàn toàn không có quan âm thiền viện tăng nhân thấy bồ tát vốn chuẩn bị quỳ lạy nhưng là con khỉ kia không biết rõ nổi cái quái gì điên lại xông lên cùng bồ tát làm nếu như không phải phát sinh ở trước mắt ai có thể tin tưởng trong ngày thường t h ầ n phật đều là cao cao tại thượng đừng bảo là đậu thủ ngay cả lên tiếng không mời bọn họ cũng không dám có thể giờ phút này là một cái to gan lớn mật hầu lại cùng bồ t á t đánh nhau rồi n a y đưa đến những thứ này hòa thượng có chút m ộ t b ư ớ c t h ầ n phật không phải không gì không thể sao thế nào đối phó một cái hầu còn chậm chạp không bắt được đây nộ không dừng tay phổ hiến bồ t á t này thời điểm chạy tới hắn và quan â m bồ t á t đồng thời xuất thủ lúc này mới đem tôn nộ không đẻ ép xuống toàn thể mà nói tôn nộ g không cùng quan âm đều là ở đại la kim tiên cảnh giới nhưng là tôn nộ g không lại chiến lược siêu q u ầ n hai người người này cũng không thể làm gì được người kia bất quá này nhiều phổ hiền bồ t á t cũng không giống nhau cho nên tôn nộ g không vội vàng dừng tay hắn l à u ố n g nhiều rồi chẳng qua là ngay từ đầu không khống chế được khí tức không nghĩ tới này lại cho đường vũ trôn bất quá đối với đường vũ sinh tử không có gì để ý ghê gớm chính mình hồi hoa quả sơn chứ sao cũng đã nhiều năm chưa có trở về đi tôn nộ g không ngươi là muốn tạo phản sao quan âm bồ tắc tức giận lên tiếng đều do đường tam tạng nếu như đem kim cô chú cho con khỉ đeo lên nơi nào còn cần phiền thoái như vậy kim cô chú nhất nghiệm đau chết nha tôn nộ không cười hắc hắc ta đây lão tôn uống nhiều rồi bồ tát bây giờ này người đi lấy kinh bị ta đây lão tôn trồn ta đây lão tôn nhìn này tây thiên cũng không đi được rồi không bằng để cho ta đây lão tôn sẽ hoa quả sân đi a di đà phật nộ không chớ đ ù a b ấ n tính phổ h i ê n bồ tát vung tay lên phế tích hạ đường vũ nằm rất là an tưởng chỉ là lời nói k h á n nết tựa hồ là đang cầu cứu hay hoặc giả là đang chửi tôn nộ không l i ê n khoe miệng này một tia tâm tình cũng không có thay đổi như vậy có thể thấy trong nháy mắt liền đi qua không có gì thống khổ đi phi thường ăn t ư ờ n g có thể không phải thế nào trong nháy mắt đó dưới xà nhà tới vừa vặn làm ở trên đầu hắn sớm biết rõ nguy hiểm như vậy nói cái gì cũng không mang cùng con khỉ uống rượu cái này còn được phật môn cho mình sống lại nếu là không sống lại vậy cũng thật sự trúng độc rồi sống lại sau đường vũ ngồi dậy ai đoán nhìn tôn nộ không liếc mắt giờ k h ắ c này hắn cũng hoàn toàn biết rõ chính mình đường tam t ạ n cái thân phận này đây chính là miễn tử kim bài nếu không mình hút thuốc uống rượu đều phải ngũ độc đều đủ rồi cũng không thấy phật môn xuất thủ đối với chính mình làm gì bọn họ yêu cầu chính mình chẳng qua chỉ là hết s ắ p hoàn thành tây du lượm kiếp một đường hành động bọn họ mới sẽ không để ý đây ngộ không vạn không thể ở sinh l ờ i biếng tri tâm ngươi phải bảo vệ tốt sư phụ của ngươi một đường tây hành phổ hiền bồ tát cảnh cáo một tiếng đọc một câu phật hiệu đáp mây bay đi nha nhiệm vụ đã hoàn thành hắn còn phải hồi tây thiên phục m ệ n h đây hắn có thể đi nhưng là quan â m bồ tát không đi được phía sau kiếp nạn còn cần nàng đi an bài còn phải đem hắc hùng tinh mang về nam hải lạc già sơn đây quan âm hung hát trợn mắt nhìn đường vũ liếc mắt nếu như không phải ngươi lần này thao tác cần gì phải phí như vậy khí lực quan âm t h i ề n viện chúng tăng lúc này mới phục hồi lại tinh thần r ồ i rít quỳ sụp xuống đất ra mắt bồ tát kim chỉ trưởng lão run run rẩy rẩy quỳ xuống lão lệ tung hoành ra mắt bồ tát hắn là quan âm bồ tát thành kính tín đồ giờ phút này lại gặp được chính mình cung phụ p v ậ t làm sao có thể không kích động đây quan âm bồ tát nhìn đường vũ liếc mắt ý kia rất rõ ràng ngươi xem một chút nhân già đang nhìn, nhìn ngươi đối với ta không có chút nào kính sợ c h i tâm bốn phía thiền viện đã một vùng phế tích rồi quan âm b ù t ắ t vung tay lên dần dần khôi phục thành nguyên dạng đường tam tạng tây hành đường xá xa xôi mong rằng mau sớm lên đường vạn không thể ở đường xá trì hoãn đường vũ nở nụ cười lạnh đây chính là một trận âm mưu nha phật môn những thứ này q u á t độc từ âm mưu sợ rằng phía dưới còn có này kiếp nạn chờ đợi mình đi nếu như dựa theo cái gọi là nội dung cốt truyện mà nói hẳn là phật ý đại hội chỉ là mình cũng đem cả xa cho kim chỉ rồi liền xem bọn hắn chơi thế nào húng chi bây giờ đường vũ hoàn toàn không thèm để ý thậm chí còn mong đợi muốn nhìn một chút phật môn những thứ này biết độc tử ở bày âm như quỷ cái gì vậy phân hắc hùng t i n h sao t ố i thật là thành thật điểm bằng không đường vũ không ngại nghĩ biện pháp đập chết hắn nếu như bị mang về nam hải thành cựu phật môn thế lực cùng với như vậy còn không bằng chính mình đi đưa hắn đi chết đâu rồi miễn đắc tiện nghi rồi phật môn nội hố chúng ta lên đường đi đường vũ chào hỏi một tiếng cưới l ử a dẫn đầu lên đường quan âm âm thầm gật đầu một cái thấy như vậy nghe lời đường tam t ạ n không dễ dàng nha khoảng thời gian này Bị đường vũ t ứ c tâm c ả n h c ũ n g xuất hiện mười ộ hai đây sao tới mấy lần, nàng là khó t ba y giờ phá vốn có tu vi. phá Nhìn thấy cho người người, h vốn có tu i n mươi ba nộ hố ngươi chuyện gì đường vũ đối tôn nộ không nói rông dài mà bắt đầu ngươi rượu này phẩm không được đâu một ly rượu u ố n g điên cuồng cái gì cũng không phải sư phó ta đây lão tôn lúc ấy đúng là say rồi không có khống chế được khí cơ tôn nộ g không gãi đầu cười sau đó bồ tắt lúc tới sau khi ta đây lão tôn đã thanh tỉnh lại đường vũ thật sâu nhìn tôn nộ g không liếc mắt thì ra là như vậy xem ra con khỉ này đối phật môn đã từ lâu sinh lòng bất mãn chỉ là vẫn không có biểu hiện ra không biết rõ có phải hay không là chính mình ngày hôm qua nói chuyện cho hắn tới đi một tí dẫn dắt con khỉ này là gan còn lớn lên cũng dám đối bồ tắt huy động kim cô đồng rồi đây đối với đường vũ mà nói tuyệt đối chuyện tốt chỉ cần tôn nộ không có thể biết rõ một ít như vậy chính mình dẫn bọn hắn cũng sẽ không về phần lao lực như vậy rồi về phần cao lão trang hai ngốc tử lưu sa hà tam lỗ mãng bọn họ thích sao địa thế nào đi nghĩ biện pháp từ trên người bọn họ kiếm lấy khí vận giá trị tốt nhất ở để cho bọn họ sẻn xoẹt một chút phật môn hoặc là chán ghét một chút phật môn thì tốt hơn hôm qua thiên sư phó nói ta đây lão tôn không hiểu nhưng ta đây lão tôn lại hiểu rồi một chuyện đó chính là giao cho sư phó kim cô chú là bọn hắn tới khống chế ta đây lão tôn hh tôn nộ không cười lạnh một tiếng ta đây lão tôn chính là năm trăm năm trước đại não không trùng tề thiên đại thánh há có thể bị người khống chế được còn tề thiên đại thánh người có thể kéo xuống đi đơn giản chính là phía sau một số người không có nhúng tay cũng là bọn hắn đang bố trí ngươi thật nghĩ đến ngươi tề thiên rồi hả ngộ hố ngươi có thể biết rõ một điểm này vi sư cũng rất an ủi đường vũ quả thật cảm thấy chút vui vẻ yên tâm chứng minh chính mình không có phí công nói ở cộng thêm con khỉ này tâm lý đã đối phật mồn sinh ra bất mãn chỉ cần mình mạn mạn thúc đẩy một phen thay vì chính mình trợ lực cũng không phải là không thể ngũ thải thạch cầm trong tay nhìn lao quân nói sau này đối với chính mình cùng tôn ngộ không cũng có tác dụng lớn xem ra hắn biết rõ một ít gì thậm chí nói thôi toán ra rồi một ít gì đường vũ không hoài nghi chút nào thái thượng lao quân lời nói hắn chính là thánh nhân chỉ là một khối này tiểu tiểu đ ã có gì hữu dụng đâu còn nữa hắn nói lúc ấy nữ hoa bộ tiên h tán lạc ngũ thải thạch m ạ n h vụn rất nhiều lại chỉ xuất hiện rồi tôn ngộ không cái này dị số xem ra trong đó cũng có cái gì ẩn tình nha tôn ngộ không xuất hiện rốt cuộc là tình cờ hay lại là tất nhiên là ngoại ý muốn dựng dục hay lại là bởi vì đây nếu như nếu như người làm đây cũng là chứng minh từ trước đây thật lâu một số người liền bắt đầu bố trí bất quá chàng này tây du lượng k i ế p bọn họ bố trí thời gian quả thật không ngừng không nói trước xa cách chỉ một liền tam tạng cựu thế đây chính là mấy trăm năm cho nên hết thệ cũng là vì trận này phật đạo tranh tranh đoạt khí vật thôi sư phó đây là tôn nộ g không sắc mặt đột nhiên lướt qua một tiêu mê mang thần sắc cũng có chút quái dị đường vũ nhìn thấu tôn nộ không khác thưởng người biết tảng đá này trầm mặc chốc lát tôn nộ không lắc đầu cười một tiếng ta đây lão tôn lúc trước liền là một tảng đá từ trong đá đụng tới trời sinh thiên dưỡng nhưng là thân s á t hắn lần nữa m ở mị đứng lên ta thật giống như quên mất cái gì không nhớ rõ hẳn là khi đó quá nhỏ đi đột nhiên tôn nộ không hít mũi một cái kim cô đ ồ n g xuất hiện ở trong tay hắn có yêu khí một cái tiểu yêu từ một bên rừng cây n ô đầu ra ngay sau đó nhanh chân chạy yêu quái chạy đi đâu tôn nộ không quắt to một tiếng đuổi theo giờ phút này đường vũ đã hiểu cái gì phía trước một cái to lớn đại hắc hùng tinh xuất hiện ở tầm mắt hắn ha ha cười to hai tiếng nghe ta huynh đệ nói người đi lấy kinh nơi này đi ngang qua trên người mang theo bảo vật còn không mau đem bảo vật giao ra bản đại vương t h a cho người một mạng đường vũ cảm giác có chút không nói gì không cần nói đây chính là phật môn an bài hắn đoán không sai đây chính là quan âm an bài để cho hắn chặn lại đường vũ hoặc là đưa hắn bắt đi như vậy này một khó khăn cũng không tính đơn giản hoàn thành về phần phật y đại hội kịch bản hoàn toàn có thể vứt bỏ dựa theo quan âm thật sự đi kịch bản tiếp tục chỉ phải hoàn thành này một khó khăn đừng để ý cái gì kịch bản thủ đoạn nàng đối phật tổ cũng có biện pháp giao phó rồi ở thích hợp thời điểm nàng xuất hiện đem hắc hùng tinh mang về nam hải lạc giả sơn cái kế hoạch này theo con âm này là phi thường h o à n mỹ chỉ cần không ngoài ý này một khó khăn nhất định là xong rồi đ ư ờ n g v ũ nhìn ho nhẹ một tiếng hắc hùng đại ca bà bối b ầ n tăng quả thật có hơn nữa còn không chỉ một cái chỉ là ở chỗ này xuất ra bà bối ngươi nhận thức là thích hợp sao hắn ý này kia sợ sẽ là xuất ra bà bối cũng phải tìm chỗ an toàn ta trộm cắp cho ngươi nhìn chỉ là lại ở tâm lý nợ nụ cười lạnh xem ta không chơi đuổi chết n g ư ơ i nhà con mắt của hát hùng tinh sáng lên lại còn thật có b ả o bối hơn nữa đường vũ còn rất vì chính mình lo nghĩ ở dạng này địa phương xuất ra bảo bối quả thật không an toàn xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng ta liền lưu ngươi một mạng h ừ phía trước cách đó không xa chính là ta động phủ nếu như ngươi không cầm ra lòng ta nghi b ả o bối vậy cũng chớ trách ta ăn ngươi bảo bà cồn nhất định sẽ có đi thôi đi trước ngươi động phủ ngồi một hồi đường vũ lại chủ động phải đi nhân ra động phủ làm khách ẩn núp trong bóng tối quan â m một cổ cảm giác vô lực thấy nhất thời tự nhiên nảy sinh cái này cùng nàng tưởng tượng khác nhau hoàn toàn dựa theo nàng suy nghĩ hẳn là đường vũ nói không có bà bối hát hùng tinh dưới cơn nóng giận cho hắn bắt đi tôn ngộ không lại đi cứu sau đó chính mình hiện thân đem hát hùng tinh thu phục n h a vậy này một khó khăn cũng sẽ hoàn thành nhưng là nàng lại bị đường vũ tao thao tác trò chờ không nàng vội vàng hiện thân n à y hát hùng tinh có thể không phải phật môn ăn bài vạn nhất dưới cơn nóng giận thật đập chết đường vũ như vậy cái mất nhiều hơn cái được tôn ngộ không đuổi theo yêu quái cũng quay về rồi cũng không có phát hiện đường vũ bóng người ngộ không sư phụ của ngươi bị yêu quái bắt đi còn không mau theo ta đi trước cứu quan âm bồ tát hiện thân nói ừ tôn nộ g không cảm giác kỳ quái này hiện thân như vậy kịp thời lại nói ngươi đều ở chỗ này trơ mắt nhìn cái kia con lửa chọc bị bắt đi còn có lấy ngươi năng lực cứu xuất sư phó cũng không phải là dễ như t r ở bàn tay sao còn chờ ta đây lão tôn làm chi đi tới hát hùng tinh động p h ủ trước tôn nộ g không kêu uống yêu quái cút ra đây yêu quái cút ra đây bên trong không có bất kỳ một chút âm thanh ngay tại tôn nộ không chuẩn bị tiếp tục gọi uống thời điểm trong động có đau thấu tim gan tiếng kêu truyền ra a a a a đây là h á c hùng tinh tiếng kêu tràn đầy sống không bằng chết thống khổ quỳ xuống cho ta đây là đường vũ thanh âm tràn đầy n ă n g ngược loảng xoảng không cần suy nghĩ này h á c hùng tinh nhất định là quỳ xuống t ba ba đường vũ chỉ cao khí ngang kêu quát một tiếng ba ba ba h á c hùng tinh tan nát tâm càn quát to lên ngoài động phủ quan âm rõ ràng nghe được bọn họ đối thoại trong mắt lóe lên một tiêm mê mang đây là chuyện gì sẽ không lại xuất hiện cái gì cho yêu đi chương mười ba kim cô chú đeo ai trên đầu quan âm bồ tát đột nhiên có một loại dự cảm không tốt tựa hồ sự tình lại có một chút không ngờ nhưng là đường tam t ạ n g là định làm thế nào kia hắc hùng tinh đã là thái ớt kim tiên tu vi hơn nữa da dày thịt béo không đánh nổi chiến lược vượt xa người bình thường giờ phút này hắn tan nát tâm can a a a tê ơ khoanh tròn dập đầu còn không ngừng quản đường vũ kêu ba ba như vậy có thể thấy hắn hoàn toàn phục rồi mang theo cái nghi vấn này quan âm bồ tát chợt lóe xuất hiện ở trong đậu n à y nhìn một cái tức thiếu chút nữa không có nhất phật xuất thế hai phật thăng tiên vốn là chuẩn bị cho tôn nộ g không kim cô chú đã đeo vào hát hùng tinh trên đầu đường vũ còn đang không ngừng nhớ tới kim cô chú đây tôn nộ g không nhìn đau đến không muốn sống hát hùng tinh trong mắt tinh quang trợt lóe lên nếu như cái đồ chơi này đeo ở trên đầu mình như vậy giờ phút này lăn lộn trên mặt đất cầu xin tha thứ hẳn chính là mình đi phật môn quả nhiên đủ lâm trầm hiểm muốn dùng loại này b ả n pháp để khống chế chính mình cũng còn khá đường tam tạng không đành lòng hơn nữa vẫn cùng hắn như nói thật ra nhìn đường vũ giờ khác này tôn nộ không đã bắt đầu đón nhận hắn là sư phụ mình sự thật a di đà phật bồ tát này chỉ hát hùng tinh ở bần tăng cao siêu phật pháp dưới sự cảm hóa đã quyết định lạc đường biết quay lại quay đầu lại là bờ rồi phật môn có đức hiếu sinh người xuất gia hứng lấy lòng dạ từ bi không bằng bồ tát tạm tha hắn một mạng đi hai tay đường vũ chắp tay đọc một câu phật hiệu một bộ người xuất ra từ bi thần thái tâm lý lại dương dương đắc ý chính mình thật là một cái thiên tài về phần kim cô chú lôi kéo thế nào ở hát hùng tinh trên đầu n à y căn bản không mất bao lớn chuyện hắn vốn chính là hiến b ả o tới huống chi kim sắc cái mũ chiếu lấp lánh nhìn một cái liền không phải tục vật cho nên căn bản là h ắ c hùng tinh chính mình chủ động đội lên đầu khóe miệng của quan âm bồ tát nổi lên một nụ cười lạnh lùng không khỏi co quắp hai cái người còn cao siêu phật pháp người xuất ra lòng dạ từ bi người để cho tôn nộ g không giết người giết chết thổ phỉ thời điểm nhưng là một chút không có hạ thủ lưu t ì n h chỉ là bây giờ đến kim cô chú lại đeo ở h ắ c hùng tinh trên đầu dường như có chút phiền phức rồi dự định siết chặt đây chính là đeo vào tôn nộ g không trên đầu như lai、like、giao cho nàng ba cái cô đều là do thánh nhân tự mình luật chế siết chặt c ấ cô kim cô nàng còn thật không có cách nào từ hát hùng tinh trên đầu lấy xuống vậy phải làm sao bây giờ tâm lý cảm giác vô lực thấy càng phát ra nồng nặc vốn cho là này một khó khăn nước chạy thành sông nhất định là xong rồi nhưng là ai có thể nghĩ tới đường vũ hoàn toàn không theo bộ sách võ thuật xuất bài kế hoạch hoàn toàn làm dối loạn đường tam tạng ngươi đang làm gì đổ chơi đây quan âm bồ tát k h ẽ quát một tiếng đường vũ chỉ một cái hát hùng tinh bần tăng ở hàng yêu ai giới ạ quan âm bồ tát thiếu chút nữa không một con ngất đi nàng hít một hơi thật sâu tâm cảnh phản lại tan vỡ một ít vội vàng ổn định tâm thần Ta t sao hỏi chú là làm vào kìm cô chú làm sao sẽ đeo r ê n đầu đeo. muốn của hắn? Chính hắn. hắn đ ư ờ n n g Vũ ó i Đây vốn c hỏi í n Hùng Tinh động đeo lên, cho nên hắn nói là nói thật nha. Ngươi h Hắc chủ cho thật h là là đeo hắn có phải hay không là mình mang bên trên đường vũ chỉ một cái hắc hùng tinh hắc hùng tinh nước mũi một cái lệ một cái nói đúng là chính ta muốn đeo lên hắn đều hối hận muốn chết như vậy cái tạo nhiệt g đồ chơi làm sao lại đeo ở trên đầu mình đây nhức đầu sắp nứt sống không bằng chết thấy quan âm bồ tát hắn không ngừng dập đầu khẩn cầu bồ tát ta sai lầm rồi ta cũng không dám nữa van cầu ngươi đem điều này cô đi đi quan âm b ù tát thở dài miệng đây là thánh nhân luyện chế pháp bảo ta cũng không có cách nào bổ tọa nhìn ngươi nhiều năm cũng không làm ác càng cùng quan âm thiền viện kim chỉ giao hảo ta nam hải lạc g i ả sơn thiếu một thủ sơn người ngươi sau này liền cùng ta hồi nam hải làm một thủ sơn người đi nay một khó là tiến hành không nổi nữa đã hoàn toàn xong đời nhưng là hắc hùng tinh nàng vẫn là phải mang về cũng coi là từ tổn thất to lương trung vớt trở về một tí teo như thế ừ phải dân đi cái này không thể được nàng muốn đem người mang đi mà đường vũ nhưng tuyệt đối sẽ không đồng ý xuống chính mình thật vất vả đem hắc hùng tinh cho thu phục cũng không thể tiện nghi phật môn đường vũ bản tưởng niệm một câu phật hiệu không nghĩ tới thoáng cái đọc sai đọc thành kim cô chú rồi hắc hùng tinh â gào một tiếng đau trực đạ cút ba ba hắn không ngừng kêu ba ba cầu xin tha thứ ngạch ngượng ngủng đọc sai lầm rồi đường vũ trên mặt không có chút nào ngượng ngủng cười đọc một câu phật hiệu a di đả phật đọc sai lầm rồi hắc hùng tinh có một loại muốn chết xung động hắn khóc không ra nước mắt giữ mắt nhìn quan â m bồ tát rất rõ ràng là đang ở trong im lặng cầu xin tha thứ để cho nàng vội vàng ngăn cản đường vũ khác không việc đọc. Này gì mù mấy bà đ quan n h g chịu nổi n âm bồ tát sắc mặt run lên khẽ quát một tiếng đường tam tạng đây là bồn to chuyện bây giờ ngươi chỉ để ý tây hành liền có thể còn lại sự tình không cần ngươi bận tâm nhìn chăm chú nàng trầm mặc chốc lát đường vũ vô một cái hát hùng tinh bạ vai phản phất là bất chi bất giác đem thứ gì dính vào trên người hắn rồi ta cho là hoàn toàn không cần thiết vạn nhất sau này này chỉ hắc hùng làm ra một ít không chuyện tốt đây h ắ n ngữ trọng tâm trường nói nay liên không cần ngươi quan tâm quan â m bồ tát nói liên một cái hắc hùng tình có thể lật trời hay sao húng chi kim cô chú còn mang đâu rồi trừng trị hắn còn không phải ti phục sao được rồi đường vũ giang tay ra nếu như vậy ta cũng sẽ không nói gì hắn ngược lại đối hắc hùng tình khai báo đứng lên cậu hùng nhà sau này ngươi có thể muốn đi theo bồ tát học tập cho giỏi phật pháp thật tốt tu hành nhà Tự n hắn i ê n h nói cái gì hắc hùng tinh những gì túi người gật đầu cầu hùng cảm tạ ta đi nếu như không phải ta ngươi làm cái gì thủ sơn gấu nha đường vũ vô vai hắn một cái ta cảm tạ ngươi một cái bữa hắc hùng tinh giận mà không dám nói gì nếu như không phải ngươi cái này hố hàng hòa thượng mệnh sức trên đầu làm sao sẽ mang theo như vậy cái đồ chơi nha phải phải đa tạ thanh tăng hắc hùng tinh trên mặt cười hì hì tâm lý ma bắn bút nhìn chuyện này đã thành định cục cũng không thay đổi được cái gì rồi quan âm bồ tát chuẩn bị trước đem hắc hùng tinh mang về lạc gia sơn sau đó nàng trở lại linh sơn cùng phật tổ đi phục mệnh lựa đốt quan âm tiền h viện phật y đại hội lưỡng nan lại một cái cũng chưa hoàn thành càng thao đ ả n là siết chặt còn đeo vào trên người hát hồng tinh nhìn như mặc dù không có gì nhưng là rất có thể thay đổi toàn thể toàn cục đi về phía đây đều là có thể bây giờ việc cần kiếp trước mắt là trở lại linh sơn thương lượng với phật tổ một chút phía sau sự tình phải làm gì về phần này lưỡng nan đã việc đã đến nước này nghĩ biện pháp từ phía sau bổ đi chỉ mong phía sau sự tình cũng đừng nữa xảy ra bất chắc gì rồi quan âm bồ tát có một loại tâm lực tiểu t ụ cảm giác Tây d chương mười bốn phật môn có chút vô lực quan tâm bồ tát cùng đường vũ khai báo một câu đường tam tạng các ngươi tiếp tục lên đường đi tuyệt đối không thể trễ mãi thỉnh kinh đại nghiệp vừa nói mang theo hát hùng tinh bay thẳng đi nàng đã lời nhiều hơn nữa nhìn đường vũ một cái chính mình đây là thế nào gần đây tâm tính thế nào càng ngày càng không yên nhìn rời đi hai người khóe miệng của đường vũ không dễ dàng phát giác nổi lên một nụ cười lạnh lùng thời khắc mấu chốt ngươi xem ta như thế nào âm ngươi vừa mới hắn chính là cùng hệ thống đoán rồi một cái tốt sau đó không dễ dàng phát giác dính vào trên người hát h ù n g tinh về phần là cái gì ha ha thời khắc mấu chốt có lẽ chỉ có dùng sư phó ngươi vừa mới đem thứ gì dính vào cái kia gấu tinh trên người quan âm bồ tắc không nhìn thấy nhưng là tôn nộ g không lại thấy được tựa hồ có thứ gì bị hắn vỗ vào trên người hát h ù n g tinh sau đó biến mất không thấy cho nên mới hỏi thăm một tiếng không nghĩ tới này con khỉ con mắt còn rất hào xử này cũng phát hiện dĩ nhiên chủ yếu nhất đường vũ căn bản không có dấu giếm hắn thật cho là hắn một cái phàm nhân gian lận quan âm bồ tát sẽ không phát hiện được sao sở dĩ không có phát hiện là bởi vì một khắc kia hắn khởi động che đậy thiên cơ trận ngộ hố về phần là cái gì sau này ngươi liền sẽ biết vị sư chỉ nói cho ngươi một câu nói đi theo sư phó đi có thi tan đường vũ nói tôn nộ không mơ hồ cảm giác tựa hồ sư phó hắn cũng đang lưu tính phật môn đang làm những gì không tưởng tượng nổi sự tình chỉ là có chút kỳ quái này cái tay c h ó i gà không chặt ô m y ế u hòa thượng có thể làm gì tuy t ù y tiện tiện đi ra cái t h ầ n phật một hơi thở cũng có thể thổi chết hắn nhưng đường vũ trên mặt hết lần này tới lần khác một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ mới vừa đi ra hắc hùng tinh đậu phủ gợi ý của hệ thống thanh âm liền vang lên hơn nữa còn là hai tiếng đinh chúc mừng ký chủ thay đổi phật môn tây du thế đi từ phật môn cấp đoạt khí vận khen thưởng hai trăm ngàn khí vận giá trị đinh chúc mừng ký chủ thay đổi phật môn tây du thế đi từ phật môn cấp đoạt khí vận khen thưởng hai trăm ngàn khí tức giá trị ừ lần này thế nào nhiều như vậy này hai lần thay đổi trực tiếp có bốn mươi vạn khí vận đa giá bất quá đường vũ cũng biết rõ hai lần trước là cho tây du h ọ c thành đội chính mình thoáng thay đổi một ít mỗi lần thưởng cho một trăm ngàn khí vận giá trị mà hai lần mới thật sự là kiếp nạn bắt đầu khen thưởng dĩ nhiên là hơn nhiều đường vũ đắc ý nợ nụ cười vừa mới hắn cũng cho là mình nghèo bây giờ này lại huy hoàng rồi có thể giả bộ rồi phật môn thiết lập lương nan một khó khăn cũng chưa hoàn thành hơn nữa đều bị đường vũ lấy cực kỳ tao thao tác tùy tiện mà dơ hóa giải rồi ngay cả tôn nộ g không căn bản cũng không thế nào xuất lực linh sơn đại lôi âm tự giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh như lai phật tổ cảm giác sự tình càng ngày càng không ngờ không bị khống chế quan âm bồ tát thao tác hắn cũng nhìn thấy có thể tùy cơ ứng biến thay đổi kịch bản đi mê hoặc h á t hùng tinh để cho hắn bắt đi đường tăng như lai phật tổ đều phải không nhịn được vì nàng điểm cái khen thậm chí còn không khỏi nghĩ đến quan âm tôn giả thật là sâu lòng ta ngay sau đó hướng linh sơn trúng phật nhìn một cái âm u thở dài ý kia rất rõ ràng phàm là các ngươi có người quan âm tôn giả một nửa cơ chí cũng không cần mọi chuyện đều dùng mệnh sức quan tâm sau đó nội dung cốt truyện hoàn toàn có thể dùng khúc h i ệ u để hình dung dĩ nhiên khúc h i ệ u chuyển đến đường vũ này mặt bọn họ thấy chủ động đi vào h á t hùng tinh động phủ đường tam tạng sau đó h á t hùng tinh đeo lên kim cô chú quản hắn kêu ba b à cầu xin tha thứ linh sơn chúng phật đều cảm giác được một thắng côn l u ô n đi qua đánh bọn họ đầu vo ve nhất là phật tổ hắn thậm chí cũng xoa xoa con mắt không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy phật tổ quan âm bồ tát trở lại như lai phật tổ nói k h ô nếu g như i lời, t đường biết đ tam tạng chính ầ thở h nhõm. Phật cảm tổ, ta g i là biến số hắn sẽ đem mình chơi đuổi chết sao ngay một chút phật tổ lợi này quan âm bồ tát trầm mặc lại đúng nha cho dù là biến số cũng không thể như vậy dùng mạng đi chơi đi chỉ hy vọng người kế tiếp k i ế p nạn không muốn lại xảy ra vấn đề gì rồi như lai phật tổ giọng mang theo cầu nguyện liền hắn đều có chút không xác nhận như vậy có thể thấy này tây du con đường sớm đã không phải hắn có thể khống chế rồi nói đến thật là kỳ quái không lâu trước đây đường tam tạng từ đại đường lên đường bọn họ còn lời thề son sắt tràn đầy tự tin một khi tây du hoàn thành bọn họ phật môn cũng liền hoàn toàn đứng lên nhưng là cũng không lâu lắm liên tiếp xảy ra ngoài ý mớn hết t hệ các thứ này đều giống như là từng cái bàn thai mạnh lặp đi lặp lại tắt ở phật môn trên mặt đánh bọn họ tập thể mỡ bức càng đáng sợ hơn là còn không biết rõ miệng này tự là ai tát này liền để cho người ta buồn bực rồi biến số tránh ở sau lưng ngươi không biết rõ hắn lúc nào sẽ đột nhiên nhảy ra làm nhiều chút bất lợi cho phật môn sự tình chẳng lẽ là tôn ngộ không con khỉ kia có thể luôn luôn là kêu căng khó t h u ậ n quan âm bồ tát lại hoài nghi đến trên người tôn ngộ không con khỉ này càng ngày lá gan càng lớn cũng dám đối với nàng độc thủ nhất là bây giờ kim cô chú không có không khống chế được hắn nếu như con khỉ này thật cường đại lên tuyệt đối dám đem làm bên trên tây thiên như lai phật tổ bấm đốt ngón tay một cái lần cũng không có phát hiện cái gì ngoài ý mớn bất quá bây giờ hết thảy đều là không biết ai cũng có đáng giá hoài nghi nha càng nhiều có thể là biến số không có ở đây tây du trong đội ngũ tránh trong bóng tối tới thao túng hết thảy đây mới là đáng sợ hẳn không phải tôn nộ không như lai phật tổ không xác định nói con khỉ này tạm thời trước bỏ mặc không quan tâm hắn lại không nổi cái gì sóng sau này đang nghĩ biện pháp thêm chút k h ô n g chế tôn nộ không tiềm lực vô hạn là nhất định phải k h ô n g chế ở phật môn trong tay ba mươi ba trọng trên trời thái thượng lão quân nhìn đường vũ lần này thao tác khỏe miệng cũng không khỏi lướt qua một nụ cười châm biếm trong đó hắn thậm chí cũng âm thầm động thủ đến giúp đường vũ che đậy thiên cơ đường vũ thật sự làm việc đối với hắn cũng có lợi mà vô hại tự nhiên không thể thiếu muốn tương trợ hắn một phen càng ngày càng có ý tứ hắn rất chờ mong tiếp theo tây du con đường bất quá hắn càng mong đợi là như lai phật tổ phát hiện đường vũ thân phận của biến số hơn nữa còn không dám giết chết hắn không biết rõ một khắc kia như lai sẽ là biểu tình gì còn có tây phương hai vị thánh nhân lập nhiều năm tây du lựa kiếp nhân vật chủ yếu lại biến thành biến số còn trong bóng tối hố phật môn đây mới là có ý tứ giờ phút này đường vũ hoàn toàn không biết rõ người khác ở thế nào lập mưu t i a sợ sẽ là biết cũng sẽ không thèm để ý chút nào hắn đảo cưỡi l ử a suy tính người kế tiếp kiếp nạn người kế tiếp kiếp nạn chính là hai ngốc tử rồi cách đó không xa chính là cao láo trắng rồi hắn nhị đ ồ đệ hai ngốc tử còn ở nơi nào chờ hắn đây chẳng ỉ c h nhẽ này một khó khăn cũng đi vòng qua nay cứu tôn nộ không thời điểm đã dùng qua như vậy xáo lộ còn phải lập lại chiều cũ sao không được chính mình chủ động đánh ra giờ khác này đường vũ quyết định chính mình nên khó khăn thẳng lên chủ động đánh hứng ra cho phật môn trình trở tay không kịp thầy thiên đại lôi âm tự chúng phật nhìn đường vũ hướng cao láo trang phương hướng đi tới đều không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm chiếu trước mắt đến xem sẽ không có cái gì không may nhất là như lai phật tổ sợ hai ở xảy ra vấn đề gì đem ngân đầu h ế t đế cũng phái đi xuống để cho hắn âm thầm đi theo đường vũ hơn nữa nói cho hắn biết thông minh cơ linh một chút tùy cơ ứng biến để đối phó phát sinh ngoài ý mớn cũng sẽ không có vấn đề gì chứ như lai phật tổ t h a nhâm mang theo một tia không xác định con đường về hướng tây đi đến bây giờ tựa hồ hết t h ả đều vượt ra khỏi hắn trường khống vốn là kế hoạch thật tốt đều bị làm dối loạn ba mươi ba trọng trên trời thái thượng lão quân nhìn đường vũ đoàn người bóng người khẽ to mày ngay sau đó thư t r i ể n ra bước ra một bước cũng đã xuất hiện ở vân sạn động ngoại trong động chư b á t giới đang ở ăn không s ó t hạt nào đây đột nhiên hắn thả tay xuống chung mỹ thực xuất hiện ở ngoài độc phủ thiên đồng bái kiến thánh nhân chư b á t giới quỳ lệ trên đất từ cách trước hạ phàm gian hắn ở chỗ này đã qua đã lâu nói đến hắn vẫn là rất bắt u ồ n g liền thường nga mặt cũng không thấy liền bị theo như một cái trêu đùa t h ư ờ n g nga tội danh vũ hoan giá họa cuối cùng bị giáng chức hạ phàm trần còn đi nhầm rồi heo thai biến thành bộ dáng này thiên đồng nghĩ đến người bị giáng chức hạ phàm trần đã đã nhiều ngày rồi thái thượng lao còn nói ở nơi này tràng tây du l ư ợ n g kiếp c h u n g bọn họ bất quá đều là vật hy sinh thôi đúng đã đã nhiều ngày rồi chỉ là thiên đồng từ đầu đến cuối không biết sai ở nơi nào hắn luôn luôn tận trung cương vị nhưng không nghĩ chịu rồi t hay bay vạ gió không giải thích được bị giáng chức hạ phàm bất quá chứ bắt giới trong mơ hồ cũng biết rõ một ý gì phía sau có thánh nhân ở đặt kế hoạch bọn họ bất chi bất giác rơi vào trong cuộc hay hoặc là bọn họ là bị chọn quân cờ sau này ngươi sẽ tự biết được n g h e không ngày trước quan âm bồ tát nơi này đi ngang qua thái thượng lao quân một tay thả lòng phía sau mở miệng yếu ớt đúng bồ tát nói cho thiên đ ồ n g có người đi lấy kinh nơi này đi ngang qua cũng để cho thiên đ ồ n g hộ tống h ắ n một đường tây hành chứ b á t giới nói như thật húng chi những chuyện nhỏ nhặt này cũng không gạt được thánh nhân bọn họ chỉ có thần n i ệ m động một cái cái gì không biết rõ nhỉ bọn họ đã phải đến hơn nữa bọn họ còn từng đều là ngươi quen biết người q u â n biết b á t giới không hiểu nhìn thái thượng lao quân hơi hơi do dự thái thượng lao quân chậm rãi mở miệng một con khỉ chứ b á t giới trong mắt tinh quang đột nhiên trận lóe là hắn hắn nhớ có một con con khỉ hai lần đại náo t h i ê n cung lần đầu tiên con khỉ kia liền nguyên thần cũng suýt nữa bị đánh băng chỉ có như vậy một tia yếu ớt linh thức chạy ra ngoài rơi xuống với đông thắng thần châu biến thành vốn là một tảng đá lần thứ hai hắn từ đá lần nữa văng ra viễn độ đông hải cầu đạo tự phong vì tề thiên đại thánh cuối cùng lần nữa đại náo thiết cung bị như lai phật tổ đặt ở ngũ hành sân h ạ chỉ bất quá hắn lại quên được đời thứ nhất hay hoặc là thật giống như bị người đã làm tay chân con khỉ kia hắn phát khốn chư bắt giới hỏi hắn là người đi lấy kinh đại đồ đệ như vậy con khỉ nữ nhân kia đâu ánh mắt của thái thượng lao quân sắc bén lại chư bắt giới quỳ lệ trên đất không nói một lời biết rõ mình nói sai có vài thứ không nên hỏi b ậ y có vài thứ cũng đã qua có lúc quên cũng là một niềm hạnh phúc giống như con khỉ kia thái thượng lao quân ý vị thâm trường nói đúng tiên đ ồ n g biết chư bắt giới cung kính đáp một tiếng thái thượng lao quân cười dài một tiếng nơi này đi ngang qua đặt tới xem một chút vừa nói hắn chỉnh thân ảnh trở thành nhạc biến mất không thấy cao lao trang tôn nộ g không đã đi gõ cửa khai môn gia đình thấy một cái mặt đầy lôi công miệng con khỉ không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi yêu quá n h à phanh cửa bị dùng sức đóng lại đường vũ không khỏi đ ả o cặp mắt trắng d ã thế nào mỗi lần đều là câu này lời k ị c nha có muốn hay không để cho tôn nộ g không trở nên đẹp trai điểm giảm b ấ t gõ cửa như vậy chuyện nhỏ đều cần chính hắn một sư phó đích thân ra tay cao thái công đã lòng người bàng hoàng ai có thể nghĩ tới chiêu rể con rể lại là một cái yêu quái càng là đem bọn họ nữ nhi cao thúy lan khóa ở trong lầu cát để cho bọn họ ba năm cũng không có gặp nhau trong lúc cao thái công không biết rõ tìm bao nhiêu đạo hạnh cao tâm h pháp sư tới hàng yêu nhưng là cái kia heo yêu thần thông rộng lớn lại bắt hắn không dừng được thái công thái công một tên gia đinh hoang mang dối loạn chạy vào bên ngoài tới hai cái pháp sư nói là có thể hàng yêu trừ ma con mắt của cao thái công sáng lên ngay sau đó mở đi âm vũ thở dài kia heo yêu pháp lực cao cường có bao nhiêu pháp sư cũng bắt hắn không dừng được mất mạng trong tay hắn vì để tránh cho tổn thương người vô tội để cho hai người bọn họ đi đi hắn vẫn một cái rất hiền lành nhân bao nhiêu pháp sư đều chết ở cái kia chưa yêu trong tay bây giờ hắn không nghĩ ở tổn thương người vô tội rồi về phần mình nữ nhi cao thúy lan hết thể theo thiên mệnh đi không phải hắn không cứu là hắn không cứu được nha thái công bọn họ là thật là có bản lãnh pháp sư gia đình thần sắc kích động vừa mới tôn nộ g không nhưng là thi triển nhiều cái biến thân thuật thiếu chút nữa sáng mù hắn n ô n hợp kim mắt chó nhanh mong mời cao thái công kích động nói không ta đích thân đi ra nền đón đi ngã nào kỹ năng hướng phía ngoài chạy đi này nhìn một cái có chút bắt đầu nghi ngờ một cái mặt đầy lôi công miệng con khỉ một cái trắng non hòa thượng nhìn có chút ốm yếu l i ê n bọn họ thật đánh bại yêu ngươi chính là cao thái công đi chúng ta chính là vì chưa yêu sự t ì n h tới đi nhanh chuẩn bị thức ăn chuẩn bị thêm chút thị thực t đường vũ mang theo tôn ngộ không đi thẳng vào sau lưng cao thái công đám người có chút sừng sờ、Thịt. hòa thượng này không phải là nghiêm trang đạo mạo đồ chứ bất quá cao thái công làm người phúc hậu y sợ sẽ là tới kiếm cơm hắn cũng sẽ thật tốt chiêu đãi c ù n g thân bằng gia đình dặn dò một tiếng để cho bọn họ đi chuẩn bị thức ăn ngay sau đó đi vào nội đường đi theo mà bắt đầu cao tăng nguyên lai là đông thổ đại đường tới hiểu được thân phận của đường vũ cao thái công nhất thời cảm thấy kính nghệ về phần ăn thịt có thể đại đường hòa thượng cùng nơi này bọn họ và trên là không giống nhau b ị phái đi tây thiên bái phật cầu kinh này rõ ràng chính là cao tăng chịu phật pháp cao siêu a di đà phật đường vũ đọc một câu phật hiệu nghe nơi này có yêu vật quấy phá thật không dám d ầ dếm ta đây vị đại đồ đệ có thể là có chút thủ đoạn tôn nộ không tiến tới phụ cận nợ nụ cười lão đầu ngươi có chuyện gì cứ việc cùng ta đây lão tôn nói ta đây lão tôn nhưng là năm trăm năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh bất kể hắn là cái gì yêu quái nghe được ta đây lão tôn tên cũng phải ngoan ngoan chạy trốn khoác láp so với đường vũ khinh thường phủi một chút miệng hắn sao liền coi thường con khỉ này tự biên tự diễn đây còn tề thiên đại thánh chính mình bao nhiêu cân lượng không biết không cao thái công nhất định là không biết rõ cái gì tề thiên đại thánh bất quá nghe dường như rất lợi hại huống một hấp trả cao thái công từ từ nói nói đến yêu quái kia nhà đối với chúng ta cũng có ân sau đó hắn từng nói cùng đường vũ biết rõ cơ bản giống nhau bởi vì cao thúy lan trưởng đẹp đẽ bị thổ phỉ cướp cô dâu chư b á t giới tình cờ cứu rồi nàng từ mà tiến vào cao ra cao thái công xem người thật thà biết điều có thể làm cho nên cùng cao phu nhân thương lượng một chút đem cao thúy lan gả cho chư b á t giới nhưng là chư b á t giới uống nhiều rượu quá lại hiện ra nguyên hình cho dù chư b á t giới ở như thế nào thật thà biết điều cao thái công cũng không khả năng đem đã gả con gái cho một cái yêu quái chư bắt giới cũng thật tù thân chính mình n ê m đẹp cứu nhà bọn họ tiểu thư h u n g chi hai năm qua cho hắn ra làm bao nhiêu sống liên bởi vì chính mình mặt mũi xấu xí liên nói hắn là người người kêu đánh yêu quái hắn cũng không muốn như vậy nha nhớ năm đó ở thiên đình làm thiên bồng nguyên soái thời điểm biết bao h a m hở dẫn thiên hạ một trăm ngàn thủy quân ai thấy hắn không phải cung cung k í n h k í n h kêu một tiếng nguyên soái nhưng là lại lạc đến bước này rốt đất bị giáng t r ư ớ c hạ phàm không nói còn đi nhầm rồi heo thai biến thành như vậy xấu xí bộ dáng càng nghĩ càng tủi thân chứ bắt giới thiếu chút nữa không có tại chỗ khóc lên kết quả là trong cơn tức giận đem cao thúy lan bắt đi hơn nữa làm phép cho nàng khóa ở nội c á t ha ha nói như vậy này yêu quái cũng không xấu lấy ta đây lao tôn nhìn vậy không bằng để cho tiểu thư liền theo đi sau khi nghe xong tôn nộ không phá lên cười t r ư ờ n g lao nói đùa nhà ta thúy lan nhưng là quốc sắc thiên hương tại sao có thể gả cho một cái yêu quái đây cao thái công vội và nói yêu quái đường vũ cười lạnh một tiếng nhân gia đã từng như n g là thiên thượng thiên hoành nguyên soái dẫn thiên h ạ một trăm ngàn thủy quân ta còn nói các ngươi cao già với cao đây đối chư bắt g i i hắn có chút đồng tình thật tốt thiên b ồ n g nguyên x o á i bị hô hô đến trình độ này cũng là bởi vì trận này cái gọi là tây du l ư ợ n g tiếp thật đáng buồn nha cao thái công hơi kinh ngạc không nghĩ tới cái kia yêu quái lúc trước lại còn là thiên đình nhân có thể là làm sao sẽ biến thành bộ dáng này đây ăn cơm trước cơm nước xong ta nghĩ biện pháp giúp ngươi hàng phục được hắn đường vũ cảm giác đói cơm này thức ăn cũng bưng lên thật lâu rồi cao thái công cũng không c h i ê u hô đến còn phải hắn chủ động lên tiếng lao tiểu tử không lớn sẽ đến chuyện muốn biết rõ thịt này cái gì lạnh coi như không ăn m o n rồi chúng phật nhìn ăn ngồn nghiến ăn thịt đường vũ bọn họ m ặ t không chút thay đổi tựa hồ bọn họ đã thành thói quen nếu như bây giờ đường vũ không ăn thịt rồi bọn họ thậm chí còn được hoài nghi thoáng cái bất quá đường vũ đã đi vào cao lao trang hơn nữa sự t ỉ n h cùng kế hoạch của bọn họ không sai biệt lắm xem ra lần này hẳn là không sơ hở tí nào đường vũ ăn uống no đủ ở cao thái công đám người dưới sự hướng dẫn cùng tôn nộ g không đi lên ba tầng lầu cát cao thúy lan liền bị xích ở đây nhìn trên cửa ổ khóa đường vũ chào hỏi một tiếng nộ hố mở ra một hơi thở từ tôn nộ không trong miệm thổi ra trên cửa ổ khóa rơi trên mặt đất môn u cũng theo tiếng mở ra ở trong phòng mơ hồ truyền tới một nữ tử tiếng nước nở âm a di đạo phật nữ thí chủ chớ khóc b ầ n t ă n g tới đường vũ đi tới gần nhìn một cái cảm giác mình hồn cũng muốn bay ở trên giường ngồi một cái nữ tử đang ở tích tích khóc thút tít coi là thật có một loại ta thấy mà yêu cảm giác da thịt trắng như tuyết hát phát như mặc cành liễu như v ậ y eo thon doanh doanh năm chặt vóc người có lồi có lõm lông mày kẻ đen con con mũi quỳnh đứng thẳng con mắt nạm như thủy tinh nước mắt coi là thật làm cho lòng người sinh liên tiếp nha chư bắt d ư i cái này hai ngốc tử ánh mắt không tệ nha đường vũ thần sắc l ẩ n ra xinh đẹp như vậy mỹ nhân sẽ không bị cùng chứ tự mình ở thích cũng không thể ăn đồ ăn thừa nha nhất lại là dự định đồ đệ đồ ăn thừa hẳn là bọn họ ăn chính mình đồ ăn thừa mới đúng đột nhiên vào tới một trắng non hòa thượng thì nhìn hắn ngơ ngác nhìn mình sắc mặt tâm tình bất định cao thúy lan vừa muốn mở miệng nói chuyện hỏi liền nghe phía sau chuyển đến thanh âm quen thuộc thúy lan nương cao thúy lan không dám tin nhìn đột nhiên xuất hiện cha mẹ một cái nào vào mẫu thân mình trong ngực khóc ổ lên thúy lan. ngươi chịu khổ nhìn mình nữ nhi như vậy cao phu nhân trong mắt rừng rừng thúy lan không khóc đây là ngươi cha cho ngươi tìm hàng yêu t h á n h tăng là từ đông thổ đại đường tới vẫn còn ở quấn quýt cao thúy lan có hay không bị cùng đường vũ vội vàng tinh thần phục hồi lại v ậ n tăng là từ đông thổ đại đường tới mọi nữ thí chủ yên tâm v ậ n tăng nhất định cho ngươi hàng phục cái này yêu vật đường vũ một bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ ngươi bạch b ạ c h tịnh tịnh một cái hòa thượng tay trói gà không chặt còn hàng yêu tôn nộ không ở tâm lý cười lạnh một tiếng sự tình như thế nhất định sẽ lạc ở trên người hắn bất quá hắn đối hàng yêu cái gì cũng không ghét cho nên cũng không cần quan trọng gì cả nhưng là đường vũ câu nói tiếp theo để cho tôn nộ g không có chút m à o người nộ hố người ở chỗ này c h ờ cái kia hai ngốc tử nói cho hắn biết vi sư phải đi hướng tây thiên bái phật cầu kinh hòa thượng để cho hắn tới quỳ lạy ta đường vũ hướng về phía cao thúy lan cười một tiếng nữ thí chủ sau này yêu quái kia trở lại chúng ta hay lại là mau rời khỏi đi được thúy lan chúng ta đi trước cao thái công nói nữ thí chủ b ầ n tăng tới đỡ ngươi đường vũ đỡ cao thúy lan cẩn thận cẩn thận cẩn thận n ư ớ c thang nay một cái hòa thượng đột nhiên đỡ chính mình cao thúy lan cả người cũng không được tự nhiên có thể ngược lại suy nghĩ một chút nhân ra là đại đường tới cao tăng thúng chi hay lại là một người xuất gia cũng liền bình thường trở lại đa tạ đại sư cao thúy lan khẽ mỉm cười cảm kích nói nụ cười này để cho đường vũ có một loại điên đạo tâm thần cảm giác cái gì đại sư không l ư ơ n sư quá k h á c h khí quá k h á c h khí gọi ta tiểu đường liền có thể đường vũ đỡ cao thúy lan xuống phía dưới đi tới tay này thật mềm mại nha sờ rất thư thái hắn cũng không muốn buông tay cao thái công nhìn một chút đường vũ hoa thượng này có chút không đúng rồi thế nào một bộ sắc mị mị dáng vẻ chớ không phải chọn chúng chính mình khuê nữa rồi hoa thượng ăn thịt hắn không hiểu rõ lắm cái này chẳng lẽ liền sắc giới đều có thể phạm sao không phải nói người xuất gia tứ đại giai không sao thánh tăng ngươi đồ đệ thật có năm chắc hàng phục cái kia yêu vật sao cao thái công lo lắng nói đường vũ cả người đều bị cao thúy lan hấp dẫn dường dưng trả lời một câu không cần phải để ý đến yêu có chết hay không có chết hay không ai con trai đây đối phó một cái chứ bắt g i i tôn nộ không vẫn là dễ như chở bàn tay lại nói đường vũ cũng không để cho tôn nộ không đối phó hắn mà là để cho con khỉ kêu báo ra bản thân danh hiệu hắn tin tưởng hai ngốc tử chỉ cần nghe được mình là đi đến tây thiên thủ kinh h o à n thượng nhất định sẽ trực tiếp quỳ bởi vì phật môn những thứ kia kéo con bê cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi nếu như không quỳ cũng không chuyện ghê gớm không muốn con heo này ngược lại theo đường vũ kia chính là một cái hai ngốc tử so với ngộ hố còn hố khoảng thời gian này đối ngộ hố tẩy não để cho hắn chẳng phải gáy bẫy mặc dù có chút đồ vật còn không phải rất rõ ràng nhưng đã cảm thấy phật môn một ít âm mưu chương mười bảy không muốn lấy tây kinh đối với cái này cái hai ngốc tử đường vũ hoàn toàn không có thu hắn dự định bất quá hắn chỉ là nghĩ như vậy nghĩ phật môn những thư kia biết độc tử n h ư đ ổ lâu như vậy làm sao có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay đây về phần con đường về hướng tây chín mươi chín tám mươi mốt nạ hoàn toàn đều là an bài xong đỡ cao thúy lan đi tới nội các cao thái công không ngừng đối đường vũ cảm tạng thúy lan còn không cho thánh tăng lo pha t r à thánh tăng mời uống trả cao thúy lan nhìn ngó xung quanh âm thầm quan sát đường vũ lên mắt sắc mặt đỏ lên vừa mới đèn tối tăm không có thấy rõ đường vũ bây giờ nhìn lại hòa thượng này t r ư ở n g còn thật là đẹp mắt đáng tiếc nha là một cái người xuất r a cám ơn cám ơn nữ thí chủ bần tăng nói hết rồi gọi ta tiểu đường liền có thể này thánh tăng cái gì thật sự là quá k h á c h k h í đường vũ nhận lấy t r à nói t h u ậ n tay sờ mấy cái cao thúy lan tay cho cao thúy lan sắc mặt chỉnh một mảnh đỏ bừng thật chân nhăn nha thật mềm mại nha hắn ở tâm lý không ngừng trở về chỗ nếu như có thể sờ một cái địa phương khác tốt hơn rồi hòa thượng này tại sao như vậy vô lễ bất quá cao thúy lan tâm lý nhưng cũng không ghét ai bảo đường vũ dáng rất đẹp trai đây chỉ cần dáng rất đẹp trai vô luận là ở đâu cái triều đại cũng là phi thường nổi tiếng động tác của hắn cũng không có lừa gạt được cao thái công cao thái công trong mắt tinh quang c h ấ p động cười ha ha thánh tăng thử đi tây hành đường xá xa t xôi một đường gian nan hiểm trở thánh tăng cớ gì một đường đi nhỉ cái vấn đề này để cho đường vũ ngớ ngẩn đúng nha đã biết là làm gì đi nhỉ còn không phải là bởi vì phật môn những t h ứ kia con lựa chọc bằng không thật sự coi chính mình muốn đi nhỉ cái này không, không có cách nào chuyện sao này nói thật bần tăng ta cũng không muốn đi nha đường vũ thần sắc mang theo c u ố n q u y ế t lơ đãng nhìn cao thúy lan liếc mắt nhìn cao lão tiểu t ử ý tứ rõ ràng cho thấy phải đèm cao thúy lan gả cho mình nha nếu quả thật như vậy mình là đáp ứng chứ hay lại là đáp ứng chứ để cho người ta làm khó nha ta là này cao gia trang cao thái công trong nhà còn có chút sản nghiệp nhà ta đến thúy lan cũng là quốc sắc thiên hương chỉ là đáng tiếc nha lớn tuổi lại chưa xuất giá cao thái công nhìn đường vũ cái này trắng trắng mềm mềm hòa thượng trường khá vô cùng hơn nữa khẳng định cũng là rất có bản lãnh nhân hàng yêu cũng không cần chính mình ra tay liền một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ nếu như vậy nhân ở lại cao gia trang khẳng định cũng là cao gia chi phúc nha h u n g chi cao thúy lan quả thật tuổi tác hơi lớn cũng biết rõ nàng bị yêu quái cướp đi nha mặc dù trường quốc sắc thiên hương nhưng là danh dự đã không xong muốn phải gả ra ngoài không dễ dàng cho nên cao thái công mới có lần này dự định còn có sản nghiệp đường vũ nhất thời có một loại đi n g ư ơ i một cái b ữ a tây kinh đi mấy sức không đi bất quá chỉ là nghĩ như vậy nghĩ không đi là không có khả năng a di đạp h ậ t thí chủ không cần nhiều lời bần tăng chính là người xuất r a tứ đ ạ i dai không đường vũ có chút nhức nhối cao thúy lan cái này tiểu nữu trưởng không tệ húng chi như vậy mọi người nghiệp phải dùng đến bồi gà đây hắn thật muốn đáp ứng cha vợ đường vũ kích động một cái cũng gọi sai gấp vội vàng đổi lời nói ngạnh không đúng thí chủ chuyện này tuyệt đối không thể nha cha cao thúy lan nơi nơi thẹn thùng kêu một câu ngươi đang nói gì nhỉ nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt thẹn thùng cao thúy lan nhịp tim của đường vũ gia tốc ta ai a cái này nữu không được nha họa quốc h ư ơ n g dân phẩm loại n h à nữ thí chủ ta cho là phụ thân ngài nói chuyện vẫn có đạo lý dù sao hôn nhân đại sự cũng là cha mẹ tương đối bận tâm đường vũ nghĩa chính ngôn từ nói hắn không có trực tiếp cự tuyệt trong lòng cũng ở suy nghĩ có muốn hay không trước tiên đem cao thúy lan bắt lại sau đó tự mình ở tây hành về phần ở lại chỗ này hắn ngược lại là rất muốn đáng tiếc lại không làm được n h à nghe đường vũ không có trực tiếp cự tuyệt cao thái công mừng rỡ thanh tăng đã như vậy ở nơi này ở lâu một ít ngày giờ đi cũng tốt để cho ta hết một ít người chủ địa phương mặc dù không có thể ở lại chỗ này nhưng là nhiều đợi mấy ngày vẫn là có thể hay lại là sau này đợi n g ộ hố bắt giữ cái k i a yêu vật rồi hay nói đường vũ suy nghĩ một chút nói tôn nộ không ở lầu c á t chớp mắt một cái nhất thời tới chủ ý biến thành cao thúy lan bộ dáng cũng còn khá này đường vũ không biết rõ bằng không cũng dễ dàng tức đi qua cái này t ử con khỉ ta không phải nói cho ngươi biết n h ấ t ta danh liền có thể xử sao ngươi còn biến thành cao thúy lan cái rắm này không phải rõ ràng t ắ c thành phật môn cái gì cũng không phải chính là một mộ hố thầy thiên đại lô âm tự chúng phật thấy một màn như vậy đều không khỏi gật đầu một cái ngay cả như lai phật tổ trên mặt cũng để lộ ra một nụ cười châm biếm xem ra cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì rồi chớ sẽ chúng phật con mắt cũng sáng lên ngay sau đó hít vào một hơi p h ả n phất nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi sự tình quan â m bồ tắc nghiêng đầu đi không nghĩ đang nhìn chỉ là thân thể nàng lại có chút hơi run đến như lai phật tổ xoa xoa con mắt tựa hồ hoài nghi trước mắt thấy được một màn không sai không có nhìn lầm đường tam tạng kéo cao thúy lan tay bắt đầu vớt ve mang trên mặt nụ cười rực rỡ chẳng qua là nụ cười ở chúng phật n h ă n trung thấy thế nào thế nào cần ăn đòn cao thúy lan một bộ muốn lộ còn thẹn thùng thẹn thùng tư thái mặc hắn vuốt vẽ tay mình này đường tam tạng dở trò quỷ gì đây như lai phật tổ thở hổn hển thô tục tất cả đi ra linh sơn chúng phật cũng không còn gì để nói người đi lấy kinh nhậu nhẹ không nói cái này không ngay cả sắc giới cũng phải p h á chứ như lai phật tổ hít một hơi thật sâu như vậy có thể thấy bị đường vũ tức không nhẹ n a y thì là không thể đánh chết hắn bằng không như lai phật tổ thật có một loại đánh chết đường tam tạng làm lại trùng đậu toàn bộ phật môn mặt đều bị hắn ném không còn một ngống theo hắn đi đi chỉ cần hắn hoàn thành tây du lựa ư kiếp những thứ này đều có thể tạm thời không nói như lai phật tổ bất đắc dĩ cao lao trang đột nhiên một trận cuồng phong gào thét cao thái công thần sắc nhất thời khẩn trương lên yêu quái k i a tới sờ cao thúy lan tay nhỏ đường vũ cũng không muốn bông u ra nghe vậy thuận miệng đáp một tiếng há đến cứ đến nhìn hắn một bộ r ư ờ n g dưng tràn đầy tự tin dáng vẻ cao thái công tâm tình khẩn trương cũng bình phục lại đến nhìn hắn vững như thái sơn hẳn không có chuyện gì đưa tay rút ra cao thúy lan thẹn thùng nói nữ nhi trở về phòng đường vũ vẫn còn ở trở về chỗ tia tay nhỏ tại chính mình lòng bàn tay cảm giác này tay nhỏ đột nhiên rút ra còn tại chính mình lòng bàn tay gãi gãi thật giống như nạo bạc á i đây là ý gì ô ô ô ô ô phong tiếng nổ lớn chư bắt rơi xuất hiện ở nội các bên trong phu nhân tôn nộ không âm thầm bật cười dùng cao thúy lan khẩu âm nói ngươi cái này ngốc tử còn biết rõ tới nhỉ hai ngốc tử s ư ơ n g sở dĩ vãng hắn đến cao thúy lan đều là khóc cầu hắn thả nàng cái này còn là lần đầu tiên như vậy nói chuyện cùng hắn nhất thời chư bát giới mừng rỡ mà bắt đầu phu nhân ngươi này không phải là không thích ta sao ta đây mặc dù lão chư trưởng dập đầu sầm một chút nhưng ta đây lão chư là một cái ấm áp heo đối nàng dâu là thực sự thật tốt nha tôn nộ không n í n cười đối chư bát giới ngoắc ngoắc n g ó tay đã như vậy vậy ngươi cứ tới đây đi phu nhân ngươi nói cái gì để cho ta đi qua n g ư ơ i qua đây nha tôn nộ không câu động bắt tay chỉ một bộ thẹn thùng bộ dáng chư bát giới vội vàng tới gần đè xuống tôn nộ không ngồi còn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn tôn ngộ không liếp mắt ngay sau đó ngu ngơ cười phu nhân ta đây láo chư chính là bộ mặt này biết rõ trưởng xấu xí đi một tí ngươi đừng nhìn ta đây láo chư bộ dáng này nhiều năm lúc trước ta nhưng là thiên đồng đại nguyên soái chấp trưởng thiên hà một trăm ngàn thủy quân nguyên lai là cái này ngốc tử ở tôn ngộ không quan phong bật mạ ôn thời điểm còn từng bãi kiến hắn đây chỉ là hàng này thế nào biến thành cái này đức hạnh vậy sao ngươi biến thành này tấm đức hạnh nhắc lên chuyện cũ chứ bắt g i i thở dài này không phải là bởi vì xúc phạm giới luật của trời bị giáng t r ư c hạ phạm nhưng không nghĩ đi nhầm rồi heo thai tôn nộ không n ở nụ cười thiên bồng nguyên soái ngươi nhìn một chút xem ta là ai ngay sau đó trực tiếp để lộ ra hình dáng cho chư bắt giới bị dọa sợ đến trực tiếp ngã nào h trên đất đáng chết bật mạ ôn là ngươi đáng chết này hầu chư bắt giới nhìn tôn nộ không ánh mắt đổi một cái tựa hầu nghĩ tới điều gì ánh mắt phức tạp hắn đứng dậy trực tiếp bay ra ngoài đứng lại chạy đi đâu tôn nộ không cũng đuổi theo vân sạn động ngoại vậy một chỉ heo nhìn k ô n g chung ánh mắt phức tạp khi thì cắn răng n g h lợi khi thì tràn đầy không cam lòng thống khổ lại p h ả n phất không thể làm gì không có năng lực làm ngươi cái này n ố c tử ngươi thế nào không trốn tôn nộ không đổi tới nhìn chư bát giới phá lên cười bật ma ôn ngươi đã ở như vậy tây thiên thủ kinh hòa thượng khẳng định cũng ở đây chư bát giới trực tiếp làm hỏi nhìn chư bát giới không có cần động thủ ý tứ tôn nộ không thu hồi kim c ố c đồng ngươi cũng biết rõ tây thiên thủ kinh hòa thượng tự nhiên biết rõ chư bát giới đơn giản đem sự tình nói một lần là bồ tát bày mưu đặc kế để cho hắn trở ở nơi này người đi lấy kinh sau khi nghe xong tôn nộ không thật lâu không nói gì tựa hồ liên nghĩ tới hồ nghĩ liên điều gì. mặc dù đường vũ không có rõ ràng nói cho hắn biết nhưng là lại à l mơ hồ để lộ ra cái gọi là tây hành bất quá chỉ là phật môn âm mưu mình là bồ tát bảy mưu đặc tế nói người đi lấy kinh sẽ cứu mình thoát khốn hơn nữa làm cho mình một đường hộ tống hắn tây hành này ngốc tử lại cũng vậy phật môn an bài sự tình như thế rốt cuộc muốn làm gì cao thái công nghe gia đình báo lại nói pháp sư biến mất không thấy nhất thời để cho hắn tâm rét một cái cái này cùng d ị vãng tới hàng yêu pháp sư giống nhau như lúc không giải thích được mất tích thánh tăng chuyện này cao thái công mới vừa còn muốn hỏi liền bị đường vũ cắt đứt không cần lo lắng chỉ là hắn lại ở nói thầm trong lòng mà bắt đầu cái này hố hầu là chuyện gì không phải đã nói cho hắn biết để cho hắn nói cho chư bát giới mình là thỉnh kinh h o a thượng để cho hắn nhanh tới đây quỳ lạy làm sao sẽ biến mất đây nhưng là thánh tăng đ ồ đ ệ của ngài đã không thấy cái này cùng dĩ vãng pháp sư như thế cao thái công lo lắng nói nếu như không hàng phục được cái này chư yêu nếu như hắn trở về như vậy hậu quả khó mà lường được thí chủ không cần phải lo lắng ta đại độ lệ thần thông còn đại đối phó một cái yêu quái hay lại là dễ như t r ở bàn tay nếu như nói tôn nộ g không sẽ có nguy hiểm gì đường vũ phải không mang tin tưởng không nói trước bọn họ đều là phật môn sắp xếp người chủ yếu là đầu heo kia cũng không phải con khỉ kia là đối thủ nha cho nên đường vũ không lo lắng chút nào bây giờ hắn cân nhắc làm ộ t chuyện khác đó chính là cao thúy lan cái tiên hữu nạo hắn lỏng bàn tay ba cái đây là ý gì đột nhiên hắn con mắt có chút sáng lên mọi người đều biết năm đó bồ để tổ sư g õ rồi tôn nộ g không ba cái để cho hắn canh ba đi tìm hắn chuyển hắn pháp thuật nếu như lúc ấy tôn nộ không không có công khai khẳng định như vậy chính là bỏ lỡ cơ duyên chẳng nhẽ cao thúy lan cũng là cái ý này làm cho mình vào lúc canh ba đi tìm nàng càng nghĩ càng có khả năng này nhưng là b ầ n tăng là một cái người xuất r a vậy phải làm sao bây giờ nhỉ ở cao thái công đi theo hạng đường vũ g ặ m hai cái heo m ó n g ướt ăn một cái đại t u ổ i trọ uống đi một tí rượu sau khi cơm nước no nê lúc này mới đi trở về cao thái công vì chính mình ăn bài căn phòng nghỉ ngơi ở trong phòng hắn đứng ngồi không yên vào lúc canh ba mình là đi hay là đi đây cao thúy lan cái kia tiểu nhi tử rõ ràng cho thấy muốn c ầ u dẫn mình nha a di đà phật bần tăng mặc dù là một người xuất gia nhưng là cũng là một cái bình thường phái nam nữ thí chủ chờ bần tăng tôn nộ không cùng chư b á t giới hai người đứng yên rồi hồi lâu cũng không nói gì p h ả n phất cũng đang suy tư cái gì nghiêng đầu hướng tôn nộ không nhìn chư b á t giới cảm giác có chút thật đáng buồn người nghĩ gì vậy không có gì tôn nộ không liên tục lắc đầu một cái hết t hệ các thứ này cảm giác càng ngày càng là phật môn âm lưu rồi đột nhiên chư bắt giới mở miệng nói sáng sớm kim sắc ánh ban mai buổi tối hồng sắc văn hà vốn là chưa thời điểm có đẹp đẽ t ử hà nói tới chỗ này hắn nhìn tôn nộ không tôn nộ không thần sắc lần ra lướt qua một tia mê mang hắn phảng phất không bị k h ô n g chế nói vậy bây giờ t ử hà đây thế nhân đ ề u biết chỉ có ánh ban mai cùng văn hà căn bản không có b u ổ i t r ư a t ử hà lời vừa ra khỏi miệng tôn nộ không cảm giác có chút kỳ quái chính mình làm sao sẽ hỏi ra lời như vậy hắn vội vàng lắc đầu một cái không suy nghĩ thêm nữa đi xuống chỉ là khóe miệng của chư bắt giới lại nổi lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười không nói gì tôn nộ không, không nhúc ních hắn cảm giác mình thật giống như thiếu sót cái gì tuy nhiên lại lại không nghĩ ra nói đến thật là kỳ quái hắn nhớ rõ ràng mình là từ trong đá đụng tới hết thẻ trí nhớ đều có nhưng là hắn t r u n g quy cảm giác mình thiếu mất cái gì tựa hồ là không hoàn chỉnh thầy thiên chúng phật thấy một màn như vậy đều không khỏi thở dài một cái xem ra hẳn không có gì ngoài ý muốn rồi như lai phật tổ cũng để lộ ra vẻ t ư ơ i cười xem ra hẳn không có gì ngoài ý muốn rồi phật tổ anh minh chúng phật một hồi nịnh b ỡ đánh ra như lai phật tổ cười trúng chín gật đầu một cái đối với bọn họ nịnh hót phi thường hưởng thụ phật tổ ta cho là đợi chư bát giới về hàng trở về hẳn lập tức để cho bọn họ lập tức lên đường quan âm bồ tát đề nghị nói nàng nhìn một cái huyền quan kính rời đi ánh mắt quan âm tôn giả này là vì sao như lai phật tổ không hiểu chỉ một chút huyền quan kính quan âm bồ tát tỏ ý phật tổ nhìn nay nhìn một cái con mắt của phật tổ nhất thời trở to đường tam tạng ở trong phòng gấp đến độ vô cùng lo lắng này canh ba đến một cái chính mình không kịp chờ đợi mở cửa phòng ra đi ra ngoài nhưng là cao thúy lan ở nơi nào nhỉ đường vũ bước chân rừng một chút t hiện tay phóng tới một tên gia đình hỏi a di đà phật dám hỏi các ngươi cao tiểu tỷ ở nơi nào bần tăng muốn cùng nàng tới một trận đi sâu vào trao đổi hơn nửa đêm hỏi thăm nhà mình tiểu thư chỗ ở nếu như trước mặt không phải một cái hòa thượng gia đình cũng phải hoài nghi này có phải hay không là một cái dê s ổ rồi không quá nhân ra là đại đường tới cao tăng không thấy thái công cũng đối nhân ra một mực cung kính sao tiểu thư căn phòng ở quá hành lang gian thứ hai là được gia đình chỉ một chút nói như thật a di đà phật đa tạ thí chủ đi tới cao túy lan cửa gian phòng lén lén lút lút hướng bốn phía nhìn một chút không người. đường vũ gõ đường đường cửa cửa c ử nhất Nữ thời hỏa nóng tới. Trưng ta đã lên à tiểu ngừng ư ư ờ i đ hót vào phòng trở tay đem cửa cắm lên nữ thí chủ bẩn thắng tới vừa nghĩ tới cao thúy lan bộ dáng sợ kia mềm mại tay nhỏ cảm giác đường vũ làm chìm rồi một bãi nước miếng đi mẹ hắn tây kinh đi trước đẩy tới cái này nữ lại nói mặc dù không có thể ở lại chỗ này nhưng là hưởng thụ một chút cũng còn là có thể nữ thí chủ nữ thí chủ vậy làm sao không có tiếng đâu rồi sẽ không ngủ đi đường vũ sờ đen lên giường dôi tay lần mỏ nhuyễn hương vào ngực a đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang dội ở đường vũ bên hai đường vũ liền vội vàng c h e rồi miệng nàng nữ thí chủ là t a n h a tiểu đường lúc này mượn yếu đớt ánh trăng cao thúy lan mới nhìn rõ đường vũ mặt ô ô rồi hai tiếng ý tứ hắn có thể bông tay đường vũ buông tay ra cười h ắ t h á c nữ thí chủ ở lòng bàn tay ta nạo rồi ba cái tỏ ý ta canh ba tới vẩn t ă n g tới ngươi vai diễn sao nhiều như vậy chứ cao thúy lan có chút không nói gì chỉ là ở ngươi lòng bàn tay quái nhiễu ba cái chính là cho ngươi canh ba tới ta đây muốn quái nhiễu năm lần ngươi có phải hay không là được trời sáng tới nhỉ là bởi vì đường vũ nắm tay nàng không thả nàng tránh thoát lơ đãm chạm được rồi hắn lòng bàn tay chỉ là không nghĩ tới như vậy một người xuất r a lại khuya khoắt đi tới gian phòng của mình chẳng lẽ mình bị lực lớn như vậy sao cao thúy lan có chút thẹn thùng mà bắt đầu đối với đường vũ cái này x o á i hòa thượng nàng vẫn là rất thích chỉ là này khuyết khoát đi tới nàng một cái nữ nhi ra khuê phòng hay là để cho nhân rất xấu hổ nữ chủ đ ừ n g thẹn thùng để cho bần tăng tới hướng dẫn ngươi đường vũ vừa nói ôm chầm cao thúy lan cao thúy lan giả bộ chối tử kết quả là ù tây ù tây h u t h u h u t h u thầy thiên chúng phật con mắt cũng x a n h biết nhất là như lai sắc mặt một mảnh lạnh lùng lồng ngực chập trùng kịch liệt một bộ phải bị tức điên d á n vẻ thân là một cái người đi lấy kinh ăn hơn u n rượu bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt thậm chí ngay cả sắc giới cũng phá phật môn mặt hoàn toàn bị mất hết quan âm bồ tát nhìn một cái sắc mặt trở nên h ồ n g rời đi ánh mắt vội vàng mặc niệm đôi câu tâm kinh lúc này mới cảm giác kịch liệt tâm tình bình phục lại tới quan âm tôn giả sau này ngươi chính là đi một chuyến đi như lai phật tổ sợ hãi đường vũ mê mệ tôn nhu hương liền t ỉ n h kinh nhiệm vụ lớn đ ề u quên để cho quan âm bồ tát đi xuống có thể thích hợp thời điểm nhắc nhở hắn xuống cái này cùng cao thúy lan đã xảy ra bây giờ ngăn cản đã không còn kịp rồi đối với nhiệm vụ này quan âm bù t á t có chút đánh sợ bây giờ nàng đối đường vũ có nghiêm trọng cái nhìn có đến vài lần cũng hận không được xuất thủ giết chết hắn nhưng là phật tổ chỉ ý không dám không nghe theo tôn phật chỉ cùng lúc đó hồng hoang một nơi tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái thánh nhân cũng ở đây bấm đốt ngón tay đến đây rốt cuộc là chuyện gì rốt cuộc là ai đang xuất thủ âm thầm nhúng tay hết thệ các thứ này nhưng là tiếp nối là vô luận hai người thế nào thôi toán cũng không tính ra có thể để cho bọn họ không tính ra trừ phi là k h á c thánh nhân nhúng tay thái thượng lão quân là bọn hán đại huynh sâu không lường được nếu như là hắn nhúng tay thật có chút phiền phức bất qua dưới cái nhìn của bọn họ đại huynh hoàn toàn không cần thiết nhúng tay đến tây hành n h à thông thiên vẫn còn ở h ồ n g hoang giam cầm lắm có thể trực tiếp loại bỏ như vậy cũng chỉ còn lại có một cái nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đề hai người liếp nhau một cái với nhau đều có hoài nghi sự hoài nghi này đối tượng dĩ nhiên chính là nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn cái gì cũng không làm một cái như vậy bô địa tử trực tiếp bấu vào trên đầu hắn nếu như hắn biết rõ rất có thể tức hộp máu mà giờ k h ắ c này làm cho cả tây thiên phật môn sắc mặt sáng ngắt để cho hai vị thánh nhân mộng bức kẻ cầm đầu vẫn còn ở ôn nhu hương đây thật là sảng khoái nha đường vũ chỉ cảm giác mình x ư ơ n g cũng mềm ôn nhu hương mộ anh hùng lời này quả thực không giả trải qua đường vũ một đêm cần mẫn khổ nhọc cao thúy lan phảng phất càng xinh đẹp hơn cao thái công là một cái người từng ư trải làm sao có thể không nhìn ra ở chính mình trên người n ữ nhi xảy ra chuyện gì đây mà đường vũ cũng không có che giấu kéo tay nàng nên ngang đi ra được t u t hiền tế nha cao thái công mừng rỡ Vốn là lo lắng cho mình nữ nhi hôn nhân đại sự đâu rồi, không nghĩ là lo cho đại rồi, đâu sự theo ớ i sai âm dương t á láo c được cao có danh tài chủ, danh nghĩa có địa mấy trăm mẫu, còn có một chút còn cao này không nơi này trang, danh danh nghĩa sản nghiệp, liền nơi này trang là tài già mấy phải h lại đi. địa lưu sao. Ta ta trăm một t ở ở mẫu, cao thái công đã cùng chính mình nữ nhi xảy ra sự tình như thế nay cái con rể là không có chạy lưu lại đường vũ ngược lại là rất muốn tuy nhiên lại không làm được nha cha vợ chuyện này tuyệt đối không thể b ầ n tăng người mang tây thiên thủ kinh nhiệm g vụ lớn chính là phổ độ thế nhân đại thiện chuyện sao có thể bởi vì cá nhân nhi nữ tình trường mà đưa thiên hạ thương sinh với không để ý đường vũ một bộ đại từ đại bi bộ dáng hán trưởng vốn là trắng đ o á n tuân tú này nghiêm nghị đứng lên nhìn con rất giống như như vậy cái đắc đạo cao tăng cao thúy lan sùng bái nhìn đường vũ liếc mắt nàng xem trung hòa thượng này quả nhiên không phải bình thường con lựa chọc mang lòng thiên hạ nha lời này của ngươi có ý gì cao thái công sắc mặt nhất thời du lên chẳng lẽ ngươi muốn ăn không chút tạp chất không nhận chứng sao ta cao thái công ở nơi này cao gia trang không phải dễ chơi、ở. nếu như biết rõ mình nữ nhi bị người khác ăn xoa một chút miệng đi nha như vậy hắn còn có cái gì mặt mũi chờ đợi ở đây hoặc là có cái gì mặt chó sống x ó t hậu thế nha n à m ta ngươi đại dã uy hiếp ta đường vũ n ở nụ cười lạnh lao tiểu tử ngươi và ai được nước đây có tin ta hay không để cho đồ đệ của ta cho ngươi này cao già trang phá hủy cũng không nói không muốn nàng dâu xinh đẹp như vậy nàng dâu ai không muốn nếu như có thể ở lại chỗ này đường vũ khẳng định trực tiếp lưu lại còn lấy vật gì trải qua nhưng là này không phải thân bất do kỳ hạ không nghĩ tới cái này lão tiểu tử còn uy hiếp bên trên mình có phải hay không là cho ngươi mặt mũi rồi hả cao thái công xứng sở thế nào đ ê m này cha quên ngay sau đó tới lại lo lắng cái này pháp sư cùng cái kia yêu quái đều biến mất cả đêm còn có thể trở về chưa cha ta đã là tiểu đường người cao thúy lan xấu hổ nói nữ nhi đ ờ i này sinh là hắn người chết là hắn quỷ ta biết rõ tiểu đường người mang trọng trách càng là vì thiên hạ thương sinh cho nên nữ nhi không oán không hối ta sẽ chờ hắn chờ hắn thỉnh kinh trở lại cảm động nha thật sự là quá cảm động lan lan ngươi thật sự là quá tốt rồi ngươi yên tâm đoạn đường này ta nhất định thiếu cho ngươi phát triển mấy người tỉ mội đường vũ cảm động nhìn cao thúy lan lan lan ngươi yên tâm ta quyết không phụ ngươi chờ ta thỉnh kinh trở lại ta liền cưới ngươi ta c h ờ ngươi nhìn một cái tình hình này cao thái công còn có thể nói cái gì hắn bất đắc dĩ thở dài con gái lớn không dùng được lúc này lưỡng đạo thân ảnh thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong sân chính là tôn nộ không cùng chư bắt giới hai người tôn nộ không kéo chư bắt giới l ô thai cười về phía trước ngươi cái này n ố c tử còn không mau theo ta đi bãi kiến sư phó đi thấy bọn họ trở lại đường vũ không có bất kỳ ngoài ý m u ố n truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi tây thiên không đi có được hay không cao thái công đám người nhất thời đứng lên kinh hoàng nhìn chư b á t giới đối với chư b á t giới bọn họ vẫn là rất sợ hãi chính là chỗ này chỉ yêu quái ở chỗ này gây sóng gió càng là khóa cao thúy lan ba năm cao thúy lan khẩn trương nắm đường vũ tay đ ừ n g sợ ta sau này để cho hắn cho người quỳ xuống đường vũ d ừ n g d ừ n g nói nhìn hai người thân mật dáng vẻ chư bắt giới ngần người không phải đâu chính mình bái đường nặng dâu rơi trong ráng xuống hòa thượng này Nhìn như hòa tay. tựa ngốc ngốc vẻ, chư bát giới nói nhìn mình nàng dâu cùng sư phó như vậy thân mật trong lòng vẫn là có chút khó chịu liền biết rõ tránh không thoát dựa theo đường vũ suy nghĩ tốt nhất không thu chư ngộ n ă n g này rõ ràng là không thể nào phật môn những thứ kêu biết độc t ử c h ú mưu lâu như vậy làm sao có thể bị chính mình dễ như t r ở bàn tay đánh loạn kế hoạch của bọn họ đây chuyện cho tới bây giờ đường vũ không thể làm gì khác hơn là bất đắc gì nói ngươi liền kêu chư b á t giới đi hắn vừa mới muốn nói ngươi liền kêu hai ngốc t ử đi cái tên này khó nghe chư b á t giới có thể cũng không chấp nhận cho nên chỉ có thể dựa theo vốn là kịch bản lại rồi đa tạ sư phó chư bắt giới đứng dậy cái này l a lan, lan. sau này sẽ là sư mẫu của ngươi rồi đường vũ chỉ một chút cao thúy lan ý kia rất rõ ràng đây là ta nữ nhân sau này ngươi cho ta ngừng vội vàng đem ngươi những thứ ngổn ngang kia xấu xa tư tưởng cho ta thu chứ bắt giới kinh ngạc nhìn đường vũ l ê n mắt luôn cảm giác cái này người đi lấy kinh có chút kỳ quái không hề giống là một người xuất r a lại phá s ắ c giới chẳng lẽ nói hòa thượng còn có thể đón dâu hay sao đúng sư phó chứ bắt giới cung kính đáp một tiếng hắn đối đường vũ hòa thượng này hoàn toàn không có một chút hào cảm chỉ mong hắn dắt băng t h o á n cái đã chết rồi đương nhiên hắn chỉ là nghĩ như vậy nghĩ đây là phật môn an bài người đi lấy kinh làm sao có thể như vậy dễ như t r ở bàn tay từ đây thánh tăng chuyện này cao thái công đám người mộng bức nhìn hết thệ các thứ này đây là chuyện gì xảy ra nhìn ý tứ con heo này yêu cũng là cái này thánh tăng đồ đệ cái gì này vậy đây cũng là đồ đệ của ta rồi vội vàng chuẩn bị thức ăn chiêu đãi một chút đường vũ tức giận liếc hắn một cái lao tiểu tử sẽ không tới chuyện đây cái gì cũng không phải cao thái công vẫn còn ở mộng bức chính giữa hắn mơ hồ cảm thấy sự tỉnh tựa hồ có hơi không ổn ngay từ đầu chỉ là chư b á t giới một người tại hắn ra ăn ăn uống uống nhưng tối thiểu chư b á t giới làm việc hơn nữa còn rất có thể làm bây giờ thật giống như biến thành b à cái ăn chùa uống chùa còn không có rồi làm việc nhân sợ hơn là còn đem nữ nhi nhập vào vội vàng phân phó người làm đi chuẩn bị thức ăn rồi nhìn trên bàn thịt cá ẩn nút trong bóng tối sắc mặt của quan âm bồ tát như thường sắc mặt lạnh nhạt nàng đã thành thói quen một màn này rồi bây giờ đã nhận chư b á t giới mặc dù có chút nhỏ nhẹ sai số nhưng là tối thiểu không có gì đặc biệt khinh thường ngoại cho nên quan âm bồ tát vẫn là rất vui vẻ yên tâm dưới cái nhìn của nàng đường tam tạng hẳn lên đường nhưng là sau khi cơm nước xong đường tam tạng dắt cao thúy lan đi trở về phòng quan âm b ù tắt nhìn một cái thiếu chút nữa không có t ử đám mây rơi xuống khỏi đi đáng chết này đường tam tạng rốt cuộc lại mê mệt và ôn n u hương nếu như có thể nàng thật rất muốn đánh chết đường tam tạng ổn định một chút tâm thần không dám nhìn nữa chuẩn bị đợi đường tam tạng kết thúc chính mình phát hiện thân thúc d ụ c bọn họ mau tới đường con mắt của chư bát d ư ớ i trận thật lớn trơ mắt nhìn đường vũ cùng cao thúy lan đi vào nội các hầu ca sư phó hán có cái gì kỳ quái sư phó là vô thị không vui tôn nộ g không đã sớm thấy có lạ hay không chờ đường vũ từ căn phòng đi ra đã sáng ngày thứ hai rồi sợ hãi đường vũ lần nữa chui vào ôn nu hương quan âm bồ tát vội vàng hiện thân cao thái công đám người tại sao từng bái kiến chân chính tiên phật nha vội vàng quỷ đến trên đất bái kiến quan âm bồ tát đường vũ ngáp c ả xa xuyên cũng có chút lôi thôi lít hết hai ngày này hắn đã mơ hồ có vành mắt đen thản nhiên nhìn quan âm bồ tát liếp mắt hắn đi tới bên cạnh bàn ăn bắt đầu ăn bữa ăn sáng tới trực tiếp đem quan âm bồ tát không thấy đường tam tạng thấy ta tại sao không bái quan âm bồ t á t có chút hơi giận lại bị đường vũ làm như không thấy cái này còn là lần đầu tiên như vậy bị người không nhìn đây trong ngày thường thấy nàng ai không phải một mực cung kính h ả bái kiến bồ tát đường vũ cầm trong tay đ ù i gà ăn nhìn đều không nàng liếc mắt cao thái công đám người mồ hôi lạnh quét quét lưu đại đường tới thánh tăng quả nhiên đi tiểu tính liền quan âm bồ t á t cũng không coi vào đâu đây là một ngoan nhân nha đường tam tạng thân vì một người xuất gia như ngươi vậy còn thể thống gì quan âm bồ tắc hét lớn một tiếng xen lẫn pháp lực chấn đường vũ đầu va ve Cùng lúc đó tôn nộ g không đột nhiên tiến lên một bước h é t dài một tiếng đường vũ có chút mê mội đầu trong nháy mắt khôi phục bình thường nộ g hố tốt lắm sư phó trong ngày thường không có uổng phí thương ngươi sau này có nữ yêu t ì n h dập đầu sầm vi sư khẳng định để lại cho ngươi tôn nộ g không ngươi nghĩ cùng ta động thủ sao quan âm b ù tát hoàn toàn tức giận nay bị đường vũ không nhìn vậy thì thôi bây giờ con khỉ này cũng dám nhảy đến trước mặt mình được nước rồi nghĩ đến đây quan âm b ù tát càng là giận không chỗ phát tiết nếu như cho tôn nộ không đeo lên kim cô chú kia yêu cầu phí chuyện lớn như vậy kim cô chú nhất nghiệm bảo đảm để cho tôn nộ g không ti p h ủ đáng tiếc nha bây giờ chỉ có thể tưởng tượng rồi tôn nộ g không cười hắc hắc hắn là ta đây lão tôn sư phó ta đây lão tôn tự nhiên muốn bảo vệ hắn cảm giác đường vũ tựa hồ cũng đang lưu tính đến phật môn cái gì mặc dù hắn tay trói gà không chặt nhưng là tôn nộ g không lại đối đường vũ có một loại không giải thích được lòng tin tựa hồ cái này con lựa chọc thật có thể làm ra một ít không ngờ sự tình a di đà phật quan âm bồ tát đọc một câu phật hiệu đường tam tạng chuyện chỗ này tại sao còn không mau lên đường chỉ cần đường tam tạng mau tới đường nàng la có thể hồi linh sơn phục mệnh ở chỗ này quá tức giận rồi dễ dàng bị làm ra tắc mạch máu não chủ yếu nhất là mỗi lần thấy đường vũ quan âm bồ tát đều không cách nào bình tĩnh lại tâm cảnh càng ngày càng không yên ở tiếp tục như thế nàng tu vi đừng nghĩ đang làm đột phá qua mấy ngày rồi hay nói đường vũ thuận miệng nói ở chỗ này ăn uống sảng khoái còn có nàng dâu ai muốn đi nha húng chi cùng nàng dâu còn chưa lành tốt ôn tồn hai ngày đây ngươi đừng quên ngươi là một người xuất gia quan âm bồ tát quát khẽ một tiếng thân thể cũng đang khẽ run đến như vậy có thể thấy bị đường vũ tức không nhẹ người xuất gia ngươi cho rằng làm ệ n h sức muốn làm cái này người xuất gia nha bồ tát thương lượng tây thiên ta không đi các ngươi biến thành người khác được không đường vũ phi thường chân thành nhìn nàng chương hai mươi mốt đi cho vi sư chuẩn bị chút thịt không đi thủ kinh cái này không thể được nếu như đường tam tạng không đi ai để hoàn thành tây du l ư ợ n g k i ế p có thể nói hiện tại phật mến sao chuyện đều có thể để ở một bên tự do l ư ợ n g k i ế p đường tam tạng đám người bọn họ này mới là trọng yếu nhất nếu như này muốn bỏ gánh không làm vậy không chúng độc rồi sao đường tam tạng thử đi tây hành tuy có nhiều chút t r ậ t vật lận đận tuyệt đối không thể bởi vì một điểm nhỏ thất bại mà bung tha quan âm b ù tát thần sắc hòa h o a n lại tựa hồ thật sợ h ã i đường vũ bỏ gánh không làm chờ tự do kết thúc các ngươi đều là phật môn bề tôi có công thành cựu phật vị dễ như t r ở bàn tay nàng bắt đầu lấy tình động hiểu chi lấy lý rồi mặc dù bị đường vũ tức quá sức nhưng ở như thế nào nổi giận cũng phải nhịn c h ị u nhịn bởi vì bây giờ phật môn không thể thiếu hắn chỉ là thấy đường tam t ạ n k i ê một bộ rừng rưng dáng vẻ quan âm liền có một loại muốn xuất thủ trực tiếp giết chết hắn xung động bất quá chờ hắn hoàn thành tây du lượt k i ế p còn nhìn hắn như thế nào cùng chính mình được nước khi đó hắn không có gì giá trị lợi dụng hoàn toàn có thể tứ vô kỵ đạn xuất thủ nghĩ đến đây quan âm bồ tát nhất thời có một loại bọn họ nhanh lên một chút đến tây thiên khát vọng nghe vậy đường vũ khinh thường cười một tiếng thành phật không có hứng thú cao thái công đám người nhất thời ngược lại hít một hơi mì lạnh đại đường tới thánh tăng chính là không bình thường đối thành phật cũng không có hứng thú thành phật là bao nhiêu người tu phật tha thiết giấc mơ tu phật vì cái gì còn không phải là vì thành phật sao đường tăng con đường về hướng tây tuyệt đối không thể trì hoãn bổn tọa nói đến thế thôi ngươi tự thu xếp b ổn tọa quan âm bồ tát nói xong cũng biến mất ở rồi trước mắt mọi người nàng sợ hãi ở đợi tiếp chính mình không nhịn được xuất thủ giết chết n h à nhìn quan âm rời đi đường vũ khinh thường cười một tiếng ung dung thong thả ăn điểm tâm xong kéo cao thúy lan lần nữa đi trở về phòng sau khi ăn xong vận động một cái đối thân thể hữu ích cũng không có đi xa quan âm bồ tát thấy một màn như vậy suýt nữa không có đánh trở lại chứ bắt giới cùng tôn nộ không liếp nhau một cái chứ bắt giới cười ha hả nói hầu ca người sư phụ này thế nào liền quan â m bồ tát cũng dám đ ố i nhỉ ngươi hảo hảo đi theo sư phó thì phải tia nói nhảm n h i ề u như vậy c o n k h ỉ nhìn giờ n g ọ thái dương hắn cảm giác lúc trước đẹp nhất thời điểm tựa hồ đang giữa chưa thái dương cũng co sáng mở có thể là làm sao sẽ không thấy xem ra cái này người đi lấy kinh tựa hồ cũng cùng phật môn đối mặt k h o e miệng của chư bát giới nổi lên một tia không dễ dàng phát giác vi tiếu trong ngày thường nhìn chư bát giới ngơ ngác dáng vẻ nhưng là hắn đã từng như là thiên đồng nguyên soái xuất lĩnh thiên hà một trăm ngàn thủy quân nếu quả thật này tấm thật thà bộ dáng làm sao có thể lên làm nguyên soái đây càng làm sao có thể để cho thuộc hạ tin phục đây cho nên trừ bắt giới không ốc thậm chí một ít chuyện so với hắn tôn nộ không biết rõ càng nhiều này hai ngốc tử cũng thu đường vũ lại như thế nào mê mệ tôn ngu hương cũng không thể như vậy một mực đợi tiếp n h a chủ yếu nhất là hai ngày này thân thể của hắn có chút không chịu nổi phát hư cùng cao thái công chào tạm biệt xong vô cùng lo lắng cưỡi lửa lên đường cao thúy lan đưa mắt nhìn hắn đi xa trong mắt rừng rừng giống như là một khối hòn vọng phu như thế đứng ngấng ác thấy đường vũ rốt cuộc lên đường toàn bộ tây thiên phật môn đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhất là như lai phật tổ đã nhiều ngày đường vũ hàng đêm mê mệ tôn n u hương để cho sắc mặt hắn cũng càng thêm xanh mét đi xuống phật môn mặt đã sớm bị ném vào nếu như không phải đường vũ người mang thỉnh kinh nhiệm g vụ lớn hắn đều muốn tự thân xuất thủ đưa hắn đi luân hồi c h u y ể n thế ngân đầu yết đế ngươi sau này đi đem cao thúy lan mang về như lai phật tổ phân phó này đường tam tạng càng ngày càng không nghe lời liền quan âm bồ tắc cũng dám chống đối rồi sự tình càng ngày càng vượt qua nắm trong tay có thể vô luận như thế nào nhất định phải đem đường tam tạng n ắ m trong tay để cho hắn hoàn thành tây hành sở dĩ đem cao thúy lan mang về cũng coi là giữ lại một tay chuẩn bị lúc mấu chốt có lẽ chỉ có dùng tôn phật chỉ ngân đầu h ế t đế đáp một tiếng hướng hạ giới đi cao thúy lan nhìn đường vũ đi xa nàng rất muốn giữ đường vũ lại đến nhưng là biết rõ mình nam nhân người mang thiên hạ như vậy có chí hướng nam nhân đi nơi nào đi tìm cho nên hắn không thể ngăn cản nàng có thể làm chỉ là ở chỗ này c h ờ đường vũ trở lại quang mang trận lóe ngân đầu yết đế xuất hiện Cao c Thái ô như g sống cả đời k ô n g có bái vậy trương hiển phật môn từ bi càng là cùng phật ý phật độ thương sinh bổn ý giống nhau trải qua bọn họ cổ động tuyên truyền còn có thể để cho khác nhân biết rõ phật môn từ bi chỉ cần ngươi có phật ý ngươi nghiêm túc thành kính tu hành chúng ta sẽ độ ngươi nghe được ngân đầu yết đế lời nói này tại phía xa tây thiên như lai phật tổ cũng không khỏi gật đầu một cái lao tiểu tử này còn rất biết nói chuyện xem ra sau này có cơ hội có thể bồi dưỡng một chút trọng dụng một phen chuyện này cao thúy lan nhất thời còn chưa phản ứng kịp bất quá cao thái công xem ra đây là chuyện tốt đây là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ sự tình đây đà tạ bồ tát cao thái công vội vàng nói tạ cao thúy lan chẳng lẽ ngươi không muốn sao thấy cao thúy lan không nói gì ngân đầu yết đế khẽ quát một tiếng lúc này cao thúy lan mới phục hồi tinh thần lại tiểu đường bọn họ chính là đi tây thiên đại lôi âm tự thỉnh kinh tự đi còn có thể thừa dịp còn sớm thấy tiểu đường nghĩ như vậy cao thúy lan liên tục đáp ứng đứng lên đệ tử cao thúy lan nguyện ý theo bổ t á t đi ngược lại quỳ lệ cha mẹ mình cha mẹ tha thứ nữ nhi bất hiếu bị chư bắt rơi bắt đi ba năm không có tận hiếu lần này vốn chuẩn bị thật tốt hiếu kính cha mẹ mình để cho bọn họ có một cái an tưởng tuổi già nhưng là không nghĩ tới chính mình thậm chí có như vậy cơ duyên cao thúy lan không thể không nghĩ tới cự tuyệt nhưng là vừa nghĩ tới tiểu đường nàng nhưng không có cự tuyệt g ũ ú p thí nữ nhi đi đi đây là cơ duyên đừng lo chúng ta cao thái công nước mắt chảy ra như vậy cơ duyên là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ tại sao có thể cự tuyệt đây ngân đầu h ế t đế vung tay lên mang theo cao thúy lan rời đi như vậy cơ duyên rất có thể cũng là bởi vì đường vũ duyên c ớ cao thái công còn cùng người khác cổ động tuyên truyền mà bắt đầu từ đường triều tới hòa thượng người mang trọng trách phải đi tây thiên bái phật cầu kinh hơn nữa hòa thượng này còn ăn thịt uống rượu đương nhiên Tuyên truyền chương hai mươi hai bước vào nhân tiên từ tuổi thơ bắt đầu liền quy y phật môn tu tập phật pháp nhớ phật môn ngũ giới tam luật nguyên tưởng rằng chỉ cần mình đủ thành thật sẽ thấy phật một mặt nhưng là tu hành nhiều năm như vậy lại cứ trời không có một cái ăn thịt uống rượu hòa thượng có thể bị phật môn h ủy thác trách nhiệm nặng nề đi trước tây thiên thủ kinh này nghiêm trọng để cho hắn hoài nghi chính mình tín ngưỡng cùng tu hành phương thức có phải hay không là đúng không sư phó ngài nói cái gì muốn ăn thức ăn mặc môn hạ đệ tử lấy vì mình nghe lầm lần nữa hỏi qua một lần sư phó nhưng là nổi danh c a o tăng khi còn bé xuất gia v ì tăng cả đời thành khẩn giống như phật từ chưa bao giờ làm làm trái phật lý truyện đây là thế nào lại muốn ăn vân giới sắc n g ư đệ tử ứng một thân vội vàng xuống núi mua thịt đi hắn cũng phi thường sẽ đến chuyện có thịt không rượu làm được hả kết quả là lại mua chừng mấy vỏ rượu lao phương trượng cùng trong chùa đệ tử uống uống nét mặt giản mua đỏ bừng giới sắc đỡ vi sư nghe nói dưới núi có da thanh lâu lão phương trượng uống có chút mắt say mê ly lớn tuổi không khỏi tự lực nay uống một chút rượu hắn càng cảm thấy tín ngưỡng sụp đổ ăn thức ăn mặn phá giới này phá một cái cũng là phá phá hai cái cũng là phá không có gì khác nhau cái này không chuẩn bị xuống núi tìm nữ nhân đi con nhỏ xuất gia lão phương trượng đều đã hơn tám mươi rồi còn không biết do nữ nhân cái gì mùi vị đâu rồi lần này phải hưởng thụ một chút môn hạ đệ tử cũng uống nhiều rồi bọn họ đại đa số đều là huyết khí phương cương hòa thượng nghe sư phó nói như vậy cũng muốn biết một chút cuộn thuộc muốn đoàn hòa thượng mênh mông quần, quần hướng thanh lâu đi. Lao phương trượng lớn Môn một một một quả lâu tuổi, biết bị đi. đi. Kết hòa hạ về. là, Lao là sáng sớm ngày thứ hai tiếng kêu sợ hai chuyện tới là một cái thanh lâu nữ tử gọi ra chờ mọi người đổi u đến phòng thời điểm phát hiện lao phương trượng đã cởi t r ú n g chín viên tịch rồi hòa thượng ăn thịt sự tình nhất thời nhanh chóng hỏa khắp lan tràn nhân ra đi tây thiên thủ kinh hòa thượng cũng ăn thịt chúng ta kém cái gì nha ăn thịt xong rồi ăn thịt hòa thượng đi dạo thanh lâu hòa thượng nhất thời nhiều hơn ngay từ đầu người khác còn cảm giác kỳ quái đ â u rồi sau đó cũng liền thấy có lạ hay không mà tạo thành hết thệ các thứ này kẻ cầm đầu đường v ũ đảo c ư ớ i lửa đã mạn mạn rời đi cao lao trang chỉ là vừa rời đi không lâu gợi ý của hệ thống thanh âm liền chuyển đến tới đinh chúc mừng ký chủ thay đổi phật môn tây du thế đi từ phật môn cấp đoạt khí vận khen thưởng năm trăm ngàn khí vận giá trị ừ đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là bởi vì cao thúy lan sao chính mình phá sát giới chỉ là lần này thế nào khen thưởng nhiều như vậy hắn nơi nào biết rõ cũng bởi vì hắn đưa đến một ít hòa thượng hoàn toàn lăn lộn rối loạn lên đủ loại phá giới rồi phật môn tín đồ đều bắt đầu hoài nghi mình tín ngưỡng phần thưởng này tự nhiên nhiều hơn suy nghĩ hồi lâu đường vũ cũng không suy nghĩ ra bất quá hắn người này cũng không phải một cái để tâm vào chuyện vụn v ậ t nhân không nghĩ ra liền không lớn bây giờ mình có một tấm nhân tiên tu vi thẻ hẳn là bước vào nhân tiên cảnh giới lúc hắn hiện tại có che đậy thiên cơ trận hoàn toàn không lo lắng người khác sẽ phát hiện sử dụng nhân tiên tu vi thẻ đường vũ trao đổi hệ thống ký chủ sử dụng nhân tiên tu vi thẻ bước vào nhân tiên cảnh xác nhận hủy bỏ xác nhận đường vũ xác nhận đi xuống trong nháy mắt này hắn mơ hồ cảm giác một cổ lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân mình này là phàm nhân căn bản không hiểu lực lượng mặc dù nhân tiên là tầng dưới chót nhất cảnh giới nhưng là không có bước vào thời điểm thì sẽ không giải loại này trên lệnh thật là khác nhau trời vực đường vũ có một loại muốn tìm như lai phật tổ làm một trận xung động bất quá chỉ là suy nghĩ một chút thôi mặc dù bước vào nhân tiên để cho hắn tự cho là đúng có chút thực lực nhưng là cùng phật tổ so với cái gì cũng không phải tôn nộ không đại la kim tiên tu vi đều bị như lai phật tổ dễ như chở bàn tay đặt ở ngũ chỉ sơn hạ kéo đến đi đường vũ buông tha cái này tự sát xung động hắn che đậy thiên cơ trận g i a trị ở thân mình cho nên không có bất kỳ người nào cảm thấy đường vũ đột phá giờ phút này hắn lại nhưng đã là nhân tiên tu vi đột phá đến nhân tiên hắn cảm giác mình có thể nhìn xa hơn nghe cũng càng rõ ràng thực lực quả nhiên là một thứ tốt nha đột nhiên trên người đường vũ nhiều hơn một k i a linh hoạt kỳ ảo cảm giác cái này làm cho tôn ngộ không cùng chư b á t giới đều cảm giác được kỳ quái nhất là tôn ngộ không thậm chí vận dụng hỏa nhãn kim tinh đi xem nhưng là đường vũ vẫn như c ũ một cái c h ó i gà không chặt chi lực phạm nhân nhưng là loại cảm giác này đến từ đâu đây sư phó chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi chư b á t giới cái này hai ngốc tử kêu la mệt mỏi này mới vừa đi ra bao xa nha cái này ngốc tử dĩ nhiên cũng làm kêu mệt quả nhiên là một con heo tựa hồ chừ ăn ra ngủ gì cũng không biết rồi đang nhìn nhìn ngộ hố một bộ sinh long h o ặ c hồ dáng vẻ đường vũ vỗ một cái lửa cái mông tỏ ý nghỉ ngơi một chút b á t giới ngươi thể lực không được đâu thiếu suất đúc lợi n h à đường vũ có thuốc lá tha ở ngoài miệng lần đầu thấy như vậy cái bốc khói đồ chơi rút ra một cái đường vũ hay lại là vẻ mặt hưởng thụ biểu tình cái này không do để cho chư b á t giới tới lòng hiếu kỳ sư phó đây là cái gì nhỉ đây chính là cái thứ tốt có thể hóa giải mệt mọc đường vũ thuốc lá lấy ra tới một cây hơi do dự một chút chư bắt giới cầm lấy một cây học đường vũ dáng vẻ điểm kết quả là thầy cho ba người mỗi người ngậm thuốc lá hút cách thật xa nhìn một cái đây quả thực là ba cái nên máng lưu manh bắt giới v i sư biết rõ bởi vì ngươi sư mâu sự tình ngươi thật buồn dầu đến lúc hạ một chỗ v i sư thật tốt bồi thường ngươi chư b á t giới liền liền nói không dám không dám thực ra hắn tâm lý quả thật thật buồn dầu bãi đường nàn dâu lại thành chính mình sư mẫu đoạn đường này nhất định là có không ít thanh lâu hưởng thụ địa phương vi sư mang bọn ngươi hưởng thụ một chút tử đường vũ cười hắc hắc con mắt của chư bắt g i i sáng lên ngay sau đó lo lắng mà bắt đầu sư phó chúng ta là hòa thượng hay lại là vâng mệnh đi tây thiên thủ kinh này được không vừa nghĩ tới đi dạo thanh lâu chứ bắt giới cũng có chút động tâm chỉ là được suy tính một chút phật môn có vi sư ở không cần sợ về phần kim tiền sự tình ngươi cũng không cần quan tâm vi sư coi như bồi thường ngươi cho ngươi một chút an ủi đường vũ chuẩn bị ngược lại là đem tử kim bình bắt cùng thiền trượng cầm cố đi đổi phiêu tư nếu như quan âm bồ tát biết rõ giờ phút này hắn ý tưởng không biết rõ có thể hay không tức một con trực tiếp đã hôn mê vừa nghĩ tới đường vũ liền bù tắt cũng dám đ ỗ i tựa hồ căn bản không có đem phật môn coi ra gì chư bát giới ngu ngơ cười một tiếng ta đây lào chư nghe sư phò an bài chương hai mươi ba uống say hoàng phong đại vương vừa nghĩ tới người đi lấy kinh dẫn đầu dẫn của bọn hắn đi dạo thanh lâu chư bát giới cảm giác có chút tức cười thông qua những ngày qua sống chung hắn đã biết rõ đường vũ này trên căn bản chính là thuộc về một cái giả hòa thượng đủ loại ăn nhậu chơi bời ăn uống chơi gái đánh cược rút ra đã sắp muốn ngũ độc đều đủ rồi đột nhiên chư bát giới có chút mong đợi nổi lên phật môn những người đó sắp mặt tân tân khổ khổ chọn người đi lấy kinh lại biến thành này tấm đức hạnh bất quá chư bát giới cũng cảm giác rất kỳ quái ai không biết rõ đường tam tạng chính là tây thiên kim thiền tử truyền thế một lòng h ư ớ n g phật cựu thế cũng đi con đường về hướng tây mặc dù đều chết ở trên đường nhưng là hắn hướng phật c h i tâm nhưng lại chưa bao giờ sửa đổi thế nào đến nơi này một đời nổi danh thánh tăng biến thành cái này đức hạnh nghỉ ngơi chốc lát thầy trò vài người lần nữa lên đường ẩn nút trong bóng tối quan âm âm thầm gật đầu một cái người kê tiếp tiếp nạn đã sớm sắp xếp xong xôi là hoàng phong đại vương đừng xem cái này yêu quái pháp lực bình thường nhưng là hòng gió đúng là trong truyền thuyết tam hội thần phong có thể khiến thiên địa ám có thể để cho quỷ thần khóc quan â m bồ tát vung tay lên ở bên cạnh xuất hiện một tòa n â g ra cùng lúc đó nàng cũng biến thành lao phụ nay một khó khăn con mắt của tôn nộ g không bị thương đến nơi này nàng tới tu dưỡng sau đó thông qua linh cắt bồ tát định phong châu bắt được cái này yêu v ậ t như vậy này mấy khó khăn cũng sẽ hoàn thành giờ phút này đường vũ còn yên lặng đang đột phá ở nhân tiên tu vì sao đắc ý lâu rồi hoàn toàn không biết rõ người kế tiếp kiếp nạn bất chi bất giác đã tới bất quá dù là hắn lại là biết rõ cũng sẽ không để ý gặp chiêu phá chiêu thì xong rồi phật môn về điểm kia phá thủ đoạn hắn đều lòng biết rõ đột nhiên một trận cùng phong vạch qua thổi đường vũ đều có chút trận không mở con mắt rồi này chuyện gì có yêu khí tôn nộ g không nhặt lên kim cô đ ồ n g hướng một bên đánh tới nhưng là yêu quái phi thường thông minh xoay người chạy tôn ngộ không đuổi theo chạy tới tại hắn mới vừa rời đi một đám yêu quái lần nữa đi ra chứ bắt giới nhặt lên cựu sĩ đình ba cùng bọn họ đại chiến với nhau những yêu quái đó vô tình hay cố ý vừa đánh vừa lui bất chi bất giác liền đem chư bát giới dẫn tới một bên điệu h ổ ly sơn thấy một màn như vậy khóe miệng của đường vũ treo lên một tia khinh thường cười lạnh một trận cuồng phong m ạ à h qua cuốn lên đường vũ hướng xa xa sơn động bay đi đây chính là đ ẳ n g vân giá vũ cảm giác sao còn rất thoải mái đường vũ không khỏi hưởng thụ đứng lên nhưng là không hưởng thụ bao lâu hắn đã rơi vào yêu quái trong đ ộ n g vũ. bốn phía tiểu yêu trong tay vung binh khí gào khóc kêu to ha ha nghe ăn đường tăng thịt có thể trường sinh bất lão hoàng phong đại vương ha ha phá lên cười trường sinh bất lão cái rắm đây đều là phật môn những thứ kia biết độc t ử tản mát ra tin tức cố ý cho mình chỉnh điểm kiếp nạn kéo con bê đây đường vũ không nhanh không chậm đứng lên quét dọn một trên người hạ dính đất cát có ăn không đói cách nhất thời hoàng phong đại vương tiếng cười hơi ngừng không dám tin nhìn đường vũ chính mình cũng nói muốn ăn hắn hắn lại một chút không sợ còn phong k i n h vân đạm nói một câu có ăn không có có có hoàng phong đại vương hai bút một dạng bản có thể nói rằng lời vừa ra khỏi miệng cảm giác không đúng đây là hắn muốn ăn đường vũ làm sao có thể để cho đường vũ tại hắn này ăn cơm đây ngươi hòa thượng này không sợ ta ăn ngươi đều nói ăn đường triều hòa thượng thịt có thể trường sinh bất lão hoàng phong đại vương một bộ hung thần á c sát dáng vẻ hắn bộ dáng này có lẽ theo người khác rất đáng sợ nhưng là đối với đường vũ mà nói hoàn toàn không quan tâm đường vũ nhìn hắn một cái tựa như đang nhìn ngù si như thế nên ngang ngồi ở hắn ngai vàng đốt một điếu thuốc trên cao nhìn xuống nhìn hoàng phong đại vương cái này làm cho hoàng phong đại vương có một loại ảo giác tựa hồ mình là hắn tiểu đệ như thế chỉ là hắn rút ra cái kia bốc khói là đồ chơi gì nhìn hoa thượng này còn vẻ mặt hưởng thụ biểu tình thái đường chiều tới hoa thượng ngươi này rút ra cái gì đồ chơi tới một cây nhỉ đường vũ cùng hệ thống đổi một bọc tăng thêm vật liệu thuốc lá ném cho hoàng phong đại vương hoàng phong đại vương chi phối một chút mở túi ra giả bộ xuất ra một cây tha ở ngoài miệng học đường vũ dáng vẻ điểm rồi t mới vừa hút một hơi con mắt của hoàng phong đại vương nhất thời sáng lên thích cảm giác mình cả người bay lên phiêu phiêu rục t i n rồi tt hắn một cái tiếp một cái hút thứ tốt nha đây thật là một cái tốt nha nhìn hắn tựa như hút thuốc viện dáng vẻ đường vũ âm thầm bật cười đây chính là tăng thêm vật liệu thuốc lá ừ sau này nói cái gì cũng phải nhường phật tổn đếm thử một chút loại này điên thứ tốt muốn cho mọi người cùng nhau tới hưởng thụ thoải mái nha hoàng phong đại vương từ trong thâm tâm than thở một câu ngay sau đó lần nữa đốt lên một nhánh vật này ngươi từ đâu tới đây giao ra ta thà cho ngươi một mạng đường vũ nhìn hắn một cái ta nói rồi nhanh chuẩn bị chai thức ăn hoàng phong đại vương vội vàng cùng sau l ư n g tiểu yêu phân phó ăn thịt ta muốn ăn thịt đường vũ nhắc nhở một câu bây giờ hắn đã nhân tiên tu vi bụng sẽ không đói nhưng là thèm ăn vẫn có thánh tăng muốn ăn thịt hoàng phong đại vương sửng sốt một chút có thể bây giờ hắn cả người đều bị thuốc lá hấp dẫn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy trực tiếp phân phó người phía dưới đi chuẩn bị trong chốc lát liền chuẩn bị xong một bàn phong phú thịt hoàng phong đại vương rất biết giải quyết nhìn đường vũ một cái p h à m nhân hạn không ăn nổi thịt sống còn để cho thuộc hạ tiểu yêu cho nấu chín vâng lên ở hoàng phong đại vương chiêu đãi hạ đường vũ nhập tọa ăn còn lấy ra một chai nhị hoa đầu hai ly rượu xuống bụng hoàng phong đại vương vỗ đường vũ vai lao đệ ngươi yên tâm ở ta nơi này hoàng phong lĩnh đây là địa bàn của ta có chuyện ngươi lên tiếng hào sử ta để cho tiểu đệ chém chết hắn giờ phút này hoàng phong đại vương thật là một bộ giang hồ dáng vẻ lồng ngực chụp đùng đùng vang cùng đường vũ bảo đảm đại ca có câu này của ngươi lời nói là được đường vũ chủ động cho hắn đốt một điếu thuốc kết quả là một người một yêu hút thuốc uống rượu nâng ly cạn chén phi thường cao hứng mở miệng một tiếng đại ca mở miệng một tiếng lao đệ lao đệ ngươi đi này tây thiên làm gì nhỉ Hoàng không hoàng này liền nơi phong lưu ở ta đại u huynh uống người người, ăn uống rượu, chẳng phải tốt hay. Hoàng phong rượu, hai phải ta thịt tốt hay. đệ đ vương đề nghị nói. đề h t ự ca r h ắ nha càng n i chơi ề u thuốc vẫn vì này càng, rút ra càng thoải mái. Nhất là lá, rút đồ r càng chút chính ca là là Nhất nhất định chính là hưởng nha. nha, thoải tụ hợp mái. với Đại rượu, bất mãn ngươi nói lão đệ cũng không muốn đi n h a này không phải là bị nhân b ứ c sao nếu như có thể ở lại chỗ này cùng đại ca cùng tiêu g i a o lão đệ cũng là phi thường tình nguyện đường vũ vẻ mặt sầu khổ cùng không thể làm gì thấy chính mình mới vừa biết lão đệ tự hồ có cái gì chuyện p h i lòng cộng thêm uống một chút rượu duyên cớ thảm đất mã ai dám bức bách ta lão đệ lão đệ ngươi nói với ta là ai ta thổi chết hắn hoàng phong đại vương nổ sắc mặt bỏ bừng một bộ tùy thời muốn triệu tập tiểu đệ đi ra ngoài chém người bộ dáng la kia quan âm bồ tát đường vũ nhìn hoàng phong đại vương liếc mắt tâm lý âm thầm nhín cười chương hai mươi b ố muốn n ổ i bồ tát n g h e một chút quan âm bồ tát hoàng phong đại vương sắc mặt làm khó dậy rồi hắn buồn dầu uống một ly rượu một ly rượu này xuống bụng hắn đột nhiên cảm giác mình được rồi ai cũng không tiện khiến cho không phải là quan âm bồ tát sao Lão đại ệ ngươi yên nàng nàng n giờ g biết đi. bây tâm, ta ta thì khoác lát tử đâu, để cho khoác o rõ ở trứ linh ca ắ t Bồ chuyện này tuyệt đối không thể nha kia quan âm bồ tát nhưng là tây thiên nổi danh bồ tát ở sau lưng nàng còn có toàn bộ phật môn đấu nếu như bởi vì tiểu đệ sự tình làm liên lụy đại ca tiểu đệ này tâm lý ấy náy nha đương vũ một bộ vì hoàng phong đại vương lo nghĩ ráng vẻ thực ra hắn tâm lý chỉ mong hoàng phong đại vương nhanh đi đi đi đem bồ tát t u ổ i chết đi lời này để cho hoàng phong đại vương tâm lý ấm áp cái này huynh đệ không có phí công nhận thức vốn là hắn nghe được là quan âm bồ tát còn có chút do dự đây nhưng là lão đệ như vậy vì chính hắn một đại ca lo nghĩ nếu như không làm điểm cái gì cũng không có phúc hậu nha chính mình liền không xứng làm đại ca lão đệ yên tâm có đại ca ở bây giờ ngươi liền nói cho ta biết nàng ở đâu hoàng phong đại vương giống như một hiện đại côn đồ thủ lĩnh bộ g á n g nên vì phía dưới tiểu đệ đi hạ giận cầu thông hệ thống hệ thống có thể hiện ra vị trí đ ồ vật sao địa lý vị trí hiện ra phủ hối đoái năm mươi ngàn khí vận giá trị năm mươi ngàn này có chút nhỏ đắt nha bất quá nghĩ lại để cho này hoàng phong đại vương đi tìm quan âm bồ tát đánh nhau chính mình mới có thể cướp đoạt không ít khí vận cho nên đường vũ đổi thông qua địa lý vị trí phủ biểu hiện đường vũ phát hiện quan âm bồ tát ngay tại cách đó không xa một nơi nông gia hơn nữa còn biến thành một cái lao phụ nhân tựa hồ đang nơi nào chờ cái gì chứ này rõ ràng cho thấy đang chờ ngộ hố bắt giới tìm nàng đi nha phật môn đem hết thể đều tính toán kỹ rồi nhưng mà bọn họ khẳng định không nghĩ tới một hộp i ê n một bữa rượu đem hoàng phong đại vương cho kêu gọi đầu hàng hơn nữa còn muốn tìm bồ t á t đánh nhau đi đại ca tiểu đệ quả thật biết rõ ở đâu chỉ là tiểu đệ có chút bận tâm đại ca an nguy nếu như bởi vì tiểu đệ mà liên lụy đại ca lão đệ người ta huynh đệ hai người quỹ ở giao tâm này lão đệ gặp nạn làm đại ca có thể không còn sao còn không chờ đường vũ nói xong hoàng phong đại vương trực tiếp cắt dứt lời nói của hắn nghe được cái này lại nói đường vũ còn có chút cảm động cũng có chút không đành lòng Chính mình có mình phải hay không hại tổn rồi. là quá đại ể thể cho một cái như vậy chú trọng yêu quái đi chịu chết. Có cũng chính cũng cản chết càng như như nghĩa khi yêu quái cũng không thấy nhiều rồi. Bất quá, này vì chính mình ra mặt, mình cũng không nha. nhất thổi chết quan âm bồ tát, vậy thì một mặt, âm trọng tứ Bất Tốt Tát, tốt. quái quái quá, đi nói rồi. này ngăn quan vậy vậy, vì vậy yêu yêu ra đ ý Bồ ca thật không dám dầu dếm quan âm bồ tát ngay tại cách đó không xa nàng chỉ sợ cũng là vì đại ca tới n h a đại ca chuyện của ta không cần ngươi quan tâm bằng không ngươi mau mang thủ hạ huynh đệ chạy thoát thân đi đi đường vũ dùng địa lý vị trí phủ trực tiếp đem quan âm bồ tát vị trí hiện ra lão đệ ngươi nói gì vậy nhỉ hoàng phong đại vương n ở nụ cười lạnh xem ra quả thật cho ta tới nhà ta còn không tìm nàng vì lao đệ ngươi hạ giận đâu rồi nàng lại dám chủ động tìm tới cửa đột nhiên xuất hiện quan â m bồ tát có thể không để cho hắn suy nghĩ nhiều hạ huống chi này hoàng phong lĩnh chu vi mấy trăm dặm chỉ có hắn một cái như vậy yêu quái nhất định là tới trộm cắp thu phục hắn lão đệ xem ta như thế nào thổi chết nàng vì lão đệ ngươi hạ giận dĩ nhiên cũng là vì chính ta đại ca cái gì cũng không nói từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là ta anh ruột cặn ly rượu này đại ca ngươi liền lên đường đi đường vũ bưng lên rượu vẻ mặt cảm động nhìn hắn cái này lên đường rất có thể là thật lên đường lên luân hồi lộ hoàng phong đại vương hoàn toàn không có nghe được đường vũ ý tứ giữa lời nói bây giờ muốn đổi ý đều không thể rồi như đều chém gió đi ra ngoài làm sao có thể thu hồi đây húng chi cái này tiểu lão đệ sâu han tâm quan â m bồ tát đúng là này hoàng phong lĩnh hơn nữa đường vũ lời nói hắn tự nhiên làm theo đem bồ tát ý đồ liên tưởng đến trên người mình một cái đem rượu làm tiến vào hoàng phong đại vương chồng chồng lăng lăng đứng lên cơ cơ đầu khẽ quát một tiếng người đi được rồi a di đà phật tội quá tội quá nha người anh em đợi sau đừng như vậy nữa hổ rồi bất quá ngươi là một cái yêu quái cũng coi là chết sớm sớm siêu si rồi cũng không biết rõ n ộ hố cùng hai ngốc tử thế nào nghĩ đến đây đường vũ liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài tôn nộ không đuổi theo ra không bao xa đem tiểu yêu quái đánh chết vội vàng trở lại nhưng là đường vũ cùng b á t giới đều không thấy chỉ có con kia lửa đứng tại chỗ thấy tôn nộ g không trở lại còn thấp khét đều hai tiếng lúc này chư b á t giới giải quyết xong tiểu yêu từ một bên cũng quay về rồi ngươi này n ố c tử ngươi đi làm gì vậy rồi hả sư phó đây tôn nộ g không tiêu gấp hỏi hầu ca ngươi đuổi theo yêu quái sau khi đi lại tới một đám tiểu yêu quái ta đây lão chư đuổi theo của bọn hắn đi ra ngoài rất xa lúc ấy sư phó rõ ràng ở chỗ này con mắt của tôn nộ g không chuyển một cái nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi không được chúng kế này rõ ràng chính là kế điệu hồ ly sơn đem hai người dẫn ra sau đó ở xuống tay với đường vũ hai người vội vàng tìm kiếm vừa mới đến hoàng phong động tôn nộ g không vừa muốn gào t h é t liền thấy đường vũ từ bên trong lung la lung lay đi ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đánh đôi mắt nhỏ cười hít mắt nhìn một cái chính là uống đây là chuyện gì xảy ra yêu cái đây chẳng lẽ nói vẫn cùng đường vũ uống rồi rượu sau đó cho thả ra tới tôn nộ g không chư bắt giới đều nhìn hắn tại chỗ lăng ngay tại chỗ nhìn hai tên học trò nấc đường vũ ở một hơi rượu các ngươi đã tới nhà phế thật lâu tinh thần sức lực mới leo đến con lửa trên người đường vũ vung tay lên lên đường hắn ôm con lửa cổ đã ngủ mà lượt nhưng ở cái đầu cái mông về phía trước bốn cái chân về phía sau nệ bước tôn nộ không cùng chư b á t rơi trố mắt nhìn nhau đều thấy được với nhau mặt đầy nghi vấn nhưng là đường vũ uống nhiều rồi ngủ thiết đi cũng không thể vào lúc này hỏi vài người không thể làm gì khác hơn là lần nữa lên đường lại nói hoàng phong đại vương mang theo một đám tiểu yêu rất nhanh liền tìm được quan â m bồ t á t biến hóa nông gia viện bồ tắc tâm lý còn có chút kỳ quái đâu rồi theo lý thuyết tôn nộ g không bọn họ hẳn đã tới chính mình cho hắn chữa thương con mắt chỉ cần đem hắn con mắt chữa khỏi cũng coi như hoàn thành một khó khăn sau đó chính mình hướng dẫn hắn đi linh cắt bồ tát nơi nào cầm định phong châu thu phục yêu vật này lưỡng nan tự lạ nhưng lần này tả đặng hữu đẳng cũng không có tới vừa muốn bấm ngón tay tính một chút liền nghe phanh một tiếng bên ngoài viện b á c h tưởng trực tiếp bị một cước đá ngã dẫn đầu chính là hoàng phong đại vương chỉ thấy hắn tựa như một tên thủ lãnh côn đồ như thế ngâm thuốc lá cặp mắt mê ly đưa tay chỉ nàng người là quan âm bồ tát chương hai mươi lăm an thí hoàng phong đại vương đột nhiên xuất hiện để cho quan âm bồ tát có chút phát ngôn không có đợi tới tôn nộ g không cùng chư bắt giới lại đem hoàng phong đại vương chờ được còn nữa hắn thế nào biết mình là quan âm bồ tát biến hóa quan âm bồ tát đột nhiên có dự cảm không tốt tựa hồ sự tỉnh lại có chút không nở nàng chính là phật giáo quan âm bồ tát giờ phút này bị một cái yêu quái chỉ chất vấn sắc mặt nhất thời run lên hiện ra chân thân lớn mật lại biết là b ồ tọa bọn ngươi còn không quỳ lạy nếu như là lúc bình thường thấy quan âm bồ tát hoàng phong đại vương khẳng định được quỳ xuống lạy đừng nói như vậy chỉ bồ tát chất vấn nhưng là bây giờ hắn uống rượu hơn nữa cảm giác có chút cấp trên hắn cảm giác chính mình đã kinh thiên hạ vô địch tựa hồ tam giới đều là hắn ha ha mệnh sức tìm chính là quan âm bồ tát hoàng phong đại vương ha ha cười to có một loại ta mặc kệ hắn là ai duy ngã độc tôn khí thế tiểu môn cho ta chém chết nàng các tiểu yêu gào khóc k ề u to xông tới cùng lúc đó nhất thời c u ồ n g phong gào ghét cắt bay đá chạy hoàng phong đại vương cũng hóng gió không được quan âm bồ tát cả kinh mặc dù nàng cảnh giới cao hơn hoàng phong đại vương ra rất nhiều nhưng là hắn t h ổ i nhưng là tam mội thần phong một loại thần tiên căn bản không ngăn được ngoại trừ linh cắt bồ tát định phong châu có thể nói không có chút nào khắc tinh quan âm bồ tát thế nào cũng không nghĩ ra cái này hoàng phong đại vương lại sẽ đối với chính mình đột nhiên xuất thủ hơn nữa còn chính xác không có lầm tìm tới chính mình biến hóa nông gia viện tâm lý tràn đầy nghi vấn nhưng bây giờ không kịp suy nghĩ nhiều đối phó nguy cơ trước mắt mới là việc cần kiếp trước mắt nhưng l à n à y tam mội thần phong căn bản không phải người bình thường ngăn cản quan âm bồ tát đã cảm giác chính mình hoa mắt chóng mặt rồi đây là chúng chiêu ha, ha. nhìn mệnh sức ta thổi chết ngươi nhìn quan âm bồ tát tại chính mình t a n g m ộ i thần phong bên dưới cũng rơi xuống hạ phòng hoàng phong đại vương ha ha cười to nhất thời cảm giác mình được rồi đứng lên cái gì cũng không sợ thầy thiên đại lôi l o n tự thấy một màn như vậy chúng phật con mắt cũng thiếu chút nữa chừng đi ra ngoài thật tốt hoàng phong đại vương làm sao sẽ đối quan âm bồ tát đột nhiên xuất thủ đ â y sắc mặt của như lai phật tổ tái xanh nếu như đoán không sai khẳng định lại vừa là biến số nhúng tay chỉ là hắn lại không nghĩ ra biến số rốt cuộc là thế nào đem hoàng phong đại vương cái này kẻ ngu si cho lắc lư lên hắn tặc tuyển giờ phút này lại to gan lớn mật liền bồ tát cũng đổi lên linh c á t kêu hoàng phong đại vương giỏi tam mội thần p h ò n g chứ ngươi gia định phong châu không có khắc tinh ngươi đi giúp quan âm tôn giả rút một tay bắt lại cái này yêu vật đi như lai phật tổ phân phò nói không thấy quan âm đều phải chống đỡ không được rồi không có ở đây không để cho linh c á t bồ tát đi chỉnh không tốt phật giáo liền muốn thiếu một bồ tát hiện tại phật dạy còn không có đại hưng tín đổ vốn cũng không nhiều nếu như đột nhiên tổn thất một cái b ù tắt càng là cái mất nhiều hơn cái được tôn phật chỉ linh cắt b ù tắt lĩnh phật chỉ vội vàng hướng hạ giới đi thiên đ ỉ n h chúng thần cũng không dám tin nhìn một màn này vốn là phật môn an bài song tốt kiếp nạn làm sao an bài đến phật môn trên người mình nay hoàng phong đại vương rút ra cái gì phong giờ phút này to gan lớn mật mà bắt đầu ngọc đế thần sắc bình tĩnh khoe miệng lại nổi lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười có ý tứ hắn đột nhiên có một loại phật môn mang đá lên đập chân mình cảm giác vì tràng này tây du lượm i ế p phật môn chuẩn bị đã bao nhiêu năm chính là vì phật môn đại hưng có thể là mới vừa đi ra không bao lâu lại liên tiếp phát sinh biến cố an bài t i ế p nạn cho đến bây giờ hoàn thành có thể đếm được trên đầu ngón tay bất quá ngọc đế ngược lại là nhạc thấy phật môn ăn quả đắng ba mươi ba trọng trên trời thái thượng lao quân thấy một màn như vậy vô tận khẽ nợ nụ cười cái này hẳn đủ phật môn nhức đầu đi vốn là tây du đại thế không thể sửa đổi đã thành tất nhiên nhưng là ai có thể nghĩ tới lại xuất hiện đường vũ một cái như vậy biến số cứ như vậy sắp tới nhìn phật môn muốn phải hoàn thành tây du l ư ợ n g k i ế p để cho phật môn đại hưng tựa hồ có chút khó khăn rồi hạ giới hoàng phong đại vương ô ô thổi phong quan âm bồ t á t ở đã thu nhiều chút thương giờ phút này nàng xem ra có chút chật vật một thân bạch đi dí dính cắt bụi đầy bụi đất ô ô ô ô chỉ là phong nhưng ở bất chi bất giác nhỏ xuống cuối cùng dần dần biến mất ừ xảy ra chuyện gì hoàng phong đại vương dùng sức thổi hai cái một trận tiểu gió lướt qua giống như là thả cái rắm như thế hoàng phong đại vương miệng to thở dốc hai cái cảm giác trước mắt có chút buốc lên kim tinh thổi thiếu dưỡng rồi quả nhiên khoác lát so với cùng hóng gió đều là cái việc tốn sức n h a quan âm bồ tát từ một bên chật vật hiện thân đi ra phi nàng nổ một bãi nước miếng thổi vào trong miệng cát nộ không thể chi quát to một tiếng lớn mật yêu vật lại dám đối với bản tọa xuất thủ ha ha mệnh sức thổi là được tiếng cười hơi ngừng hoàng phong đại vương hướng quan âm bồ tát bên cạnh nhìn chỉ thấy quan âm bồ tát bên cạnh không biết rõ lúc nào nhiều hơn một cái con l ử a chọc cầm trong tay một cái chiếu lấp lánh hạt trâu nhỏ chính đang cười híp cả mắt nhìn hẳn đây linh cắt bồ tát định phong châu muốn xong con bê mồ hôi lạnh theo hoàng phong đại vương cái chán không ngừng chạy xuôi mà xuống đang sợ hai chung diệu cũng hoàn toàn thanh t ỉ n h hồi tưởng lại chính mình làm hết thảy hoàng phong đại vương một trận quay c u ồ n g trời đất thiếu chút nữa không một con trở đến trên đất ta mẹ nha ta đây là làm cái gì lại cùng bồ tắt đánh nhau rồi n h ả y hắn đại nghiệp bị cái kia con lửa chọc cho lửa dối rồi theo diệu thanh tỉnh lại hoàng phong đại vương nhất thời hiểu rõ ra mình bị mới vừa biết cái kia lao đệ cho lửa dối rồi nhưng là bây giờ cầu xin tha thứ đã c h ế rồi hoàng phong đại vương quay đầu chạy chạy đi đâu quan âm bồ tát k h ẽ quát một tiếng mân mê cái mông hoàng phong đại vương thả cái g i ắ m nhất thời mùi hôi xông trời xông quan âm bồ tát lật rồi một cái lướt mắt thừa dịp thời gian này hoàng phong đại vương chạy thật nhanh liền sau lưng tiểu đệ đều không quản hắn chạy nhanh nhưng là những tiểu yêu quái đó chạy chậm quan âm bồ tát vung tay lên nhất thời toàn bộ đều tan cành m â y khói lấy trước những thứ này tiểu yêu quái c h ú t giận một chút về phần hoàng phong đại vương nàng càng sẽ không bỏ qua kết quả có thể tưởng tượng được hoàng phong đại vương còn không chờ chạy về chính mình hoàng phong động đây l i ê n bị hai vị bồ tát tìm được có linh cắt bồ tát định phong châu t ư ơ n g trợ đối phó một cái hoàng phong đại vương dễ như t r ở bàn tay trực tiếp bị quan â m bồ tát đánh hồn phi phách tán mất mặt quá mất mặt bị một cái yêu quái chuẩn bị chật vật như thế thật buồn bực rồi là trả lại hắn cầm thí cho nước ra giờ phút này quan â m bồ tát có một loại không còn mặt mũi đối tây thiên c h ú n g phật cảm giác s ầ m mặt lại trực tiếp quay trở về nam hải lạc già sơn linh cắt bồ tát cũng chuẩn bị trở về linh sơn phục mệnh nhưng là ở hoàng phong đại vương chết đi địa phương có một gói thuốc lá an tĩnh nằm ở nơi đó hắn vung tay lên t h u ố chương lá bay tay đến trong ắ n Đối đồ c à c n hai n x gì, ở mươi thường thường tạng mặt hơn nữa ẩm, h còn là vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. hơi sáu hơi xa suốt vạn yêu quốc nhất thời linh cắt bồ t ắ t cảm giác mình phiêu phiêu rục tiên rồi thật là sảng khoái vừa so sánh với nha loại cảm giác này thật là hưởng thụ nha túi này đ i ê n là tăng thêm vật liệu có thể nói đường vũ cũng không có rút ra hắn cũng không dám rút ra vốn là hắn chuẩn bị sau này để cho như lai phật tổ cũng tha một cây lâu rồi nhưng là không nghĩ tới linh cắt bồ tát dẫn đầu hưởng thụ thoải mái thật sự là quá đã một điếu thuốc bị linh cắt bồ tát mấy hớp liền cho cô đông lại đi vội vàng lại cho mình đốt lên một nhánh nhìn lấy trong tay thuốc lá hắn làm khó đứng lên tốt như vậy đồ vật hẳn giữ lại chính mình len lén hưởng thụ nhưng là nếu như bị phật tổ phát hiện mình hưởng thụ thứ tốt không hiếu kính hắn dễ dàng lạc nhân được điểm kết quả là linh cắt bồ tát từ trong hộp thuốc lá lấy ra một ít nhìn trong hộp thuốc lá yên tựa hồ hơi nhiều lại đi ra cầm mấy cây trong hộp thuốc lá chỉ còn lại tam điếu thuốc thơm chuẩn bị lấy về hiếu kính phật tổ mà đã biết nhiều chút giấu trộm cắp rút ra mạn mạn hưởng thụ quyết định chú ý h ắ n ngậm thuốc lá hướng tây thiên trở về phật tổ ta đã trở về quan âm trở lại lạc già sơn linh cắt bồ tát rất nhanh tới tây thiên cùng phật tổ bẩm báo đứng lên vừa nghĩ tới quan âm bồ tát khoảng thời gian này cũng không dễ dàng bị đường vũ đ ố i quá sức thiếu chút nữa suýt nữa bỏ mạng ở hoàng phong đại vương trong tay cuối cùng còn ăn cái rắm nàng hồi nam hải lạc già sơn tu dưỡng một chút tâm tính cũng tốt dù sao tây du đoàn người còn cần nàng thời khắc nhìn chằm chằm chắc hẳn sau này bận tâm chuyện không thiếu được n h ư lai phật tổ vẫn tương đối hiểu một ít la hán bù tắt liếc nhau một cái tâm lý cũng âm thầm nhìn có chút h ả hê đứng lên muốn biết rõ dính vào vào tây du lượm kiếp đợi kiếp nạn hoàn thành cũng sẽ có được không ít công đức liên quan tới cơ hội này mỗi người bọn họ cũng gắng sức tranh thủ từng cái tự đề cử mình vì tranh đoạt cơ hội này h ẳ n không được đại làm một trận bọn họ cũng cấp nha vo đầu bước a i quá nhớ muốn nhiệm vụ này rồi từng cái nóng này tóc cũng xuống không có nhưng là hết lần này tới lần khác rơi vào trên người quan âm bồ tát này để cho bọn họ cảm giác quá không công bình cũng bởi vì quan âm bồ tát là nữ sao cho nên phật tổ ngươi liền chiếu cố như vậy nhưng là sự tình đã quyết định nhân gia phật tổ là tây thiên giang bà tử lão đại nhân gia sắp xếp xong xuôi ai dám bịt một câu có muốn hay không ở tây thiên l a n lộn chỉ là mỗi người tâm lý như cũ hâm mộ nha ghen tị nha hận nha bây giờ thấy này quan âm bồ tát bị thua thiệt đều không khỏi âm thầm phát nợ nụ cười xem ra nhiệm vụ này cũng không phải đơn giản như vậy nếu như rơi vào trên người、mình. như vậy có thể vừa mới ăn thí chính là mình phật tổ hoàng phong đại vương sau khi chết ta phát hiện cái này linh c á t bồ t á t hiến bảo một dạng đem thuốc lá lấy ra đây không phải là đường tam tạng thường thường ngậm lên môi cái k i a đồ chơi sao phật tổ này nhưng là một cái bảo bối nha ngậm lên môi dùng hỏa điểm đến rút ra một cái đơn giản là hưởng thụ vừa nói linh c á t bồ t á t lại m u ố n rút nhưng là ở dạng này trước mặt mọi người hút thuốc cũng không thiện chủ yếu nhất là sợ hãi người khác cướp nhìn linh c á t bồ t á t liếp mắt phật tổ cầm lấy một cây tha ở ngoài miệng điểm hút một khẩu này bên dưới lân lân rồi đầu não một mảnh thanh minh tựa hồ đối với phật pháp h i ể u chống chân dây ý h i ể u thông suốt hơn thứ tốt nha thứ tốt linh c á t bồ tát quả nhiên không nhìn lầm tiểu tử ngươi lại còn biết rõ xuất gia tốt như vậy đồ vật hiếu kính ta ừ vừa mới linh c á t bồ tát lời kia rất rõ ràng là hắn trộm cắp rút không trách nói chuyện với mình vừa mới liền ngửi thấy một cổ mùi thuốc lá đây hắn thật sâu nhìn linh c á t bồ tát liếc mắt lao tiểu tử này xem ra còn cùng mình chơi ở bộ sách võ thuật đây bất quá cầm lại rồi tốt như vậy đồ vật hiếu kính chính mình bây giờ mình cũng không thể lúc này trực tiếp chất vấn nha linh cắt bồ t á t với phật môn có đại công đức nha cái gì cái này thì có đại công đức rồi bên dưới chúng phật c h ố mắt nhìn nhau bất quá ngươi là lao đại ngươi nói cái gì là cái gì phật tổ anh minh như lai phật tổ cười t r ú n g chím gật đầu một cái ngay sau đó hút một hơi a thoải mái đây quả thực là một cái hưởng thụ hoàng phong đại vương thế nào đột nhiên dám ra tay với bồ t á t đây chẳng lẽ là vạn yêu quốc nhân nhúng tay xem ra cần phải nhắc nhở những thứ kia yêu vật một phen không biết rõ tại sao rút hai c á i yên phật tổ cảm giác mình đầu não cũng sáng sổ lên suy nghĩ vấn đề tựa hồ cũng phi thường toàn diện rồi quả nhiên là một thứ tốt vốn là đường vũ liền chuẩn bị để cho hắn cũng hưởng thụ một chút không nghĩ tới quỷ thần s u i khiến phật tổ chính mình n g ầ m lên nếu như này phải bị đường vũ biết rõ phỏng chừng khẳng định được ha ha cười to ngoài ra đường tam tạng đoàn người đã lập tức sẽ đến lưu xa hà rồi s a ngộ tịnh chính ở chỗ này chờ đợi đâu rồi này một khó nói hết đo song thành vì để tránh cho phát sinh ngoài ý m u ố n như lai phật tổ dò xét l i mắt ánh mắt dừng lại ở phổ hiển trên người bồ tát sau này phiền t o á i phổ hiển bồ tát đi vạn yêu quốc đi một chuyến cảnh cáo một chút những thứ kia yêu v ậ t sau đó thuận đường đi tranh nam hải lạc gia sơn để cho quan âm tôn giả tận lực đi theo đường tam tạng o à người n n à y một kiếp nạn tận lực hoàn thành tôn phật chỉ phổ h i ề n bồ t ắ t lĩnh phật chỉ hướng hạ giới vạn yêu quốc đi vạn yêu quốc không còn thấy năm xưa huy hoàng rồi khắp nơi đều là đổ nát thê lương hướng đầy vắng lặng chỉ còn lại một ít cao tuổi yêu quái cùng một ít mới sinh ra không lâu tiểu yêu theo đ ờ i trước yêu vương chiến bại vạn yêu quốc sớm đã xuống d tàn phá không chịu nổi trận chiến ấy yêu vương dẫn vạn yêu quốc lũ yêu nghiêm cả nước lực liều lĩnh đối kháng thiên đình cuối cùng phật môn nhúng tay vạn yêu đại bại ngay cả yêu vương đều bị đánh nứt ra nguyên thần trận chiến ấy sau vạn yêu quốc hoàn toàn xa suốt mà một ít nổi danh yêu vương thanh sư bạch tượng bị phật môn phổ độ quên mất lúc trước trở thành bồ tát môn toạc kỵ bình thiên đại thánh như ma vương vì tại thiên đình e m thầm có chút t ư giao miễn cưỡng trốn khỏi một k i ế p chỉ là cũng không d á m quá nhiều lỗ mãng rồi mà một ít tìm được đường sống trong chỗ chết tiểu yêu chỉ có thể trở lại rồi vạn yêu quốc ở thiên đình cùng phật môn kẽ hở hạ sinh tồn nhẫn nhục sống trộn ra ra ra ra vậy sau đó thì sao một cái mới vừa hóa hình tiểu yêu cuốn da da của nàng hỏi nàng da thị trắng t như tuyết cặp mắt linh động g à o hoạt trên người mang theo một cổ suất trần linh hoạt kỳ h ảo khí chất tựa như rơi xuống nhân gian tiểu tiên tử da da đã rất giả trên mặt hiện đầy đau tức như vậy nếp nhăn cặp mắt đục ngầu thật thấp ho khan hai tiếng trong mắt của hắn nổi lên một k i a nhớ lại đó là đã từng t r i n h chiến cao ngất sau đó nha vạn yêu quốc lũ yêu bị tàn sát tàn sát chỉ có số ít một ít yêu quái đem về vạn yêu quốc ở chỗ này kéo dài hơi tàn kia yêu vương đại nhân đâu tiểu yêu tiếp lấy hỏi lao yêu cặp mắt đột nhiên sáng lên phản phất thấy được đi theo sau lưng yêu vương t r i n h chiến thiên hạ đã từng mình chỉ là hắn con mắt mạn mạn nháy mắt động có lệ từ cặp kia đục ngầu trong đôi mắt nhỏ xuống sau đó tây thiên như lai phật tổ mang theo thánh nhân p h á p khí đánh nước ra yêu vương chỉ là yêu vương như cũ bất khuất xoay chuyển trong tay thiết đ ộ n g cho đến một khắc cuối cùng hắn cũng không có dừng chiến đấu chiến đấu hắn chiến đấu tới chết một khắc kia cũng không có bỏ vũ khí trong tay xuống cuối cùng hắn bị đánh trở về nguyên hình biến thành một tảng đá rơi vào rồi hạ giới lao yêu thanh nhâm nghẹn người mang công đức năm xưa kia một trận đại chiến rõ m ộ n một trước mắt p h ả n phất ngay tại hôm qua yêu vương tay cầm thiết đ ộ n g đứng ngạo nghệ với trong sân hắn con mắt đã mủ còn đang không ngừng chạy x u ô i huyết thủy cả người nắm đen trên người diện tích lớn xương đều đã bể nát chỉ là hắn như cũng ngạo nghệ đứng t ự a n h ư một cái người điên không ngừng xoay chuyển trong tay thiết đ ộ n g hắn điên cuồng mà cổ vũ như lai ngươi có thể dám cùng ta có một trận chiến yêu vương phát ra không cam lòng giống giận hắn dứt h o á t điên cuồng vũ động trong tay thiết bổng cuối cùng hắn té xuống t h ư như thương tích khắp người một khối đáng ẩm mà mất đi yêu vương vạn yêu hỗn loạn tư ơ n g mừng bị tàn sát tàn sát vạn yêu q u ố c lại cũng không có năm xưa huy hoàng hoàn toàn xa suốt về sau nữa có người nói yêu vương bị đánh trở về nguyên hình biến thành một tảng đá rơi vào rồi hạ giới h à yêu vương đại người chết rồi thiểu yêu kinh hô âm thanh khu lao yêu ho khan thiểu yêu vội vàng đánh phía trước hắn sau lưng chết có lẽ đi lao yêu nhãn trung nổi lên một k i a bì hay đường vũ có chút uống nhiều rồi chờ hắn giải rượu con lửa nâng hắn đã đi ra rất xa á rượu thật không có thể uống nhiều này uống nhiều rồi khó chịu cũng không biết rõ hoàng phong đại vương chính là mình tiện nghi đại ca lên đường sao phòng trưng khẳng định đi rất cá t ư ở n g đinh chúc mừng ký chủ thay đổi phật môn tây du thế đi từ phật môn cấp đoạt khí vận khen thưởng hai trăm ngàn khí vận giá trị đinh chúc mừng ký chủ thay đổi phật môn tây du thế đi từ phật môn cấp đoạt khí vận khen thưởng hai trăm ngàn khí vận giá trị lúc này gợi ý của hệ thống thanh âm cũng chuyển tới đường vũ đắc ý nợ nụ cười quả nhiên làm cho mình hảo đại ca cùng bồ tắc đánh nhau chính mình không ít kiếm mặc dù sử dụng địa lý vị trí hiện ra phủ dùng năm mươi ngàn khí vận giá trị nhưng này không phải kiếm lời sao ừ vậy làm sao bốn mươi vạn đây đường vũ không biết rõ thực ra ở phật môn dưới sự an bài con mắt của tôn nộ g không bị thương tìm tới quan â m bồ tát chữa thương sau đó ở chỉ dẫn hắn đi tìm linh cắt bồ tát cầm định phong châu có thể nói là lưỡng nan tự nhiên hai cái gợi ý cũng chính là lấy được bốn mươi vạn khí vận giá trị không nghĩ ra liền không m u ố n bất quá vừa nghĩ tới chính mình hảo đại ca đường vũ ít nhiều gì tội lôi hai g â y sư phó rốt cuộc chuyện gì nhỉ thấy đường vũ tỉnh tôn nộ g không gấp bận r ộ n hỏi cho hắn chỉnh có chút một bước còn không chờ hắn đi cứu đâu rồi đường vũ nên ngang liền từ yêu quái trong động phủ đi ra hơn nữa nhìn hắn cái này đức hạnh rõ ràng cho thấy uống rượu không phải là cho yêu quái uống nhiều rồi hắn nhân cơ hội chạy ra chứ đường vũ từ con lửa bên trên xoay người xuống đi qua hắn ngáp một cái cùng cái k i a yêu quái uống một chút rượu kết nghĩa hai tên học trò nhất thời cũng chừng lớn mắt nhìn hắn có chút khó tin này còn có thể như vậy thao tác cùng yêu quái uống rượu còn kết nghĩa ngạch sư phó ta đây lão chư là phục người rồi khóe miệng của chư bát giới có c ó c một cái có một loại cố nín cười s u n g động liên quan tới tây hành hắn tự nhiên là biết rõ một ít mà kiếp nạn càng là phật môn an bài s o n g bất quá hắn tin tưởng phật môn những người đó tuyệt đối không nghĩ tới sư phụ mình còn có lần này tao đến t r ầ thông rồi thao tác nói nhảm ta là sư phụ của ngươi không phục ta phục a i đường vũ đốt lên một điếu thuốc tôn nộ không cũng không quản nhiều như vậy ha ha phá lên cười sư phó ta đây giờ phút này lão tôn muốn biết do phật môn những người đó biểu tình nên biết bao xuất sắc con khỉ này thế nào cái gì cũng dám nói nha nếu như không phải mình sử dụng che đậy thiên cơ trận chỉnh không tốt cũng dễ dàng bị nghe được uống rượu say sau đâu còn có chút hơi đau sử dụng pháp lực ở trong thân thể tuần hoàn một vòng nhất thời đường vũ cảm giác mình thanh tỉnh lại cưới con lựa không có chuyện làm hỏi hai ngốc tử thường nga đẹp không đều nói thường nga là tam giới người đẹp nhất đường vũ không nguyên do r ồ i lòng hiếu kỳ nghe được đường vũ chủ động nói tới những việc này chứ bắt giới thần sắc lướt qua một tia thống khổ ngay sau đó thư thái cười một tiếng không nhìn thấy ta đây láo chứ lúc ấy uống s sau đó liền được a n bài một cái t r e o đùa thường nga tội danh trực tiếp cho ta làm hạ phạm ở nơi này tràng tây du lượng kiếp trung phật môn cùng thiên đình cũng chuẩn bị quá lâu mà cái hai ngốc tử bất quá chỉ là một viên quân cờ đường vũ đồng tình nhìn hắn một cái vốn say hẳn không có thể hắn hoài nghi cái này hai ngốc tử hẳn là bị nhân bỏ thuốc sau đó lấy một cái có lẽ coi tội danh trực tiếp bấu vào trên đầu hắn ngươi làm thiên bồng nguyên soái lâu như vậy cũng không có bái kiến thường nga đường vũ hơi kinh ngạc ta đây mặc dù lão chư là thiên bồng nguyên soái nhưng là dẫn đúng là thiên hà thủy quân c hai o nên ở thiên ở hà chiếm đ số, mà k a t h ư ờ ngốc Nga ở Nguyệt Cung đóng không nhiên nàng. cũng trong phòng trộn cấp cho ngọc đế nhảy, người khác tự nhiên thưởng thức không、tới. Nghe n g cửa ra, ta Kia hai ở ở khiêu đây thấy tự một tự thức chư cắp cho khác lại láo là là tới. đế khó mà sợ sẽ vũ, tử lời này rõ ràng đối thiên đình bất mãn thực ra cũng là phải nhân gia giàu gì cũng là thiên bồng nguyên soái lại biến thành bây giờ này t ấ m đức hạnh dù ai ai tâm lý có thể thăng bằng nhỉ hai ngốc tử v i sư đồng tình ngươi nha đường vũ xuất ra một điếu thuốc đưa cho hắn bất quá vì sư không nghĩ ra bọn họ làm sao sẽ chọn ngươi thì sao hắn hướng phía trên chỉ chỉ chư b á t giới có chút do dự chỉ thấy đường vũ cười thần bí nên nói cái gì liền nói cái gì ai cũng không nghe được lời này để cho tôn nộ g không cùng chư b á t giới cũng kinh ngạc đứng lên lấy bọn họ người như vậy nếu như phật tổ muốn muốn thôi toán bọn họ thật là dễ như trở bàn tay nhưng là bọn họ lại không biết rõ đường vũ từ đâu tới đây tự tin hơi hơi do dự chư b á t giới chậm rãi nói sư phó ta đây lão chư cũng là người mang công đức người lời này để cho đường vũ xứng sở ngay sau đó hiểu rõ ra rồi đường tam tạng chính là kim tiền tự truyền thế bản thân cụ có đại công đức mà tôn nộ g không càng là nữ hoa nương nương bổ thiên rơi xuống ngũ thải thạch có thể nói cũng thân cư đại công đức bổ thiên công đức mà chư b á t giới thân là thiên đ ồ n g đại nguyên soái cũng tương tự có không ít công đức bọn họ đoàn người này hoàn thành tây du l ư ợ n g k i ế p một khi thành phật trên người bọn họ công đức tự nhiên cũng thuộc về phật môn rồi thì ra là như vậy nha không trách đoàn người này đều là tuyển chọn tỉ mỉ dù sao cũng phải nói đến hay lại là này mà tan bài đường vũ chỉ chỉ m ặ tây cái này ta đây lão chư tự nhiên biết rõ chỉ là ta đây lão chư lại không có nghĩ qua sẽ bị ngọc đế vứt bỏ ha ha cái này rất bình thường đường vũ cười ha ha hắn thấy thiên đ ỉ n h cùng tây thiên cũng có hợp tác tây du là chiều hướng phát triển không thể sửa đổi sợ rằng thiên đ ỉ n h cũng muốn ở trên mặt này chia một c h é n canh cho nên hy sinh hai người đổi lấy một ít đại công đức c h ỗ tốt ngọc đế quả quyết sẽ không cự tuyệt dù là không làm được tây du cũng không có vấn đề phật môn không thịnh hành sợ rằng ngọc đế còn rất vui lòng thấy mà hắn bất quá hy sinh hai cái không quan trọng nhân mấy cái này thắng nhóc một cái so với một cái âm Một chương á cái i、so、với so một ộ Ngộ i Đối với bọn hắn đối thoại, tôn Ngộ không nghe hiểu biết tính toán. Tôn bọn hắn không nghe n hai hầu c mươi tám không khói đột nhiên nghe được chư b á t giới nói ra lời như vậy tôn nộ g không có chút mậu bức lời này có ý gì cái gì gọi là quên tốt hơn chẳng lẽ nói ta đây l á o tôn quên mất một ít chuyện sao có lẽ đi không biết rõ tại sao hắn t r u n g quy cảm giác mình tựa hồ là không lành lặn đường vũ thật sâu nhìn chư bắt giới nước mắt cái này hai ngốc tử xem ra so với ngộ hố biết nhiều ngươi cái này ngốc tử nói cái gì tôn ngộ không hỏi chư bắt rơi lắc đầu một cái rõ ràng không muốn nói thêm xem ra cái này hai ngốc tử đối thiên đình cùng phật môn cũng có chút bất mãn có cơ hội có thể lợi dụng một chút đường vũ tâm lý âm thầm nghĩ phía trước một con sông lớn xuất hiện nước sông sóng bánh liệt không thể nhìn thấy phần c u ố i ở cách đó không xa một tòa thạch bi lưu sa hà tám trăm lưu sa hà ba nghìn n h ợ c thủy thâm lông nồng phiêu không nổi hoa lao định đáy trầm thì ra bất chi bất giác đến lưu sa hà rồi tam lô mãng ở nơi này nói đến tam lô mãng bất quá cũng là phật đạo tranh nhau vật hy sinh bị giáng chức đến nơi này cái chim không thèm địa địa phương vốn là quyền liêm đại tướng cho ngọc đế quyền liêm tử ngươi cũng đừng coi thường chức vị này đây chính là trước mặt ngọc đế người tâm phúc coi như với hoàng đế bên người người tâm phúc thái giám như thế nhưng là cũng bởi vì không cẩn thận đánh nát đèn lưu ly liền bị cách chức hạ phàm nay bất quá chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi trung quy mà nói chính là vật hy sinh nhìn một chút nội hố lại nhìn một chút hai ngốc tử về phần cái này tam lỗ mãng r ế t chết đi nộ hố hai ngốc tử chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi chốc lát đi đường vũ xoay mình xuống lửa tôn nộ không nhìn thấy bi lo lắng nói sư phó này chúng ta được làm sao mà qua nổi sông nhỉ muốn biết rõ tây thiên thủ kinh yêu cầu từng bước từng bước đi n à y sông tám trăm dặm hơn nữa lông ngông phiêu không nổi muốn qua không dễ dàng n g ư ờ i không biết bay sao đường vũ tức giận nói một câu cái này nộ hố thế nào liền không biết rõ đầu kẹo cô đây có thể qua liền quá không qua chúng ta ở nơi này xây dựng cơ sở tạm thời ngủ ở chỗ này hạ đường vũ đem cả xa trải trên mặt đất nằm ở bên trên gấp phải là phật môn những thứ kia biết độc tử sư phó nói vâng chư bắt giới đem đinh ba ném một cái cũng ngồi trên mặt đất con khỉ đào trong mắt một vòng cũng hiểu rõ ra rồi hh ắ c ắ c sư phó ta hiểu rồi ngươi biết cái gì đường vũ ngồi dậy nói ta và ngươi h a i nói ở nơi này lưu xa hà có một cái yêu quái ngạy tôn nộ không nhất thời nắm kim cô đ ồ n g cảnh giác bất quá tâm lý lại có chút kỳ quái chính mình không có nghe thấy được yêu khí cũng không có vũ không đường thấy yêu quái, đường vũ làm sư a o sẽ biết rõ đây. đ ợ c rồi, tới, h ã y nghe n ta ó i đ ư ờ người vũ ở hai n g bên thai yên biết, biết. làm cho đường、vũ、vui vẻ tâm gật không không thật một thán, đầu điểm được chuyển cảm mình cái, chính có khỏi di ra ồ i ngươi Sư phó, yên tâm, t đây lão tôn biết phải làm sao tôn nộ không cười hắc hắc nắm kim cô đồng huy vũ hai cái con khỉ chính là con khỉ một bộ hầu gấp dáng vẻ cách xa bờ sông hai bước đường vũ phân phó nộ hố cho vi sư chuẩn bị ăn chút gì đó đến vừa mới chúng ta đi ngang qua kia phiến rừng cây nhỏ vi sư thấy có tỏ h hoàng qua lại đối với ăn về phương diện này đường vũ rất là để ý giờ nào khắc nào cũng đang lưu ý mặc dù sẽ không đói b ụ n g rồi tuy nhiên lại không tránh được thèm ăn huống chi ăn là một sự hưởng thụ tôn nộ g không đáp một tiếng hóa thành một đạo quang biến mất không thấy thầy thiên tây hành bằng người bị bọn họ thời khắc chú ý nhìn thầy trò vài người đã tới lưu xa hà chỉ muốn thu rồi xa tăng mấy người này cũng liền họp thành đội hoàn thành chỉ là hy vọng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra bất chắc biến cố để chót như lai phật tổ tâm tính có chút băng ừ không được được tha một cây thật tốt suy tính một chút tiếp theo vấn đề thuốc lá lấy ra nhưng là bên trong ba cái yên sớm đã không có chỉ còn lại một cái không b a o thuốc lá rồi hút thuốc xong đồ chơi này càng không yên càng muốn rút ra cũng biết rõ đạo lý này cầm điếu thuốc hộp cẩn thận nhìn một chút còn hướng phá sản rồi ngã hy vọng có thể đổ ra một cây đến chỉ có chút ít lẹt h ẻ yên diệt tử từ bên trong đi ra suy nghĩ một chút như lai phật tổ đem v i ê n diệp từ lượng nhặt đặt ở trong miệng nai g cô đông một chút nuốt xuống không có cảm giác gì xem ra còn phải rút ra nha nhưng là không khói này có thể trách chỉnh ồ đường tam tạng đúng tìm đường tam tạng chúng phật có chút mộng bức ngạch nhìn phật tổ không biết rõ lao đại lại phát cái gì thần kinh bây giờ không nên thời khắc đóng chặt chú tây dù sao nhưng là hắn lại lấy ra bao thuốc lá sắp xếp suy nghĩ cản ử a n g à y ánh mắt của phật tổ hướng của bọn hắn xem ra nhất thời cũng ngồi ngay ngắn người lại chờ đợi phật tổ phát hiệu lệnh do xét một vòng cảm giác nhân có chút không đúng ừ linh cắt bồ tát đây như lai phật tổ hỏi khởi bẩm nã g phật linh cắt bồ tát hôm nay nói thân thể có chút không thoải mái văn thù bồ tát nói không thoải mái kéo con bê lâu rồi một mình n g ư ờ i bồ tát thân thể sẽ không thoải mái như lai phật tổ bấm ngón tay tính toán sắc mặt hơi đổi một chút cùng lúc đó một nơi bên trong thiệt phòng linh cắt bồ tát mặc cái này cái của nhỏ lộ ra hưởng phí hoa một thân thịt ở bên trong phòng một cái còng tay đến chân ngoài miệng ngậm thuốc lá t ha thoải mái con hảo chính mình cơ chí đem thuốc là dầu đi một ít trộm cắp vật dụng đồ chơi này bảo bối nha bất quá vừa nghĩ tới cho như lai phật tổ ba cái hắn có chút nhức nhối bởi vì hắn nơi này cũng không có bao nhiêu dư lừng rồi linh cắt bồ tát ngươi thật lớn mật đột nhiên một tiếng quát o ở bên trong phòng vang lên linh cắt bồ tát run một cái trong tay i ê n cũng rơi trên mặt đất cũng không ngẩng đầu quỳ xuống l ạ i tham kiến ngã phật chúng đọc rồi hút thuốc bị phật tổ phát hiện nhưng là như lai phật tổ cũng không trách tội mà là nhàn nhạt một câu hàng đây linh cắt bồ tát xứng sở rất nhanh phản ứng lại vội vàng xuất ra còn x u ấ t lại hai cây yên vẻ mặt nhức nhối đưa tới phật tổ minh giám chỉ còn lại cuối cùng hai cây rồi con mắt của như lai phật tổ nhất thời sáng lên đem bên trong một cây ngậm lên môi vừa muốn điểm thấy linh cắt bồ tát rơi xuống đất thuốc lá ngay sau đó đem trong miệng này căn cầm đi xuống mà bắt đầu mà là nhặt lên trên đất kia nửa cái hút một hơi một khẩu này quất xuống như lai phật tổ nhất thời cảm giác thần thanh khí sảng nguyên vốn có chút trách tội linh cắt bồ tát theo một cái yên đi xuống như lai cũng bình tĩnh lại đứng lên đi bổn tọa không có trách tội ngươi linh c á t bồ tát run run rẩy rẩy đứng lên túi đầu không dám ngẩng đầu nhìn phật tổ b ồ n tọa có chút chuyện trọng yếu phải đóng đại ngươi đi làm thuốc lá này như vậy hai cây không đủ một ngày rút ra cho nên phật tổ chuẩn bị để cho linh c á t bồ tát đi tìm đường tam tạng đổi lấy một ít phật tổ mời nói linh c á t bồ tát gấp vội cung kính đáp một tiếng ngươi là b ồ n tọa trọng dụng người cũng là b ồ n tọa tin tưởng người lời nói này nghe linh c á t bồ tát thiếu chút nữa lệ nóng danh o trọng b ổ tọa quyết định do ngươi đi tìm đường tam tạng đem đổi lấy một ít yên ngoài ra hỏi rõ ràng hắn cái này yên lai lịch chương hai mươi chín cười cao. thiết trời đổng linh cắt bồ t á t có chút phát ngôn g không nghĩ tới lại là chuyện này bất quá này chính hợp hắn ý bởi vì hắn yên cũng mất vừa v ậ n thuận tiện từ đường tàm tạng nơi nào trình điểm tôn phật chỉ linh cắt bồ t á t đáp một tiếng cầm lấy cả xa thuần thục đeo vào trên người vô cùng lo lắng chạy hạ giới đi rút hai cái phật tổ trở lại linh sơn trên ghế tiếp tục chú ý tới tây hành đoàn người liệu x a hạ nước gợn khẽ run đường vũ tâm lý âm thầm cười một tiếng cùng lúc đó chư bắt giới cũng hướng đường vũ nhìn một cái nay ngộ hố thế nào vẫn chưa trở lại nhỉ đường vũ vô tình hay cố ý nói lời miệng có lẽ hầu ca đi khá xa đi chư b á t giới âm thầm nắm chặt trong tay đinh ba lúc này đường vũ đứng lên hai ngốc tử chơi hắn n h à chư b á t giới sớm đã có chuẩn bị nắm đinh ba chạy trong nước sông rồi đánh xuống núp ở dưới nước s a ngộ n g tỉnh có chút một b ớ c không biết rõ mình tại sao lại bị phát hiện từ bị giáng chức tới lưu sa hà đã có biết bao năm bất quá mỗi quá vài chục năm liền có một cái tỉnh h kinh hòa thượng nơi này đi ngang qua để cho hắn có thể đánh bữa ăn ngon đi ngang qua chín con lửa chọc toàn bộ đều để cho hắn ăn đủ loại đấu lần này còn nghiên cứu lần này là hấp hay lại là thịt kho tàu đây suy nghĩ một chút hấp một nửa p h ì gây xen nhau dính điểm tỏi giã mùi vị hẳn rất tốt còn dư lại nửa d ư ớ i chuẩn bị hong gió làm nhiều chút thịt muối cái gì từ t ừ ăn nghĩ đến đây sang lộ tịnh nhất thời có chút chảy nước miếng tuy nhiên lại phát hiện lần này cái này con lựa chọc lại học thông minh mang theo bảo tiêu một con khỉ một cái heo cũng còn khá cái này con lựa chọc để cho con khỉ kia đi tìm ăn còn ăn đây một hồi m ệ sức liền ăn ngươi trộm cắp lần lúc tới còn không chờ hắn động thủ đâu rồi đầu heo kia nắm đinh ba đã gọi lại hắn vội vàng tay cầm vũ khí nênh đón phanh xa ngộ tịnh cảm giác một nguồn sức mạnh chuyển tới tâm lý hô thầm một tiếng không được con heo này yêu còn thật lợi hại vừa mới chuẩn bị lặn xuống nước đi sau này lại tìm cơ hội giết chết cái này người đi lấy kinh đột nhiên giới mông một cái thiết đồng thẳng tắp t h ă n g lên đỡ lấy hắn một đường hướng tiên đây là chuyện gì hắn ngồi ở tôn ngộ không kim cô đồng phía trên còn có chút một bức ở đây sao thăng đi xuống một hồi cũng đến thiên đình cái dám rồi bất quá đến thiên đình cũng tốt nhìn một chút ngày xưa những thứ kia bạn cũ nghĩ đến đây s a ngộ tịnh vững vàng ngồi ở bên trên nhiều năm như vậy không trở lại cũng không biết rõ những thứ này bạn cũ thế nào bọn họ còn nhận biết ta đây quyển liêm sao thiên đ ỉ n h ngọc hoàng đại đế đang ở tàu triều đây vừa muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên một cái thiết bổng cho trước mặt hắn bản thoáng cái đỉnh lật phía trên dưa và trái cây tán lạc đầy đất cho ngọc hoàng đại đế cũng hủ dọa rồi run một cái ở thiết bổng phía trên còn ngồi một vật tựa hồ là nhân chúng tiên nhất thời đều mật ra không dám tin nhìn một màn này hải mọi người khỏe sa ngộ tịnh vây tay cùng mọi người lên tiếng chào hỏi nhưng là thiết đồng không ngừng đỡ lấy hắn tiếp tục hướng đi lên vương mẫu nương nương ở tầm cung thử đổi lại quần áo đây cũng không biết rõ ngọc đế cái kia ma quỷ từ đâu chỉnh tới những ý phục này để cho nhân ra quái ngượng ngùng vương mẫu nương nương sắc mặt có chút mặt hường hảo đứng ở gương đồng trước mặt cẩn thận thử một chút những ý phục này còn rất đẹp không trách ngọc đế cái kia ma quỷ nhất định phải chính mình mặc vào đây hừ lão sắc quỷ phanh một cây thiết đồng đỉnh đi ra bị dọa sợ đến vương mẫu nương nương một tiếng kêu sợ hãi s a ngộ tịnh trong lòng có chút bất mãn này chuyện gì lên trời rồi còn không để cho mình cùng bạn cũ ôn chuyện một chút ngay sau đó hắn tâm lý nổi lên một tia dự cảm không tốt muốn xong con b ê cái này thiết bổng không sẽ đem mình trên đỉnh ba mươi ba trọng tiên h chứ lúc này bên cạnh một tiếng kêu sợ hãi hắn bản năng đưa tay d ạ c h một cái phóng trực tiếp cho vương mẫu nương nương ôm ở trong ngực theo thiết bổng lên một lượt thăng vương mẫu nương nương còn chưa phản ứng kịp đâu rồi chính mình thử y phục thế nào có người dám xông vào chính mình tầm cung đây a ngươi là ai mau thả mở bàn cung vương mẫu nương nương phát hiện mình lại một cái râu ria xồm xoàm ra hỏa ôm ở trong ngực nhất thời kêu lên sợ hãi liệu sa hà tôn nộ không từ trong sông n ả y ra thực ra hắn đã sớm trở lại chỉ là muốn lên đường vũ giao phó thần không biết quỷ không hay ẩn thân ở liêu sa hà bên trong đánh cái này yêu quái ứng phó không kịp nhìn còn đang tăng lên kim cô bổng tôn nộ không ha ha cười to thu kim cô bổng trong nháy mắt xuất hiện ở tôn nộ không trong tay hắn ngửa đầu hướng thiên nhìn lên nhìn nộ g hố làm đẹp đẽ đường vũ khen ngợi một tiếng mất đi kim cô bổng theo còn tính s a nộ g tịnh lại hướng lên chạy trốn vài mét nhưng là sau đó bắt đầu nhanh chóng hạ xuống hơn nữa trong lòng ngực của hắn còn ôm mặc hở hang vương mẫu nương nương thiên đình mọi người tựa hồ còn không có từ khiếp sợ trung tinh thần phục hồi lại bất quá này hình như là tôn nộ không kim cô đ ồ n g đây là chuyện gì xảy ra con khỉ này sẽ không còn phải lại lần đại náo thiên cung đi còn không chờ mọi người tinh thần phục hồi lại đâu rồi kim cô đ ồ n g ở trước mắt biến mất theo mà tới là cái k i a d â u ria xồm x o n m cũng rơi xuống chỉ bất quá lần này ở trong lòng ngực của hắn còn ôm một người này hình như là vương mẫu nương, nương. hơn nữa mặc tựa hồ còn có chút ngọc đế sắc mặt nhất thời xanh mét hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra kia là mình phu nhân vương mẫu nương nương hơn nữa còn mặc chính mình chú tâm trọn chuẩn bị quần áo như vậy quần áo hẳn là hai người ở khuê phòng xuyên trộm cắp t h ư ở n g thức lần này đều bị nhân thấy được ngọc đế có một loại bị đeo n ó n xanh cảm giác hơn nữa còn bị rất nhiều người cũng cho đeo mà cái kia d â u ria s ô n g xoàm rốt cuộc là ai sẽ không vương mẫu nương nương cùng ai tư thông đi nàng ý trung nhân là một cái râu ria s ù n x o m có một ngày biết cơi đến t i ế t bổng tới cưới nàng đáng chết cha cho ta rốt cuộc là ai ngọc đế nổi giận người này lại dám ôm chính mình vương mẫu nương nương khởi bẩm ngọc đế tự hồ tự hồ là q u y ề n liêm thái bạch kim tinh nói mặc dù q u y ề n liêm biến thành cái này đức hạnh nhưng làm ộ t số người vẫn liếc mắt liền nhận ra lý tĩnh ngọc đế hét lớn một tiếng thân ở chấm m ệ n h ngươi lập tức mang theo ngũ vạn thiên minh tập n ã q u y ề n liêm không trực tiếp giết chết ngọc đế giận dữ nói không đúng bây giờ vương mẫu nương nương mặc hở hang nếu như bị càng nhiều người xem đến khởi không phải mất mặt hơn rồi triệu tập hai trăm ngàn thiên、binh. châm tỉ các ngươi cùng đi ngọc đế muốn hạ phàm sốt ruột ô vương mẫu nương nương nhanh chóng hạ xuống sang ộ tịnh vừa muốn thi triển pháp lực ổn định thân hình đột nhiên bên cạnh một vệ kim quan xuất hiện một con khỉ tay cầm thiết bổng chạy đầu hắn liền luân đi qua ta đánh sang ộ tịnh óc vỡ toang thoáng cái liền đi qua tôn nộ không nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lướt mắt xuất hiện ở lưu xa hà một bên dọn dẹp thỏ hoang chuẩn bị nướng lên ăn rồi thỏ hoang nướng nửa chín rồi bầu trời chỉ trước nhất cái điểm đen nhỏ mạn, mạn hiện ra hơn nữa càng ngày càng lớn phúc thông xa ngộ tịnh thi thể rơi vào lưu sa hà thật lâu lần nữa lơ lửng theo lên xuống nước sông hướng phương xa có chút rào rực đi xa truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương ba mươi ngọc đế bị xanh biếc thấy một màn như vậy đường vũ âm thầm nợ nụ cười n ộ hố làm xong vi sư thưởng thức ngươi đột nhiên đường vũ xoa xoa con mắt trên mặt sông tựa hồ có một nữ nhân bị tam lô mang ôm vào trong ngực hơn nữa còn đang kêu cứu đến đây là chuyện gì xảy ra trời cao một chuyến tam lô mang thuận tay còn bà ra quyến đoán lấy tôn nộ không hỏa nhãn kim tinh nhìn một cái nhất thời la lên hình như là vương mẫu nương nương ngạch vương mẫu nương nương tam lỗ mang cho vương mẫu nương nương kéo hạ phàm nộ hố nhanh nhanh vét lên để ến vét lên để ến không không cứu người đường vũ cảm giác mình lời nói có chút vấn đề gấp vội vàng đổi lời nói để cho tôn nộ không cứu người kim cô đ ổ n g trong phút chốc dài ra hướng vương mẫu nương nương vào tới nương, nương nắm ư ơ n n g chặt ta đây lão tôn thiết đ ồ n g lời này nghe thế nào có chút không đúng n h i đường vũ nhìn tôn nộ không liếp mắt cho vương mẫu nương nương kéo tới nhìn nàng m ặ t đến đường vũ không khỏi đích thì thầm một tiếng không phải là cùng ngọc đế đang làm việc chứ cảm thấy ánh mắt của đường vũ vương mẫu nương nương hơi đỏ mặt thiên đ ồ n g tham gia nương nương chưa bắt giới hành một cái lễ cảm giác có chút lúng túng nhưng vương mẫu nương nương tất lại không phải người bình thường đúng ngược nói thiên đ ồ n g đứng dậy đi đường vũ phi thường sẽ đến chuyện đem mình cả xa đưa cho vương mẫu nương nương nương nương khí trời có chút hơi lạnh phụ thêm bẩn tăng cả xa đi cái này làm cho vương mẫu nương nương tán thưởng nhìn hắn một cái, cái này đường tam tạm thật biết giải quyết hơn nữa cũng rất biết cách nói chuyện thầy thiên thấy một màn như vậy đều ngẩn ra s a ngộ n g tỉnh chết bị tôn nộ g không một gậy liền cho mở gáo rồi tử đều không thể chết lại bọn họ trơ mắt nhìn s a ngộ n g tỉnh cưới tôn nộ g không kim cô b ồ n g lên thiên còn không chờ bọn hắn phản ứng k ị p đây s a ngộ n g tỉnh đã ôm vương mẫu nương nương xuống phảm chúng phật toàn bộ đều nhìn về như lai chỉ thấy sắc mặt của như lai bình tĩnh tựa như nói đã thành thói quen phổ hiền ngươi nơi nào còn có một viên cựu c h u y ể n kim đan ngươi đi đem xa ngộ tỉnh sống lại đi như lai phật tổ đốt lên một điếu thuốc an bài thỉnh kinh đội ngũ vừa muốn họp thành đội s o n g liền chết một cái muốn biết rõ sang n ộ tỉnh cũng là thỉnh kinh trong đội ngũ không thể thiếu một người ai có thể nghĩ tới lại bị tôn n ộ không một gậy đập chết rồi tôn phật chỉ l i n h phật chỉ phổ h i ề n bồ tát vội vàng hướng hạ giới đi vừa muốn đến lưu sa hà quan âm bồ tát sắc mặt nhất thời biến đổi tăng nhanh tốc độ chờ nàng đi tới nơi này thời điểm thấy là sang n ộ tỉnh thi thể ở lưu sa hà càng phiêu càng xa đầu một v ư ợ n g thiếu chút nữa không trực tiếp ngã trồng vó mà đường tam tạng vài người phảng phất hoàn toàn không có để ý vây trung chô ăn thỏ hôm đây đường tam tạng quan âm bồ tát khé quát một tiếng vung tay lên sang n ộ tịnh thi thể bay lên mở đã không thể nhìn rồi đ ầ u đã bị làm nhỏ vụn nhỏ vụn rồi đường vũ khấu trừ trừ l ỗ t hai trực tiếp liền cho nàng không thấy ăn lấy trong tay chân t h ỏ đường tam tạng hắn chết như thế nào quan âm bồ tát giận dữ này sang n ộ tịnh chết phải làm sao mới ở đây bồ tát là như vậy b ầ n tăng tình cờ phát hiện cái này yêu quái vì vậy vì không khỏi cái này yêu quái tiếp tục làm ác b ầ n tăng sẽ để cho n ộ hố đánh chết đường vũ không nhanh không chầm nói đường tam tạng muốn biết rõ chúng sinh n g n g hàng mà ngươi càng là một lòng hướng phật người càng ứng lòng dạ từ bi quan âm bồ tát quát khe đến lời nói này nghe đường vũ có chút b u ồ n c ư ờ i chúng sinh ngang hàng ngươi có thể kéo đến đi dám hỏi bồ tát bần tăng hàng yêu c h ừ ma có gì không đúng chuyện này cái này làm cho quan âm bồ tát có chút không biết rõ làm sao nói thoáng trầm ngâm một chút nói đường tăng tạng ngươi muốn biết rõ người xuất ra lòng dạ từ bi ồ đường vũ trực tiếp cắt dứt lời nói của hắn ý vị thâm trường ồ một tiếng bồ tát ý là chúng sinh n g n g hàng yêu quái cũng là cả đời một trong nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể giết lời nói này nói tựa hồ không cái gì không đúng quan âm bồ tát gật đầu một cái nên như thế đường vũ quái gì cười một tiếng hiểu ngay sau đó nói với tôn nộ g không nộ g hố tạo ra b ầ y h ố cho này cái đại c cá a trôn ngoài ra vần tăng cảm giác sâu sắc cái nấy vần tăng sẽ đọc một ngàn lần vãng sinh kinh hy vọng linh hồn hắn được c ăn nghỉ quan âm bồ tát có chút phát ngôn g nay tự mình nói gì làm sao lại phải cho sang nộ g tính trôn cái này không thể được g i n g tay g i n g tay hai tiếng quát khẽ văng lên một tiếng là quan âm bồ tát còn có một âm thanh là từ đảng xa chạy tới phổ hiền bồ tát a di đà phật phổ hiền bồ tát đọc một câu phật hiệu đường tam tạng người này là ngươi cái thứ ba đồ đệ phổ hiền bồ tát trực tiếp cùng hắn nói như thật ta còn không biết rõ đây là mệ n h sức cái thứ ba đồ đệ hơn nữa còn đều là các ngươi an bài s o n g quả nhiên tránh không thoát đường vũ cho là giết chết sang n ộ tịnh để cho thỉnh kinh họp thành đội không làm được cũng coi là từ trong nhà phật c ư ớ p đoạt một ít khí vận nhưng là bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều còn không chờ hắn nói gì thế phổ hiền bồ tát đã sống lại sang lộ tịnh sang lộ tịnh mở mịt trận mở con mắt còn có chút n g m n g bước đây thật lâu hắn mới hồi tưởng lại chuyện gì xảy ra thấy đứng ở bên cạnh con khỉ hắn không khỏi run run một chút có chút sợ hãi quyền liêm tham gia vương mẫu nương nương tham gia hai vị bồ tát sang lộ tịnh ó c mồ hôi lạnh quét quét chảy xuống đã biết là đã làm gì thấy được vương mẫu nương nương thay quần áo không nói còn ôm vương mẫu nương nương xuống phàm lộ tịnh còn không đi bãi kiến sư phụ của ngươi quan âm bồ tát nói nhìn một cái đường n ũ sang ộ tịnh nói ta đây không đi con khỉ kia cực kỳ lợi hại người sư phụ này ta đây không bái lớn mật quan âm bồ tát trợ t quát một tiếng bất đắc dĩ s a ngộ n tịnh quỳ lệ ở đường vũ dưới chân chỉ là nhìn tôn nộ g không lại tràn đầy phong bị bị tôn nộ g không k i ê m một gậy cho hắn làm sợ thấy nhận s a ngộ n tịnh quan âm bồ tát cùng phổ hiền bồ tát đều không khỏi ám ám thở phào nhẹ nhõm n à y thỉnh kinh đ o à n người có thể tính họp thành đội hoàn thành vừa muốn đem bọn họ thầy trò đoàn người đưa qua sông đột nhiên không chung có trống trận văng lên dày đặc thiên binh trong nháy mắt đứng đầy không chung mỗi một xó xỉnh ngọc đế hiện thân mà ra sắc mặt của hắn tái xanh vung tay lên vương mẫu nương nương bay đến bên cạnh hắn ngay sau đó chỉ sang ngộ t ị n h bắt lại cho ta dừng tay quan âm bồ tát tự nhưng đã biết tất cả mọi chuyện sang ngộ t ị n h cũng vậy ngươi nói trời cao liền lên thiên chứ ngươi đưa tay phủi đi gì chứ trả lại cho nhân vương mẫu nương nương hoa kéo xuống càng đáng sợ hơn là vương mẫu nương nương mặc hay lại là những thứ kia quần áo bị hắn ôm ở trong ngực là người đàn ông cũng không tiếp thụ nổi húng chi là hắn tam giới c h i chủ ngọc hoàng đại đế đây ngọc đế có thể nghe bần tăng một lời quan âm bồ tát nói có chuyện gì chờ ta giết chết quyển liêm lại nói bắt lại n g ọ chương đế c â n nộ rồi, nói là bị nón xanh, sừng, đội rồi, là bị cho cắm sừng, hơi quá, nhưng cũng không kém. Đột nhiên Đột ba mươi mốt hắn tới hắn tới tôn nộ không cùng chư bát giới rất là nghe đường vũ lời nói đồng loạt lui qua một bên nhìn mình cái tiện nghi này sư đ ệ trong sân chỉ còn lại s a ngộ n tịnh một người hắn đáng thương nhìn một chút tân bái làm t h ấ y sau đó nhìn một chút bồ tát như vậy một hồi thiên binh đã v ọ xuống tới đem s a ngộ tỉnh bao bọc vây quanh trận này trượng có thể so với ta đây lão tôn năm đó đại náo thiên cung dáng vẻ nha tôn ngộ không nhìn dậy đặt thiên binh nói một câu cũng không biết rõ cái này tam lỗ mạng đã làm gì đem vương mẫu nương nương kéo xuống phàm không nói còn để cho ngọc đế đại động c a n qua này cũng phát động thiên đình một gần một nửa binh lực ừ đường vũ nhìn một chút vương mẫu nương nương trong lòng có chút sáng tỏ không phải là hàng này vừa vặn mắt thấy đến ngọc đế cùng vương mẫu nương nương đang làm vận động đi sau đó mơ mơ màng màng cho vương mẫu nương, nương hoa ngẩn ra tới ngọc đế dùng sức một cái đôi ván dường lên nhìn ngọc đế xanh mép mặt tựa hồ rất có khả năng này không thể không nói đường vũ trí tưởng tượng rất là phong phú bất quá đối với s a ngộ n tịnh hắn nguyên bản là không nghĩ thu bị lộng tử tốt hơn ngay cả đường vũ cũng không nghĩ tới lại hội âm kém dương thắp chỉnh ra sự tình như thế s a ngộ n tịnh là vạn vạn không dám cùng thiên binh động thủ quỳ sụp xuống đất quyền liêm biết sai cầu ngọc đế tha mạng người ô m chấm vương mẫu còn để cho nàng như vậy mặc đứng ở trước mặt mọi người chính là một câu biết sai chấm là có thể tha ngươi sao bắt lại ngọc đế quát khẽ một tiếng tất cả người run lẩy bẩy một cái không chú ý chính mình vương m ẫ u bị người ôm xuống phàm ngọc đế xin nghe bần tăng một lời quan âm bồ tát nói đừng xem đối với đường tam t ạ m thầy cho đám người nàng nói chuyện rất là không k h á c h khí nhưng là đối với ngọc đế cũng không dám tùy tiện lỗ mãng không nói nhân ra tu vi xa xa so với nàng cường đại càng là tam giới giang bạ tử này xa ngộ tịnh nhưng là vạn vạn tử không được quan âm bồ tát ý vị thâm trường nói tây du lượng k i ế p còn cần hắn làm sao có thể để cho hắn chết như vậy đây ngọc đế vốn là tâm tình không tốt này liên tiếp bị quan âm bồ tát chống đối càng tức giận rồi hắn phát hiện này quan âm bồ tát đầu sẽ không cả cua trâm còn có thể không biết rõ sa ngộ n g tịnh tử không phải sao nhưng lại như vậy giống chống c u a chiêng nếu như không làm chút gì hắn ngọc đế còn muốn hay không lại trên trời lan lộn trước tiên đem sa ngộ n g tịnh giết chết bảo vệ hắn ngọc đế mặt mũi sau đó các ngươi ở sống lại không thì xong rồi sao cũng không trễ ngãi lấy tây kinh ngươi coi như là cái thứ gì xứng s a o cùng mẹ sức nói chuyện cho các lao đại của ngươi gọi tới ngọc đế trực tiếp hồi đ ố i tới bây giờ hắn không muốn cùng tên ngu ngốc này bồ tát nói nhảm trực tiếp sẽ đối lời nói lao đại bọn họ sa ngộ t ị n h căn bản không có phản kháng dĩ nhiên hắn cũng không dám cho nên trực tiếp liền bị thiên binh bắt lại hắn tội nghiệp nhìn quan âm bù tát hy vọng có thể cứu hắn ông vương mẫu nương nương cho nàng kéo hạ giới rồi ngọc đế đây là muốn quyết tâm giết chết hắn nha đã như vậy liền làm phiền ngọc đế chờ chốc lát bần tăng trở về để cho phật tổ tới chủ trì chuyện này phổ hiền nói âm thầm nhìn quan âm liếc mắt ý kia rất rõ ràng ngươi ở đây nhìn đừng để cho ngọc đế thật đem hắn giết chết nói xong phổ hiền bù tát trực tiếp trở lại linh sân rồi hắn phải đi mời lao đại bằng không nơi này sự tình hắn và quan âm thật đúng là không đè ép được tâm lý cho sang n g ộ tịnh mắng phải chết ngươi không việc gì ô m nhân vương mẫu nương nương làm gì nay chỉnh không tốt cũng dễ dàng đưa tới phật đạo đại chiến sang n g ộ tịnh là vạn vạn tử không phải nhưng khi nhìn ngọc đế dáng vẻ cũng không khả năng tính như vậy hừ ngọc đế hừ một tiếng chắp tay đứng ở trên trời cao áo q u ầ n phiêu phiêu này t ấ m đụng vách tường dáng vẻ nhìn đường vũ chặt chặt than thở không hổ là tam giới c h i chủ nhìn nhân ra cái này đụng vách tường dáng vẻ tuy tuy tiện tiện liền triệu tập hơn mấy triệu tiểu đệ một bộ một lời không hợp chém liền chết ngươi dáng vẻ t đây cũng h không o ba bên xa, người đứng đường một v nói rồi các ngươi phật môn ánh mắt độc nói nha cái này người đi lấy kinh liền cùng một gã lưu manh côn đồ như thế thật không biết do đã từng một lòng hướng phật kim thiên tử thế nào biến thành này tấm đức hạnh quan âm sắc mặt có chút khó coi miễn cứng ư cười a di đ ạ phật có lẽ cùng nhau đi tới trải qua hiểm trở để cho hắn có chút thay đổi đây cũng là bình thường trong dự liệu ngọc đế không cần quá để ý nhiều dựa vào lao tiểu t ử này nói chuyện bẩn thiệu chính mình đây đường vũ bất mãn nhìn ngọc đế lên mắt sớm biết không cho vương mẫu nương nương khoác cả xa rồi ngạch bất quá như đã nói qua ngọc đế chơi đùa còn rất hoa hoa lao tiểu từ thật biết chơi đùa trên người vương mẫu nương nương quần áo có cơ hội để cho cao thúy lan cũng thử một chút nghĩ đến đây đường vũ nhất thời thân thể hỏa nóng lên có một loại để cho tôn nộ g không cong hắn bay trở về cao láo trang xung động mặc dù hắn rất muốn trở về nhưng là phòng trường phật môn những thứ kêu biết độc tử không thể đồng ý sang ngộ tịnh bị hai cái thiên binh gắt gao đẻ túi đầu không nói một lời h ắ n tự nhiên biết rõ sinh tử ngay tại một đồ giữa thiên đình đã sớm đem hắn quyển liêm từ bỏ nghĩ đến đây sang ngộ tịnh ủy khuất đứng lên một ta đây quyển liêm hầu hạ ngọc đế thời gian bao lâu lại nhân là một cái phá đèn lưu l y liền đem mình cách trước hạ phàm càng nghĩ càng thấy được tủi thân nhất thời chạy nước mắt khóc hắn này vừa khóc người sở hữu đều nhìn lại một cái hung thần á c sát râu ria sông xoàm trên cổ còn treo móc chín đầu k h ô lâu giờ phút này khóc ròng ròng thấy thế nào đều cảm giác quái dị ngọc đế ta đây quyển liêm thật không phải cố ý nhiều năm như vậy ta đối với ngươi trung thành cảnh cảnh bị giáng trước hạ phàm không nói ngươi còn muốn giết ta đây ngọc đế ám thầm hư một tiếng ngươi ôm chấm vương mẫu nếu như không phải là bởi vì thân phận của tây hành chấm cũng để cho ngươi hồn phi p h é tán ngọc đế nay q u y ề n liêm đại tướng đã từng cũng là trung thành cảnh cảnh cần gì phải bởi vì một chút chuyện nhỏ mà đại phát lôi đình đây quan âm bồ tát thực thì nói ngọc đế hướng nàng nhìn lại ánh mắt của hắn thâm trầm xuống xin hỏi bồ tát q u y ề n liêm vì sao chán nản đến đây chẳng nhẽ ngươi không biết rõ nghe vậy quan âm bồ tát không biết rõ nên nói gì vô luận là thiên đồng nguyên soái hay lại là q u y ề n liêm đại tướng cũng là bởi vì phật môn vì hoàn thành t r à n g này tây du lượt tiếp bất quá cùng thiên đình cũng là bởi vì quan hệ hợp tác quyển liêm chán nản đến đây mặc dù có phật môn thao tác nhưng là ngươi ngọc đế nếu như không cho phép ai dám làm những gì dù sao cũng phải nói đến ngươi không phải cũng muốn từ nơi này c h ả n g tây du l ư ợ n g k ế t trùng chia một chén canh sao lúc này trong hư không có thanh â m truyền tới ngọc đế bổn tỏa tới hắn tới hắn tới hắn ngậm thuốc lá bọc cả sa trông trồng lăng lăng đi tới nhìn như lai phật tổ ngọc đế thần sắc mật ra đây là cái gì hình dáng thế nào như vậy xã hội đây chương ba mươi hai không mang theo điểm đặc sản trở về sao nhìn ngậm thuốc lá như lai phật tổ đường vũ tại chỗ liền nghê ngẩn mặc dù hắn luôn muốn để cho phật tổ thử một lần nhưng l à n à y mẹ hắn cũng quá thuận lợi trực tiếp tự mình n g ậ m lên nhìn kia yên rõ ràng cho thấy cho hoàng phong đại vương k i a hộp quan âm bồ t ắ t nghiêng đầu đi vừa mới nhìn đường vũ ngậm thuốc lá nàng còn cảm giác có nhục phật môn đâu rồi nhưng l à n à y như lai phật tổ cũng n g ậ m lên hơn nữa còn là quang minh chính đại ngậm thuốc lá đi ra bình chuyện bây giờ này phật môn thế nào cảm giác như vậy quái gì đây như lai hôm nay ta muốn giết chết q u ỳ liêm ngọc đế trực tiếp có nên nói hay không nói âm thầm ý là ta giết chết hắn sau đó ngươi sống lại không chế mãi lấy tây kinh chấm mặt mũi cũng bảo vệ như lai sắc mặt biến thành hơi hàn bán một chút cho thuốc lá ngờ đầu cứng cổ nói ngươi nói cái gì giết chết hắn sau này đây đều là hắn phật muôn người tự nhiên muốn hết sức bảo vệ hơn nữa sang n ộ tịnh hay lại là tây du trung trọng yếu nhất một người ngươi nói giết chết liền giết chết không nghĩ rằng chúng ta phật giáo đại hưng ngươi cứ việc nói thẳng ngọc đế hô hấp một hồi này như lai như thế nào cùng một cái nhị lăng tử tự đắc làm sao lại không nghe do chấm ý tứ giữa lời nói đây như lai hắn ôm chấm vương mẫu ngươi để cho chấm mặt mũi để nơi nào n g ư ơ i sẽ không biết chết, là ngươi nên b rõ kéo con bê đây khóe miệng của như lai có chút co quắp một cái ta hoài nghi chuyện này rất có thể là biến số đang nhúng tay âm thầm dở cho quỷ cho nên quyển liêm bất quá chỉ là bị đẩy ra một cái người bị hại dù là hắn lại là người bị hại tuy nhiên lại chân chân tiết h tiết h ôm vương mẫu hơn nữa như vậy giống chống t h u a c h i ê n g mang theo nhiều người như vậy tới nếu như không làm điểm cái gì còn tưởng rằng sợ như lai đây những thứ này cùng chấm có quan hệ gì ta tới chỉ là vì quyển liêm mà tới ngọc đế vừa nói hướng về phía phía dưới thiên binh phân phó nói giết chết như lai phật tổ sắc mặt r u lên ngươi dám hắn vung tay lên phía dưới thiên binh nhất thời cũng bay hướng xa xa ưng ngã vào lưu sa hạ trên người ngọc đế khí thế vậy đột nhiên bay lên chuẩn thánh hắn giống như như lai đều là chuẩn thánh tu vi con mắt của tôn nộ g không nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn ngọc đế nếu hắn giống như như lai cường đại tu vi tại sao tại hắn đại náo thiên cung thời điểm yêu cầu giúp như lai phật tổ đây lấy ngọc đế như vậy tu vi bắt hắn lại đồng dạng cũng là dễ như t r ở bàn tay giờ khắc này tôn nộ g không chân chân thiết thiết cảm thấy âm mưu nhìn không chung rằng có ngọc đế cùng phật tổ một cái tam giới tri chủ một cái tây thiên giang bà tử làm một trượng cũng không biết do ai lợi hại nói thật ngay cả đường vũ cũng không nghĩ tới nhân là một cái s a ngộ n tịnh lại có thể đưa tới phật đạo g i ả n g co chặt chặt thật là vô tâm cắm liêu liêu thành d ừ n g bất quá hắn cũng biết rõ kiên sợ sẽ là làm cũng bất quá chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu hai người không thể nào liệu mạng làm lại nói mặt trên nhất định là có thánh nhân chú ý hết thảy nếu như sự t ì n h thật đã xảy ra là không thể ngăn cản tuyệt đối sẽ có thánh nhân ra mặt nhưng là có thể thấy như vậy tình cảnh cũng không dễ dàng hắn kéo nổ hố hai ngất tử lại lùi về phía sau mấy bước tránh cho tổn thương người vô tội thái thượng lao quân khẽ lắc đầu một cái này chơi đùa có chút quá hắn bước ra một bước trong nháy mắt đã xuất hiện ở lưu sa hà tất cả giải tán đi thái thượng lao quân nhẹ phiêu phiêu nói tham kiến lao quân ngọc đế cùng như lai vội vàng tham bái tất cả giải tán đi nhưng là ngọc đế có chút hơi khó đứng lên thái thượng lao quân phất phất tay nhất thời tất cả mọi người đều bị tẩy địch trí nhớ dĩ nhiên tẩy đi là liên quan tới vương mẫu nương nương trí nhớ chỉ có ngọc đế vương mẫu như lai đường vũ cá biệt vài người còn cất giữ vốn là trí nhớ một ít tiên binh t i ê n tướng có chút một bức không biết rõ mình thế nào xuất hiện ở nơi này bất quá nhìn một cái ngọc đế đều ở chỗ này ai cũng không thể hỏi nhiều như thế nào thái thượng lao quân tử t ổ n nói mặc dù có chút không cam l ò n g nhưng là ngọc đế cũng không tiện nói gì sắc mặt của hắn tai xanh nói lui binh xoay chuyển trời đất chân trời tối bong o n tiên binh trong nháy mắt rút lui thấy một màn như vậy đường vũ ngầm thở dài sao không làm một trận đây dĩ nhiên cũng làm như vậy hảo nao đi nha đa tạ lao quân như lai phật tổ cung kính thi lễ thái thượng lao quân cười khẽ một chút thân ảnh biến mất ngay tại chỗ chỉ là trước lúc ly khai p h ả n phất nhìn đường vũ liếc mắt đây là đường vũ cảm giác bất quá loại cảm giác này vô cùng rõ ràng cái nhìn này là ý gì nhắc nhở sao là bởi vì mình lần này đem thiên đình dụ dỗ rồi còn là bởi vì cái gì đây hay hoặc là tự nói với mình không nên quá nhìn thái thượng lao quân rời đi như lai phật tổ nhất thời thẳng người bản đường tam tạng tây thiên chuyến đi mặc dù đường đi chật vật một đường hiểm trở nhưng tuyệt đối không thể quên chính mình dự tính ban đầu nha thừa cơ hội này hắn vừa vẫn nhắc nhở đường tam tạng một phen gần đây này đường tam tạng cũng không biết rõ rút ra cái gì tà phong càng ngày càng quá phận ăn thì thúng rượu liền s á c giới cũng phá hơn nữa trên người không có bất kỳ một chút người xuất r a thần thái nhìn ca sát xuyên phía dưới trực tiếp thắt ở rồi nang hông mà q u ầ n và đại quần c ộ c tự đ ắ c trực tiếp bị hắn vén đến bắt đ u ổ i nay tống đức hạnh phật tổ đều có một loại một trưởng vỗ tử hắn xung đ ộ n g không trách cho quan âm tôn giả tức quá sức đâu rồi vốn là hắn còn tưởng rằng quan âm tôn giả tu hành không đủ tâm tính không yên nhưng là tận mắt thấy rồi hắn này tấm nước hạnh như lai phật tổ cũng sinh khí dự tính ban đầu đường vũ dự tính ban đầu liền thì không muốn đi tây thiên biết đường vũ tức giận nói t i ê n cũng nhanh rút ra không có chứ đây chính là tăng thêm vật liệu mà lần này có nhường hay không như lai ở mang một ít trở về đây tựa hồ có thể âm thầm cùng hệ thống lại đổi một ít t i ê n hơn nữa còn là tăng thêm mạnh vật liệu so với cho hoàng phong đại vương kia hộp mạnh hơn đã như vậy các ngươi cũng nhanh nhiều chút lên đường đi sớm ngày đi tới tây thiên sớm ngày thành phật như lai phật tổ trực tiếp rụ rỗ lên vừa nói như lai phật tổ chuẩn bị rời đi trở lại đại lôi âm t ử rồi chỉ là vừa nghĩ tới yên không có hắn hơi hơi do dự xuống l i ê n như vậy sự tình như thế giao cho linh cắt bồ t á t làm đi chính mình ra mặt không tốt bảo tử như lai phật tổ thân thể run lên bảo tử thật là thật lâu dài gọi tựa như có lẽ đã rất lâu rất lâu không có nghe được tiếng s ư n g hô này không đúng mình đã không phải lúc trước đa bảo đạo nhân hiện tại chính mình là như lai phật tổ tây thiên giang bà tử ai dám cứ gọi mình bảo tử này không phải muốn chết sao tôn nộ g không cùng chư bát giới cũng t r ư ơ n g xem liễu l ư ớ i nhìn đường vũ chính hắn một sư phó thật đúng là hùng hổ nha lại kêu như lai phật tổ b ả o tử như lai phật tổ sắc mặt lạnh giá nhìn đường vũ không mang theo điểm đặc sản trở về sao đường vũ cười hắc hắc trong tay xuất hiện hai gói thuốc lá chương ba mươi ba thánh nhân chiến hồng quân hiện con mắt của như lai phật tổ nhất thời sáng lên vừa mới hắn liền muốn nhắc vụ này có thể là mình một cái phật tổ tìm người muốn yên không tốt không nghĩ tới đường tam tặng lại sẽ chủ động lấy ra một thời điểm lười so đo đường tam tạng đối với hắn gọi bảo tử chuyện này rồi đem ra phật tổ ngang ngược cười một tiếng tay vung lên hai hộp thuốc lá rơi vào trong tay hắn nhất thời có một loại lập tức ngậm lên một cây xung động đây chính là bần tăng tốn số tiền lớn lấy được lần sau nếu như lại muốn ngạy người biết đường vũ cười hắc hắc ý kia rất rõ ràng lần sau trở lại cầm yên được dùng cái gì trao đổi như lai phật tổ hừ một tiếng trực tiếp rời đi tiến b à o hồng hoang một nơi lập tức không kịp chờ đợi ngậm lên một nhánh ừ thuốc lá này rút ra tựa hồ so với linh cắt bồ tắt mang về những thứ kia càng theo ố t phật tổ rời đi quan âm bồ tát vung tay lên một cái cự hổ lỗ lớn nâng lên thầy cho mấy người vượt qua lưu xa hà xa ngộ tịnh đối tôn ngộ không có chút sợ hãi mặc dù hắn quên rồi vương mẫu nương nương sự tình nhưng là bị tôn ngộ không một gậy mở gáo sự tình hắn chính là nhớ rõ ràng qua lưu sa hà đường vũ đảo cưỡi lửa mở ra hệ thống giao diện một đống lớn thứ tốt nhưng là hắn cũng hối đoái không nổi k i a phía sau một nhóm linh nhìn hắn có chút hoa mắt choáng vắng đầu bây giờ hắn bất quá mới vừa hơn một triệu khí vận giá trị dù sao cũng phải còn nói hay lại là nghèo nha bây giờ mình đã nhân tiên tu vi có phải hay không là cũng phải chỉnh ít đ ồ bước vào địa tiên đây bất quá bây giờ việc cần kiếp trước mắt là kiếm tiền có tiền hết thể đều dễ nói hồng hoang sâu bên trong tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân thấy chính mình đ ổ tử đ ổ tôn suýt nữa cùng thiên đình làm cũng là bởi vì một cái xa ngộ tỉnh thiếu chút nữa dẫn phát phật đạo đại chiến không nghi ngờ chút nào khẳng định phía sau có người khác đang đ ú n g tay tây du đi đến bây giờ n g o ạ i ý muốn liên tiếp xuất hiện ở tiếp tục như thế tựa hồ chàng này tây du lượng kiếp có thể l i ê n phế ai cũng không biết rõ vì chàng này tây du lượng kiếp hai người chuẩn bị bao nhiêu năm hai người bọn họ vốn là mượn công đức t h à n h thánh đạo ca ngươi nhìn chúng ta hai h u n h đệ nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng vì ngươi cũng tận tâm tận lực có thể hay không mượn chút công đức để cho hai anh em chúng ta trước thành thánh thiên đạo suy nghĩ một chút nhận thức vì cái biện pháp này có thể được kết quả là để cho hai cái này tiểu lão đệ trước thành thánh sau này bồi hoàn gấp đôi nhất định nhất định hai anh em chúng ta sau này gấp ba trả lại ngươi đều được hai người liên tục đáp ứng cái gì cũng không có so với thành thánh trọng yếu trước thành thánh lại nói nhưng là thành hết thánh hậu hai người phát hiện lưu cái hai người địa phương chỉ còn sót tây phương này một mảnh trống c h â n đất nghèo hai người bồn nha tóc một cái một cái xuống nha này có thể trách chỉnh nha ở nơi này chim không thèm địa địa phương tựa hồ cái gì thao tác cũng thao tác không nổi rồi chống c h ơ n ừ con mắt của hai người sáng lên nhất thời có biện pháp sáng lập chống c h ơ n hay ý cũng chính là phật môn tứ đại giai không nay có pháp không có ai cũng không được lúc đó phong thần lượng kiếp vừa mới kết thúc không lâu thông thiên bị hồng quân đẩy đến hồng hoang sâu bên trong môn hạ đệ tử chia năm xẻ bảy kết quả là hai người lại có biện pháp không có ai các sư huynh cho chúng ta bồi dưỡng hai người xuất tìm được chiếc dồi đa bảo đạo nhân một hồi khuyên bảo tử ngươi xem các ngươi t i ệ t giáo đã trúng độc rồi sư phụ của ngươi thông thiên cũng bị đẩy đến hưng hoang đến chỗ của ta đi cho ngươi làm cái phật tổ cái gì đa bảo đạo nhân nghe một chút một mặt là tổ một mặt là tử lựa chọn thế nào còn cần phải nói sao cho nên đa bảo đạo nhân phụ thêm cả s a biến thành tây thiên như lai nhìn một cái dẫn đầu có người phía sau liền dễ nói rồi dù là bây giờ bọn hắn phật giáo quan âm bồ tát đều là xiển giáo từ hàng đạo nhân từ xiển giáo cùng t i ệ t giáo hai anh em này không ít hướng quá đào người cho nên cái này cũng đưa đến nguyên thủy thiên tôn đối với bọn họ bất mãn nhìn một cái tây du xuất hiện biến số hai người tự nhiên đứng m ũ i chịu xào hoài nghi đến trên người nguyên thủy thiên tôn hai người cũng cảm giác thật tủi thân chúng ta thật vất vả có biện pháp kiếm lấy công đức tiện đem nạn đói trả hết nợ về phần như vậy bị người ngăn trở dừng sao âm thầm làm chuyện xấu hai người liếc nhau một cái đồng thời đứng dậy đối với bọn hắn thánh nhân mà nói mấy trăm ngàn g i ả m khoảng cách bất quá chớp mắt là tới ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn tự nhiên cảm thấy hai vị thánh nhân khí tức tâm lý còn có chút kỷ quái Bọn họ hả? làm mới sao Vừa tới rồi các h ngươi nhất đây là ý gì sắc mặt của nguyên thủy thiên tôn tái sanh nhìn hai vị thành nhân cảm giác có chút không giải thích được đây là sao rồi hả các ngươi ở hồng hoang đợi thật tốt thuận tiện chú ý các ngươi thỉnh kinh đại nghiệp ta cũng ở đây ngọc hư cung tu luyện khởi không phải rất tốt vậy làm sao đi lên liền động tù đây nguyên thủy thiên tôn ngươi không biết không tiếp dẫn cười lạnh một tiếng ta biết rõ cái gì ta biết rõ nguyên thủy thiên tôn có chút một b ớ c các người đến nơi này của ta một lời không hợp liền độc thủ đem ngọc hư cung cũng hủy đi một tí còn hỏi ta biết rõ ta biết do ngươi đánh ra nhà sư đ ệ cùng hắn phí cái gì lời nói chuẩn đề trực tiếp độc thủ tây du lượt k i ế p hai người tìm cách bao nhiêu năm làm sao có thể hủy ở nguyên thủy thiên tôn trên tay thừa cơ hội này cũng tốt cảnh cáo một chút người khác ba người đại chiến với nhau đương nhiên ba người đều là ở hầm hoang sâu bên trong đại chiến bằng không lấy bọn họ như vậy thánh nhân chi uy tam giới cũng có thể đánh tan hồng hoang sâu bên trong thông thiên thấy một màn như vậy ha ha phá lên cười không hiểu hêm đẹp thế nào làm dậy rồi bất quá hắn cùng mấy vị này thánh nhân đều có thủ làm đi làm chết một người thiếu một cái nguyên thủy ngươi lão tiểu tử này không được đâu nhiều năm như vậy ngươi cũng tu luyện trên người cầu đi sao thông thiên vừa xem có vui còn một bên phê bình nhiều năm như vậy không có gì tình tiến nha còn có tây phương hai vị thánh nhân thiếu thiên đạo công đức các ngươi còn sao nghe được thông thiên lời nói ba người khỏe miệng nhất thời có cắt một trận một cổ nhu hòa lực lượng tàn ra ba người đều không khỏi lui về sau một bước chỉ thấy hồng hoang sâu bên trong lan tràn nổi lên một cổ nhu cùng khí tức chân trời tạo thành vòng xoáy màu đen một bóng người từ trong dần dần hiện hiện ra đó là một cái gầy tiểu lão đầu chỉ là hắn r a thịt đỏ thắm trong hai mắt như có ngàn vạn tinh thần lưu truyền theo hắn vừa xuất hiện mấy cái thánh nhân đều không khỏi sửng sốt u một chút thái thượng lao quân cũng chạy tới cung kính thi lễ ra mắt lao sư thông thiên mấy người cũng dối dít hành lễ ra mắt lao sư tới nhân thân phận miêu tả sinh động trong truyền thuyết hợp thành thiên đạo vị kia hồng quân t r ư ơ n g ba mươi b ố kết ba từ đâu tới thánh nhân cuộc chiến lại đem hồng quân dẫn xuống dưới theo hồng quân thứ nhất nhất thời cũng yên tĩnh tây du xuất hiện biến số ta đã biết nhưng cũng không thánh nhân nhúng tay ánh mắt của hồng quân nhìn về thông thiên ở nơi này hồng hoang sâu bên trong ngươi đã nhiều năm đi đi thông thiên vui mừng cung kính thi lễ đà tạ lao sư sau khi nói xong hồng quân biến mất ngay tại chỗ nguyên tưởng rằng một trận thánh nhân đại chiến khẳng định được thiên băng địa liệt không ai từng nghĩ tới theo hồng quân xuất hiện dễ như chở bàn tay giải quyết thông thiên trở lại bích du cung không khỏi có một loại dường như là cách một đ ờ i như vậy cảm giác tham kiến sứ tôn môn hạ đệ tử vội vàng quỳ xuống l ạ i nhìn những người này thông thiên không khỏi thở dài một cái đã từng một ít đệ tử đắc ý đều đã bị tây thiên phổ độ thành phật trong đó còn bao gồm hắn một ít đệ tử đắc ý đa bảo đạo nhân t r ư ờ n g nhị định quang tiên bất quá xiền giáo cũng bị phổ độ không ít nghĩ như vậy thông thiên nhất thời cảm giác mình tâm lý thăng bằng không ít tây du xuất hiện biến số bọn ngươi tận lực cha tìm biến số thông thiên hạ rồi một cái mệnh lệnh ừ tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân lần này hoàn toàn cảm thấy một bước vốn là dưới cái nhìn của bọn họ nhất định là nguyên thủy thiên tôn lão tiểu tử này âm thầm nhúng tay không chạy nhưng là hồng quân cái kia lão bất tử nói hết rồi không có thánh nhân nhúng tay cái này thì mẹ hắn kỳ quái nếu như không phải thánh nhân nhúng tay t i u biến số đến từ đ â u đây hai anh em khó hiểu đứng lên đường vũ nằm ở con lửa trên người mơ mơ màng màng cũng phải ngủ rồi đột nhiên truyền đến âm thanh gợi ý của hệ thống đinh chúc mừng túc từ đạo môn cấp đoạt khí vận khen thưởng năm triệu khí vận giá trị n g h e một chút này âm thanh đường vũ nhất thời thanh tỉnh lại đây là chuyện gì xảy ra thế nào lần này nhiều như vậy trực tiếp năm triệu hệ thống xảy ra chuyện gì keng bởi vì ký chủ văn bài thánh nhân đại chiến hồng quân hiện thân thông thiên tự do lời này thật là đơn giản nói thẳng tới chủ đề suy nghĩ một chút đường vũ liền biết ý gì vốn là hắn còn đang là rồi kiếm tiền mà bận tâm đâu rồi nay không thì có rồi không bất quá cùng hắn muốn đổi đổi đồ vật hay lại là kém không ít khí vận giá trị cựu cựu thiên công hắn đã sớm nhìn kỹ bộ công pháp kia đây là bản cổ đại thần thật sự tu luyện công pháp hiện ở mọi người đều biết cái gọi là cựu cựu huyền công bắt cựu huyền công đơn giản đều là cựu cựu thiên công tàn quyền thôi mà tôn nộ g bảy mươi hai biến chính là thuộc về bắt cựu huyền công trung hắn và dương t i ễ n đồng thời tu luyện bắt cựu huyền công nhưng là tu luyện lại bất đồng bởi vì tu bổ để cùng ngọc đình chân nhân lấy được bất đồng tàn quyền vẹn vẹn chỉ là bắt cựu huyền công tàn quyền là có thể để cho tôn nộ không cùng dương tiến lợi hại như vậy càng đáng sợ hơn là bắt cựu huyền công chẳng qua chỉ là cựu cựu thiên công tàn quyền như vậy có thể thấy môn công pháp này bá đạo cho nên đường vũ đã sớm nghĩ xong liền hối đoán nó mặc dù bây giờ tiền còn chưa đủ nhưng là chỉ phải cố gắng đi xuống t r ú n g quy có hy vọng không thời điểm biết do đến giết chết hai cái bồ tát cái gì sẽ có được bao nhiêu khí vận giá trị phòng chứng không thiếu được nghĩ tới đây đường vũ không khỏi cười hắc hắc nhìn hắn cười như vậy âm hiểm tôn nộ không cùng chư b á t giới đồng thời không khỏi run dậy một chút hòa thượng này cũng không giống như nhìn từ bề ngoài như vậy người hiền lành kỳ t h ự câm vừa so sánh với nhìn hắn cười như vậy âm hiểm liền biết chắc đang đánh đến cái gì ý nghĩ xấu phát giác các học trò ánh mắt đường vũ ho khan một tiếng nói vớ vẩn làm nhàm nói n ộ hố hai ngốc tử các ngươi đang nói gì sư phó l ã o chư cùng ta đây lão tôn nói như lai phật tổ thành phật trước một ít chuyện lý thú tôn nộ không đánh phía trước tay nở nụ cười nghe một chút là như lai phật tổ lúc trước sự tình đường vũ nhất thời hứng thú chuyện gì nói cho vi sư nghe một chút chư bát giới ngu ngơ cười một tiếng hơi hơi do dự nói sư phó ngài biết rõ như lai phật tổ trên đầu bao sao kia không phải phật môn kết ba sao thế nào này hai ngốc tử đột nhiên nói đến chuyện này chẳng lẽ nói bên trong có cái gì ẩn tình không được không biết rõ nhỉ mau nói đi chư bát giới ho khan một tiếng c h ầ m rãi mở miệng phật tổ đã từng là thông thiên ngồi xuống đa bảo đạo nhân nghe chư bát giới c h ầ m rãi nói đến đường vũ cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra thì ra đa bảo đạo nhân làm phật tổ sau đó tự cho là đúng cho là được rồi chạy đến trước mặt lão quân đụng vách tượng lần một lần hai lão quân không phản ứng đến hắn nhưng là tượng đất còn có ba phần thổ tính đây huống chi thái thượng lão quân lần một lần hai không để ý tới ngươi đó là nể mặt ngươi không muốn cùng ngươi một loại so đo sau đó lại đến trước mặt lão quân được nước lão quân rốt cuộc nổi giận kéo cân cổ cho hắn hao tới chiếu đầu chính là một hồi gọn khoanh tròn cho nên như lai phật tổ có một con bao vốn là muốn muốn tìm tây phương nhị thánh chuẩn bị đi xuống nhưng là nhìn một cái này nhiều hơn một đồ bao chính mình từ mi thiện mục mà bắt đầu vừa vặn phù hợp phật ra lòng dạ từ bi kết quả là phật tổ liền giữ lại hơn nữa xuống mệnh lệnh tín đồ đều cần nóng một ít kết ba phật môn kết ba cũng như vậy mà tới thì ra là như vậy nha đường vũ ha ha phá lên cười liên quan tới kết ba hắn vẫn luôn cảm giác rất kỳ quái bây giờ biết sáu cái bao là phổ thông hòa thượng chín bao là phương trượng đầu đầy bao là như lai bao càng nhiều đại biểu thân phận càng cao không nghĩ tới như lai lão nhi thậm chí có như thế chuyện cũ ha ha ta đây lão tôn lần sau gặp được hắn định phải thật tốt bẩn thỉu hắn một phen tôn nộ g không dậm chân cười lớn ngươi nếu dám bẩn thỉu như lai ngươi xem như lai quất ngươi không hắn bị thái thượng lão quân đánh một con bao cũng tương tự có thể cho ngươi làm một con bao hướng p h cận nhìn một chút đường vũ chụp lừa cái mông một chút tỏ ý no chân phanh ở chỗ này nghỉ ngơi một chút vừa vặn suy tính một chút phía dưới vấn đề nếu như đường vũ không có đón sai người kế tiếp kiếp nạn hẳn là tứ thánh thử thiên tâm chính mình có phải hay không là thật trình chết hai cái bồ tát đây nói thật hắn rất động tâm nhưng là được thế nào áp dụng hơn nữa còn có thể thần không biết quỷ không hay này liền khiến người ta cảm thấy khó khăn hắn đang suy tư tây thiên như lai phật tổ cũng tương tự đang suy tư cảm giác đầu có chút loạn cái này không đi được tha một tay hút một hơi thuốc như lai cảm giác đầu của mình trực tiếp sáng sổ lên quan âm tôn giả văn thủ phổ hiền hai vị bồ tát người kế tiếp kiếp nạn còn cần các ngươi đồng thời hết sức hoàn thành như thế các ngươi phải đi đi lê sơn mời ra lê sơn lão mẫu đi vừa nghĩ tới lê sơn lão mẫu như lai có chút lúng túng đã từng hắn là đa bảo đạo nhân thời điểm đó là hắn s ư tỷ tôn phật chỉ ba vị bồ tát nhận phật chỉ đồng thời đi lê sơn đi như lai phật tổ nói lầm bầm một câu hy vọng lần này khác đang phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n tây du liên tiếp xuất hiện ngoài ý mớn bây giờ liền như lai phật tổ cũng không xác nhận đứng lên lê sơn Lê Lão Sơn chính Mẫu đối a vừa n nghề n g tu Đột đổ đây. làm n nàng ngẩn lên đầu h với bọn hắn ý đồ lê sơn lão mẫu lòng biết rõ chỉ là nàng đối với phật giáo vẫn luôn không có hảo cảm gì không ứa bọn họ bộ kia dối trá mặt nhọn nhất là nàng người sư đệ kia đã bảo đạo nhân phủ thêm ca xa biến thành phật tổ nhìn lê sơn lão mẫu không nói gì tựa hồ căn bản không đem vài người nhìn ở trong mắt tiếp tục tu bổ đến nghề làm vườn không khỏi để cho mấy vị bồ tát đều có chút lúng túng một chút tới văn thủ phổ hiền hai vị bồ tát đối ánh mắt của quan âm bồ tát làm như không thấy ý kia rất rõ ràng ngươi là tây hành người phụ trách ngươi nói chuyện nhà xem ta hai không có dùng chắc hẳn chúng ta tới này dụ ý mẹ già đã biết được hy vọng mẹ già có thể tương trợ quan âm bồ tát nói lê sơn lão mẫu tu bổ đến nghề làm vườn thờ ơ mở miệng tứ thánh thử thiên tâm lại ta xem tới hoàn toàn không cần thiết đây là ý gì chẳng nhẽ nàng muốn đẩy khởi không làm gì chỉ nghe lê sơn lão mẫu tiếp tục nói kia đường tam tạng nhậu nhẹt liền sắc giới cũng phá ngươi cho là hắn còn có thiền tâm sao nghe vậy ba vị b ồ t á t nhất thời đều có chút lúng túng đường tam tạng đem phật môn mặt cũng ném nhất thanh nhị sở nhưng là này an bài song k i ế t nạn cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà bông tha nha cho nên vô luận như thế nào vẫn còn cần lê sơn lão mẫu ra tay lại nói kia tôn ngộ không đối đường tam tạng nghe lời răm rắp về phần chư bắt g i i vốn là tham ăn háo sắc người mà kia sang ộ tịnh vâng, vâng dạ dạ đối đường tam tạng cùng tôn ngộ không nhìn rất là sợ như vậy vài người ngươi nói sẽ có thiền tâm sao lê sơn lão m ẫ u tựa như cười mà không phải cười nhìn vài người mẹ già vô luận như thế nào này một khó khăn chúng ta cũng phải tiến hành tiếp quan âm tôn giả nói nếu như bị như vậy hai câu ba lời khuyên lui đối như lai phật tổ bọn họ cũng không có giao phó vậy phần hoàn thành không làm được vậy thì không có quan hệ gì với bọn họ rồi thỉnh kinh đoàn người đi đến bây giờ liên tiếp biến cố chỉnh cũng bọn họ cũng không có lòng tin thoáng trầm ngâm một chút lê sơn lão n ẫ u nói thôi ta liền tùy các người đi một lần đi mấy cái người đi tới một nơi rừng c â y lê sơn lão mẫu tay vung lên xuất hiện một tòa đại định viện mà quan âm ba vị bồ tát liếc nhau một cái mỗi người biến thành ba cái cô gái tuổi thanh xuân lê sơn lão mẫu hóa thành một cái lao phụ cũng chính là ba người mẫu thân mẫu thân ba vị bồ tát vừa làm thiếu nữ đồng thời cười đùa kêu một câu vài người tọa lạc tại rồi trong sân nhà chờ thỉnh kinh đoàn người nói tới thầy thiên như lai phật tổ nhìn lê sơn lão mẫu đáp ứng âm thầm thở phào nhẹ nhõm hã tự nhiên biết rõ vị sư tỷ này đối với chính mình rất có cái nhịn thậm chí cũng làm xong dự định xấu nhất nếu như quan âm ba vị bồ t á t không ngời nổi nàng như lai phật tổ cũng chuẩn bị kéo xuống nét mặt d á n mua tự mình ra mặt đi mời rồi vô luận như thế nào tây du kiếp khó khăn cũng phải tiến hành tiếp nhìn trước mắt đ ì n h viện đường vũ tâm lý âm thầm nở nụ cười lạnh tự nhiên biết rõ đây chính là mấy vị bồ t á t biến hóa sư phó phụ cận đây chỉ có như vậy một nhà nhân gia chúng ta tối nay ở nơi này nghỉ ngơi đi tôn nộ không hỏa nhãn kim t i n h hướng bên trong nhìn một chút cũng không có phát hiện cái gì yêu khí ngược lại còn tràn đầy một cổ tường hòa phật môn khí t ứ c có cổ q á i nhưng là tuyệt đối lại không có yêu tinh tồn tại sư phó hầu ca nói đúng chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi hai ngốc tử vỗ bụng bự cũng tốt chỉnh nhiều chút thức ăn không mãn khóa phó nói ta đây láo chư đã sớm đói ngươi nói cái rắm cũng thái ớt kim tiên tu vi ngươi sẽ còn đói kéo con bê đây ngươi nói thẳng thèm ăn được bất quá đường vũ cũng không muốn đi vòng qua bởi vì hắn lần này bản thân liền chuẩn bị xuống tay với bồ tát xem ta âm không âm chết các ngươi thì xong rồi nhưng là cũng phải gấp kính lên bọn họ đường vũ ho nhẹ một tiếng nổ hố hai ngốc tử tam lỗ mãng các ngươi nhìn như vậy một nhà nhân ra tọa lạc tại này trong rừng rậm không có cảm giác được khắp nơi tiết lộ ra quỷ gì sao lấy vi sư xem ra rất có thể có yêu quái nghe vậy tôn nộ không lần nữa đi vào trong nhìn một chút sư phó ta đây lão tôn nhìn nơi đây tràn đầy tưởng cùng khí tức cũng không có cảm giác được yêu khí tồn tại thật sâu nhìn tôn nộ không l i ế mắt đường vũ ý vị thâm trường nói nộ hố ngươi chắc chắn nơi đây tràn đầy tưởng cùng khí tức không có yêu khí vừa muốn gật đầu nhưng là vừa nhìn thấy ánh mắt của đường vũ tôn nộ không nhất thời phản ứng lại sư phó có thể là ta đây l á o tôn nhìn lầm rồi trẻ con là dễ dạy hai ngốc tử cùng tam l ô mãng nhìn một cái sư phó cùng sư huynh đều nói như vậy mình cũng không tiện nói gì nữa nhất là tam l ô mãng khoảng thời gian này đi theo đường vũ ăn ngon mặc đẹp bây giờ kia sợ sẽ là đánh hắn cũng sẽ không hồi cái kia lưu x a hà rồi đem hành lễ để xuống đặt mông ngồi xuống h a i cúi đầu hơn chín cái đầu khô lâu bàn mà bắt đầu chín đầu khô lâu bị hắn bàn sáng loáng đường vũ liệt một cái miệng đến hắn dĩ nhiên biết rõ này chín đầu khô lâu đều là đường tam tạng tam tạng cứu thế đều bị hắn ăn ngay cả đầu lâu đều bị xuyên thành rồi vòng cổ đã như vậy chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một đêm đi đường vũ hướng đại viện nhìn một chút tâm lý n ở nụ cười lạnh gấp chết ngươi nha trong đình viện bồ tát tự nhiên cảm thấy đường tam t ạ m đám người bọn họ đến đợi đã lâu chậm chạp không có đi vào làm phép nhìn một chút nhất thời đều ngần ra chỉ thấy vài người lại ở sân cách đó không xa xây dựng cơ sở tạm thời rồi hơn nữa ở trên đống lửa nướng một ít thỏ hoang gà rừng đây là chuyện gì xảy ra quan âm bồ tát nhìn thầy trò vài người có chút một ép vậy làm sao tới cửa cũng không t í n bảo chẳng nhẽ thói quen san phong lộ túc ở không quen đại định viện người hỏi ai đây văn thủ phổ h i ề n hai vị bồ t á t cũng không nói gì cứ như vậy mất một lúc đường vũ bọn họ ôm ăn đã gặm nhất thời vài người đầu cũng một vựng không khỏi hướng lê sơn lão mẫu nhìn sang lê sơn lão mẫu thần sắc bình tĩnh chỉ khóe miệng của là liền câu ra một tia trào phúng nụ cười nàng hướng ba vị bồ t á t nhìn một cái chậm rãi đi ra ngoài mở ra đại môn đường vũ bọn họ ăn chính hương đâu rồi miệng đầy dầu mỡ thấy bọ cái này đ ứ hạnh khóe miệng của lê sơn lão ngô không khỏi có quắc một cái các vị đại sư ở nơi này vùng hoang dã tại sao không tiến vào ở tạm một đêm để cho ta chuẩn bị một ít cơm chay nói tới chỗ này lê sơn lão ngô gấp bận rộn đổi lời nói chuyện để cho ta chuẩn bị một ít thức ăn khoản đãi đại sư quan âm ba vị bồ t á t cũng đi theo ra ngoài hai ngốc tử trực tiếp liền n g â y n g ẩ n há miệng trong miệng thịt từ trong miệng rơi xuống con mắt tựa hồ cũng lớn lên ở ba cái trên người cô nương một khác cũng không muốn rời đi X o n g con b cái này hai ngốc tử cái gì cũng không phải thấy mỹ nữ không rời nổi bước chân không trách có một từ gọi là lợn giống đây mẫu thân bọn họ là quan âm bồ t á t biến thành thiếu nữ thẹn thùng nợ nụ cười không thể không nói bồ t á t thay đổi mấy cái này nữ cũng rất đẹp chỉ là vừa nghĩ tới bên trong còn có hai người nam đường vũ một trận buồn nôn kỹ viện mở ở chỗ này kiếm tiền sao đường vũ đem một miếng cuối cùng thịt nuốt xuống chương ba mươi sáu gọi ta là cha vợ đi nay vừa nói nhất thời cũng chừng lớn con mắt không dám tin nhìn đường vũ ba vị bồ t á t thân thể k h e run một chút đây là tức rất muốn trực tiếp xuất thủ đập chết đường tam t ạ n vội v a n g mặc nghiệm mấy câu phật hiệu lúc này mới bình phục lại đi lấy tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra mấy vị bồ tát chân thân chỉ là cái kia lão phụ nhân hắn lại không nhìn thấu cách một tầng mơ hồ hỗn độn khí hơi thở như là phát giác ánh mắt của tôn ngộ không lê sơn lão mẫu tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái ngay sau đó nàng u u thở dài trong mắt một tia p h ứ c trạch tuyệt không phải thánh tăng nói như vậy ô huế chi địa lê sơn lão mẫu nhìn đường vũ thăm dò đứng lên tây du xuất hiện biến số đây là mọi người đều biết chuyện mà thông thiên cũng xuống lệnh để cho bọn họ cha tìm tây du biến số chẳng lẽ là đường t ă n g tạng hắn kim thiền tử truyền thế cựu thế một lòng hương phật hẳn không phải biến số nguyên lai là bần tăng h i ể u lầm đường vũ cũng tại âm thầm suy tư này lê sơn l ắ m mẫu chính là thông thiên ngồi xuống tứ đại đệ tử một trong đối với t h i ệ t giáo hắn là rất có hào cảm đương nhiên hết t hệ các thứ này càng nhiều bắt nguồn ở thông thiên có tình có nghĩa bất quá tiết giáo dạy ý hắn cũng rất thích vì cả đời lấy ra một chút hy vọng sống hữu giáo vô loại chính mình có phải hay không là cùng nàng giao một đáy đây thánh tăng n à y vùng hoang dã cớ gì lần nữa san phong lộ túc chúng nữ nhi tiêu khách tới theo tam nữ đáp một tiếng mở ra đại môn chứ bắt giới chạy nước miếng đi theo người đi rồi nhìn một cái hai ngốc tử đều đi vào đường vũ thoáng do dự một chút cũng mang theo nộ hố tam l ô mãng đi vào lê sơn lão ngộ không biết là vô tình hay là c ố ý quả nhiên chuẩn bị một bán thức ăn mặn tới chiêu đãi này thầy trò vài người nhìn kêu b ố p hơi nóng tủi trọ mùi thơm bay vào trong lỗ múi văn thủ phổ hiền hai vị bồ tát không khỏi chìm rồi một bãi nước miếng nghiêng đầu đi không nghĩ đang nhìn nhưng làm mùi thơm kia lại nối liền không dứt người này thơm như vậy bất quá như đã nói qua từ hai người tiến vào phật môn cũng chưa có ở hưởng qua thức ăn mặn nhớ tới lúc trước ngoạm miếng thịt lớn uống tô rượu thời gian nhất thời cũng được đọc nhìn thấu hai người khác thường quan âm bồ tát không dễ dàng phát giác hụ một cái nhắc nhở hai người chú ý một chút bây giờ các ngươi đã là phật gia đệ tử sau khi ăn xong đường vũ l a u miệng đa tạ thí chủ khoản đãi thánh tăng hài lòng liền có thể Bất quá lời a o t nói còn c này nói tam cái nữ nhi cũng thẹn thùng mà bắt đầu chỉ là đường vũ lại ở tâm lý âm thầm cười lạnh thánh tăng ta đây định viện diện tích mấy trăm mẫu trong nhà càng có vô số s ả n nghiệp lưu ở chỗ này của ta khởi không phải so với tây thiên tốt hơn lê sơn lão mẫu tiếp tục rụ rỗ đường vũ cao mày một bộ làm khó dáng vẻ nhìn ra hắn động tâm ba vị bồ t á t biến hóa mỹ nữ thoáng khẩn trương lên chỉ sợ đường tam tạng đáp ứng nếu như đáp ứng kia mất mặt coi như ném đại phát lê sơn lão mẫu tâm lý âm thầm cười một tiếng cái này người đi lấy kinh không có bất kỳ một chút phật t â m thật không biết do phật môn chọn thế nào rồi một cái như vậy đồ chơi bất quá đây càng là lê sơn lão mẫu nguyện ý thấy phật môn muốn trông cậy vào tự do lượng tiếp đại hưng nhưng là bọn họ chỉ định người đi lấy kinh lại trở thành cái này đức hạnh có ý tứ ngươi chỉ có tam cái nữ nhi thầy cho chúng ta bốn người không đủ phân đường vũ nói lời kinh người nói nhất ờ i một cổ có chút khí tức uy nghiêm lan tràn ra nhưng là thoáng qua rồi biến mất quan âm bồ t á t không có khống chế được tâm tình của mình không khỏi toát ra một tia khí tức cũng còn khá nàng rất nhanh t h u liễm tôn nộ g không thật sâu nhìn quan âm bồ t á t l ư ớ t mắt này con khỉ có hỏa nhãn kim tinh tự nhiên hết thệ đều không gạt được hắn ba vị bồ tắc cũng biết rõ lê sơn lão mẫu cũng có chút là người tựa hồ không nghĩ tới đường tam tạng lại sẽ nói ra những lời ấy thánh tăng không cần phải để ý một nữ hầu hai phu lê sơn lão mẫu lời còn chưa nói hết trực tiếp bị đường vũ cắt đứt hơn nữa hắn còn để lộ ra một tia phi thường hưng phấn biểu tình cố nén giết chết hắn xung động ba vị bồ tát cũng mặc niệm lên tâm kinh ngay từ đầu thấy quan âm tôn giả bị tức không còn hình dáng văn thủ phổ hiển còn tưởng rằng nàng tu hành không đủ đây giờ phút này hai người bọn họ trực diện đối mặt đường tam tạng mới biết rõ quan âm thống khổ nha nay đường tam tạng quá khinh người nếu như không phải thân phận của hắn đặc thù thật tưởng lộng tử nha thánh tăng hiểu lầm ta ba người nữ nhân này có thể đồng thời gà một người lê sơn lão mẫu làm cười nói gà một người đường vũ khoát tay một cái đồ đ ệ các ngươi tới đi vi sư thắt lưng không tốt ngươi còn biết rõ mình thắt lưng không hay lắm đoạn đường này ăn nhậu chơi bời cùng cao thúy lan phiên vân phúc vũ ngươi thế nào không nói mình thắt lưng không tốt tam tiên học trò đồng thời liếp mắt chỉ là tôn nộ g không sớm đã phát hiện mấy nhân thân phận cho nên hắn khoát tay lia l i ệ ta đây lão tôn đố nhi nữ tỉnh trường không có hứng thú đa tạ sư phó đa tạ sư m i n h hai ngốc tử vẻ mặt hưng phân đứng dậy hay lại là sư phó cùng sư m i n h thương bản thân nha cũng không muốn dù là xa ngộ tình m u ố n hắn thân là nhị sư m i n h tự nhiên có thể có nhiều việc cho nên có thể cho tam lỗ mãng lưu một cái vừa nghĩ tới hai cái đẹp đẽ tiểu nữ nằm ở bên cạnh mình ù tây ù tây hugh hugh ánh mắt của chư bắt giới mê ly đột nhiên cả người run một cái quân cốc tử ướt tại chỗ người sở hữu ngoại trừ tam lỗ mãng tự nhiên đều cảm giác được chư bắt giới biến hóa rất rõ ràng đây là tình huống gì m ngay h chỉ có nhiều chút thận h sức có có lẽ n k ô tốt. Nhưng là người đây hoàn toàn là báo hỏng trạng thái. Đường vũ âm thầm Nhưng ngươi hoàn hỏng Đường khinh nói, là là đây âm báo bị vũ i vi giặt ngươi ngốc còn nhánh quần đối có chưa cọc, trước tử, một sư phó u x ê n xuống. Ngay sau đó hắn nhìn lê sơn lão mẫu cười hắc hắc b ầ n tăng không phải ý đó cái này làm cho lê sơn lão mẫu một ép ở nàng còn chưa phản ứng kịp thời điểm đường vũ tiến lên ôm bả vai nàng ngươi chỉ có tam cái nữ nhi không có biện pháp phân vần tăng thân vi sư phó tự nhiên muốn biết k i m n ư ợ n g cho nên đều giao cho đồ đệ của ta rồi về phần ngươi sao đường vũ cười khan hai tiếng tuổi mặc dù số lớn một chút tạm dùng đi tối thiểu là cái nữ lê sơn lão mẫu sắc mặt nhất thời đen xuống mặc dù nàng xưng là lê sơn lão mẫu nhưng là bản tôn thật sự một chút không g i ả nói là mạo mỹ như hoa khuynh quốc khuynh thành cũng không quá đáng bây giờ đường vũ lại t r ắ n g t r ợ n nói nàng số tuổi lớn không thể bỏ qua thật là không thể bỏ qua nha đường vũ quay đầu cùng các học trò khai báo một câu sau này các ngươi không nên gọi ta sư phó gọi ta là cha vợ đi chương ba mươi bảy xin ngươi nhìn vừa ra cho hay theo nhạc phụ ta đại nhân lời này để cho ba vị bồ tát đều có chút mật ra ở tại bọn hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến đường vũ đã ôm lê sơn lão mẫu nên ngang đi ra ngoài không tốt vạn nhất lê sơn lão mẫu nổi giận đột nhiên giết chết đường tam t ạ n g có thể làm sao bây giờ quan â m bồ tát thay đổi làm thiếu nữ liền muốn đuổi theo nhưng là chư b ắ t giới vô tình hay cố ý chắn trước người hắn cười hắc hắc hay lại là sư phó cùng sư huynh đ a u ta đây tôn nộ g không bật cười một tiếng đi theo đường vũ đi ra ngoài xa ngộ tịnh đối với mấy cái này hoàn toàn không quan tâm nếu như nói những nữ nhân này có thể ăn hắn sẽ còn nghiên cứu một chút cho nên c h ỉ để lại chư bắt giới một người lưu ở nơi này nữ thí chủ ta đây láo chư thắt lương tốt chư bắt giới có chút xấu hổ cười một tiếng các ngươi còn có hay không cái gì chị em gái loại nhỉ đi theo đường vũ đi ra ngoài lê sơn lóng mẫu quả thật có chút nổi giận thật tưởng lộng từ hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy ở trước mặt nàng cắn rỡ kia sợ sẽ là như lai phật tổ tới ở trước mặt nàng cũng phải cung cung k i n h kính Chư bản thân tu vi cường đại không nói cũng bởi vì thông thiên tuyệt tiên kiếm liền ở trên người nàng bản thân đã là chuẩn thánh tu vi ở cộng thêm tuyệt tiên kiếm k i ê n sợ sẽ là truyền thánh cũng không phải nàng đối thủ chỉ là ở đường vũ ô m g trầm bạ vai nàng một khắc kia nàng cảm giác được rõ ràng một cái cổ nhàn nhạt s ó n g pháp lực từ trên tay hắn chuyển tới nhân tiên lấy lê sơn lão m ẫ u năng lực tự nhiên cảm thấy đường vũ tu vi người đi lấy kinh lại tu luyện có nhân tiên tu vi nàng thật giống như biết cái gì cho nên lúc này mới đi theo đường vũ đi ra có nhiều mạo phạm xin hãy tha lỗi đường vũ có chút thi lễ không nghĩ tới lại là ngươi lê sơn lão m ẫ u thật sâu nhìn đường vũ liếc mắt giờ phút này nàng tự nhiên biết đường vũ chính là biến số rồi chỉ là này người đi lấy kinh làm sao sẽ biến thành biến số đây vừa nghĩ tới phật môn an bài người đi lấy kinh lại tự định số biến thành biến số khoe miệng nàng không khỏi có chút có quắc một cái đột nhiên có chút đồng tình phật môn rồi phật môn tìm cách bao nhiêu năm liền trông cậy vào tràng này tây du lượn g kiếp mà đại hương đây bây giờ xem ra khó khăn tây du nhân vật chủ yếu biến thành biến số lúc trước những thứ ngổn ngang kia không cần nói nhất định là đường t a m t ạ n g d ở trò quỷ đường vũ khẽ m ỉ m cười lại không thấy thừa nhận cũng không có chối người kêu ta đi ra là có mục đích giờ phút này lê sơn lão mẫu khôi phục bản tôn da thịt trắng như tuyết hát phát x ó a vai lông mày kẻ đen con cong đôi mắt như sao đáng yêu khỏe miệng hơi nhét lên mang một chút thiếu n ữ như vậy ngây thơ sán tràn đầy đường vũ nhất thời nhìn ngây dại h ắ n tự nhiên biết rõ lê sơn lão mẫu chẳng qua là phong h ả o nàng bản thân cũng không già nhưng là không nghĩ tới lại xinh đẹp như vậy động lòng người vội vàng tinh thần phục hồi lại đường vũ khẽ mỉm cười sau này mời mẹ già nhìn một nơi cho hay lê sơn lão mẫu có chút hơi n h ữ mày lại tựa hồ hứng thú lúc này tôn n g lê sơn lão mẫu tầm mắt rơi vào trên người tôn nộ g không trong mắt nổi lên một tia phức tạp ngươi còn nhớ ta không ta đây lão tôn tự nhiên biết rõ ngươi chính là lê sơn lão mẫu thông thiên thánh nhân ngồi xuống tứ đại đệ tử một trong tôn nộ không lật rồi ngã nhào một cái nói nhìn một bộ không có tim không có phởi dáng vẻ sang n ộ tỉnh cúi đầu ánh mắt tránh giật mình chú thích rồi hắn chốc lát lê sơn lão mẫu đột nhiên n ở nụ cười trong nụ cười mang theo một tia bi a i đúng ta là lê sơn lão mẫu lời nói này có lẽ bọn họ nghe không hiểu nhưng là đường vũ cũng hiểu được lê sơn lão mẫu hỏi ngươi còn nhớ ta không như vậy rất có thể lúc trước hai người là quen biết cũ có thể tôn ngộ không trả lời rõ ràng cho thấy không nhận biết chỉ là biết rõ nàng chẳng lẽ là con khỉ này ở ngũ hành sơn hạ ép tới choáng quên mất một ít gì đó còn có tam lô mãng vừa mới ánh mắt c h ấ p động kia một chút cũng không có lựa gạt được đường vũ giờ phút này đường vũ có một loại cảm giác đừng xem ở thầy trò đoàn người chung con khỉ là mạnh nhất cũng có thể hắn là biết rõ ít nhất tam lô mãng cùng hai ngốc tử rõ ràng biết rõ một ít tận tình xem ra cần phải tìm cơ hội từ hai ngốc tử cùng tam lô mãng trong miệng bờ cờ ép lời nói đường vũ phát hiện mình đem hai ngốc tử cùng tam lô mãng muôn quá đơn giản một cái đã từng là thiên đ ồ n g nguyên soái nếu quả thật ngơ ngác làm sao có thể lên làm thiên bồng nguyên soái đây còn có tam lô mãng quyển liêm đại tướng trước mặt ngọc đế người tâm phúc tương đương với hoàng đế bên người người tâm phúc thái giám như thế vậy nhất định rất nhìn sắc mặt nghe lời nói b ê n người hơn nữa cũng có chính mình tâm cơ lúc này đường vũ phát hiện cũng liền tôn nộ g không mới là đơn t u ầ n nhất lê sơn lão m â u đưa tay ra một cái t ử s ắ c tơ lụa xuất hiện ở trong tay nàng món đồ này là ta tình cờ được tặng cho ngươi tôn nộ g không không khỏi vui mừng bận rộn lo lắng nhận lấy khoác ở trên người vớt ve tơ lụa thần s ắ c hắn lướt qua một k i a m ở mịt đây là cái gì t ử s ắ c tơ lụa do bởi chưa từ hà luyện hóa thành từ hà tôn nộ không n h ỉ non một cái câu thần xác càng mờ mịt tại sao hắn cảm giác danh tự này có chút quen thuộc đây tựa hồ ở địa phương nào đã nghe qua hơn nữa không khỏi có một loại cảm giác đau lòng nộ hố vừa mới vi sư không có ăn no đi cho vi sư l ú t lót món ăn thôn quê tới tam lô mãng ngươi đi đem lửa u i một ngày đường vũ đem bọn họ cũng đẩy ra rồi còn ăn chưa no đây quả thực vượt qua láo chứ rồi mặc dù tôn nộ không có nghi vấn nhưng vẫn là đến làm về phần tam lô mãng một bộ lăng lăng dáng vẻ đi ra ngoài uy lửa đi đường vũ trong tay xuất hiện một cái màu hồng đan dược hắp bóp vỡ trực tiếp ném đi đến trong phòng lê sơn lão mẫu trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc đồ chơi này không phải đã sớm thất truyền sao đường vũ tại sao có thể có bất quá mỗi người đều có bí mật nàng đương nhiên sẽ không hỏi nhiều người biết ngộ hố đường vũ nhìn nàng hỏi lê sơn lão mẫu thoáng y ê n lặng khẽ n ở nụ cười tề thiên đại thánh có ai không nhận biết đường vũ không nói gì chỉ là bình tĩnh nhìn nàng ta đã từng nhận biết một cái yêu vương vạn yêu c h i vương lê sơn lão mẫu thanh âm mang theo thở dài ánh mắt nhìn về đi đến trong phòng rõ ràng cho thấy không nghĩ đang nói gì bên trong căn phòng viên thuốc bột chậm rãi tạt ra trong nháy mắt tràn ngập đến căn phòng mỗi một xóa x ỉ n h quan âm bồ tát hít mũi một cái đột nhiên quá sợ hãi không tốt nàng dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp biến mất rời khỏi nơi này bên trong căn phòng văn thù bồ tát hai vị phổ hiển còn có chút một bước không biết do thật tốt quan âm bồ tát làm sao lại đi nha còn có chư bắt giới một k h ắ c kia hắn đột nhiên thấy được bồ tát bóng người mấy vị này sẽ không đều là bồ tát trở nên chứ nhất thời sợ xuất mồ hôi lạnh cả người ta mẹ nha ta đây lão chư ngay trước bồ tát mặt nói những thứ ngổn ngang kia lời nói kia hai vị này không cần suy nghĩ khẳng định cũng là phật môn người rồi hắn mới vừa phải bồi thường đột nhiên váng đầu núp ních mà bắt đầu cùng lúc đó văn thủ bồ tát hai vị bồ tát thần s ắ c cũng mờ mịt đứng lên một đ ộ ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ ba người nhìn với nhau mạn mạn không tự chủ được cùng đi tới mặc dù văn thủ phổ hiền biến hóa là nữ nhân nhưng là bản chất còn là nam nhân kết quả là chương ba mươi tám ba mươi ba tên gì nhìn trong phòng tình huống đường vũ cười hắc hắc vốn là hắn là muốn đem hai ngốc từ trộm cắp gọi ra nhưng là nghĩ lại hắn nguyện ý lưu lại liền lưu lại đi ai ba ả o ba kêu ra ra văn thủ bồ tát rung đùi lại ý một bộ si ngốc dáng vẻ mờ mịt kỵ đại mã chư bắt giới một bộ ngây thơ bộ dáng bày ra một người cưỡi ngựa tư thế chụp mang theo văn thủ bồ tát cái mông giá giá giá bú sữa mẹ ta muốn bú sữa mẹ phổ h i ế n bồ tát cho quần áo của chư bát giới cởi ô g à o chư bát giới ô g à o hét thảm một tiếng thấy trong phòng dáng vẻ đường vũ ha ha phá lên cười cựu s ắ c mị s ắ c nhụy hoa nhụy hoa màu hồng thành hình tròn có thể khiến người ta lọm sâu ảo giác một tháng không thể tự thoát ra được chỉ là lại đã sớm diệt tuyệt nhưng này đối đường vũ mà nói hoàn toàn cũng không phải chuyện tốn năm chục ngàn khí vận giá trị trực tiếp từ hệ thống đổi hắn biết rõ mình này một lớp thao tác thật sự có thể được khí vận giá trị tuyệt đối không bằng số ít vốn là hắn là muốn giết chết hai cái bồ tát nhưng là suy nghĩ một chút hay lại là bỏ đi cái ý niệm này lê sơn lão mẫu chừng lớn con mắt nàng đã sớm nghe qua cựu sắc mị sắc nhụy hoa đáng sợ nhưng là lại không nghĩ tới liền văn t h ủ phổ hiển hai vị bồ t á t cũng trúng chiêu nhìn trong phòng tình cảnh khoe miệng nàng không khỏi có gắp đường vũ đem che đậy thiên cơ đại trận giải trừ trong nháy mắt tam giới cũng nhìn thấy mặt này rất nhiều người còn xoa xoa con mắt tựa hồ không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thệ các thứ này bú sữa mẹ ta muốn bú sữa mẹ phổ hiện tượng bồ tắt là một đứa bé như thế chạy hai cái tiểu mật phòng bay đến trong bội hoa bay nhà bay nhà hắn từ trong nhà bay ra ô m bên cạnh đại t h ủ gặm tựa hồ đang bú sữa mẹ như thế giá giá chư bắt giới kỵ đại m a đây đột nhiên hắn một cước cho văn thủ bồ t á t đá một bên răng cửa cũng tiêu diệt hai cái chư bắt giới khí thế bay lên ta là thiên bồng đại nguyên x o á i thầy thiên đại lôi ôm tự chúng phật v ẻ mặt đờ đ ẫ n biểu tình ngay cả phật tổ cũng xoa xoa con mắt tựa hồ hoài nghi mình nhìn lầm rồi văn thủ bồ t á t bị người coi là đại m a kỵ phổ hiền bồ tắt ở gặm thụ nếu như không phải trước mắt chân chân thiết, thiết nhìn thấy màn này ai dám tin tưởng vốn cho là đường tam tạng cũng đủ mất mặt dù sao hắn còn không có thành phật lưu luyến một ít phạm trần t h c vật cũng là có thể thông cảm được có thể giờ phút này là văn thủ bồ tát đây mới là triệt để mất mặt đây ừ quan âm bồ tát thế nào không có ở đây ánh mắt của như lai phật tổ thâm trầm chẳng nhẽ biến số là nàng nàng vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào tây du đoàn đội đây nếu như muốn thật là nàng trộm cắp hạ thủ chơi đ ù a một ít âm thật là dễ như t r ở bàn tay không được đâu có chút loạn được rút ra một cây đốt một điếu thuốc hút một hơi như lai phật tổ nhất thời cảm giác mình sáng sửa lên linh cắt bồ tát ngươi lập tức đi đem hai cái này mất mặt đồ chơi tiếp trở lại ta muốn đích thân quất bọn họ một hồi sắc mặt của phật tổ tái s a n h hạ mệnh lệnh con mắt của linh cắt sáng lên hạ phàm tìm đường tam tạng vừa vặn hắn yên sớm đã không có đều gậy thật lâu hết lần này tới lần khác phật tổ ngay ngắn một cái liền ở trước mặt hắn tham một cây cho hắn cũng tham xong rồi nhưng là cũng không thể tìm phật tổ muốn yên nha đoạn thời gian trước phật tổ hạ lệnh để cho hắn đi tìm đường tam t ạ n đổi lấy nhưng khi nhìn đến phật môn cùng thiên đình thiếu chút nữa không làm núp trong bóng tôi không dám hiện thân mà trở lại linh sân sau như lai cũng không nhắc lại nữa chuyện này đây là có hàng như lai không đội tôn phật chỉ linh cắt bồ tát hướng hạ giới đi vừa nghĩ tới phải có h ú t thuốc rồi tốc độ không khỏi nhanh ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn thấy một màn như vậy âm thầm vui mừng đứng lên cũng còn khá này hai hàng bị phật môn phổ độ rồi bằng không ném liền là người khác rồi hạ giới phổ hiền bồ tát còn đang gặm đại thụ đâu rồi chỉnh một cái m ộ c đầu c h a tử toét miệng ha ha không ngừng cười chứ bắt giới cùng văn thù bồ tát hai người đang ở cái đây chờ đến linh cắt bồ t á t đuổi đến thời điểm l i ê n nhìn thấy màn này hắn phải tay đem ba người cũng định trụ chuẩn bị đem văn thủ phổ hiền hai vị bồ t á t mang về giao cho như lai để c h o như lai tự mình quất bọn họ nhưng là chưa bắt giới làm sao c h ỉ n h chúng cựu s ắ c mỹ s ắ c n v y hoa một tháng cũng vẫn chưa tỉnh lại l i ê n như vậy bất kể hắn yêu có chết hay không đi hắn nhìn đường tam tạng một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ đường vũ cũng kỳ quái đứng lên đây là cái gì đức hạnh nhìn cái bộ dáng này rõ ràng cho thấy có chuyện nha đường tam tạng bổ tọa muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch ở thuốc lá cám dỗ hạ linh cắt bồ t á t hay lại là cắn răng nói ra ừ đường vũ không hiểu nhìn hắn bồn tọa muốn cùng ngươi hối đoái một ít thuốc lá chẳng n h ẽ như la yên vừa không có không nên n h a cho hắn hai bao hẳn đủ hắn rút ra mấy ngày nhìn linh cắt bồ t á t một bộ dương mắt dáng vẻ đường vũ biết nhất định là hàng n à y muốn muốn bao nhiêu đường vũ chỉ mong toàn bộ phật môn cũng thất thủ đây linh cắt bồ t á t vung tay lên một nhóm thiên tài địa bảo xuất hiện ở đường vũ trước mắt những thứ này đối với linh cắt bồ tắt mà nói đều là không có cái gì dùng nhưng là bị hắn gom bà bối cũng tương tự không phải phản phẩm lê sơn lão mẫu không hiểu nhìn đường vũ không biết do hắn chơi đủ cái gì cho yêu lại để cho linh cắt bồ tát chủ động cho hắn tặng quà tam bao đem đi đi đường vũ xuất ra tam gói thuốc lá trực tiếp cho linh cắt bồ tát q u ắ n tới lấy được rồi hàng linh cắt bồ tát tay vung lên cuốn lên văn thủ phổ hiển hai vị bồ tát xoay người rời đi theo hắn rời đi pháp lực tự nhiên cũng mất hiệu lực chư bát giới lần nữa trở nên sống động điên điên khùng khùng đánh phía trước tay bay bay pháp lực bị hắn theo bản năng xử ra hắn thật bay nhắm đến con mắt khỏe miệng mang theo c ở i không ngừng vung tay nhỏ càng phi việc cao cứ như vậy một hồi đã biến thành điểm đen nhỏ rồi đường vũ ngẩng đầu nhìn điểm đen nhỏ cũng không thấy được đây là không biết rõ bay đi đâu rồi lê sơn lão m ẫ u cạn nở nụ cười nàng cũng rời đi nàng phải đi tìm sư tôn cùng sư tôn bẩm báo một chút đường tam tạng chính là biến số sự t ì n h theo nàng rời đi biến hóa định viện tự nhiên cũng biến mất vô ảnh vô tung tôn nộ không đánh xong món ăn thôn quê trở lại nhìn biến mất định viện trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ bắt giới đây bay đường vũ hướng thiên nhìn lên nhìn cái gì cũng không nhìn thấy rồi cầm lấy trong tay thuốc lá linh cắt bồ tát không kịp chờ đợi đốt lên một nhánh hít một hơi thật sâu chính là cái mùi này thoải mái văn thủ phổ h i ề n hai vị bồ tát giam cầm bất chi bất giác giải khai hai người đang ôm nhau cười hì hì hướng phía dưới rơi xuống phía dưới tốc độ siêu siêu hoàn toàn yên lặng ở thuốc lá mang đến khoái cảm linh cắt bồ tát hoàn toàn không có phát hiện chương ba mươi chín chư bắt giới bị đập chết văn thủ phổ hiện hai vị bồ tát ôm hướng phía dưới đi un một tiếng ngã xuống k h i đến theo đỉnh núi trực tiếp đập xuống một mực đập tới mặt đất mặc dù hai cái có chút xi、si、ngốc ngơ ngác nhưng là bản thân vẫn coi đại la kim tiên tu vi nhục thân tự nhiên cũng vô cùng mạnh mẽ nếu như là người bình thường cũng phải quẳng thành bánh nhân thịt từ đỉnh núi đi xuống nhiều đi ra dấu vết hình người phía trên rơi xuống đá trực tiếp đem hai người cho tại chỗ trốn rồi rút một điếu thuốc sảng khoái hết linh cắt bồ tát vừa quay đầu lại phát hiện nhân không thấy người đâu tại sao không thấy lão phổ lão văn hai ngươi làm gì đi linh cắt bồ tát nóng này quát to lên chúng đ ư ợ rồi nay hút điếu một điếu thuốc thời gian nhân ném linh cắt bù t á t sợ s u ố t mồ hôi lạnh cả người vội vàng tìm kiếm bù t á t mất rồi còn ném một cái ném hai đây là đại sự nha ba mươi ba trọng trên trời thấy một màn như vậy khóe miệng của thái thượng lao q u â n có chút giận giận nếu như vậy liền cho các ngươi nhiều tìm một ít ngày giờ đi vừa nói vung tay lên hạ giới đỉnh núi khôi phục nguyên dạng hơn nữa còn nghĩ thiên cơ cho chẻ mắt linh cắt bù t á t trên c h á n mồ hôi lạnh giọt rơi xuống m ặ hắn như thế nào bấm đốt ngón tay cũng bóp không tính ra rồi như lai vẫn còn ở linh sơn chờ hắn mang theo hai vị bồ tát trở về phục mệnh đây này có thể trách chỉnh giờ khác này linh cắt bồ tát hối hận tại sao mình hết lần này tới lần khác vào lúc này hút thuốc ừ không được còn phải đốt một cây hút một hơi tâm tình khẩn trương cũng bình phục lại tới ở trên trời bay lượn bay qua còn đang không ngừng tiêu to lao văn lao phổ vật tàu hai ngươi hai đánh giá nha hai ngươi làm gì đi khác mẹ hắn làm ta sợ nha hắn đều muốn gấp khóc bồ tát mất rồi nếu như lúc này hồi linh sơn cũng không có cách nào giao nộp thầy thiên như lai phật tổ sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ cái này linh cắt bồ tát một chút như vậy chuyện nhỏ cũng không làm xong chấm cần ngươi làm gì ngay sau đó hắn cũng vội vàng bấm đốt ngón tay mà bắt đầu nay càng đoán sắc mặt càng â m trầm không tính ra hắn dĩ nhiên biết rõ sở dĩ có thể như vậy chỉ có hai cái khả năng biến số nhúng tay hoặc là thánh nhân nhúng tay lúc đó tây phương nhị thánh cùng nguyên thủy thiên tôn đại trên xong hồng quân hiện ra đã rõ ràng nói rõ không có thánh nhân nhúng tay khẳng định như vậy chính là biến số rồi thật bắt la hán ngũ p ư ơ n g yên đế các ngươi lập tức hạ giới đi tìm văn thủ phổ hiền hai vị bồ tát hạ xuống đưa bọn họ mang về linh sơn ừ theo thập bát la hán ngũ phương yên đế bốn vị bồ tát không có ở đây linh sơn bữa thời không đung đưa mà bắt đầu đường vũ thỉnh thoảng hướng trên trời liếc mắt nhìn này hai ngốc tử cũng không biết rõ bay đi nơi nào v ề phần linh cắt bồ tát cho hắn thiên tài địa bảo đã sớm bị hắn thu vào hắn phát hiện dùng những thứ này lại cũng có thể hối đoái khí vận giá trị sự phát hiện này không khỏi để cho hắn mừng rỡ mà bắt đầu xem ra sau này có thể hướng tử hố phật muốn rồi sư phó bắt giới sẽ không có nguy hiểm gì chứ tôn ngộ không nhìn trời một chút không lo lắng nói chớ vội nên đi xuống thời điểm tự nhiên làm theo rơi xuống đường vũ dựa vào đại thụ một bộ hoàn toàn không có để ở trong lòng dám vẻ về phần hai ngốc tử đi nơi nào hắn hoàn toàn không thèm để ý bởi vì phật môn sẽ cho hắn trả lại có những thứ kêu biết độc tử ở sau lưng cho nên hắn không có chút nào lo lắng một mực ngủ đến buổi trưa đường vũ mới chào hỏi hai tên học trò tiếp tục lên đường về phần hai ngốc tử còn ở trên trời đâu rồi đã không biết rõ bay đi nơi nào nhìn tiếp tục lên đường thầy trò ba người như lai、like、có chút nhức đầu vậy phải làm sao bây giờ đây linh sơn bốn vị bồ tát toàn bộ ở quan âm bồ tát lúc ấy ở hạ giới thời điểm dự cảm đến sự tính không được trực tiếp chạy trở về nam hải lạc gia sơn cái này còn ném hai cái bồ tát linh cắt bồ tát ở không có tìm được bọn họ hai người là không dám hồi linh sơn phục mệnh thầy chó ba người ở đi xuống đã đến bạch cốt đường n ú i rồi cũng chính là bạch cốt tinh địa bàn mà bây giờ chư bắt giới điên rồi muốn biết rõ này một khó khăn chư bắt giới chỗ dùng không nhỏ tam đánh bạch cốt tinh đường tam tạm trong cơn tức giận đem tôn nộ không đổi đương nhiên đây chỉ là dựa theo bọn họ vốn là kịch bản thiết lập bây giờ nhìn lại này một khó khăn lại phải xong con b ê không nói trước xa cách đường vũ một đường còn chỉ tôn nộ g không đánh món ăn thôn quê đây hơn nữa bây giờ đường tam tạng không chút nào từ bi trí tâm để cho hắn bởi vì một chút như vậy chuyện nhỏ đổi u đi tôn nộ g không rất rõ ràng không thể nào hút một hơi thuốc hướng phía dưới giò xét một vòng lần này phật tổ phát hiện mình không có người có thể xài được rồi v ạ n bất đắc dĩ sử dụng đại pháp lực truyền âm nói cho ngân đầu yết đế, đế để cho hắn muốn làm pháp vụ nhất định trí hoãn đường tam tạng đám người bọn họ một tháng sao cũng phải chờ đến chư bắt giới về hàng mới có thể tiếp tục nghĩ tới chư bắt giới như lai phật tổ vội vàng bấm đốt ngón tay mà bắt đầu nay tính toán bên dưới mặt nhất thời liền xanh biếc khởi bẩm phật tổ không xong phật môn bảo khố xuất hiện một cái l ỗ thủng bị mất một ít bảo vật như lai phật tổ hít một hơi thật sâu còn không chờ hắn nói chuyện đây thú vị thú vị chư bắt giới đầy bụi đất đi vào lân cận phóng tới một cái hòa thượng sờ một cái hắn đầu t r ọ c ở trên người hắn còn treo móc một cái phật môn bảo bối âm sai dương thác bên dưới hắn lại bay đến tây thiên một con còn đâm vào linh sơn bà khố về phần trên người những đồ chơi này rất rõ ràng là hắn cảm giác thú vị treo ở trên người nay nhìn một cái bên dưới chúng phật đều không khỏi lui về sau hai bước ở trên người hắn còn treo móc một ít phi thường cường đại pháp bảo nếu như đây nếu là vung múa bọn họ những thứ này phổ thông phật có thể không chống đỡ được chứ bắt giới như lai phật tổ cắn răng nghiến lợi nói một câu đi tới linh sơn ăn trộm bà khố còn lấy ra một ít vô cùng trọng yếu b ả o bối nếu như không phải biết rõ hắn đã thâm lâm vào trong ảo giác phật tổ cũng muốn một trưởng vỗ tử hắn chỉ thấy chư bát giới xuất ra tay từ trên người tháo xuống một thanh kiếm mạo thả h ạ phật tổ kinh hãi thanh kiếm này là tiếp dẫn thánh nhân không thành thánh trước l u y ệ n chế đối với bây giờ thành thánh tiếp dẫn đã sớm vô dụng là bị bỏ qua nhưng vẫn là chuẩn thánh pháp khí đây nếu là vung múa sợ rằng linh sơn một nửa cũng phải không có chư bát giới cười hắc hắc không khỏi vung múa nhất thời tràn đầy thiên kiếm quang giống như là thành thiên thượng vạn thanh kiếm đồng thời tán lật ra linh sơn chúng phật nhanh chóng lui về phía sau vì để tránh cho thương tổn đến bọn họ như lai phật tổ lộ ra tay tràn đầy thiên kiếm quang tan thành mây khói nhưng là tại này cổ ý thế bên dưới đại lôi âm t ử cũng xuất hiện một tia chấn động liền trên vách tường cũng xuất hiện có chút vết rách về phần một ít phật liên thai bảo tọa trực tiếp liền bị hủy lớn mật như lai phật tổ giận dữ nhưng là nhìn một cái bên dưới ngây ngẩn chư b á t dưới đây vốn là treo ở trên người chư b á t dưới những phật môn đó bảo vật tán lạc đầy đất mà ở hắn đứng lập địa phương có một con giày rách thủ lĩnh để lộ ra ngón chân dày như lai phật tổ nhìn một chút tay mình nhất thời kinh hãi vật ảo nguy rồi Chính mình không không chê xong lượt đạo một trường này cho chư bát giới đập chết linh sơn c h ú n g phật từng cái vẻ mặt đờ đẫn dáng vẻ chư bát giới chết bị phật tổ đập chết truy cập trang web đ à u đi ở truyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, n é m hai cái bồ tát phật tổ nhìn một chút tay mình tốt nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới sẽ không một trường này trực tiếp cho c h ụ hồn phi phách tán đi vội vang b ó p tính một chút âm thầm thở phào nhẹ nhõm mặc dù nhục thân không có ở đây nhưng là chỉ cần hồn phách ở vậy thì hoàn toàn không có vấn đề chỉ là linh hồn hắn vẫn như cũ điên điên khùng khùng cựu s ắ c mị s á c ngụy hoa chỉ trực tiếp mê mọi linh hồn trước hết để cho chư bát giới ở địa phủ đợi một tháng đi chờ hắn khôi phục lại ở đưa hắn xuống lại phật tổ có chút tâm lực t i ể u tụy vậy làm sao biến cố một tên tiếp theo một tên phật môn bảo khố bị chư bát giới cầm không ít bảo vật tự nhiên giờ phút này những bảo vật kia cũng bình yên vô sự nằm trên đất nhưng là còn có một chút kinh thư cũng bị hắn đốt người này trình a nan giả diệp phật tổ phân phó nói bây giờ phật môn thiếu ít một chút kinh thư liền từ ngươi hai viết vớ vẩn một ít chứ ngược lại thế nhân cũng không biết rõ thật giả lừa bịp lừa bịp được tôn phật chỉ mới vừa đi ra không bao xa âm thanh gợi ý của hệ thống chỉ m ặ t tới keng chúc mừng ký chủ một hồi thao tác đưa tới phật môn đại sự từ phật môn trong tay xẹn qua khí vợ ba triệu ừ lần này thế nào nhiều như vậy hỏi một chút hệ thống lúc này đường vũ tại minh bạch rồi là bởi vì cái gì hắn thật là muốn cười to hai tiếng không nghĩ tới đã biết sóng thao tác có thể đưa tới nhiều chuyện như vậy giờ phút này cách hắn muốn đổi đổi đồ vật lại gần một bước ở đây sao đi xuống không bao lâu hắn liền có thể hối đoái cựu cựu thiên công rồi khoác tử sắc tơ lụa tôn nộ không thời gian b vớt ve hắn cảm giác vật này cũng rất quen thuộc nhưng là lại cái gì cũng không nghĩ ra nhưng hắn có một loại cảm giác tựa hồ vật này cực kỳ lâu lúc trước chắc là thuộc về mình nộ hố ngươi đây là thế nào rồi hả nhìn lòng không bình tĩnh con khỉ đường vũ ân cần hỏi một câu không có gì sư phó bất quá cái này tơ lụa cùng ngươi còn rất v ố i đường vũ nhìn một cái nói ra đây lão tôn cũng như vậy cảm giác tôn nộ không phóng người lên một tảng đá lớn về phía trước nhìn một chút ở trên bầu trời ngân đầu yết đế, đế giờ phút này có chút hơi khó không biết rõ dùng biện pháp gì có thể tạm hoãn bọn họ chặn đường c h ầ m tư một chút ngân đầu yết đế, đế trực tiếp bay xuống nhìn đột nhiên xuất hiện ngân đầu yết đế, đế đường vũ âm thầm cười một tiếng xem ra phật môn những thứ kêu biết độc tử lại có động tác rồi chỉ là không biết rõ hắn tới làm cái gì tới nếu như điều kiện cho phép không ngại để cho ngộ hố trực tiếp giết chết đường tam tạng ngân đầu yết đế, đế này tôn nộ g không khoác từ sắc tơ lụa sắc mặt hơi đổi một chút không k h i lui về sau một bước nhưng là con khỉ này sắc mặt như thường hẳn không nhớ gì cả phật tổ có linh cho các ngươi chờ đến chư bát giới về hàng lại xuất phát tại sao thỉnh kinh đại nghiệp là vì phổ độ c h ú n g sinh để cho lạc đường nhân có một cái phật môn tín ngưỡng đây là đại sự một khác không được chế mãi vật tàu lúc trước thế nào không thấy ngươi tích cực như vậy ngân đầu yết đế chớ bị có chút không nói gì cũng không thể nói cho hắn biết n à y thỉnh kinh nhiệm vụ cần các ngươi phải thầy cho mấy người đồng thời hoàn thành đi đường tam tạm đây là phật tổ mệnh lệnh đang nói chư bát giới nhưng là ngươi đồ đệ bây giờ hắn trúng cựu sắc mị sắc nhụy hoa chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào lo lắng sao a có các ngươi phật môn những người này cần ta lo lắng sao đường vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn hắn tự nhiên biết rõ phía trước cách đó không xa chính là bạch cốt đường n ú i rồi cũng chính là bạch cốt tinh địa bàn Ngậy! lời này là ý gì nghe tựa hồ đường tam tạng biết một ít gì đó ngân đầu yết đế hừ một tiếng đây là phật tổ mệnh lệnh hy vọng ngươi tự thu xếp ổ thỏa hắn không nghĩ đang cùng đường tam tạng nói nhảm nói xong trực tiếp biến mất phi đồ chơi gì đây đường vũ phun một bãi nước miếng ở tâm lý lẩm bẩm một câu bất quá bạch cốt tinh này một khó khăn hắn còn thật không có nghĩ s o n g thế nào đi giải quyết vốn chuẩn bị tiếp chiêu p h á chiêu bây giờ nhìn lại như vậy mình có thể thật tốt suy tính một chút chỉ là này hoang sơn giã lĩnh tựa hồ liền một cái xây dựng cơ sở tạm thời địa phương cũng không có bây giờ đường vũ cấp thiết muốn phải đến mấy cái quốc gia ăn ngon mặc đẹp không nói còn phải có thanh lâu nha muốn biết rõ từ rời đi cao lao trang chính mình sẽ không sao thả ra tối hôm qua ngủ mơ mơ màng màng một giấc mộng quần cộc cộc ướp ở tiếp tục như thế rất có thể cho mình biệt xuất bệnh tới cũng không biết rõ phật môn những thứ k i ê u b i ế t độc tử là giải quyết như thế nào nam nam tả hữu thủ nổ hố tam lăng tử chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi hướng xa xa bạch cốt đường núi nhìn một chút có chút kỳ quái bốn phía trôi giạt đầy trời hào quang màu tím tôn nộ g không cũng mờ mị t đứng lên nghỉ non một cái câu như vậy sáng mờ ta p h ả n phất ở địa phương nào thấy qua lúc này đường vũ phát hiện như vậy sắc đẹp sáng mờ cùng trên người hắn cái này từ sắc tơ lụa rất giống theo tôn nộ không rời đi đi lấy nước đường vũ nhìn tam lăng tử tam lăng tử ngươi có phải hay không là biết rõ cái gì hắn có dự cảm cái này tam lăng tử nhất định là biết rõ cái gì từ vừa mới bắt đầu lê sơn lão mâu xuất ra từ sắc tơ lụa khoác lên trên người tôn nộ g không một k h ắ c kia ánh mắt của tam lăng tử tránh giật mình rõ ràng cho thấy nhận biết cái này tơ lụa tam lăng tử nhũ mày không khỏi đem trên cổ chín đầu khô lâu lấy xuống c u ộ n lại sư phó có vài thứ ta không có cách nào đi nói dính dấp quá nhiều thứ cũng quá lớn hơn rồi nhìn tam lăng tử dáng vẻ rõ ràng cho thấy biết rõ chỉ là không dám nói Tam lang tử, vi sư liền hỏi ngươi một tử tơ ngươi có phải hay không là nhận biết. lùa Món lăng liền ngươi vấn vi hỏi cái sư sắc đề. đó ừ tam lăng tử trả lời quả nhiên lúc trước chính là thuộc về tôn nộ g không nhưng là bây giờ tôn nộ g không rõ ràng không nhớ chẳng lẽ là phật môn những người đó động tay đ ộ n g chân rất có khả năng này bởi vì ngoại trừ phật môn không có ai sẽ từ mục đích đi làm như vậy tôn nộ g không là thỉnh kinh đoàn người chung không thể thiếu một cái muốn biết rõ ngay cả tu bồ đề đều là chuẩn đề hóa thân cho nên như vậy có thể thấy vì chàng này tây du l ư ợ n g kiếp phật môn chuẩn bị bao lâu mà bây giờ tôn nộ g không quên mất một ít gì đó kia rõ ràng cho thấy bị phật môn tẩy đ ị c h trí nhớ cũng không phải là không có khả năng vì chính là hắn bước lên t ỉ n h kinh con đường lúc đó bồ tát cho kim cô chú chính là vì khống chế tôn nộ g không một khi đeo lên tôn nộ g không lại cũng không tránh thoát rồi nộ g hố không nhớ rõ hắn quên rồi tam lăng tử thở dài một cái sư phó có vài thứ ta đây l á o xa không có cách nào nói nhiều sau khi nói xong ngầm miệng lại một bộ lại cũng không muốn nhiều lời dán vẻ giờ phút này tôn nộ g không đánh thủy trở lại nói sư phó ta nhìn một chút xa xa chính là bạch cốt đường núi rồi nơi nào tràn đầy sáng mở nhìn không giống như là có yêu quái tồn tại như vậy tôn nộ g không nhìn đàng hoàng ngốc manh có chút ngốc như thế cùng đường vũ tâm lý một lời không hợp dám nháo lên thiên cung t ề thiên đại thánh trên lệch khá xa ừ chúng ta liền ở chỗ này chờ hai ngốc tử trở lại sau đó chúng ta ở trên cao đường đường vũ uống một hớp nước một vừa trầm tư đến này một khó khăn ứng làm như thế nào quá thầy thiên giờ phút này trống rỗng bởi vì rất nhiều người đều bị phái đi ra ngoài tìm mất tích hai vị kia bồ tát như lai phật tổ cũng không dừng bấm đốt ngón tay đến nhưng là từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì mất mặt này mất mặt cũng vứt xuống nhà bà nội rồi phật môn lại ném hai cái bồ tát hơn nữa còn là phi thường chủ yếu hai cái bồ tát đến bây giờ còn không tìm được chương bốn mươi mốt bạch c u t tinh nhìn phía dưới những đồ tử đồ tôn kia bôn u ba ở trong tam giới văn thủ phổ hiền hai vị bồ tát tuyệt đối không có nghĩ đến bởi vì hai người lại có thể đưa tới da lớn như vậy vấn đề thiếu chút nữa phật giới lại loạn về phần giờ phút này hai người còn trôn dưới đất hơn nữa âm sai dương t h ắ c bên dưới sử dụng hết thổ đồ thuật trực tiếp từ dưới chân núi làm đi ra ngoài theo hai người vừa ra tới nhất thời người khác cảm ứng được linh c á t bồ tát thập bát la hán ngũ phương yên đế rồi rít từ phương hướng khác nhau chạy tới ban đêm một nơi mộ địa có một người nam nhân chỉnh ngồi ở một nơi trước phần mộ thương tâm uống m u ợ n từ đây đột nhiên phần mộ n ứ t ra hai người quay đầu thổ mặt nam nhân cùng đến một cái có chút thi thể thối giữa từ dưới lòng đất chui ra a q u nha cứu mạng nha nam tử lạnh cả người mồ hôi quát to một tiếng xoay người chạy về phần hai vị này đầy bụi đất tuyển thủ không nghi ngờ chút nào chính là tiểu văn cùng lao phổ lúc này linh cắt bồ tát cũng chạy tới chạy tới nhìn hai người mặc dù có chút đầy bụi đất nhưng là dù sao hoàn hảo không chút tổn hại nếu như đ â y nếu là ra chút chuyện gì như lai phật tổ cũng phải lột chính mình ra tay vung lên đem hai người định trụ hai người dáng vẻ rất là k h ô i hài bởi vì bọn họ còn mang bộ kia có chút thi thể thối giữa cũng không quản được nhiều như vậy đem hai người mang về đây mới là chính sự lần này linh cắt bồ tát vô cùng cẩn thận cẩn thận chỉ sợ hai người lần nữa ném trở lại linh sơn linh cắt bồ tát trực tiếp quỷ sụp xuống đất mời ta phật chuộc tội như lai phật tổ mặt tâm trầm linh cắt bồ tát người thật lớn mật mời ta phật chuộc tội linh cắt bồ tát quỷ rất là hèn m ọ n làm sai phải thừa nhận bị đánh m u ô n đứng vững hừ người dẫn phát chuyện lớn như vậy tỉnh chính là một câu chuộc tội liền có thể sao như lai phật tổ hừ một tiếng chặt nói tiếp giao ra à cái này làm cho linh cắt bồ tát có chút m ậ bức không biết rõ làm cho mình giao ra cái gì nhưng khi nhìn đến như lai phật tổ biểu tình hắn trong nháy mắt phản ứng lại có chút nhức nhối xuất ra một gói thuốc lá cung kính đưa tới như lai phật tổ cao ngạo hư một tiếng đoan tiểu tử ngươi sẽ đến chuyện về phấn văn thủ cùng phổ hiền hai vị bồ tát trước định đến đi bằng không cũng không có cách nào mất mặt ném đã quá nhiều vài ngày sau cựu s ắ c mị s ắ c n h ụ y hòa mất đi hiệu lực như lai phật tổ tự mình đậu thủ cho hai vị bồ tát một hồi rút ra nhân tiện linh cắt bồ tát thưởng hắn một cái miệng rộng hai vị bồ tát tự nhiên biết do xảy ra chuyện gì giờ phút này tự nhiên làm theo đều đã nhớ tới nay để cho bọn họ hai người gò má nóng bỏng quá mất mặt người này thật là cũng vứt xuống tam giới chỉ là đối với thế nào chúng chiêu hai cái có người mậu bức duy nhất biết rõ chính là quan âm bồ t á t q u á t to một tiếng không được nàng chạy cho các nàng hai người ném ở nơi đó thấy chết mà không cứu cái này làm cho hai vị bồ t á t đối quan âm bồ t á t càng bất mãn rút vài người một hồi như lai phật tổ không khỏi vẫy vẫy tay tay có chút đánh đã đá tê dần tiểu văn người đi chuyến nam hải lạc già sơn nhìn một chút quan âm tôn giả thế nào lúc đó quan âm tôn giả chạy rất nhanh nhưng là như cũng còn không có cựu sắc mị sắc nhụi hoa liên lụy một ít hơn nữa nhiều như vậy ngày đều chưa có trở về quá linh sơn rồi cho nên như lai phật tổ chuẩn bị để cho văn thủ bồ tát đi xem một cái nếu như nàng không có chuyện gì tây hành đoàn người còn cần nàng thời khắc nhìn chằm chằm đi theo đây tới vu lao phổ ngươi đi một chuyến địa phủ cho chư bắt giới hồn phách mang về đưa hắn sống lại như lai phật tổ ngậm thuốc lá ngồi ở liên thai trên đế hương khói lượn lờ hướng lên đồng bền sặc hắn con mắt hơi h í p giờ phút này lộ ra như vậy cao t h â m mặt chắc tôn phật chỉ nhận phật giấy hai người vội vàng đi nam hải lạc già sơn quan âm bồ tát lúc ấy quả thật chạy rất nhanh nhưng là bị liên lụy một ít như cũ thỉnh thoảng thời điểm để cho nàng lâm vào huyễn cảnh khó mà tự kiềm chế bất quá này là mình địa bàn vô luận làm chuyện gì hẳn không có nhiều người như vậy chú ý theo cựu s ắ c mị sắc nhụy hoa biến mất quan âm bồ tát cảm giác mình muốn xong con bê bởi vì tâm cảnh xuất hiện vấn đề rất lớn nếu như không giải quyết sợ rằng đời này cũng sẽ dậm chân tại chỗ lại không đột phá đại la kim tiên khả năng thời c h u n g phải do người buộc chuông có thể giải quyết cái vấn đề này tự nhiên chỉ có đường tam t ạ rồi chân trời quang mang chật lóe văn thủ phổ h i ề n xuất hiện hắn đối quan âm bồ tát không có cái gì sắc mặt tốt phật tổ nói ngươi không có chuyện gì còn cần nhìn chằm chằm tây hành đoàn người tự nhiên cảm thấy lời hắn trung tràn đầy một ít h o à n khí nhưng là khi đó ngươi để cho quan âm bồ tát trách trình chính nàng có thể chạy đến cũng là không tệ rồi nếu như chào hỏi hai người quan âm bồ tát tuyệt đối tin tưởng như vậy chính mình phải cùng hai người bọn họ đồng thời điên ừ bổn tọa biết được quan âm bồ tát đáp một tiếng đối với thỉnh kinh đoàn người bây giờ nàng có chút sợ hãi vốn cho là tốt như vậy vô tích sự lạc ở trên đầu mình là mình vinh hạnh nhưng xem ra không hẳn vậy nàng có một loại từ chức không làm cảm giác tây hành đã lên đường đi đến bây giờ nàng muốn bỏ gánh cũng là không thể nào phật tổ cũng sẽ không đồng ý còn có trái tim của nàng cảnh xảy ra vấn đề cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết bằng không nàng là triệt để c h ú n g độc rồi thông báo xong văn thủ bồ tát hừ một tiếng trực tiếp rời đi không muốn ở chỗ này dừng lại quá nhiều đi xuống phổ hiền bồ tát đem chư bắt giới sống lại không có nói gì nhiều trực tiếp để cho hắn hạ giới trở lại đường vũ bên người thực ra như lai phật tổ cũng rất muốn rút ra một hồi chư bắt giới không quá bây giờ người ta còn chưa thành phật không phải hắn tiểu đệ kia có thể nói động thủ liền động thủ n h a chỉ là như lai phật tổ đều dùng quyển sổ nhỏ nhớ n g ư ơ i n h a chờ ngươi đến linh sơn sau thành phật cái gì ngươi xem ta quất ngươi không đường vũ đoàn người như cũ còn tại chỗ không có lên đường chờ đợi chư bắt giới trở về giờ phút này thấy đã lâu hai ngốc tử trở lại đều vội vàng hỏi thăm hai ngốc tử ngươi không sao chớ chư bắt giới cười đặc ý ta đây lão chư bay lên tây thiên đem linh sơn bảo khố l à mặc vẫn cùng như lai phật tổ đại kiền một cái chiếc hắn một hồi hít hà đứng lên nếu như không phải biết rõ chân tướng thật đúng là rất dễ dàng bị hắn lừa nhưng là đường vũ từ hệ thống đã biết chuyện đã xảy ra nói quả thật không giả cùng như lai phật tổ làm một trận chỉ là một cái tắt liền cho hắn đập chết còn không thấy ngại đại thổi cả tuổi về phần tôn nộ không cùng s a ngộ n tỉnh đối với hắn nói chuyện hoàn toàn khi hắn là đang ở phòng g i ắ m kéo con bê đâu rồi tôn nộ không ở chỗ này chiến lược số một đều bị như lai phật tổ dễ như t r ở bàn tay đặt ở ngũ chỉ sơn hạ người trừ bắt giới vẫn cùng phật tổ đánh nhau có thể kéo đến đi ta liền ha ha rồi bạch cốt đường núi bên trong b ạ chương Cốt Đậu. bốn mươi hai chỉ có trước tâm tử từ vừa mới bắt đầu đường vũ đám người sẽ phải bước vào bạch cốt đường núi nàng cũng cảm giác được chỉ là kỳ quái là hơn một tháng bọn họ lại không n ú c n í c h địa phương đều nói ăn đường tàm tạng chính là mười đời tu hành người tốt ăn hắn thịt liền có thể trường sinh bất lão bạch tinh tinh tự nhiên cũng động tâm chỉ là ở bên cạnh hắn có tôn ngộ không cái k i a đã từng đại náo thiên cung con khỉ có thể không phải dễ chê ơ ơ xem ra muốn ăn đến đường tàm tạng tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy phía dưới tiểu yêu cũng đang suy tư lúc này một người trong đó con mắt của tiểu yêu sáng lên tiến tới bên thai nàng nói cái gì cái này làm cho bạch tinh tinh không khỏi gật đầu một cái khỏe miệng hơi n h t lên để lộ ra một tia thiếu nữ như vậy ngây thơ sáng chẳn ấy một ít phái nam tiểu yêu nhất thời nhìn ngây dại nhà minh đại vương trưởng cùng sự mỹ lệ nàng một thân váy đầm dài màu trắng không dính một hạt bụi ba bụi tóc đen như mực tán lặt xuống da thịt trắng như tuyết chỉ là nhìn có một loại bệnh hoạn như vậy trắng bệnh giữa hai lông mày mang theo như có như không sầu bi nhìn một cái không khỏi làm cho lòng người sinh liên tiếp ở trên người nàng khoác một món kim sắc tơ lụa nàng thời gian dùng tay sơ soạng phía dưới tiểu yêu cũng biết rõ đối với cái này cái tơ lụa đại vương chân tiết muốn mạng ai cũng không dám đủ cũng có lớn mật tiểu yêu đã từng thử hỏi qua cái này tơ lụa lai lịch chỉ là bạch tinh tinh cũng không nói ra cái như thế về sau rồi cuối cùng chỉ nói ta cũng không biết rõ có lẽ là từ lúc sinh ra đời sau khi liền khoác ở trên người mình đi nàng dáng người sừng sững ở bán không tựa như cựu thiên tiên t ử lăng ba hạ phàm cuối cùng biến thành một cái thôn cốt như vậy bộ dáng thoáng trầm âm tay vung lên xuất hiện một cái giỏ bên trong còn có một ít nóng hổi bánh bao nàng hì hì cười một tiếng tiếng cười trong suốt tựa như ngân linh một loại dễ nghe mạn mạn đi vào bạch cốt đường núi nơi này không có chút yêu khí nào có chỉ là đ ầ y trời hào quang màu tím đồng bình ở trên cao không nếu như không phải nơi này biết rõ có bạch có tinh liên đương vũ đều sẽ có một loại đi tới tiên cảnh như vậy ảo giác chư bát giới cùng s a ngộ n tịnh âm thầm liếc nhau một cái hai người ở phía sau xì xào bàn tán là nàng chư bát giới nhìn tràn đầy thiên hạ quang trong mắt xuất hiện có chút ba đậu hẳn không phải tam lăng tử nhỏ giọng nói nàng đã chết nhưng là như vậy sáng mở như vậy khí tức vừa nói chư bát giới lắc đầu một cái hẳn không phải nàng ai cũng biết rõ nàng quả thật chết t ô nộ n g không ở phía trước ngã l ộ a nào đi ra rất xa cho nên cũng không nghe thấy hai người đang nói gì về phần đường vũ nhân tiên tu vi cũng tương tự không nghe được đi thẳng đến bạch cốt đường núi sâu bên trong đường vũ xoay mình xuống lửa chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi chủ yếu là ở nơi này chờ đợi bạch cốt tinh xa xa bạch cốt tinh biến thân thôn cô tại âm thầm quan sát nhưng là có tôn nộ g không ở nàng không dám mạo hiểm nhưng đậu thủ đột nhiên nàng nhìn thấy trên người tôn nộ không khoác từ sắc tơ lụa đầu ông một tiếng trong phút chốc đó là cái gì tại sao như vậy quen thuộc còn có con khỉ kia giờ phút này bạch tinh tinh ngơ ngác nhìn tôn ngộ không ánh mắt lom lom nhìn hắn kia đôi con mắt như vậy máy linh minh sán tựa hồ ở địa phương nào thấy qua trái tim của nàng tạm có chút có quắp một trận đến đau theo lý thuyết nàng là bạch cốt tu luyện thành tình là thu lấy phương viên trăm dặm tử khí tu luyện mà thành bản thể chẳng qua là một cụ bạch cốt là sẽ không có tim có thể nàng lại cứ lệch có tim cái này làm cho nàng cảm giác rất kỳ quái hơn nữa tại chính trái tim còn có này một cái tiểu tiểu động phản phất là bị thứ gì một chút xíu mài đi vào thiên địa làm chứng nhật nguyệt làm lễ giang sơn vì xính sơn hà vì than đá cung bản thánh thể thiên như vậy được chưa đột nhiên có âm thanh như vậy ở nàng trong đầu nổ hầm vang r ộ i đứng lên tim có chút co quắp một trận đau trên mặt nàng nước mắt không khỏi dọn rơi xuống ta đây là thế nào vì sao lại có như vậy cảm giác kỳ quái đây theo tôn nộ không rời đi nàng tâm l ý đột nhiên trống rỗng mà bắt đầu nàng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ tựa như chật vật chạy trốn một dạng chạy trở về chính mình bạch cốt động đường vũ có chút kỳ quái nay bạch cốt tinh thế nào còn không có hiện thân hắn đã cố ý đem tôn nộ g không cho đẩy ra rồi để cho hắn đi đi tìm nước thầy thiên chúng phật thời khắc chú ý bạch cốt đường núi thầy cho đ o à người n tam đánh bạch cốt tinh nhìn đội hồ dựa theo nội dung cốt chuyện đi phát triển bạch cốt tinh hiện t h ầ n tự nhiên cũng không gạt được bọn họ một ít biết rõ đầu đôi phật đà đem tầm mắt hướng ở trên người phật tổ ánh mắt mang theo một ít hỏi nàng cũng không chết đi năm đó nàng quả thật bỏ mình rồi chỉ là trái tim kia lại tuyên cổ bất diệt di rơi xuống hạ giới phụ thuộc vào đến một cụ trên đám xương trắng theo phật tổ lời nói chúng phật cũng dần dần biết thì ra là như vậy cho nên nàng thành bây giờ bạch c ố tinh t ở trên đời này không có cái gì có thể phá hủy trái tim kia cho nên nàng vĩnh sinh bất diệt sống lâu cùng trời đất nhưng là lại chỉ có một dạng đồ vật có thể giết chết nàng như lai phật tổ chú ý huyền quang kính thầy cho mấy người thân ảnh từ tố nói lần này có lẽ có thể giải quyết triệt đ ể nàng để cho nàng không bao giờ siêu sinh hoàn toàn tán lạc tại thiên địa bên ngoài dám hỏi phật tổ người này là tôn ngộ không văn thủ bồ tát nói một câu phật hiệu như lai cao thâm mặt chắc cười một tiếng ngũ thải thạch thông linh không cũng là bởi vì n à n g sao mà để cho con khỉ kia chết đi biện pháp cũng là như vậy trước hết để cho tâm chết l i ê n phật tổ cũng không có cách nào giết chết con khỉ kia không có chính là thánh nhân cũng không có cách nào hoàn toàn giết chết hắn ta có thể mang hắn đánh về nguyên hình cũng có thể đưa hắn phong ấn lại không thể chân chính giết chết hắn hắn ngũ thải thạch mà sống từ trong ra ngoài hôn nguyên nhất thể ở trên đời này để hắn chết đi làm pháp chỉ có một chính là trước tâm chết hậu kỳ ta sẽ nghĩ biện pháp để cho lục nhĩ mi hầu đi thay thế hắn lục nhĩ mi hầu cũng là tam giới bên ngoài siêu thoát trong ngũ hành trong thiên địa một loại linh hầu khi đó có lẽ thông qua bạch tinh tinh chuyện này hắn hoàn toàn tâm tử mà ta cũng có thể đưa hắn diệt trừ hoặc là ta đưa hắn vĩnh cựu phong ấn ở hắc cám chi lên như lai phật tổ ngậm thuốc lá một bộ trong thiên địa tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tự tin bộ dáng tiên đồ chơi này thật là một cái tốt hốt một hơi chính mình là có thể nghĩ đến nhiều đồ như vậy phía dưới chúng phật ánh mắt sùng bái cái này làm cho phật tổ càng đắc ý lâng lâng mà bắt đầu ngay từ đầu hắn quả thật muốn thông qua kim cô chú đi khống chế tôn ngộ không đưa hắn hoàn toàn kéo vào trong nhà phật tới nhưng là ấm sai dương thác bên dưới kim cô chú lại đeo ở hát hùng tinh trên đầu nguyên vốn còn muốn dùng k h á c biện pháp đem tôn nộ g không kéo vào phật môn nhưng là tôn nộ g không tiêu căng khó thuần không tốt sắp xếp lăng mà lục nhĩ mi hầu lại bất đ ộ n g chỉ đâu đánh đó phật tổ anh minh phía dưới chúng phật u ố t đôi lính bợ. hút thuốc hưởng thụ phía dưới tiểu đệ lính bợ. loại cảm giác này thật đúng là thoải mái nha chương bốn mươi ba thuốc lá đưa tới phật môn vấn đề nhìn phật tổ thôn vân thổ vụ vẻ mặt hưởng thụ biểu tình Rất trong rồi. Phật thử thuốc tư Phật tổ một tốt nhiều cũng muốn nếm liền cũng mệnh khẳng cái kia cái vậy đà đó, định là là gì, mê lá vị ừ đúng nha ngoại trừ phật tổ bên ngoài còn có một cái linh cắt bồ t ắ t cũng đang hút thuốc lá sau khi tan việc linh cắt bồ t ắ t thiệt v h n g xoay quanh một ít phật đà ý đồ rất rõ ràng cũng là vì yên tới bằng không nói thế nào thông minh đầu không dài c ọ g lông đâu rồi linh cắt bồ t ắ t trên đầu liền một c ọ g lông cũng không có con ngươi của hắn tử thoáng chuyển một cái xuất ra một cây nhang yên tới bất m ã mọi người nói đồ chơi này nhưng là một cái tốt nha nhìn phật tổ các ngươi là có thể nhìn ra đây là tự nhiên phật tổ kia hưởng thụ biểu tình bọn họ nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng chỗ này của ta cũng không có bao nhiêu rồi điếu thuốc này mọi người một nhà rút ra một cái nếm thử đi linh cắt bồ tát đốt thuốc lá hắn dẫn đầu hút một hơi sau đó đưa cho văn t h ủ bồ tát bởi vì hút thuốc đem hai người làm mất sự tỉnh vẫn luôn để cho hai người đối với hắn sinh lòng bất mãn đang nói ở chỗ này lấy văn t h ủ phổ hiển hai vị thân phận của bồ tát cao nhất thứ tốt theo lý để cho bọn họ trước thưởng thức văn thủ bồ tát hút một hơi con mắt nhất thời sáng lên quả nhiên là một cái tốt không trách phật tổ thời gian ngậm đưa cho phổ h i ề n bồ tát hắn cũng tới một cái một đ i ề u thuốc chỉ có số ít vài người thưởng thức được về phần những thứ kia không có thưởng thức được càng không kịp chờ đợi muốn rút ra một cái kết quả là có người đề nghị hy vọng lần sau linh cắt bồ tát thấy đường tam tạng thời điểm có thể cho mình cũng mang về một gói thuốc lá tới linh cắt bồ tát tự nhiên mừng rỡ đáp ứng muốn biết rõ phật tổ không thể tùy tiện ra linh sơn cũng còn chỉ hắn mang yên hắn chính là cái này dự định ở tâm ly đã sớm đem thuốc lá giá cả liền như vậy đi ra lấy hắn mang đi những bảo vật kia cái gì đường tam tạm chỉ cho hắn t a n hộp bất quá hắn đối ngoại nói hai hộp chính mình sao cũng phải kiếm chút giá trên lệnh phải không cái giá tiền này ở một số người xem ra có chút đắt tiền nhưng là thuốc lá bảo bối như thế cũng là đáng giá văn t h ủ bồ tát nhận thức vì đề nghị này không ổn bởi vì linh cắt bồ tát cho mọi người chân chạy này không có điểm tốt là không đúng kết quả là hắn lại đem giá cả thoáng nói một chút để cho phổ hiền bồ tát cái này xì cốt hẹn con bơn có một tiền huê hồng cầm linh cắt bồ tát mừng rỡ nói một câu phật hiệu a di đà phật đã như vậy mấy vị liền cũng nhanh nhiều chút xuất ra bảo vật ta sau này đã đi xuống phàm một chuyến đi tìm đường tam tạng đổi lấy một ít thuốc lá cũng tốt để cho tất cả mọi người nếm một chút nam chúng phật chuẩn bị đi ra bảo bối phổ hiền bồ tát vô cùng lo lắng hạ giới rồi cái này không có chiếm được bạch cốt tinh lại đem linh cắt bồ tát chờ được đường vũ có chút k ỳ quái làm gì tới yên linh cắt bồ tát giản đan minh rồi một chữ trực tiếp nói do ý đồ nhanh như vậy liền rút ra không có lao tiểu tử yên có chút nghèo nha muốn bao nhiêu có bao nhiêu muốn bao nhiêu linh cắt bồ tát ngang ngược cười một tiếng ở trên người hắn nhưng là mang theo không ít bà bối tự nhiên sức lực cũng đủ mà bắt đầu chỉ sợ ngươi không mua nổi thuốc lá đồ chơi này đối đường vũ mà nói nhất định chính là dễ như t r ở bàn tay cùng hệ thống hôi đoái thì xong rồi linh cắt bồ tát vung tay lên một nhóm bảo vật xuất hiện ở trước mặt đường vũ trong đó có mấy món không tệ bà bối đều bị linh cắt bồ tát cho trộm cắp chính mình lưu mà bắt đầu tam tiên học trò đều có chút mộng bức nhìn mình sư phó không biết rõ đây là chuyện gì linh cắt bồ tát thật xa từ linh sơn đến liền vì đổi lấy một ít thuốc lá giờ phút này ba người bọn họ cảm giác có chút vinh hạnh cũng còn khá đi theo đường vũ không thiếu thuốc hút hơn nữa còn không tiêu tiền lần trước linh cắt bồ t á t mang đến những bảo b ố i kia đổi sắp tới hai trăm l i n khí vận giá trị đường vũ câu thông hệ thống hỏi thăm trước mặt này một nhóm đồ chơi có thể hối đoái bao nhiêu khí vận giá trị một trăm ba mươi vạn hệ thống trả lời một trăm ba mươi vạn khí vận giá trị cộng thêm chính mình vốn là những thứ này chính chính thật tốt có thể hối đoái cựu cựu thiên công rồi hai trăm ngàn khí vận giá trị lần trước cho rồi hắn tam bao mà hắn từ hệ thống hối đoái thuốc lá bất quá chỉ là năm mươi khí vận giá trị đây quả thực là kiếm lớn lần này đường vũ trực tiếp đổi mười chín bao ném cho linh cắt bồ tát thực ra ngươi những thứ này hẳn mười tám bao bất quá ta cho nhiều ngươi một bọc đường vũ nói nhìn những thứ này thuốc lá linh cắt bồ tát mừng rỡ chỉ là vẫn như cũ cao nạo g hừ một tiếng hắn nhưng là một cái bồ tát phải có chính mình tiêu ngạo c u ố n lên thuốc lá xoay người rời đi thầy thiên chúng phật lần nữa tể tụ ở linh cắt bồ tát bên trong tiệm phòng đều tại g ư ơ n g mắt chờ đợi linh cắt bồ tát vung tay lên mười ba gói thuốc lá xuất hiện v ề phần còn lại kia lục bao đó là hắn đường vũ kiếm lời hắn cũng kiếm lớn có thể nói chính mình một chút bảo vật không ra liền được lục gói thuốc lá hơn nữa còn len lén giấu đi hai món bảo bối dựa theo xuất gia bảo bây bí lệ mọi người bắt đầu chia tăng vật phân phi thường cẩn thận có người xuất gia bảo bối ít chỉ có thể có đến ba cái yên tự n h ư n g cái này phân phối thuốc lá nhân chính là linh cắt bồ tát rồi bất quá cũng có một chút thông minh ở kiếm nổi lên giá t r ê n l ệ n h hút thuốc không chỗ này của ta có một cây bao nhiêu bảo bối hối đoái một hộp không mua nổi không liên quan ngươi có thể mua một cây một trận liên quan tới thuốc lá kiếm lấy pháp bảo buôn bán tiểu ở toàn bộ tây thiên nhanh chóng lan tràn đương nhiên kiếm lấy nhiều nhất hay lại là linh cắt bồ tát đối với phía dưới những người này sự t ì n h như lai phật tổ tự nhiên biết rõ rõ ràng hắn cũng không có ngăn cản bởi vì hắn yên không có trực tiếp liền tìm bọn hắn muốn ai dám không cho cho nên đây đối với phật tổ mà nói cũng là một một chuyện tốt ở trong bóng tối quan sát tây hành đoàn người quan â m bồ tát đang suy tư thế nào để cho này một khó khăn tiến hành tiếp bất quá càng lo âu còn làm mình tâm cảnh vấn đề giờ phút này tâm cảnh vấn đề khó mà tu b ổ cũng không phải là không có biện pháp hết thể bởi vì đường tam tạng lên chỉ cần giết chết hắn cũng có thể giải quyết bất quá cái biện pháp này không thực tế xem ra chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp bạch cốt động bạch tinh tinh chậm chạp cũng không có ra lại động từ ngày đó như vậy cảm giác được hiện nàng cả người càng mở mịn đứng lên thường xuyên vuốt ve trên người kim sắc tơ lụa nàng đột nhiên phát hiện như vậy kim sắc tơ lụa cùng tôn nộ g không kim sắc lông khỉ rất là tương tự sau một hồi nàng lần nữa biến thành thôn cô như vậy bộ dáng chuẩn bị lần nữa hành động đường vũ thỉnh thoảng đem tôn nộ g không cho đi đi chính là vì chờ đợi b ạ c h cốt tinh nhìn phía xa thôn cô khoác dỏ đi tới hắn tâm lý âm thầm cười một tiếng tới đột nhiên này xuất hiện thôn cô tự nhiên để cho chư bắt giới cùng s a ngộ n g tịnh bắt đầu nghi ngờ ngươi là ai tiểu nữ tử kêu bạch tinh tinh nhà ở ở dưới chân núi nhìn mấy vị trưởng lao ở chỗ này dừng lại hồi lâu đặt đưa tới một ít cơm chay hy vọng trưởng lao đám người không nên chê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 theo cựu s ắ c mị sắc nhụy hoa biến mất quan âm bổ tắt cảm giác mình muốn xong con bê bởi vì tâm cảnh xuất hiện vấn đề rất lớn nếu như không giải quyết sợ rằng đời này cũng sẽ dậm chân tại chỗ lại không đột phá đại la kim tiên khả năng thời trung phải do người buộc c h u n g có thể giải quyết cái vấn đề này tự nhiên chỉ có đường tam tạc rồi chân trời quang mang chật lóe văn thủ phổ hiền xuất hiện hắn đ ố i quan âm bổ tắt không có cái gì sắc mặt tốt phật tổ nói ngươi không có chuyện gì còn cần nhìn chằm chằm tây hành b ằ n người tự nhiên cảm thấy lời hắn trung tràn đầy một ít o ặ c khí nhưng là khi đó ngươi để cho quan âm bổ tắt trách trình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 Bằng không, nàng là thực r i ệ t để c ú n Thông xong, văn thủ Bồ Tát hừ một tiếng, g độc rồi. r Bồ thủ Tát một t hừ báo tiếp ra ờ đường người. i đi, không muốn ở chỗ này dừng lại quá nhiều đi xuống. Phổ hiền Bồ Tát đem chư giới xuống lại, không có nói gì nhiều, trực tiếp giới lại đem để không không chỗ Phổ chư cho hắn hạ giới trở lại đường vũ bên người. Thực muốn này dừng xuống. sống bên gì quá ở trở có trực Tát bát Bồ r vũ như lai phật tổ cũng rất muốn rút ra một hồi chư b á t giới không quá bây giờ người ta còn chưa thành phật không phải hắn tiểu đ ệ kia có thể nói động thủ liền động thủ nha chỉ là như lai phật tổ đều dùng quyển sổ nhỏ nhớ n g ư ơ i nhà chờ người đến linh sân sau thành phật cái gì ngươi xem ta quất ngươi không đường vũ đoàn người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 về phần tôn nộ không cùng s a nộ g t ị n h đối với hắn nói chuyện hoàn toàn khi hắn là đang ở phòng g i á m kéo con bê lâu rồi tôn nộ không ở chỗ này chiến lược số một đều bị như lai phật tổ dễ như chở bàn tay đặt ở ngũ chỉ sơn hạng ư ơ i trừ b á t giới vẫn cùng phật tổ đánh nhau có thể kéo đến đi ta liền ha ha rồi bạch cốt đường núi bên trong bạch cốt động nơi này là thiên nhiên tạo thành một nơi đậu phủ vốn là hoang tàn vắng vẻ chỉ giờ phút này là lại nhiều một chút yêu quái bạch cốt tinh lại danh bạch tinh tinh nàng không biết rõ tại sao mình lại ở chỗ này Tựa bắt hồ đầu chương ó c i n bốn mươi sáu cùng bản thánh t ề thiên rất tốt lúc này bạch cốt tinh kịp phản ứng biết rõ bọn họ đây là muốn làm gì nàng cả người cũng không tốt mà đầu heo kia đã cởi phóng đ ẳ n g đến nhìn về phía nàng cái này làm cho bạch tinh tinh có một loại không rét mà run cảm giác a di đà phật nữ thí chủ bần tăng tới chư bắt giới híp đôi mắt nhỏ chậm rãi về phía trước giờ khác này bạch tinh tinh lại cũng không có biện pháp giữ chấn định quăng lên trong tay ba thong dựa theo chư bắt giới đầu liền g à o tới ta đánh chết người con heo này một gậy đi xuống chư bắt giới đầu ông một chút mắt bố kim tinh sao cũng không nghĩ tới trước mặt cái này nhìn yếu không khỏi phong lão người đàn bà lại bạo nổ phát xảy ra lớn như vậy uy lực không nghi ngờ chút nào bạch cốt tinh lại thất bại trực tiếp hóa thành một luồng khói mụ chạy trốn mà tôn n g ộ không vào giờ khắp này cũng trở lại hắn hỏa nhãn kim tinh nhìn một cái liền thấy ra bạch cốt tinh b ả thể yêu quái chạy đi đâu nhưng vẫn là chậm bạch tinh tinh đã rời đi chứ bắt d i ớ i mắt bố u kim tinh tốt nửa ngày mới tinh thần phục hồi lại nhìn vừa mới sân đã biến thành một nơi đất trống hắn nhất thời phản ứng lại đây cũng là yêu tinh biến hóa ra tới đáng chết yêu tinh coi như ngươi chạy nhanh tôn nộ g không nắm kim cô bồng tiếng hử nói phía trên đem hết t h ể các thứ này nhìn ở trong mắt quan â m bồ tát nhất thời nổi lên một kia vô lực vậy làm sao đường tam tạng mỗi lần cũng không theo bộ sách võ thuật xuất b à i nhà phật tổ còn giao phó để cho ít nhất hoàn thành một khó khăn chính là một khó khăn tựa hồ cũng quá sức r i thầy thiên đại lô m tự dĩ vãng tường vân lơ lửng tiên khí phiêu phiêu bây giờ lan g lên động đất hơi khói quần c u ộ n nhìn đến hạ giới một mặt này vật t à o đây là chuyện gì đường tam tạng còn có thể như vậy thao tác nhất là như lai phật tổ bây giờ hắn có chút hối hận ngay từ đầu đường vũ phá giới hắn hẳn ngăn cản nếu như ngăn cản chắc không thể phát sinh sự tình như thế nhưng là bây giờ đã không ngăn cản được đang nói bây giờ đường tam tạng thật khó khăn sắp xếp lăng nếu như hắn không phải chỉ định người đi lấy kinh phật tổ một cái tắt đập chết hắn tâm đều có như lai phật tổ thanh em có chút chống giống cặp mắt cũng không thần hòa bắt đầu hắn đã hết sức truy xét biến số rồi nhưng là không hề có một chút tin tức nào có biến số tồn tại tây du tựa hồ càng ngày càng khó khăn biện pháp duy nhất chính là thanh trừ hết hắn nhưng là liền biến số là cái gì cũng không biết rõ thanh trừ cái rắm tâm mệt mỏi như lai phật tổ mệt mỏi cũng chính là thỉnh thoảng đốt một điếu thuốc thời điểm mới có thể cảm giác nhẹ nhõm một chút trở lại bạch c ố t động bạch tinh tinh đương nhiên sẽ không như vậy cam tâm b u n g tha nàng đi qua đi lại suy tính chẳng lẽ mình thật muốn trực tiếp động thủ sao đây là hạ hạ sách bằng không nàng còn thật không dám bởi vì tôn ngộ không con khỉ kia có thể không phải tốt như vậy chọc trên mặt nàng nổi lên vẻ tươi cười ngây thơ san tràn đầy để lộ ra trắng tinh g i n g ngọc ta cũng không tin đối nam các ngươi cũng có ý tưởng ngay sau đó biến thành một cái lao đầu bộ dáng lần này còn nghĩ kim sắp tơ lùa đ e o nếu như xuất hiện lần nữa cái gì ngoài ý m u ố n nàng không ngại trực tiếp động thủ bắt sống đường tam tạng sư phó ta cho là cái kia yêu tinh sẽ còn trở lại chư bắt giới nói đã tới hai lần hẳn không có thể từ bỏ như vậy đường vũ đảo cưỡi lửa vì sư cũng không sợ ngươi vẫn còn ở nói cái rắm hơn nữa còn là một cái nữ yêu tinh hắn con mắt có chút sáng lên có muốn hay không để cho tôn nộ g không trước nốt lại sau đó mình và nàng vũ tây thoáng cái đây mặc dù hắn không có bái kiến bạch tinh tinh hình dáng nhưng là nữ yêu tinh có xấu xí sao rõ ràng không thể nào đột nhiên phía trước một lao g i ả chống gậy côn xuất hiện lại tới thật là muốn cái gì tới cái gì nhưng là lần này thế nào lại biến thành một cái lao đầu sau này ta sẽ để cho ngộ hố cho ngươi định trụ nghĩ như vậy đường vũ nhất thời cảm giác mình có chút hỏa nóng lên nhưng là ngộ hố sách kim cô đ ồ n g khắp núi đi dạo lung tung đi tìm yêu tinh đi chắc sắp trở về rồi lao nhân ra tại sao ngươi lại ở nơi này liên tiếp thấy yêu tinh tự nhiên cũng để cho chư bát giới phòng bị đứng lên hắn cẩn thận nhìn một chút cái này lao đầu hắn không có tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh có thể phát hiện cái rắm ta là dưới núi nông gia lên núi lạc đường bạch cốt tinh biến hóa lao giả nói chư bát giới nhìn về phía đường ngũ hỏi thăm sư phó có cần hay không trợ giúp cái này lao đầu một ít dù sao ở nơi này hoang sơn giã lĩnh như vậy một cái lao nhân già lớn tuổi hành động cũng không phải cùng lanh lẹ tam lăng tử thản nhiên nhìn l ê t mắt những chuyện này hắn hoàn toàn không quan tâm nếu như nói người này có thể ăn hắn còn có thể nghiên cứu một chút đường vũ mới vừa phải nói đột nhiên trước mắt kim quang t r ậ t lõe lớn mật yêu tinh lại dám lửa dối sư phụ ta nhìn đánh quan g mang t r ậ t lõe tôn nộ không tay cầm kim cô đ ồ n g đối diện đánh tới không tốt b ạ c h quất tinh kinh hãi r ồ i dơ tay lên một cái đem kim sắc tơ lụa ném ra ngoài có thể kỳ quái là tơ lụa lại không có ngăn cản tôn nộ không mảy may tơ lụa tản mát ra lực lượng đụng phải tôn nộ không còn như lông châu và o biển biến mất vô ảnh vô tung thấy kim sắc tơ lụa chứ bắt giới cùng ánh mắt của sang nộ tỉnh lập tức đ ộ n lại giờ phút này bạch tinh tinh muốn muốn chạy trốn đều đã tới không n ộ i phanh kim cô bổng nặng nề đánh vào nàng trên đầu a bạch tinh tinh thảm kêu một tiếng huyết theo nàng đầu trực tiếp liền chạy xuống thi chuyển biến hoa chi thuật cũng không có cách nào duy trì nàng để lộ ra bản tôn vốn là tái nhật như tuyết mặt giờ phút này càng trắng như tuyết rồi giống như là một cái t h ủ y tinh hoa hoa một dạng tựa hồ tùy thời muốn tan cảnh lực lượng kinh khủng từ kim cô bổng đăng lên tới thẳng vào trái tim của nàng t ạ n tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên đầu ông một tiếng mosanna p h ả n phất kiếp trước kiếp này ở trước mắt trợt lóe lên thiên địa làm trứng nhật nguyệt làm lễ giang sơn vì xính sơn hà vì than đá c u n g bàn thánh thể thiên như vậy được chưa bạch tinh tinh nhìn trước mắt con khỉ này nàng nghĩ tới nàng cái gì cũng nghĩ tới tôn nộ không kim cô b n g còn dừng lại ở nàng trên đầu ở trên người hắn khoác t ử sắc tơ lụa chấm r ã i lơ lửng lên hóa thành một món trang phục màu tím mặc ở trên người bạch tinh tinh cùng lúc đó bạch tinh tinh cả người cũng sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất trở nên càng xinh đẹp hơn động lòng người đường vũ không dám tin nhìn một màn này hắn thật giống như biết cái gì người có khỏe không bạch tinh tinh nhìn trước mắt con khỉ này trong phút chốc nước mắt rơi như mưa nghẹn nào mở miệng nàng run rẩy đưa tay ra tựa hồ muốn an ủi săn sóc một cái sờ hắn mặt chương bốn mươi bảy thế gian lại không tự hạ giống như một cái đại truy gõ vào ngực tôn nộ không nhìn ánh mắt của nàng nhỏ xuống nước mắt phảng phất nặng như thiên quân tựa hồ mỗi một giọt cũng giọt rơi vào hắn trong lòng để cho hắn hô hấp cũng nặng nề tôn nộ không, không khỏi ô n g k h lui về sau hai bước trái tim của hắn đột nhiên có quắc một trận đến đau tại sao sẽ như vậy hắn chưa từng có loại cảm giác này nha còn nữa nàng tại sao quen thuộc như vậy lại cứ l ệ c h không nhớ rõ đây là ngươi chứ bắt giới cùng sang lộ tỉnh hai người không khỏi bật thất lên phảng phất thiên địa vật vật đầy đủ mọi thứ đều đi xa rồi trước mắt nàng chỉ còn lại có con khỉ này nàng nhìn hắn chạy nước mắt mỉm cười đây là đây là nàng ngũ thải thạch đã từng nàng đem hắn đặt ở ngực mang theo hắn lên núi xuống sông vượt núi băng đèo đã từng đối với hắn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu n h non hắn ở trái tim của nàng bên trên mài ra một cái động hắn dính nàng tâm đầu hết cho nên hắn thông linh có trí năng cũng là con khỉ này vì nàng nghiên g vạn yêu cốc cả nước lực liều lĩnh đối kháng thiên đ ỉ n h cũng là hắn từng kéo tay nàng ngao dù tam giới đã tưởng ở mảnh này lạc anh tân p h â n đ ả o lâm hạ kéo tay nàng tuyên thệ từ hạ ngươi so với hoa đảo này còn phải mỹ thiên địa làm trứng nhật nguyệt làm lễ giang sơn vì xính sơn hà vì than đá c u n g bản thánh thể thiên như vậy được chưa kim s ắ c tơ lụa bay lên bán không cuối cùng hóa thành một cây lông k h nhẹ nhàng rứt xuống rơi vào trên người tôn ngộ không tại sao cái này kim sắc tơ lụa không ngăn được tôn nộ g không mảy may bởi vì đây vốn chính là hắn từng đưa cho nàng phòng thân pháp bảo tựa như cùng hắn cái này từ sắc tơ lụa như thế là nàng đưa theo lông khỉ trên người mọc r ề nảy mầm một nguồn sức mạnh từ trên người tôn nộ g không lan tràn lên đại la kim tiên đ ỉ n h phong khoảng cách chuẩn thánh cảnh giới bất quá chỉ có một bước ngắn rồi nhưng là tôn nộ g không thần sắc lại mờ mịt đứng lên nam kim cô đ ổ n g ngơ ngác nhìn lên trước mặt kia trương rơi lệ đầy mặt, mặt các nàng nhất định là nhận biết mà hai ngốc tử cùng tam lăng tử còn biết rõ bạch cốt tinh thân phận chân thật đường vũ chầm tư bạch tinh tinh hướng về phía đường vũ nhoẹn miệng cười ý trung nhân của ta là một cái cái thế anh hùng bộ dáng kia phảng phất đang nói ngươi xem lúc trước ta không có gạt người ta thật có ý trung nhân hắn vẫn một cái cái thế anh hùng trên người bạch tinh tinh m ạ n m ạ n nổi lên từ sắc khói mù nàng vốn là mỹ lệ tựa như thiên tiên như vậy mặt càng m ở mịt m n g ảo đứng lên nàng cuối cùng nhìn con khỉ l ư ớ t mắt quên mất cũng tốt sẽ không có đau khổ ngươi m u ố n sống khỏe mạnh thân thể nàng hoàn toàn tan thành mây khói ở nàng đứng lập địa phương chỉ có như vậy một cụ bạch cốt ở bạch cốt lồng ngực nơi có một trái tim nhẹ nhàng khiêu đ ộ n g lên tại chính trái tim còn có một cái tiểu tiểu động tựa hồ là bị thứ gì một chút xíu mài tiến vào bạch cốt hóa thành một trận bụi bẩm đồng bình ở trong gió chỉ có như vậy một trái tim nhẹ nhàng nhảy lên hai cái mạn mạn chia năm xẻ bảy an tính nằm ngay tại chỗ theo bạch tinh t i n h biến mất một khắc kia trong phút chốc t ử hà đ ầ y trời thiên địa trực tiếp đều bị hào quang màu tím bao phủ toàn bộ chân trời cũng mỹ mậu ảo đứng lên thái dương xuyên qua từ hà chiếu chiếu xuống như là cho trong thiên địa cũng trận lại một tầng lãnh đạo màu tím nhạt nhưng chỉ là trong n g á y mắt tử hà liền tan thành mây khói kim sắc ánh ban mai hồng sắc vắn hà chỉ là thứ n à y thế gian lại không tử hà chứ bắt giới nhìn về tôn nộ không trong mắt mang theo thương hại mang theo bi ai còn có như vậy t ừ n g k i a lệ quang đang nhấp nháy cuối cùng một vệ tử hà chiếu sáng ở tôn nộ không trên mặt giống như là không thôi q u y ế n luyến nhìn hắn một lần cuối cùng sau một hồi tôn nộ không tinh thần phục hồi lại h ử một tiếng đáng chết yêu tinh lại dám lừa dối ta đây l á o tôn chỉ là không biết rõ tại sao hắn tâm lý đột nhiên trống giống mà bắt đầu nhìn tôn nộ không dáng vẻ đường vũ cảm giác có chút bi hay đúng nha con khỉ này không nhớ mà bạch tinh tinh cũng đã chết quan cho bọn hắn từ trước có lẽ theo tôn nộ không một gậy này từ đi xuống đều tan thành mây khói rồi đối với bọn họ lúc trước đường vũ thật tò mò hai ngốc tử cùng tam lăng tử khẳng định biết rõ một ít gì nhưng là hắn nhưng không nghĩ đang hỏi rồi chàng này tây du đi đến bây giờ mặc dù đang đường vũ dưới thao tác sửa lại không ít tây du đ ạ i thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ quân cờ ở nơi này chàng tây du lượng k ế p chung là những thứ kia h ư n g ụ y thần phật tranh đoạt công đức quân cờ có thể đường vũ sẽ không cam lòng như vậy hắn nhất định sẽ nhảy ra này một bàn cờ hắn bây giờ đã có địa tiên tu vi theo k i ể u cựu thiên công tu luyện một chút hắn tin tưởng thực lực của chính mình nhất định sẽ cường đại lên giờ phút này đường vũ trong lúc bất chợt khát vọng lực lượng này rồi hắn trầm ngâm đối với thái thượng lao quân hắn sẽ không hoàn toàn tín nhiệm bởi vì hắn có dự cảm thái thượng lao quân cũng ở sau l ư n g lập ngự cái gì nếu như hắn muốn tín nhiệm nhân như vậy thì là thông tiên thánh nhân mình đã cùng lê sơn lão mẫu biểu lộ cái gì sợ rằng thông tiên cũng biết rõ mình thân phận tây du thân phận của biến số rồi v ề phần phật môn đã bắt đầu hút thuốc lá trên căn bản diện tích lớn thất thủ cho nên đối với phật môn bây giờ đường vũ có thể không thèm để ý còn có thiên đình mặc dù bọn họ vẫn không có động thủ đó là bởi vì kiếp nạn cái gì còn không có đến phiên bọn họ đâu ngọc hoàng đại đế cũng không phải đơn giản như vậy trầm ngâm chốc lát chào hỏi tam tên học trò chúng ta lên đường đi đường vũ xoay mình bên trên lửa thầy trò vài người lần nữa lên đường chỉ là tôn lộ không lại liên tục quay đầu nhìn lại nhìn viên kia đã chia năm xẻ bẻ tim theo thầy trò vài người càng đi càng xa một trận gió thổi qua viên kia bể tan thành tim dần dần bị bụi trần bao phủ chút ít đột nhiên mặt đất một trận rung động một cây tiểu tiểu cây liêu chi từ lòng đất c h u i ra cuốn lên chia năm xẻ b ả y tim trong nháy mắt chìm vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa nhìn rời đi thầy trò mấy cái quan âm b ù tát âm thầm thở p h à o nhẹ nhõm này xem như hoàn thành một khó khăn nàng hướng tây thiên đi chuẩn bị bẩm báo một chút như lai、like. thuận tiện nghiên cứu một chút tiếp theo khó khăn ứng làm như thế nào tiến hành dựa theo kế hoạch của bọn họ ở nơi này một khó khăn chúng đường tam tặng là hẳn đèm tôn nộ không đổi đi vàng không tiếp theo khó có nhiều chút tiến hành không đi xuống cách thật là xa liền thấy đại lôi âm tự khói dày đặc quần quận khói mù tràn ngập cái này làm cho quan âm bù tắt bóng người dừng một chút đây là chuyện gì xảy ra đại lôi âm tự sẽ không bốc cháy rồi đi nàng vội vàng tăng thêm tốc độ hướng đại lôi âm tự chạy tới thầy thiên đại lôi âm tự